chương 630. số quỷ hội tụ đến cao úc chương 630. số quỷ hội tụ đến cao úc kinh dị lượng vực hình thành sau quỷ vụ tràn ngập với thành thị mỗi một chỗ nơi hẻo lánh nhưng ở thị trung tâm một tòa điện đài đại tháp bên trên quả thật bị dày đặc nồng đậm hắc vụ dày đặc bao phủ t r u n g quanh du đ n g trò chơi n ở cờ cờ tại trải qua cái này một tòa đại tháp cao úc lúc đều là vô ý thức tránh đi đường vòng mà đi cũng không phải là có cái gì cấm kỵ chỉ là tại trong cao úc, không hẹn mà cùng xuất hiện mấy cái hung hãn đến quỷ phục cổ dốc n d ù n âm nhạc từ đằng xa truyền đến một con quỷ từ đằng xa đi tới trên bờ vai khiêng một đài cũ nát kiểu cũ âm hưởng ma tính tiếng âm nhạc tiếng vọng tại lớn trên đường cái khiêng âm dương quỷ toàn thân quần áo vỡ tan làn da nhăn làm không máu cả khuôn mặt hiện ra cản thi bộ dáng đáng sợ hai viên trong mắt bị đào rỗng hốc mắt máu thịt bé bét đều là lợi khí cắt chém vết tích đi theo ma tính âm nhạc khiêu vũ quỷ cũng tại thâm tỉnh đầu nhập địa đ ô n g đưa trên thân tỉnh h thoảng c h ả y x u ô i mấy giọt máu tươi tại bên hông treo mấy cái đen nhánh đồ vật tựa như là hồ lô giống như theo thân thể đồng đường đụng chạm nhìn kỹ lại kia nhưng thật ra là mấy k h ả đầu người chỉ là tóc bao t r ù n đầu kinh dị con mắt giấu ở tóc còn một bên n mẹ ca tưng ờ khiêu vũ quỷ tiến vào điện đài ca o ố c theo sau không lâu thời gian một con thân thể kỳ cao giữ lại một đầu lau nhà tóc đen n ữ quỷ khoe miệng phát ra ư u hoán xót thương thanh âm tóc tựa như là vật sống đồng dạng quấn lấy mấy khoả đầu tiến vào điện đài t r o n g ca o ố c âm vang thanh âm thanh thúy chuyển đến một bức nhân thể khô lâu đang đi lại ngẫu nhiên cũng biến mất tại bao phủ điện đài ca o ố c hắc vụ bên trong một cái cao lớn toàn thân đều bị thiêu đốt không thành nhân giả quỷ bước lên quần quận khói đen thỉnh thoảng xuất hiện một chút họa tinh cùng nhau biến mất trồng ca úc cao ốc dưới đáy xung quanh cửa sổ s á t đất cũng có một con sắc mặt sâm bạch mặt quỷ xuất hiện trong đó trong gương p h ả n phất mới là thế giới của nó trong đó di động tới xuyên qua một chiếc gương theo sau cũng biến mất không thấy gì n ữ a c bốn không chỉ là bao lâu không ít bóng người xuất hiện tại đường đi bên kia bọn hắn ánh mắt mang theo bất an nhìn xem k i a cao vót hát vụ cao ốc bọn hắn đang trầm m ặ t một lát sau từng cái hướng phía điện đài cao ốc đi đến cũng là một lát về sau một bộ phá tản lớn trúng cờ cờ ấp úng ấp úng điện lai tới đứng tại cửa chính bên cạnh vừa dừng lại một cái cởi xuống thai bộ trục bánh xe thoát ly lan ra ngoài đụng phải bên đường thủng rác trong xe mấy người từng cái ra l a m yên một giọng nói các loại ngược lại một bên thùng rác bên cạnh trực tiếp là nôn mửa liên tu tần n ạ c không có đi xem bị tao đạp có được hay không bộ dáng xe nâng đầu nhìn về phía kia một tòa hoàn toàn ẩ n với hát cám về sau cao úc chính là c h ỗ này tần ngữ thi xuống xe nâng đầu nhìn qua cao úc đôi mắt có chút biến hóa thật dày đặc quỷ khí mặc dù xe đã tàn phá không còn hình dáng nhưng thì vũ vẫn là có tố dưỡng kéo tay sát xuống xe nói ra đoán chừng tại tòa nhà này bên trong đã có không ít đồ vật chờ chúng ta đại giá con lông chìa khóa lấy được không tần ngữ thi nhàn nhạt nói ra trên người ta liền trong h ế đi v đi, mặt khác đại kia sảnh người đầy vì, vì, vì hoạn mặc điện đài công ty quần áo lao động cầm văn kiện laptop các loại đi tới đi lui tiến hành riêng phần mình chức vụ đứng tại riêng phần mình trên cương vị một bên bảo an trực câu câu nhìn chằm chằm tần n ạ c mấy người không có gì ngoài trên mặt có kinh dị vết tích hoàn toàn cùng người thường không khác mấy người các ngươi là làm cái gì chúng ta là đến phỏng vấn thì vũ thuận miệng nói t h a n h đ o a n phỏng vấn cái nào bộ môn có phỏng vấn bảo an nghi hoặc mà nhìn xem tần n ạ c mấy người giám sát bảo an tài vụ chúng ta mấy cái đều là trên đường t r ư n g hợp liền làm b ạ n tới thì vũ tiếp tục nói lý do rất kéo nhưng ánh mắt rất chân thành ngoài ý muốn chính là không biết là có mục đích khác bảo an thật đúng là tin nói ra trước ghi danh một chút sau đó đi vào đi ta tới trước đi thì vũ cầm bút lên tại bảng biểu bên trên viết mấy lần lập tức là tần nặc tần nặc cầm bút thân xác hơi đ ộ n g một chút bởi vì vì thì vũ đăng ký tin tức hoàn toàn chính là tiện tay bôi hỏa mấy bút một chữ đều không có mà đối với loại này coi người khác là đồ đần đi vì bảo an rõ ràng nhìn xem lại không không chút nào đi để ý sau đó tần nặc cũng tiện tay vẽ lên mấy bút phía sau mấy vị thấy thế cũng là như thế bảo an lạnh nhạt nhìn xem cầm lên tiện tay ném ở một bên nói ra đi vào đi mấy người chính là đi vào bảo an ngồi xuống nói thầm một câu hôm nay người tiến vào thật đúng là không ít mấy người đi vào trong đại s ả n h l a m yên nhìn xem bốn phía vừa đi vừa về bận rộn người đây cũng quá bình thường vừa vặn là như thế này liền càng không bình thường thì vũ nhìn xem hai bên văn phòng lạnh nhạt lên tiếng chúng ta bây giờ đi đâu bên trong l a m yên mở miệng hỏi dựa theo phó bản nhắc nhở trí giả biết thu lấy chúng ta chìa khóa nó sẽ chủ động nhận lanh chìa khóa nhưng cần phải đi tìm tân n ặ t nói như thế nhiều người muốn tìm tới thời điểm nào l a m trí giả nhiều ít cùng những n à y bị chế tắt thành trò chơi nở tợ cờ nhân viên không giống có lẽ chúng ta nào hải cũng sẽ có chỉ dẫn chậm dãi tìm đi tân nặc phân tích nói muốn t á c h ra hành động không cần như thế thương n g u y ệ t đi theo cuối cùng n h ấ t đầu trạng thái tinh thần nhìn đều rất kém cỏi thỉnh thoảng nhẹ vịn cái chán tân nặc chú ý tới hỏi một câu thế nào rồi thương n g u y ệ t miễn cưỡng cười một tiếng thân tích h tới ta có thể muốn đi một chuyến phòng vệ sinh bộ dạng này ta đi theo ngươi đi tân ngữ thi nghe được lời này nói ra các ngươi lưu tại nơi này rất mau ra tới nói xong tân ngữ thi viện thương n g u y ệ t hướng phía phòng vệ sinh đi đến thương n g u y ệ t che lấy phần bụng đầu đầy đều là mồ hôi lạnh cái này mỗi tử đều như vậy còn theo tới rất không cần phải đi lam yến nhìn xem thuận miệng nói nhưng là chính là như vậy người ta cũng có lẽ so người hữu dụng đâu tân đ ạ c lạnh nhạt cười nói làm yên s ờ mũi một cái cũng không nói chuyện thì vũ đẩy ra một bên cửa phòng làm việc bên trong mấy cái nhân viên đang bận rộn lấy chức vụ đánh bàn phím thanh â m càng vì rõ ràng còn có điện thoại thúc dụng. thúc dụng thanh â m m ư ờ i phần táo bạo đánh bàn phím thanh â m cũng rất lớn mấy người rõ ràng là tại làm từng b ư ớ c địa công việc tính tình lại có vẻ rất h o n một người trong đó quay đầu chừng mắt thì vũ một chút làm cái gì thì vũ nhún nhún bay liền n g nó cái này không phạm pháp a lan ra ngoài quắt lớn một tiếng thì vũ thiếu không có đóng tới cửa ngược lại đẩy cửa đi vào một bên tần nạp tâm hữu linh tê cũng đi theo tiến vào trong văn phòng l a m yên đứng tại hành lang một mặt một bức mà theo cửa đóng lại bên trong rất nhanh chuyển đến kịch liệt quản g n ệ tâm thanh l a m yên bất an nhìn xem bốn phía cả người đều tê hai người này thật đúng là không chê chuyện l ư n a chương sáu trăm ba mươi mốt trong k í n h quỷ dán hắn đi chương sáu trăm ba mươi mốt trong k í n h quỷ dán hắn đi l a m yên tại cửa ra vào chờ đợi bên trong tiếng ồn n ào chỉ là tiếp tục một lát chính là an tính lại nội tâm hơi nghi hoặc một chút làm yên do dự muốn hay không có cửa cửa phòng kéo ra thì vũ một tay lấy cái trước kéo vào gian phòng bên trong trong văn phòng mấy cái kêu nhân viên bị trói gô vết thương trồng chất địa ném ở một bên đ á y mắt đều là hoảng sợ g i a n g dác một tiếng phía sau cửa phòng bị khóa ngược lại đi làm yên nhìn xem hai người đầu đầy đều là dấu chấm hỏi ta nói hai người các ngươi muốn làm cái gì thì vũ ngồi xuống ngón tay đập bàn phím màn ảnh máy vi tính bên trong cửa sổ cực nhanh bắn ra tìm đọc một chút đồ vật thuận tiện nhìn xem giám sát giám sát nhìn cái gì làm yên hỏi thì vũ nhàn nhạt mở miệng nhìn xem ngoại trừ chúng ta còn có cái gì khách mới tiến đến, đến rồi nói xong giám sát hình tượng đã bị điều ra tới đại s ả n h hình ảnh theo dõi bên trong xác thực xuất hiện mấy cái quỷ nhưng đều là quỷ ảnh các mê gia căn bản là không có cách biểu hiện bọn hắn đội hình tân nặc cũng nhìn xem phát hiện cái gì đông nhiên mở miệng phóng đại một chút số chín hình ảnh theo dõi số chín hình ảnh theo dõi bị phóng đại một đầu trong hành lang mấy người đang đi lại thỉnh thoảng nhìn xem một phía ánh mắt bất an nhìn xem không giống như là trong công ty người lam yên nhìn màn ảnh nói đám người này là bán quỷ đồng thời trên người bọn hắn người nào đó nắm giữ trong đó chìa khóa tân nặc giao nhau lấy hai mắt rất tùy ý địa liền phân tích ra đây là cái nào vị trí giám sát lầu bốn phòng cháy thông đạo thì vũ nhàn nhạt mở miệng vừa dự định đóng lại hình ảnh theo dõi c h ậ t thấy cái gì lại là dừng lại chỉ gặp trong tấm hình mấy người phía sau vết tường leo lên ra đại lượng vật chất màu đen nhìn kỹ lại giống như là s â m hát tóc lít nha lít nhít đ ị a nhúc đ í t hướng phía hành lang những người kia lao đi ngay sau đó toàn bộ hình ảnh theo dõi trở nên đen nhánh vang xào sạt một lát về sau các mê ra khôi phục bình thường kia phòng cháy trong thông đạo đến mấy người đã không thấy tăm hơi chỉ để lại từng bãi từng bãi máu tươi làm yên nhìn xem nháy mắt mấy cái t ầ n nặc sắc mặt khẽ nhúc ních nói ra đã có quỷ để mắt tới bọn hắn vừa nói xong hình ảnh theo dõi bên trong đ ỗ n g nhiên xuất hiện một tấm sâm bạch nữ quỷ kiểm bộ mặt bị tóc đen che đậy trò lộc cộc một đôi mắt trực câu câu nhìn chằm chằm trước màn hình tần nặc mấy người ba người thấy đều là vô ý thức sau lưng về phía sau nghiêng đi thì vũ rất bình tĩnh địa đóng lại cửa sổ nhàn nhạt, nhạt nói ra xem ra có con quỷ để mắt tới chúng ta đi ra ngoài trước đi thì ngươi cắp nàng cũng nhanh tốt lãnh bút trong phòng vệ sinh thương nguyện đứng tại rửa tay bố trước càng không ngừng tắm mặt ý đồ dùng nước đã đến làm dịu mơ hồ ý thức tân giao nhau hai tay nhìn xem thư n g u y ệ t nhàn nhạt, nhạt mở miệng ngươi nhìn không giống như là thân thích tới ta cũng không biết chỉ muốn sáng suốt một chút thư n g u y ệ t mở miệng yếu ớt ánh mắt lộ ra mê ly nó tay đụng vào trắng bậy khô nước b ờ môi thư n g u y ệ t thì thào lên tiếng ta nhìn rất tiệu tụy tần ngữ thi từ trong túi lấy ra một cây son môi đưa cho hắn bôi một cái đi cái này son môi sắc hẳn là thích hợp ngươi thư n g u y ệ t một giọng nói tạ ơn nhận lấy nhẹ nhàng bôi lên tại bên ngôi lúc này phía sau truyền đến tiếng mở cửa là công ty hai cái viên trước nhỏ vừa nói vừa cười tiền đến nhìn thấy tần ngữ thi cùng thư nguyện mắt thần trích là mang theo một tia tò mò cũng không để ý tần ngữ thi quét mắt hai người không có để ý ánh mắt một lần nữa rơi biết trên người thương n g u y ệ t thương n g u y ệ t bôi lên son môi động tác rất chậm chạp tần ngữ thi mắt nhìn thời gian nghĩ thúc giục một chút vẫn là thôi mà lúc này tần ngữ thi ánh mắt hơi động một chút nàng nhìn chằm chằm thương n g u y ệ t trước mắt tấm gương luôn cảm thấy không đúng chỗ nào cũng không phải là thương n g u y ệ t mà là chính nàng hắn thần thái đậu dung nhưng mình trong kính lại là trực câu câu nhìn mình chằm chằm cùng tấm gương đối mặt ngược lại không có cái gì kỳ quái nhưng tần ngữ thi rõ ràng cảm giấm được loại ánh mắt này tựa như là bị người thứ hai nhìn chăm chú lên sắc mặt đậu tần ngữ thi đang muốn đối thương nguyệt mở miệng đ ỗ n g nhiên tấm gương tần ngữ thi đỏ tươi khỏe môi câu lên bộ dáng tại một chút xíu biến hóa tần ngữ thi thần sắp biến đổi vội vàng lên tiếng cẩn thận tấm gương nhưng nói xong lúc vẫn là chậm cùng mặt nước làm trong gương quỷ hai tay xuyên qua mặt kính lúc n ộ t n g ạ o lên từng đợt còn sóng tái nhợt hai tay ôm trên người thương nguyệt lúc một cái không cách nào kháng cự lực lượng trong nháy mắt đem thương nguyệt kéo vào trong gương tần ngữ thi nhanh chóng ra tay nhưng không có cách nào xuyên qua tấm gương ngược lại là đem tấm gương đánh nát vết rách cùng mạng nện đồng dạng lan tràn ra đang vỡ tan khối vụn bên trong. tần ngữ thi nhìn xem thương nguyện cùng con quỷ kia một chút xíu v i ệ c nhỏ cuối cùng nhất biến trở về bình thường tấm gương phản chiếu ra mặt của nàng sắc mặt mang theo một t i a nặng nề tần ngữ thi lông mày có chút n h u lên chuyện xấu thì vũ ba người cũng từ trong văn phòng ra thấy bước nhanh ra tần ngữ thi mở miệng hỏi thương nguyện đâu bị một con quỷ bắt đi tần ngữ thi nói nhà vệ sinh còn có quỷ a nhà vệ sinh quỷ làm yên liếc mắt toilet cảm giác chỗ nào cũng không an toàn một con dấu ở trong gương quỷ thương nguyện bị kéo vào thì vũ nhữ nhữ mày còn có loại này quỷ điện thoại quỷ đều có không kỳ quái đi làm yên gãi gái đầu nha đầu kia thể nội quỷ không phải loại lương thiện không có như thế dễ dàng được giải quyết thì vũ nói ánh mắt nhìn tại m ộ n phía những cái kia trải qua viên t r ư ớ c liếc mắt tới không có để ý nhiều liền rời đi trong cơ n quỷ tân nặc chầm tư mặc dù lo lắng nha đầu kia nhưng bây giờ cũng chỉ có thể làm gấp gáp không thể làm cái gì chỉ có thể hy vọng nha đầu kia có thể vô sự từ trong gương g i a thì vũ cũng không đi để ý thư nguyện nói ra gấp gáp vô dụng dưới mắt tìm được t r ư ớ c cái kia trí giả rồi nói sau lâu một làm việc ở giữa rất nhiều dòng người cũng rất lớn p h ả n phất là chín trăm chín mươi sáu văn phòng đồng thời không mang theo nghỉ ngơi cái chủng loại kia tất cả viên chức đang bận rộn lúc đối chung quanh bất cứ chuyện gì không quan tâm trong mắt chỉ có công việc lớn như vậy đại sảnh làm việc bên trong văn kiện trang giấy bay đầy trời một chút viên chức ngay cả ăn cơm đều tại phân thần địa điên cùng công việc cái này có tính không lão bảng nghiền ép nhân viên l a m yên nhìn xem khoe miệng co giật lấy hỏi cũng có thể là che giấu t hai mắt người đâu t â n nặc nhàn nhạt nói bắt đầu ở làm việc giữa đài đi lại tần n ữ thi cùng thì vũ cũng chia tán đi mở làm yên tự nhiên là dán tần nặc đi lành nghề trên đường đi tới nhìn xem những cái kia điên cuồng làm việc viên chức con mắt đều có chút hãi hùng kiếp vía t ỷ như máy đóng sách đánh tới tay chảy ra máu tươi cũng không thèm quan tâm một số người con mắt bỏ đầy tơ máu m sắc mặt tái nhợt một bộ bị tiêu hao bộ dáng nhưng như cũ quyết trống đang điên cuồng làm việc tùy thời sau một khắc đột tử đi qua l a m yên nhìn tê cả ra đầu tiếp lấy chú ý ở một bên một cái ô phục nam tử trên thân hắn an tĩnh ngồi ở chỗ đó ánh mắt lạnh nhạt nhìn màn ảnh một bên nước trả bước lên niệu khói trắng màn ảnh máy vi tính rõ ràng là bình thường trạng thái nhưng cũng bước lên khóng lợi hại nam tử nâng ngẩng đầu lên phủ l a m yên cười khô một chút ngươi cái này cvu giống như nhìn xem không quá đi nam tử không nói chuyện nhìn chằm chằm l a m yên ánh mắt không h i ể u để cho người ta bất an đổ hẻn nhát ngớ ngẩn dán huynh đệ ngươi đi à không nên t r e o chọc bọn ra h ỏ a này l a m yên hoàn hồn nâng đầu lại phát hiện tần nặc sớm không thấy bóng dáng bị dây đặc dòng người che chắn căn bản tìm không thấy thân ảnh của hắn lúc này nam tử kia bỗng nhiên đứng người lên ngồi cái ghê kia r a b ư ớ c lên k h i trắng thiếu đốt khối lớn đổ hẻn nhát vội vàng lên tiếng chạy trốn vào trong dòng người chương sáu lôi thôi nam tử nhân sinh ý nghĩa Trường lôi thôi nam tử nhân sinh ý nghĩa không đợi l a m yên có hành động đ ỗ n g nhiên cổ áo liền bị một cái tay bắt lấy ngay sau đó một t h à n h kéo vào trong dòng người làm việc nam tử nhìn xem biến mất l a m yên không có đi truy ý tứ ánh mắt rơi vào một bên lành lạnh cười một tiếng quay người rời đi trước vị l a m yên bị kéo tới trong một cái góc còn không có hoàn hồn đã bị một người nam tử điên cuồng địa lay hai tay lưu manh thức địa tìm tòi ở trên người hắn ngoa tạo bị trò chơi nở đỡ cờ hóa còn có biến thái l a m ư tê cả ra đầu một trận kịch liệt phản kháng một bức thể sống chết không theo tư thế nam tử một bàn tay đập vào lam ư trên đầu không kiên nhẫn mở miệng ngậm miệng ít ồn ào lam yên gặp trong nam tử trước mắt quần áo trên người bị xé liệt điệu mấy chỗ huyết n ụ c phá vỡ máu tươi nhuộm đỏ quần áo toàn thân là lôi thôi chật vật lôi thôi nam tử tựa hồ là không tìm được vật mình muốn sắp mặt lộ ra một tia dữ tợn hai mắt đỏ bừng nhìn xem lam yên chìa khóa chìa khóa đâu trên người ngươi chìa khóa ở đâu lam yên lên tiếng không trên người ta tại ta trên người đồng bạn đón lấy ánh mắt nhất động người là bán quỷ lôi thôi nam tử buông lỏng ra lam yên lành mở miệng mang lão tử đi tìm nàng đừng tại đây ta biết trí giả ở nơi nào l a m yên hơi b i ế n sắc mặt ngươi biết trí giả ở đâu trên người của ta liền có chìa khóa đã bị trí giả thu lấy nhưng còn kém sáu thanh hiện tại thời gian chính là mấu chốt nhà này trong c a úc tiến đến quá nhiều đáng sợ quỷ nhất định phải trong thời gian ngắn nhất đem tất cả chìa khóa giao cho trí giả trong tay các người đám ra hỏa này đừng cho ta lãng phí thời gian cầm lên chìa khóa theo ta đi hiểu chưa lôi thôi nam tử cảm xúc kích động dị thường nước bọn toàn bộ phun tại l a m yên trên mặt làm yên lau một chút mặt nói ra đừng kích động ta dẫn ngươi đi chính là đ ó lấy b ấ trò chơi nở đỡ cờ tựa như là đơn giản dấu hiệu chương trình chỉ có thể chấp hành một cái hành động mục đích nhưng quỷ là tự do tựa như ngươi vừa rồi nhìn thấy cái kia nói lôi thôi nam tử mang theo lam yên đi tìm thần ngữ thi trong tay chìa khóa lam yên nhìn xem lôi thôi nam tử thương thế trên người hỏi một câu người tao nộ con nào quỷ tập kích lôi thôi nam tử thuận miệng nói ra tại phòng cháy trong thông đạo chúng ta bị một con tóc dài quỷ tập kích đi theo ta những tên kia đều đã chết trên cơ bản chỉ có ta còn sống ta đã sớm nói những tên kia cùng đi theo cũng là phá hôi lam yên ngạc nhiên trong lòng tự đ ủ cái này không phải liền là lúc trước hình ảnh theo dõi bên trong nhìn thấy c h ẳ n g cảnh g i a hỏa này thật là lớn mệnh vô vô bờ vai của hắn nói ra còn sống liền tốt tâm tính bung ra lôi thôi nam tử liếc mắt lam yên lạnh lùng mở miệng ngươi thật giống như hiểu lầm điểm cái gì bớt nói nhảm nắm chặt thời gian từ đại sảnh làm việc bên trong da hành lang cũng là đi tới đi lui viên chức bóng người nôn não người đâu lôi thôi nam tử mở miệng chúng ta đã hẹn ở đây chờ người lam yên mở ra hai tay nói lôi thôi nam tử ánh mắt tâm trầm đ ỗ n g nhiên khỏe miệng hít một hơi một cái tay che lấy phần bụng nơi đó máu tươi chạy xuôi ra lam yên nhìn xem nói ra kỳ thật ta có chút dược vật lấy ra lam yên từ miệng túi lấy ra một chút dược vật cho lôi thôi nam tử sử dụng xử lý phần bụng thương thế lôi thôi nam tử đ ỗ n g nhiên động tác đ ỗ n g nhiên dừng lại nâng ngẩng đầu lên nhìn sang một bên hành lang cuối cùng lam yên thuận ánh mắt nhìn hỏi thế nào rồi chỉ gặp tiêm một chỗ dòng người quật quận chỗ rẽ miệm bỗng nhiên xuất hiện một cái cao gầy n tại hắn phía sau lít nha lít nhít màu đen tựa như là hắc dán lại leo lên tại hai bên trên vách tường lại là cái này nữ nhân đang chết lôi thôi nam t ử sắc mặt c h ầ m xuống một giây sau ở giữa đại lượng tóc cùng hồng thủy giống như vào tới những cái kia viên chức bị quăng ở một bên núp ở nơi hẻo lánh l ạ sẽ sát phát run lông dài quỷ l a m yên giật n ả y mình đồ hèn nhát gấp giọng mở miệng nằm xuống thân thể dán tại trên mặt đất l a m yên phản ứng cũng nhanh lập tức toàn bộ thân thể nằm xuống đi trực tiếp nằm thi tóc chạy tới nháy mắt sau đó lấy quỷ dị nơi hẻo lánh từ làm yên phía trên xuyên qua xé rách không khí lôi thôi nam tử liền không có như thế may mắn còn không có phản ứng cả người liền ra phủ phát của lấy treo dán tại giữa không trung ngã vào một bên phòng chứa đồ m ả n g lớn đuổi mụ từ trong đó lao ra ngoa tạo l a m yên lộn nhào hướng hậu phương chạy đi nhưng tóc dài bốn phương tám hướng chạy tới c u ố n lấy toàn thân của hắn dán tại giữa không trung tóc dài không có quỷ lập tức xử lý l a m yên mà là đi vào phòng chứa đồ bên trong nhấc lên trong đó đầu đầy máu tươi lôi thôi nam tử băng lanh lên tiếng chìa khóa không ở trên thân thể ngươi lôi thôi nam tử nghĩa mai cười chậm đã giao ra tóc dài quỷ nhãn lộ sắc ý vậy thì chết đi một tiếng xe rách thanh âm từ phòng chứa đ ồ bên trong chuyển tới tóc dài quỷ từ trong đó ra mang trên mặt t u n g vé vẩy máu tươi con ngươi băng lãnh nhìn trên người lam yên lam yên nuốt nước b ọ t mở miệng ta không có chìa khóa nhưng có thể dẫn ngươi đi tìm tóc dài quỷ căn bản không muốn nói nhảm cuốn lấy lam yên tóc nắm chặt đang muốn phân liệt lúc một mảnh hừng hực ánh sáng trắng lối ra lao ra đánh vào tóc dài quỷ trên thân bay ra ngoài n ề n mặt một bên vách tường dày đặc hồ quang điện toán loạn trong không khí điện mang tiêu tán lôi thôi nam tử từ phòng chứa đổ bên trong vịn máu tươi nhỏ xuống trên mặt đất tóc d à i quỷ một chút xíu b ò người lên lanh lạnh m à nhìn xem lôi thôi nam tử thật sự là khó chơi nữ nhân lôi thôi nam tử nghiến răng nghiến lợi toàn thân làn da trở nên cháy đen hồ quang điện lan tràn toàn thân hai mắt cũng bị điện mang bao trùm hai tay b ỗ n g như nẩy dày đặc hồ quang điện lao ra tóc d à i quỷ vừa đứng dậy liền bị điện giật cung bao trùm nhưng đại lượng tóc v ọ t tới ngăn cản kinh khủng dòng điện đi lôi thôi nam tử nắm lên l a m yên liền chạy mấy phút trước đại sành làm việc bên trong tần nặc dưng bước ánh mắt nhìn bên cạnh một vị viên trước hắn ta đi nằm trên đế mang theo kính dâm vẩy trưng bày một đài kiểu cũ âm hưởng chính phát hình phục cổ âm nhạc tân n ặ c nhìn chằm chằm nam tử hắn tựa hồ nhắm hai mắt tại vòng tình hưởng thụ âm nhạc con mắt lấp lóe một chút tân n ặ c mở miệng cười ngươi nhìn xem không giống viên t r ư ớ c nam tử không có trả lời mà là hỏi ngươi thích về âm nhạc sao ta từng có qua một đoạn thời gian qua không có bất kỳ cái gì ý nghĩa nhân sinh phản phất sắc thái tràn đầy ưu ám phía sau bởi vì vì một ca khúc nó đưa cho ta mới sinh mệnh để cho ta có c h ỗ truy cầu tại kia lúc bắt đầu vui bên trong ta đêm đó tìm được kia một đôi cậu nam nữ hành hạ năm tiếng mới khiến cho bọn hắn tại một địa phương khác tiếp tục đoàn tụ. ta đ ố n g nhiên lại là phát hiện tại âm nhạc bên trong ta hưởng thụ giết người niềm vui thú tựa như là thế nào nói tại hoàn thành lấy mình tác phẩm nghệ thuật đầu bếp truy cầu đồ ăn hương vị họa sĩ truy cầu vẽ tranh hoà n mỹ mà ta truy cầu giết người nghệ thuật nam tử mặt hướng tần nặc n é t miệng cười một tiếng lộ ra hương l ứ v â n hoàng răng tần nặc trầm mặc một chút mở miệng hỏi như thế xem ra bài hát này đối ngươi có rất bất c ẩ n nghĩa nam tử nhìn xem tần nặc tiếu dung dần dần trở nên lành l ạ n đương nhiên lạch c ạ c vừa nói xong ma tính âm nhạc im bặt mà dừng tần nặc nhấn xuống âm dương đình chỉ khóa nhìn xem nam tử hỏi vậy ta đóng lại âm nhạc ngươi có phải hay không nhân sinh liền không có ý nghĩa chương sáu trăm ba mươi ba khi âu vũ âm hưởng hai đạo quy tắc chương sáu trăm ba mươi ba khi âu vũ âm hưởng hai đạo quy tắc trên mặt bàn phát ra ma tính âm nhạc im bặt mà dừng khi âu vũ quỷ nhìn chằm chằm âm hưởng nghe tần nặc thoáng nghiêng phía dưới chờ mặc t r u n g quanh viên t r ư ớ c rõ ràng là tại tiến công công việc trong tay lại không khó phát hiện động tác tại nhỏ x í u r u n g dậy sợ h a i lấy cái gì lặng yên ở giữa kéo dài khoảng cách lưu lại một khối sung túc không gian cho hai người bạch lăng nữ quỷ bay ra mắt thấy tần nặc thao tác ánh mắt có chút im lặng ngươi liền như thế thích những n à y tào thao tắt sao tân nặc không có ứng lời nói tiếp tục nhìn chằm chằm nam tử mà lúc này khi âu vũ quỷ ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm tân nặc khoe miệng kéo lên một vòng tiêu d u n g trên người ngươi giống như không có chìa khóa chìa khóa tại ai trên thân đâu tân nặc vừa muốn mở miệng khi âu vũ quỷ đ ỗ n g nhiên một cái tay hướng phía cái trước trộm tới bạch lăng nữ quỷ sớm đã coi đ n trước sớm một bước ra tay nhưng không có phát động điều kiện chỉ là đem tần nặc kéo ra tân nặc thuận tay lấy ra giả ma lượt h ư ơ n g nhắm ngay khi u vũ quỷ đầu quả quyết nổ súng đạn rắn rắn chắc chắc đánh vào khiêu vũ quỷ trên c h á n toàn bộ đầu run run một chút đạn đâm xuyên xương c h á n khảm nặng trong đó khiêu vũ quỷ ngẩng lên đầu tiếp lấy nâng lên hai ngón tay đâm vào trong mi tâm đem viên kia đạn lấy ra gậy tại trên mặt đất phát ra thanh â m thanh thúy loại này súng đồ chơi cũng không có cái gì dùng khiêu vũ quỷ đứng dậy ở giữa ác liệt quỷ khí tràn ngập ra r ộ i ra một ngón tay ấn tại kiểu cũ âm hưởng phát ra khóa bên trên dáng dắt một tiếng ma tính n m nhạc tiếp tục vang lên từ đêm đó đến bây giờ đụng vào ta âm g ư ờ n g cũng liền ba người bọn hắn đều bị ta tẩy sạch xành xanh treo ở cửa trên xà、nhà. người là cái thứ tư từ bên hông lấy ra một thanh dịu to bản hàn mang lấp l ó e tại trên đó khiêu vũ quỷ bãi đ ộ n g đầu thân thể tùy tùng và mẹo ánh mắt đánh giá tần nặc giống như là dò xét một khối chưa tiến hành nghệ thuật đ i ề u khắc tàng đá tại đẹp rượu âm vui bên trong tiến hành nghệ thuật t hưởng thụ lấy nghệ thuật thế gian này không có so đây càng mỹ diệu chuyện bạch lăng nữ quỷ liếc mắt khiêu vũ quỷ nhàn nhạt mở miệng như thế xảo a ta vừa vặn cũng là một nghệ thuật yêu thích nhà k h ê u vũ quỷ nhìn chằm chằm bạch lăng nữ quỷ n h n miệm lên miệm ai đến tiểu dung a như vậy ngươi là cái gì nghệ thuật đâu nói xong nháy m chăm chú cuốn lấy khiêu vũ quỷ phần cổ ngang ngược quy tắc lực lượng đem khiêu vũ quỷ toàn bộ quỷ treo treo lên thật sự là ngớ ngẩn bạch lăng nữ quỷ nhàn nhạt mở miệng nhưng rất nhanh sắc mặt của nàng chính là khẽ đậu chỉ gặp khiêu vũ quỷ quỷ dị tránh thoát bạch lăng trói buộc rơi xuống đất nháy mắt n g nhiên hướng bên này vào tới trong tay dịu to bản trong phút chốc liền chặt tại bạch lăng nữ quỷ trên thân bạch lăng nữ quỷ thân hình nhanh chóng tối lui lưới búa cắt vỡ khiêu vũ quỷ bà vai vải vóc tại kia lưới búa phía trên còn cuốn quanh lấy quỷ dị ngọn lửa màu đen bạch lăng n tân nặc chân mày kích động đây là vì cái gì nó cũng có quy tắc lực lượng lại là một còn quy tắc quỷ tân nặc nhứ mày xem ở cách đó không xa đ á m chìm với mình âm nhạc bên trong không cách nào tự kiểm chế khiêu vũ quỷ trong tay dịu to bản lượn lờ lấy ngọn lửa màu đen linh hồn địa trên ngón tay ở giữa chuyển động dựa theo suy đoán quỷ này đầu nguồn quỷ vật trên cơ bản đều là một cái k i ể u cũ âm hưởng tân nặc ánh mắt trước tiên rơi vào kia bắt mắt nhất âm dương bên trên kia là cái này quỷ duy nhất đặc điểm khiêu vũ quỷ một bên nữ bại thân thể một bên mang theo lành ý cười nhìn xem bạch lăng nữ quỷ quy tắc lực lượng sao nhưng nhìn ngươi còn chưa đủ hung ngươi bạch lang siết bất t ử ta nhưng ta có thể đem ngươi kia một bộ hoàn toàn đồng thể điêu khắc địa càng thêm tập phết đang khi nói chuyện trong tay hắn dịu to bản v u n g vẩy một chút ở bên cạnh theo một viên t r ư ớ c đầu liền quỷ dị bay ra ngoài mang theo vọt tới huyết tuyển không chút nào để ý tới khiêu vũ quỷ bỗng nhiên bạo khởi t r u n g quanh cái bản một sát na toàn bộ bay ra ngoài đ ầ y trời văn kiện trang giấy bay múa những cái kia viên t r ư ớ c hoảng sợ thét lên thét chói h a i văng lên hốt hoảng đĩa bốn vọt khiêu vũ quỷ trực tiếp tính địa đối bạch lang nữ quỷ nổi lên trong tay dịu to bản khiến bạch lang nữ quỷ có chút nghiêm nghị chỉ có thể tân n ạ c không có hỗ trợ mà là hướng phía kia kiểu cũ âm hưởng phóng đi đầu nguồn quỷ vật là mấu chốt nắm tay bên trong dạ ma lực t h ư ờ n g tân n ạ c vừa có chỗ độc thủ khiêu vũ quỷ trong tay dịu to bản liền chuyển biến phương hướng hướng phía bên này vùng tới tân n ạ c đ ố n g nhiên rút tay về dịu to bản cắm ở trên mặt b à n nhìn xem khiêu vũ quỷ người sau nết miệng cười thật thông minh à nhưng đầu nguồn quỷ vật thứ này ngươi điểm ấy quỷ lực ngay cả nó phía trên s á m đều lao không đi vừa nói xong âm hưởng thả ra ma tính âm nhạc sóng âm hình thành đáng sợ sóng âm từ trường tân nặc còn không có phản ứng liền đánh bay ra ngoài khiêu vũ quỷ miệng bên trong ca bài hát lại từ bên hông rút ra hai thanh dịu to bản nhìn xem bạch lăng nữ quỷ có người thích mang đồ trang s ứ c treo đồ trang s ứ c ta thích đem đẹp mắt đầu lâu treo ở bên hông bạch lăng nữ quỷ không nói làm khiêu vũ quỷ sông mở bắt đầu bạch lăng tự động tính địa c h u i lên đi c u ố n lấy che chở nhưng dịu to bản mang theo quy tắc lực lượng lại là đem bạch lăng xé rách mấy tấc chờ ta ngươi quy tắc lực lượng đánh tan sẽ c h ậ m c h ậ m xé nát đầu này bạch lăng cứ như vậy ngươi thật giống như xong rồi khiêu vũ quỷ lành lạnh cười một tiếng không có cánh hồ điệp tên l ạ lưới búa tại cắt rơi lại sẽ r tơ lụa xé rách thanh âm trong không khí cảng vì rõ ràng như vậy xé rách liền tựa như tại xé rách lấy bạch lăng nữ quỷ thân thể phản phất có tiên diễm máu tại bắn tung t ó é không hiểu để cho người ta tê cả ra đầu khi ô n vũ quỷ không còn đi để ý tới bạch lăng nữ quỷ đối bạch lăng tiến hành phá hủy bạch lăng nữ quỷ nhãn mắt dần dần biến thành rét lạnh nâng lên một cái tay một tia đỏ tươi xuất hiện với tinh tế đầu ngón tay phía trên khi ô n vũ quỷ nắm lấy vải vóc phản phất chiến lợi phẩm tiếp lấy liếc mắt bên kia tần nặc người sau ngược lại là bình tĩnh ngồi ở chỗ đó không có hỗ trợ ý tứ con ruồi không có ý định chạy trốn sao. khiêu vũ quỷ bịa mai cười một tiếng tân nặc trầm mặc đ ỗ n g nhiên nói ra ta cảm thấy hiện tại chạy trốn nhân vật đ ổ i thành ngươi tương đối tốt không nên t r e o chọc nữ nhân đây là ta kinh nghiệm có được tổng kết khiêu vũ quỷ còn tại nghi hoặc câu nói này lúc thần sắc đ ỗ n g nhiên k h ẽ động đã nhận ra cái gì đ ỗ n g nhiên q u a n người trong tay dịu to bản càng là trong nháy mắt bổ ra ngoài nhưng ngay sau đó là một con b ị áo đỏ tố thủ nhu hòa gió tới động tác dịu dàng ngoan ngoãn lại l à đụng vào ở giữa b ộ c phát ra cực kỳ bá đạo quỷ lực kia dịu to bản bị đánh bay ra ngoài vết dạn rõ ràng lan tràn trên đó khiêu vũ quỷ nghĩ lui nhân g này nắm tay viên cổ, thiên quan khóa â n hình bão trước a ngoài. ơ n ư khiêu hơi biến quỷ sương vỡ đường cong rõ ràng nhãn ảnh dung hạ hai con ngươi dần vào thâm thúy tiêm một đôi đồng tử từ, từ hạ khắc trở nên đỏ sợm kia lãnh lạo chi ý càng thêm dễ thấy rất hiển nhiên bạch lăng nữ quỷ đem quỷ áo cưới mặc vào tay cầm hai đạo quy tắc lực lượng chương 634. quy tắc của ta cũng nên tỉnh chương 634, quy tắc của ta cũng nên tỉnh tí tách máu tươi nhỏ xuống mặt đất khi ê u vũ quỷ miệng mở rộng sừng nhìn xem bên chân sắc mặt mang theo một tia dữ tợn nâng ngẩm đầu lên lúc càng nhiều vẫn là nghiêm nghị chăm chú vào kia bạch lăng nữ quỷ trên thân đây là quỷ áo cưới vì cái gì biết xuyên tải nữ nhân này trên thân xối ruột rồi khi ô vũ quỷ trong lòng vừa sợ vừa nghi mặc vào quỷ á o cưới về sau bạch lăng nữ quỷ toàn bộ thân thể khí chất đều phát sinh biến hóa đây là biến hóa về chất lãnh diễm con ngươi q u a n tới hiện tại lại đến thử một chút ấm rơi nháy mắt bạch lăng nữ quỷ phóng ra bộ pháp trên người quỷ á o cưới theo gió đông đưa thanh thúy trung lục l ạ câm thanh chuyển d i ê n với trong không khí h ư ơ n g thơm mùi t h ơ m n g át tràn ngập trong không khí khiêu vũ quỷ trong trước mắt nơi đó chỉ còn lại một đường đ ỏ sầm tàn ảnh biến sắc khiêu vũ quỷ nghĩ lui bạch lăng đông nhiên ra tay quấn ở trên cổ của hán kinh diễm hồng ảnh thoáng chốc đến trước mắt hung hăng đánh vào trên sàn nhà sàn nhà không chịu nổi nhanh chóng sụp đổ đại lượng cốt thép xi、si、mang mang theo bụi mủ vọt tới tầng tiếp theo khiêu vũ quỷ miệng phun m á u tươi hắn đông nhiên nâng lên tay bày ra với trên bàn làm việc kiểu cũ âm hưởng toàn thân bị h ắ t vụ bao trùm xuyên tấu chướng lại rơi vào trong lòng bàn tay hắn đem kiểu cũ âm hưởng âm lượng đ i ề u lớn khiêu vũ quỷ điều động càng nhiều quy tắc lực lượng toàn thân huyết nhục tế bào phảng phất có thể tại cái này mà tính âm nhạc dưới không ngừng đi bị kích thích tiềm năng chỉ một thoáng k h ê u vũ quỷ phảng p t tràn đầy bạo tính quỷ lực trong miệm thở hồn hện hư hao dây than khiêu vũ quỷ g à o thét tản ra đang sợ quỷ khí chung quanh viên chức bị dọa đến hốt hoảng chạy trốn nâng đầu nhìn xem phía trên khiêu vũ quỷ vừa muốn động thân bạch lăng nữ quỷ bỗng nhiên xuất hiện trước người trên người quỷ áo cưới buộc phát bá đạo quy tắc lực lượng trong nháy mắt hóa giải kiểu cũ âm hưởng quy tắc lực lượng bạch lăng cuốn lấy khiêu vũ quỷ người sau vừa muốn phản kháng liền bị bạch lăng nữ quỷ ngọc thủ nâng giá bắt đầu tại trên tiên linh cái mùa sắt na khiêu vũ quỷ bộ mặt thất khiếu đều p h u n ra máu tươi đại não phản phất muốn bạo tạc mới vừa dậy khí thế trong nháy mắt lại hiệu xịu đỏ tươi hai mắt mang theo manh li lại lần nữa đã mất đi chống cự quỷ áo c ơ i quy tắc lực lượng vốn là tại kiểu cũ âm hưởng phía trên trưởng khống hai đạo phía dưới ở giữa cũng sẽ có loại bờ uff tăng thêm bôi lên sơn móng tay năm ngón tay trong không khí trêu chọc tại bạch lăng nữ quỷ liền cắt xuống khiêu vũ quỷ nháy mắt đ ỗ n g nhiên một trận cơn lốc q u é t lên chờ bạch lăng nữ quỷ hoàn hồn trước mắt khiêu vũ quỷ đã không thấy tăm hơi mới từ trên lầu chạy xuống tần nặc thấy một màn này sắc mặt có chút biến hóa đây là thế nào chạy mất bạch lăng nữ quỷ nhãn mắt xem ở chung q u n h cũng mang theo mê hoặc khiêu vũ quỷ phản phất chính là bốc hơi đột nhiên đã không thấy đưa nó trói buộc chặt không có khả năng trốn được mới đúng nhưng chính là chạy thoát rồi tần nặc nói ra chạy thoát liền chạy rơi đi đoán chừng lần sau nếu như chạm mặt chạy so với ai khác đều nhanh khi ê u vũ quỷ không quan hệ quan trọng dưới mắt vẫn là người trí giả kia quan trọng bạch lăng nữ quỷ đ i ễ u đ i ễ u môi đỏ trong tay cầm bị xé nước mấy chỗ bạch lăng ánh mắt nồng đậm sắc ý bởi vì vì không cam lòng thật lâu không có t ố i lui trên sân thượng mây đen gió lớn khi âu vũ quỷ trước một giây còn tại chưa tình hồn một giây sau liền xuất hiện ở đây gió lạnh phật vơ vét ở trên người hắn đại não còn ở vào đứng máy trả thái ta không sao khiêu vũ quỷ t bỗng nhiên hoàn hồn vội vàng lên tiếng người đã cứu ta tiên sinh không có trả lời ngón tay tiếp tục châm ngỏi lấy kia mấy cây lưu động quang trạch kim sắc dây nhỏ phía sau váy đỏ nữ nhân ba người cũng không chút nào đi xem khiêu vũ quỷ khiêu vũ quỷ mặc dù mê hoặc nhưng cũng rất thức thời địa không ra giữ yên lặng chỉ gặp từng cây kim sắc dây nhỏ bị hắn từ trong không gian lấy ra mỗi kéo đứt một cây lúc liền có quỷ trống rông xuất hiện tại khiêu vũ quỷ bên cạnh thấm gương quỷ tóc dài quỷ đốt cháy quỷ k h ô lâu quỷ v v bọn chúng không có chỗ nào mà không phải là mê hoặc ngạc nhiên nguyên bản trước một d â y còn tại giao thủ một d â y sau liền xuất hiện ở nơi này làm đem kim tuyến kéo đứt lúc tiên sinh bàn tay trở lại những n à y kim sắc tia sáng liền bị vết n ư ớ không gian nuốt mất biến mất không thấy gì nữa tiên sinh bay đầu liếp mắt khiêu vũ quỷ chờ mấy cái quỷ cái này mấy cái quỷ đều là hủy diện cấp hoặc là trôn v ù i cấp tùy ý một con đang run sợ thế giới cấp năm phía dưới địa vực tự nhiên đều là đi ngang tiện tay bóp chết xóa bỏ kinh khủng hai nạn tồn tại đáng sợ giờ phút này đối mặt vị tiên sinh này lại là biểu hiện c â m như h ế n tiên sinh ánh mắt bình thản hoặc là nói là lười biếng mở miệng nói ra hiện tại bắt đầu trò chơi phương thức cải biến phó bản quy tắc hủy bỏ dựa theo ta quy tắc trò chơi tới mấy cái quỷ nhãn thần có chút biến hóa nhưng không có bao nhiêu trần kinh bọn hắn đều hiểu trước mắt vị này có như thế nào năng lực năng lực này tạ trí cao cấp trong khu vực có lẽ là phổ biến hiện tượng nhưng ở bọn chúng chỗ cái này địa vực thật như thông thiên giống như một tay che trời không nhìn phó bản trật tự quy tắc từ bỏ trong tay bọn họ chìa khóa hiện tại bắt đầu mục tiêu của các ngươi chỉ có một cái nói một cây kim tuyến bị tiên sinh kéo ra đến đứt gây ở giữa hình thành một tấm kim sắc màn hình trong đó thời gian thực giam không một người người này chính là tần nặc dùng hết năng lực của các ngươi phương thức đi nếm thử g i ế t chết hắn mấy cái quỷ nghe có chút ngạc nhiên tóc dài quỷ nhịn không được mở miệng thế nhưng là cái này tựa hồ không phải chúng ta mục đích nhưng nhìn thấy tiên sinh ánh mắt nàng quả quyết không ra gật đầu ngầm thừa nhận ủy thanh đánh giá Chỉ có tiên h ể c o sinh quay đầu xem ở váy đỏ nữ nhân âu phục nam tử thậm chí thất ngôn trên thân tiểu tử này bên người có không ít át chủ bài các ngươi đi bước đi ra v gật gật từng từng á tiên, tiên sinh thì thảo ở giữa cũng khiên động trong đó một cây kim sắt dây nhỏ đem hái chìa khóa trí giả vị trí hoàn toàn bộc lộ ra đi nhìn chằm chằm trong màn hình tân nặc con kia tay phải tiên sinh con mắt lấp loe không yên ngủ như thế lâu còn dự định tỉnh lại vậy ta liền giúp một chút người đi chương 635 dung hợp quy tắc lôi điện pháp vương chương 635, dung hợp quy tắc lôi điện pháp vương đỏ tươi đổ cưới ở trên người một chút xíu rút đi làm thời quỷ áo cưới lúc bạch lăng nữ quỷ hai con ngươi đến đỏ h ư n g lập tức tiêu tán tay kêu bên trên nắm giữ hai đạo quy tắc lực lượng bá đạo quỷ lực cũng biến mất theo quỷ áo cưới lơ lửng ở nơi đó dừng lại một chút lập tức trở về đến tần nặc hệ thống thành công cụ bên trong tần nặc đứng vậy xem ở bạch lăng nữ quỷ trên thân không khỏi nói ra cái này tăng thêm một kiện quỷ áo cưới nữ quỷ tỷ tỷ lợi hại không phải một chút xịu a thực lực này xem ra ta quỷ này bộ cũng không cần có ra sân cơ hội bạch lăng nữ quỷ lạnh nhạt m ở miệng ta cùng quỷ áo cưới ăn ý độ vẫn chưa hoàn toàn mở ra trên thực tế lợi dụng cái này ăn ý độ hai đạo quy tắc lực lượng là có thể tiến hành d u n g hợp d u n g hợp về sau về thời gian hạn chế biết kéo dài rất nhiều thực lực cũng không còn như đây hiện tại mặc vào quỷ áo cưới thời gian cũng chỉ có mười phút hoàng t r ư n g đi tân đặc giật mình nhìn xem tiêu một đầu bạch lăng hỏi cái này không có gì đáng ngại có thể khôi phục bạch lăng nữ quỷ cầm bạch lăng thuận miệng nói một câu chính ngươi tàn bộ ta đi về nghỉ trước một chút nói xong bạch lăng nữ quỷ chui về hệ thống bên trong cũng mất động tĩnh hai hạng quy tắc lực lượng tất nhiên bá đạo nhưng nhìn trạng thái tiêu hao trình độ cũng không nhỏ tân đặc mắt nhìn một phía bởi vì vì kịch liệt đánh nhau tất cả viên chức chạy trốn chỉ còn chính hắn ở chỗ này không có dừng lại lâu quay người rời đi lại sành làm việc trên hành lang tóc dài quỷ lưu lại đánh nhau bờ bụn cũng tạo thành không h i ể u hỗn loạn đi đến chỗ rẽ cửa lâu lúc đúng lúc đụng phải tần ngự thi cùng thi vũ trên thân hai người thi ban còn chưa rút đi nhìn thấy tân đặc mở miệng hỏi ngươi thế nào gặp một con khiêng âm hưởng quỷ nhưng bị nữ quỷ tỷ tỷ đánh chạy t ầ n n ạ c rất đơn giản điệu miêu tả khiêng âm hưởng thật tươi quỷ a chẳng lẽ lại nhạc nền có bờ uff tăng thêm thì vũ tự mình vỡ tan ống tay á o khẽ cười nói ai ngươi thật đúng là nói đúng t ầ n n ạ c đáp lại chúng ta gặp một bộ k h ô lâu rất khó k h ă n q u ấ n nhưng đột nhiên không biết xảy ra cái gì liền biến mất không thấy tân nặc gãi đầu một cái tiếp lấy bông nhiên mới nghĩ cái gì đúng rồi lao lên đâu thì vũ nhàn nhạt lên tiếng tia tiểu mập mạ thoát ly giải ngũ khi đoán chừng hơn â nửa n là m u ố n l ệ n h tần ngữ thi liếc mắt hắn liền không thể nói điều tốt đang nói tần nặc sắc mặt đ ố n g nhiên khéo đậu chỉ gặp cách đó không xa đầu ngã rẽ lam yên ra nhưng bị một người mang theo nam tử toàn thân cháy đen tóc hiện ra bỏng quyển bạo t ạ t đầu quần áo trên người còn khói đen bốc lên lôi thôi nam tử nhìn xem tần nặc mấy người trực tiếp mở miệng hỏi các ngươi trên người có không có chìa khóa thì vũ nhìn xem lôi thôi nam tử cánh tay nguyên bản tiêu nhạc thi ban lại lần nữa rõ ràng muốn làm cái gì đâu lam yên vội vàng mở miệng giải thích là quân đội bạn cái này đại ca trên thân cũng có một thanh chìa khóa đồng thời đã giao cho lôi thôi nam tử mắt nhìn thời gian m ặ t không thay đổi mở miệng có chìa khóa phải nắm chặt thời gian đi theo ta đừng tại đây lãng phí thời gian tin tưởng quy tắc của trò chơi các ngươi đều hiểu được cực kỳ cường đại quỷ sớm tiềm nhập nhà này trong các bọn chúng hành động thống nhất mang theo mục b í c h tính tại phía sau khẳng định có thủ lĩnh hiện tại đột nhiên lại toàn bộ biến mất đây cũng không phải là cái gì dấu hiệu tốt phòng ngừa ngoài ý m u ố n chúng ta nhất định phải trong thời gian ngắn nhất đem bậy trôi chìa khóa toàn bộ giao cho trí giả trong tay đánh hạ xuống dưới quỷ thành kinh dị lợc ự c lôi thôi nam tử cố gắng dùng bình tịnh ngự khí lên tiếng lam yên nghe hắn nh ngươi thật đúng là tỉnh táo phân tích ca lôi thôi nam tử giật giật khoe miệng ta hiện tại rất táo bạo chỉ là vì mạng sống thôi lúc đầu đến từ ngày thứ hai đều muốn đi sân bay rời đi tin s ố n g thị kết quả đêm đó tòa thành thị này liền bị kinh dị l ư ợ n g vực bao phủ thật mẹ hắn không may tần ngữ thi không quan tâm lôi thôi nam tử phàn nàn mà là hỏi ngươi biết trí giả ở đâu cùng lên đến chính là lôi thôi nam tử b u ô n g lỏng ra lam yên quay người hướng phía hậu phương đi đến tần ngữ thi cùng thì vũ nhìn xem lam yên lam yên nói ra tin được lôi thôi nam tử đúng là bán quỷ không vừa rồi châu a tuy nói xù lông nhìn xem bị xét đánh nhưng cùng cái lôi điện pháp vương giống như đẹp trai đến bạo tạc làm yên con mắt lóe sáng lên trong lòng thật thật hâm mộ người khác khế ức quỷ đều thế nào thế nào như bức Thế nào l i ủy thành n khế ư hình ế một thành ế quỷ sau liền như thế mấy còn á i t lại hoàn toàn thanh tỉnh thành viên cho là đi theo ta liền an toàn kết quả tại phòng cháy trong thông đạo viên võ cắn chặt hàm răng ánh mắt tràn ngập tâm hàn đừng quá thương tâm lam yên trần trờ một chút nói thương tâm không còn như ta hiện tại chỉ muốn còn sống rời đi nơi này viên võ lãnh đạo nói đừng đáp lời đuổi theo bước chân của ta thang máy không thể làm chúng ta chỉ có thể trên bậc thang đi nhà này cao ốc có ba mươi bốn nhiều tầng nói lôi thôi nam tử tăng nhanh dưới chân bộ pháp tần đ ặ c mấy người cũng đi theo bước nhanh trong hành lang bóng đèn hoàn toàn như trước đây lấp loẹ không yên lúc sáng lúc tối bầu không khí không thể nghi ngờ là ầm trầm vừa kiếm ra hành lang đầu ngã rẽ đi ở phía trước viên võ b ỗ n nhiên dừng bước nâng lên một cái tay ra hiệu có biến t ầ n đ ặ c mấy người đều sáng tỏ ăn ý dừng bước không làm ra tiếng vang ở trên một tầng lầu rõ ràng rõ ràng chuyển thừa tiếng bước chân đồng thời không chỉ là một cái viên võ nhau cặp mắt lại thi ban ở trên người leo lên mang theo từng tia từng sợi hồ con điện hắn di chuyển bước chân muốn d á n tường dựa vào đi nhưng tới gần đầu hành lang lúc một cây đen nhánh trường t h ư n g miệng lặng yên không một tiếng động vân lên ra đè vào viên võ mi tâm một s á t n a kinh khủng quỷ khí cùng hàn ý bao phủ với viên võ toàn thân bên trên nòng súng bên trên có đỏ sản vật chất đang ngọ ngoại tựa như vật sống viên võ ánh mắt mang theo một tia kinh hãi lập tức cũng không dám động thanh thương này cho hắn mười phần uy hiếp hắn tin tưởng mình hơi động một chút đầu trực tiếp nổ tung trong bóng tối nam tử mở miệng yếu ớt bán quỷ a may ta do dự một chút không phải đầu ngươi đã không có không đợi viên v o nói chuyện phía sau thì vũ mấy người lập tức liền nhận ra thanh âm này mặc ngôn ủy thương sau mặc ngôn mặt bại lộ mịt mờ tia sáng bên trong nhìn chằm chằm tần n ạ p mấy người cười cười nha như thế xảo thế nào còn nhiều thêm cái thành viên mới phương d ạ ở một bên nói ra chìa khóa chỉ dẫn địa đều muốn ở c h ỗ này chạm mặt là sớm muộn chương sáu trăm ba mươi sáu hành lang tập kích càng lộ vẻ xấu hổ chương sáu trăm ba mươi sáu hành lang tập kích càng lộ vẻ xấu hổ đại khái giảng thuật mặc ngôn cùng phương Dạ hiểu rõ tình huống mặc ngôn từ trong túi lấy ra một cái chìa khóa nói ra vừa vặn chúng ta tìm cái này cái gọi là trí giả cũng rất nhức đầu ngươi đến mang đường đi viên võ không nói cái gì chỉ nói đuổi theo hai chữ chính là tiếp tục hướng trên lầu hành lang đi đến phương Dạ nhìn xem lam yên nói ra thật thật ngoài ý liệu ngươi còn sống đồng thời cánh tay chân những cái gì đều còn tại lam ư đầu bốc lên hắt tuyến lời nói này tựa như ta thật sự một điểm sức chiến đấu cũng không có tân đặc nhìn xem phương g i đi theo hỏi một câu Các ngươi chìa khóa thế nào cầm tới l i ê n như thế cầm cũng không có cái gì quỷ chặn đường chúng ta phương dạ lạnh nhạt nói hỏi tiếp một câu nghe các ngươi tốt giống như không quá thuận lợi t ầ n nặc s ờ mũi một cái đáy lòng mang theo một tia nghi hoặc nói ra vẫn tốt chứ m ặ t ngôn c n g trưởng thương màu đen lúc hành tẩu chợt nghe cái gì thanh âm vốn là tay bắn tiểu hắn ngũ quan cảm giác tự nhiên là nhạy cảm hành lang lờ mờ có thể thấy được tầm mắt cũng không nhiều nhưng viên vo cũng cảm thấy đệ thấp lây thanh âm cẩn thận một chút trong hành lang có quỷ đồng thời không ít vừa nói xong mặc ngôn liền mở miệng ta đến thanh lý liền tốt viên võ vừa muốn tránh ra thân thể cái k i a thanh hắn giải lại quỷ dị quỷ thương chính là nâng lên màu đỏ vật chất tựa như là ký sinh trùng leo lên với nòng súng bên trên một tiếng đột ngột quỷ gạo xé rách không khí kích thích mà nghĩ n một vòng dễ thấy ô quang chui vào trong bóng tối ngay sau đó nhớ tới một tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn trốn ở trong bóng tối đến con quỷ kia bị viên đạn xuyên thấu đầu lúc này hôi phi lên l d i ệ t mặc nôn khép lại hai mắt lỗ thai có chút động đậy nghe âm thanh mà biết vị trí quỷ thương cùng hắn tay quấn quýt lấy nhau đỏ sầm vật chất tựa như là thần kinh cùng, hắn huyết sinh cùng một chỗ lập tức lại là vài tiếng quỷ gạo âm thanh. trong bóng tối có mịt mở quang mang lấp lóe không ngừng nhớ tới quỷ tiếng kêu t h n g thiết mấy cái quỷ nghiến răng nghiến lợi mở to huyết hồng hai mắt chực câu câu nhìn chằm chằm tần nặc mấy người vừa muốn đánh tới liền bị quỷ thương ám sát mấy cái quỷ chết rồi bọn chúng vật trong tay rơi xuống tại hành lang bên trên vỡ vụn thanh â m c à n g vì rõ ràng nhìn đều là mấy cái tiểu quỷ thì vũ lầm bầm mỗi giết một con quỷ đều có vỡ vụn thanh â m vang lên tần nặc lầm bầm bọn hắn tựa như tại vận chuyển lấy cái gì bị ám sát sau vật trong tay rơi trên mặt đất ngay giống tấm gương vỡ vụn âm thanh tần nặc mở ra quả nhiên đúng là tấm gương mảnh vỡ càng ngày càng nhiều tấm gương mảnh vỡ từ hành lang bên trên r ớ t xuống tân đ ạ c dùng đèn tin chiếu s ạ phản xạ t à i quang để cho người ta trói mắt những n à y quỷ chuyển tấm gương làm cái gì lam yên nhặt lên trong đó một khối tấm gương mảnh vỡ lúc này mạc ngôn đình chỉ trong tay ám sát đ ề u giải quyết xong v i ê n vo nói ra đ ừ n g quản những thứ này nắm chặt thời gian quan trọng nói hắn tiếp tục hướng bên trên đi nhưng lập tức liền lại dừng bước chỉ gặp ở phía trên đ ô n nhiên lại xuất hiện một cái bóng còn có một con mạc ngôn nói trong tay quỷ thương lập tức bắn ra một viên đạn đánh xuyên qua t i ê một thân ảnh u y ảnh run r à y một chút cũng không có lập tức ngã xuống ngược lại tại toàn thân ra toát ra hồng quang ngay sau đó đại lượng khói đen xuất hiện k i a hồng quang biến thành thiêu đốt hỏa diễm viên võ khẽ giật mình vội vàng hô to một tiếng nằm xuống đốt cháy quỳ hai tay bỗng n h i ê n đẩy mảng lớn hỏa diễm lập tức vào tới vô số hỏa mang cuốn lên tựa như mênh mông sóng lớn giống như h u n g mánh ngoa tạo l a m yên trước tiên trốn ở phương dạo phía sau đồng thời đẩy người sau một thanh mới là nằm xuống phương dạ khí sắc mặt xanh xám tân ngữ thi chợ sông vào đằng trước môi đỏ khénh t phun ra một mảng lớn màu làm nhà sương n g sương n g cùng hỏ diễm cả hai triệt tiêu trong n g á y mắt hai bên đều bốc hơi thành m ả n g lớn sương trắng thì vũ lúc này leo nhanh ra đi thanh diện quỷ hé miệng phóng thích quỷ lử vừa v ọ tới t đốt cháy quỷ trước mặt thì vũ tay vừa đâm ra đi một bên rào chắn đột nhiên vang lên m à tính âm nhạc một giây sau khiêu vũ quỷ khiêng âm hưởng bỗng nhiên nhảy ra một cước đá trên người thì vũ mang theo đáng sợ quỷ lử thì vũ hai tay đón đỡ nhưng vẫn là đâm vào một bên vết tường vết dạn tại trên mặt tường nhanh chóng lan tràn tần ngữ thi mạc nôn vừa muốn đuổi theo ra tay b ỗ n nhiên tại mặt tường hành lang cầu thang leo lên ra đại lượng tóc đen nhanh chóc u ấ n lấy bên này kéo dài tới. cái này mấy cái quỷ thế nào đều ở nơi này viên võ khỏe miệng co giật toàn thân bốc lên hồ q u a n g điện tóc kia lại l à nổ tung ra đốt nốt rung động một bộ nhân thể khô lâu từ phía trên trần nhà bên trên rất xuống đứng yên một giây sau ở giữa liền vọt tới tầng n ạ c trước người một đôi khô lâu tay hướng phía tầng nặc t r ộ tới trên đó lượn lờ lấy m à u h u l a m quỷ hỏa muốn làm cái gì thanh âm không linh văng lên ngay sau đó một đầu bạch lăng rút trên khô lâu quỷ người sau bay ra ngoài l a m yên nhìn xem bôi phía chỉ cảm thấy chỗ nào cũng không an toàn đang định hỏi thăm thể nội đồ hèn nhát thế nào chạy trốn mới có thể bảo hộ an toàn chậm phát hiện cái gì bởi vì thần kinh c ă n g cứng trong tay một mực cầm kia một khối tấm gương mảnh vỡ hắn liếc mắt mảnh vỡ lại tại tấm gương mảnh vỡ bên trong thấy được một con nữ nhân con mắt chính trực ngoắc ngoắc nhìn chằm chằm hắn nói trong gương có cái gì lam yên lập tức ném xuống trong tay tấm gương mảnh vỡ bên kia tần nặc vừa muốn động thân đ ỗ n g nhiên tại bên chân hắn một khối tấm gương mảnh vỡ r ộ i ra một đôi tái n h ợ t tay bắt lấy hắn mắt cá chân tần nặc lâm y không sợ rút ra hư hao khai sơn đao quả quyết lưu loắt địa chém rụng kia một đôi tái nhựa tay nhưng một giây sau chung quanh tất cả tấm gương tần n ạ c tựa như là đứng ở trên mặt nước dưới lòng b à n chân tựa như là đạp hụt đ ỗ n g nhiên hạm xuống dưới trong chốc lát tần n ạ c liền lọt vào trong đó một khối tấm gương mảnh vỡ bên trong nhỏ vâng tần ngữ thi biến sắc nhanh chóng lao tới những cái kia tấm gương mảnh vỡ nhanh chóng vỡ nát bị tần ngữ thi nhặt lên lúc đã biến vì phổ thông tấm gương còn lại tất cả quỷ thấy một mặt này lại đều là ăn ý đ ỉ n h chỉ trên tay công kích không có chút nào ham chiến ý tứ khi âu vũ quỷ đốt cháy quỷ tóc dài quỷ k h â lâu quỷ đều ngay đầu tiên chui vào bên cạnh trong gương nhanh chóng biến mất không thấy gì nữa nhất thời trong hành lang chính là an viên vũ khán lấy một màn này biểu lộ cái gì có chút không nghĩ ra liền như thế đi rồi bọn chúng xuất hiện mục đích là cái gì thì vũ đi tới nhìn xem tần ngữ thi bên kia con mắt có chút nhau lại bọn chúng lần này tập kích chỉ là vì mang đi tần nặc vì cái gì mang đi hắn trên người hắn có cái gì đây là thì vũ chấu nghi ngờ tần ngữ thi đứng dậy sắc mặt dần dần băng lãnh mặc nôn thu hồi quỷ thường nhìn xem những cái kia m ả n h vỡ nói một câu ngươi cái này đệ đệ nhìn có không ít bí mật la biến hỏi hiện tại làm sao đây tiếp lấy cười khô một tiếng nói thực ra hẳn là không cần quá lo lắng lao tần đi trên người hắn như thế nhiều quỷ đối phó tới nói không chừng dẫn sói vào nhà chờ giải quyết hết những cái kia quỷ l i ê n tự mình từ trong gương chui ra ngoài đây không có ai để ý làm yên chỉ có hắn cười khô nhỏ dần thanh âm hắn n g h i hóa giải một chút bầu không khí lại làm cho bầu không khí càng lộ vẻ xấu hổ Chương、637. Hoặc Chương Hoặc chi thành pháo hôi, trong kính thế giới. Chương 637. Hoặc thành pháo hôi, trong kính thế giới. Văng lênh trong hành khắp mảnh phản nơi trong trong Văng trong lang, tản mát khắp nơi trên đất mảnh tiếng giới. giới. 637. 637. mát đất bệ, viên vũ khán lấy mấy người nói ra mất đi đồng bạn ta biết là cái gì tâm tình nhưng bây giờ cũng với không có gì bổ nếu như chúng ta hiện tại nắm chặt thời gian cái chìa khóa giao cho trí giả trong tay như vậy hắn còn có một cơ hội nhỏ nhoi tần ngữ thi hít sâu một hơi rất nhanh khôi phục lại mắt nhìn viên võ đi thôi nàng cùng làm yên ý nghĩ chính mình cái này đệ đệ át chủ bài nhiều lắm không có khả năng liền như thế tùy tiện được giải quyết tần ngữ thi đã nói như vậy những người còn lại tự nhiên là không dị nghị lập tức tiếp tục xuất phát hành lang trong hoàn cảnh ký ức quỷ mắt thấy đây hết thảy lông mày có chút dựng thẳng lên nhẹ giọng mở miệng bọn hắn muốn đem tất cả chìa khóa giao ra thật không ngăn cản sao b ả y trôi chìa khóa đến trí giả trong tay quỷ thành lựa vực giới hạn coi như giải khai âu phục nam tử nhàn nhạt nói ra thiên sinh để chúng ta mặc kệ thế nhưng là bọn gia hỏa này không giải quyết cũng rất đau đầu không phải sao thất ngôn ở một bên thấp giọng mở miệng h ắ n từ đầu đến cuối n h ớ nữ nhân kia tự sẽ có người xử lý bọn hắn váy đỏ nữ nhân lạnh nhạt nói một câu âu phục nam tử nhìn chằm chằm thất ngôn đ ố n g nhiên nói ra thế nào trong này có người cử hở người thất ngôn khuôn mặt băng lãnh chỉ nói một câu trong này không có một cái nào là ta lấy vui nếu như có thể ta hy vọng bọn họ không có một cái còn sống rời đi tòa nhà này âu phục nam tử không đi để ý mắt nhìn sắc trời nói ra chúng ta cần phải đi mục tiêu đã trong gương nói đến chúng ta tất cả đều đi chiếu cố tiểu tử kia còn như s a o kia mấy cái quỷ cũng không phải loại lương thiện đoán chừng hiện tại đã đem hắn gặm ăn sạch sành xanh ta gặp qua tiểu tử kia liền dựa vào một con áo trắng quỷ không có con kia nữ quỷ ta có thể tùy tiện cắt đứt cổ của hắn thất ngôn mở miệng biểu lộ rất không hiểu tất cả quỷ đều muốn đi đối phó tiểu tử kia mấu chốt trong này cũng đều là hủy diện chôn vùi cấp cái này hoàn toàn chính là giết gà sao lại dùng đ a o mổ trâu âu phục nam tử lạnh nhạt cười nói tiên sinh xem trọng người đương nhiên sẽ không đơn giản những tên i kia nghe được tiên sinh biết tranh đoạt lấy giết hắn nhưng trong mắt của ta bọn hắn có lẽ đều sẽ thành vì phá hôi thất ngôn cổ quái nhìn xem hắn cười hư một tiếng nói ta kém chút l i ề n tin lập tức không tiếp tục để ý âu phục nam tử quay người rời đi một cái kỳ lạ trong không gian làm tân nặc đứng dậy phát hiện mình thân ở một cái cổ quái hoàn cảnh bên trong chung quanh tất cả đều là các loại khúc chết phản xạ mặc kính phản chiếu lấy tần đập mắt trong kính thế giới tân nặc biểu lộ q á i gì đi lại ở chung quanh thì thào lên tiếng những cái kia quỷ đột nhiên châm xuống tay với ta kéo ta tiến cái này tấm gương thế giới xem ra phía sau vị kia đã xác nhận người muốn tìm là ta hơn phân nửa là hướng về phía huyết nhãn quỷ tới ánh mắt du động t r u n g quanh miệng bên trong chật chật hai tiếng cái này chính huyết nhãn quỷ ngủ ngược lại là dễ chịu ta bị chơi đùa không nhẹ thương n g u y ệ t cũng bị kéo vào cái này trong k í n h thế giới không biết nàng hiện tại ở đâu tần nặc đã đang đi lại nhưng mặc kệ hắn thế nào đi trước mắt có đều là mặt kính thông đạo căn bản không có lối ra có thể nói nên thế nào rời đi nơi này lợi dụng kỷ lực tần nặc đánh nát trong đó một khối tấm gương nhặt lên mảnh vỡ bên trong phản chiếu chính là mình con mắt lắc đầu thiện tay ném ở một bên nữ quỷ tỉ tỉ ra nổi bọt ra sao tân nặc nội tâm lên tiếng rất nhanh thân mang màu trắng áo tơ trắng bạch lăng nữ quỷ chậm rãi hiện thân xem ở m ộ n phía lông mày thoáng kích động lập tức hỏi thế nào lúc này mới hai giờ không đến ngươi liền lại yêu cầu cứu được tân nặc cười khổ ta cũng đau đầu a những n à y quỷ từng cái đều tại n h ầ m vào ta muốn hỏi một chút có cái gì biện pháp rời đi cái địa phương quỷ quái này bạch lăng nữ quỷ tung bay ở giữa không trung những cái tia củ hấu rõ ràng tấm gương cũng không có phản chiếu ra thân ảnh của nàng lập tức nhìn xem t ầ n n ạ c lạnh nhạt nói ra tấm gương quỷ cũng là có mình quy tắc lực lượng đánh vỡ quy tắc lực lượng mới có thể rời đi nơi này ta ngẫm lại trên người của ta tựa như còn có một số hoàng kim t ầ n n ạ c tại trên người mình l ụ c lõi vật kia vô dụng hoàng kim cần nhằm vào quy tắc bản thể hiện tại toàn bộ tấm gương không gian đều là quy tắc một bộ phận dùng hoàng kim nhằm vào nào đó một khối tấm gương sau đó rời đi nơi này không cảm thấy ý nghĩ hao huyền hà bạch lăng nữ quỷ lạnh nhạt nói vừa nói xong bạch lăng nữ quỷ sắc mặt thoáng khé động bỗng nhiên nói ra ta giống như n g ư i được cái gì mùi vị quen thuộc không cần n à n g nói tần n ạ c tựa như cũng nghe đến cái gì tiếng vang đ ó lấy một người một quỷ hướng về một phương hướng chạy đi tại từng khối tấm gương hình thành trong một cái góc tần n ạ c thấy được một thân ảnh nhỏ nhắn xinh xắn thân thể cũng không chính là thương n g u y ệ t trong tay nàng cầm một khối tấm gương nghe thấy được động tĩnh nguyên bản làm xong xuất thủ chuẩn bị nhìn thấy là tần n ạ c buông lỏng đồng thời cũng là n g h i hoặc thần ca ngươi thế nào cũng tiến vào rồi tần n ạ c sắc mặt dừng một chút tiếp lấy lạnh nhạt nói ra bị một con quỷ kéo tiến đến giống như ngươi có tìm tới rời đi nơi này biện pháp sao thương nguyện lắc đầu xem ở bờ phía sắc mặt mang theo bất đắc dĩ ta đã ở chỗ này thật l khắp nơi đều là tấm gương có lẽ chờ đến thời gian nhất định chúng ta mới có thể ra đi tần n ạ c nói ra không có nước và thức ăn tình hồ dưới rất khó để chúng ta chống đến lúc kia những cái k i a quỷ chuyên môn đem ta kéo vào được khẳng định là có mục đích tính không có khả năng chỉ làm cho ta ở chỗ này tần n ạ c nhìn xem thương nguyện con mắt thoáng lấp lóe một chút bao con n g ư ờ i thương nguyện trên mặt nghi hoặc đem ta kéo vào được mục đích lại là cái gì tần n ạ c lún bay ai biết được cái này cần hỏi những cái t i ê quỷ đang khi nói chuyện tần nặc xoay người xem ở bên phải bên trên một khối tấm gương khoe miệng thoáng câu lên đúng không các ngươi mấy vị chỉ nhìn như thế lâu không có ý định làm điểm cái gì sao thương nguyện thần sắc biến đổi xem ở kia một khối trên gương nhưng trong này không có bất cứ động tinh gì nhưng mà tại một giây sau kia một khối mặt kính chính là hiện ra một tấm sâm bạch nữ nhân mặt rõ ràng là kia tấm gương quỷ m ở miệng yếu ớt ngươi bây giờ thế nhưng là một khối ngon thịt hô tá âm rơi nháy mắt bên cạnh tấm gương xuất hiện tóc d à i quỷ kinh dị khuôn mặt ngay sau đó đại lượng tóc đen xuyên thấu mặt kính như mặt nước giống như kích thích vòng vòng vợn sóng nhanh chóng hướng tần n ặ n bao trùm tới tần n ặ n sớm có bạch lăng nữ quỷ nhắc nhở nghiêng người tránh đi nhưng vẫn là bị ngay sau đó liền bị thương n g u y ệ t đến h u y ế t đục cánh cắt đoạn kia tóc đen khiêu vũ quỷ cùng đốt cháy quỷ từ bên trên tấm gương nhảy rụng xuống tới như cái kích giống như hung hăng rớt xuống đem mảng lớn tấm gương nệ đến mảnh vỡ v ầ y ra tần nặc cùng thương n g u y ệ t đều là kịp thời thối lùi ra phía sau bạch lăng nữ quỷ nhìn xem kia khiêu vũ quỷ n g h ĩ a mai lên tiếng bị sửa chữa thế nào thảm còn dám ra sao khiêu vũ quỷ cũng không đáp lại bạch lăng nữ quỷ nghệ mai cười một tiếng lập tức ánh mắt thẳng vào nhìn trên người tần nặc không có phát động điều kiện bạch lăng trên mở miệm nói ra bọn hắn học tinh không có phát động quy tắc của ta bất quá cho ta mười phút thời gian ta liền có thể mặc vào quỷ áo cưới giúp ngươi sửa chữa bọn hắn t ầ n nặc thì là nói ra mười phút vậy vẫn là không phiền phức nữ quỷ tỷ tỷ lần này liền để một vị khác biểu hiện đi t ầ n nặc đang khi nói chuyện một cô đặc thù quỷ khí đã lặng yên tràn ngập với trong không khí chỉ gặp hắn phía sau chẳng biết lúc nào xuất hiện một đường cao lớn bóng đen một đôi kim sắc thụ đồng mang theo tò mò dĩ nhiên chính là quỷ bộ mặc ảnh chương sáu t r ư u y ệ t đối áp bách màu đen cái đinh chương 638, t u y ệ t đối áp bách màu đen cái đinh quỷ bộ ra sân lúc không có cái gì cường đại áp b á c h tính tán phát quỷ khí không có gì ngoài đặc thù một chút cũng không cho người ta cái gì ngạt tở thậm chí sợ sệt bạch lăng nữ quỷ thấy quỷ bộ u c mã ảnh đối tần nặc hỏi lần này có thể ra mười phút tần nặc mắt nhìn thời gian lập tức nói ra mười phút đi cũng hẳn là đủ nói lời này tần nặc đem mệnh lệnh của mình hạ đặt cho quỷ bộ u c quỷ bộ u c mắt vàng lấp lóe đậu d u n g toàn thân động đậy ở giữa ám tử sắc vật chất tại toàn thân g a thẩm thấu ra ngay sau đó cái kia quỷ khí cũng đang phát sinh biến hóa về chất đây là cái gì quỷ đồ vật khiêu vũ quỷ nâng đỡ vỡ tan kính mắt nhìn chằm chằm quỷ buộc mặc dù không có cảm giác đến cái gì rõ ràng n g uy hiếp nhưng bất an tâm lý từ đầu đến cuối đáy lòng sinh sôi nói xong nháy mắt hắn lại hoàn hồn quỷ kia buộc đã biến mất ở nơi đó chỉ để lại một đường ám t ử sắc c ả ảnh một giây sau khiêu vũ quỷ đột nhiên có chỗ phát giác nhanh chóng nhanh lùi lại nhưng đã chậm trước mắt một đường bóng đen hiện lên một giây sau khiêu vũ quỷ mánh bị trọng kích thân thể đang bay ra đi nháy mắt trong tay kiểu cũ âm hưởng cũng đi theo vỡ ra mấy cái kiểu cũ ân phím bắn bay ra ngoài kia ma tính âm nhạc đột nhiên ngừng lại khiêu vũ quỷ dừng lại thân thể, nhìn xem trong tay âm hưởng. Cùng vỡ vụ lồng ngực mắt động chỗ sâu lấp lóe kinh hãi tinh mang quy tắc của ta bị phá hư rồi một bên khác tóc dài quỷ tiếu rung kẽ h động nháy mắt sau đó tất cả mực phát cùng thác nước sóng lớn giống như có lên hướng về một phương hướng phóng đi k i a một chỗ tấm gương toàn bộ đều vỡ tan vô số mảnh vỡ v y r a nhưng mà chỉ là một sát k i a mực phát chính là sẽ rách vỡ nát ra một vòng tử mang tựa như hồ quang điện giống như bằng tốc độ kinh người bắn ra tóc dài mặt quỷ sắc kinh hãi nhanh chóng nghiêng người tránh đi nhưng vẫn là chậm hơn một bước lại gương mặt bị tử mang đục vào toàn bộ má phải xuyên tấu tóc d à i quỷ phát ra kêu thê lương t h ẳ n g thiết một cái tay che lấy má phải ánh mắt hoảng sợ nhìn về phía cách đó không xa thử mang hóa vì tử sắc vật chất tan về tại quỷ bộc trên tay dưng một cái lại là biến mất ở nơi đó đốt cháy quỷ lập tức phát giác không ổn muốn thoát đi lúc quỷ bộc một cái tay đã đến bên cạnh hắn k ê u hỏa mang còn không có lên cao lớn thân thể liền bay ra ngoài ngược bị xe đứt một cánh tay khói đen b ú ớ c lên đi theo bay ra ngoài khâu lâu quỷ cùng trốn ở trong gương tấm gương quỷ thấy một màn này đều là tê cả ra đầu thứ này đúng là như thế kinh khủng một sắt na bọn chúng đều là không có chiến ý tần nặc cũng nhìn thấy trong lòng tự nhủ vẫn là quỷ bộ bà khí chỉ lệnh thu được một câu không nói trực tiếp hiệu suất cao xử lý chuyện đây chính là đến từ với địa ngục cấp cảm giác gáp bách sao bạch lăng nữ quỷ nhìn xem quỷ kia b ộ c cũng là cảm thấy có chút nghiêm nghị tấm gương bên ngoài váy đỏ nữ nhân cầm tấm gương đôi mắt thoáng nhau lại đó là cái cái gì đ ồ vật một bên thất ngờ thấy cũng là nghẹn họng nhìn chân chối phải biết k i a mấy cái đều là hủy diện trôn vùi bây giờ tại cái tia quỷ ảnh trong tay lại giống như là thái thịt bừng dạng cái này đơn giản không nên quá m ư ảo gia hòa này thế mà còn có như thế một tâm đáng sợ át chủ bài trước đó thế nào không có đánh ra、đến. Thất nguồn lần. Ô n như thế đơn giản. g có thế Âu phục nam tử hai tay gối lên sau nao trước khẽ mỉm cười con mắt nhìn c h ầ m c h ầ m trong gương thần n ặ n g ánh mắt ý vị t h ô n g trường nhìn như vậy đến quỷ q u a n tài quỷ áo cưới cũng đều là bị thứ này giải quyết váy đỏ nữ nhân nhìn xem âu phục nam tử một bước nhẹ như mây gió không thèm quan tâm bộ dáng lông mày dựng thẳng lên trầm giọng nói ngươi còn tại cười tình huống này đã thoát ly kế hoạch của chúng ta âu phục nam tử nhún nhún vai có lẽ là có lẽ không phải dù sao đây hết thể đều trước đây sinh trong không chế không phải sao trên sân thượng tiên sinh l ờ i biếng nhìn xem ánh mắt tản mạn mà nhìn xem trong tấm hình đại sắt tứ phương quỷ bộc u tiếp lấy cười một tiếng có chút ý tứ thế mà còn có quỷ bộc u sao điệu ngũ cấp cái này tại cấp thấp trong khu vực cũng không phổ biến tiên sinh l ờ i biếng ngáp một cái chỉ là mặc kệ là cái gì đều phải dựa theo quy củ của ta đến làm việc một cái tay nâng lên hắc cầu giống như quỷ vực bao khỏa bàn tay tiếp lấy cầm lấy một khối tấm gương ngay sau đó quỷ kia vực chính là hóa thành lít nha lít nhít hát tuyến chui vào trong gương tại những ngày hát tuyến chui vào trong kính thế giới sau biến thành từng cây màu đen cái đinh quỷ dị thoát ra ngoài Quỷ bộc u một cái tay xuyên thấu m ặ t kính đem trốn ở trong đó tấm g ư ơ n g quỷ cứ thế mà kéo ra tới đang muốn có động tác kế tiếp lúc trong không khí chuyển đến kỳ lạ t h a n h âm. Quỷ b u ộ c vừa mới chuyển thân một viên hắc đinh tử liền đánh xuyên qua nó một cái tay hắc sáp điện cung quấn quanh ở bàn tay kia bên trên kia kinh khủng tử tinh vật chất mắt trần có thể thấy đ ị a biến mất Quỷ bộc u kim sắc thụ đồng loại ra một giây sau biến mất tại kia một chỗ mấy cái hắc đinh tử xuất hiện nháy mắt sau đó lại là biến mất ủy bộc xuất hiện trong nháy mắt kia mấy cái hắc đinh tử đi theo xuất hiện xuyên thấu tại hắn trên thân ủy bộc không ngừng dây lấp tránh lưu lại từng đạo tàn ảnh. nhưng hắc đinh tử luôn có thể xuyên thấu những cái kia tàn ảnh đuổi kịp bản thể làm thân thể bị hắc đinh tử xuyên thấu kia một chỗ thân thể bộ vị tử tinh vật chất nhanh chóng biến mất Quỷ b u ộ c nắm chặt trong đó một viên hắc đinh tử nhưng căn bản không có tác dụng vẫn như cũng là bị bá đạo xuyên thấu chỉ là trong khoảnh khắc quỷ b u ộ c mặt ảnh toàn thân liền đâm tám cái hắc đinh tử hắc đinh tử phản phất một tề chấn định tề đem quỷ b u ộ c giết chóc hung ác cứ thế mà địa áp chế lại làm tử tinh vật chất hoàn toàn bị phong l n sau ủy bột cũng an tĩnh đứng bình tĩnh ở nơi đó không động đậy được nữa đột nhiên xuất hiện một màn đem trong tính trong thế giới mấy vị đều là c h ấ n trụ địa ngục cấp quỷ buộc liền như thế bị chấn áp xuống tới rồi trong đó tự nhiên cũng bao gồm thương nguyệt bạch lăng nữ quỷ thậm chí tần nặc bản nhân tiểu ảnh tần nặc hô một tiếng nhưng không có bất kỳ cái gì phản ứng ăn ý độ vẫn còn đồng thời cảm ứng cũng vẫn còn ở đó quỷ buộc m ặ t ảnh có thể nghe được nhưng chính là không có phản ứng quỷ buộc m ặ t ảnh có chút nâng ngẩng đầu lên kim s á c thụ đồng nhìn chằm chằm tần nặc lấp l o a mấy lần lại là rủ xuống đi bạch lăng nữ quỷ nhìn xem một phía sắc mặt mang theo kinh hãi thế mà đem quỷ buộc chế p h ụ xuất thủ vị này. Lại l A chính, lại lại chính, chính tâm nghĩ đến bạch lăng nữ quỷ bỗng nhiên thê lương hô một tiếng chỉ gặp ở trên người nàng cũng bị một viên hắc đinh tử xuyên thấu nhưng bạch lăng nữ quỷ tự nhiên không bằng quỷ bộc như vậy căn bản khó có thể chịu đ ư ợ c thân thể kia bị xuyên tấu sau mắt trần có thể thấy địa tại phân liệt mơ hồ quỷ áo cới ư trước tiên từ thanh công cụ bên trong r a bao k h ỏ a bạch lăng nữ quỷ toàn thân phòng ngừa càng nhiều hắc đinh tử đánh tới tần n ạ c cũng liền vội vàng đem bạch lăng nữ quỷ thu hồi thành công cụ bên trong chương 639 t r a n h đoạt đến giết tự ngược đi vỉ chương 639 t r a n h đoạt đến giết tự ngược đi vỉ tấm gương trong thế giới bốn phía phản xạ to to nhỏ nhỏ kính tượng cho người ta một loại mượi phần má huyết tức t h i cảm tần nặc ngay đầu tiên đem bạch lăng nữ quỷ thu hồi thành công cụ bên trong nhưng tình huống không quá lạc quan thậm chí nói nghiêm trọng chỉ là một viên h á c đinh tử liền để thân phận nàng tại phân liệt quỷ áo cưới bao khỏa nàng thân thể mới ngăn lại cái này kinh khủng vết rách chuyển biến xấu tần nặc n h í u chặt lông m à y nâng ngẩng đầu lên xem ở đằng trước quỷ kia buộc cũng là không có động tính h á c đinh tử c u ố n quanh lấy tia chớp màu đen lượn lờ lấy hồ quang điện xuyên đấu tại quỷ buộc bên ngoài thân kia tử tinh vật chất hoàn toàn về tới bên ngoài thân bên trong kia mấy cái quỷ nguyên bản còn tại tê cả ra đầu chiến ý hoàn toàn không có dưới đối mặt quỷ bộ bạo ng lại để cho bọn chúng sửng sốt nhưng rất nhanh bọn chúng chính là hiểu rõ thế nào chuyện tiên sinh xuất thủ nhưng cùng lúc bọn chúng cũng mê hoặc tiên sinh vì cái gì không trực tiếp ra tay rõ ràng có thể một ngón tay n g ư ờ n chết lại là muốn lựa chọn phức tạp như vậy phương thức bọn chúng nghĩ mãi mà không rõ nhưng lúc này không có cái này quỷ buộc bọn chúng cũng lười suy nghĩ tương đạo bất thiện lại oán hận ánh mắt toàn bộ đều là rơi vào tầng nặc trên thân nhất là kia bị thương không nhẹ thế khiêu vũ quỷ mấy cái ánh mắt phảng phất tàn người tầng lùi lại một bước vô ý thức mở ra thanh công cụ hai ngón tay nắm kia ba tấm người giấy nhưng nó lấy lại là do dự coi như tam sắc người giấy quỷ ra tựa như cũng vô dụng quỷ buộc đều bị cái kia sau màn hắt thủ cầm xuống tam sắc người giấy lại thế nào sẽ có phản kháng chỗ trống thương nguyệt nhìn xem những cái kia quỷ mở miệng đề nghị nếu như có thể giải quyết cái kia trong g ư ơ n g quỷ chúng ta hẳn là có thể rời đi nơi này tần đặc mắt nhìn chung quanh tấm gương lâm vào trầm tư ngươi bây giờ giống như không có hộ vệ đốt cháy quỷ đứng dậy đại lượng khói đen từ trên thân lan luận ra ngay sau đó một bừng bừng hỏa diễm hình thành hỏa sạt ạ i tàn phá bờ bãi nó một cánh tay bị chém bay ra ngoài bởi vì vì táo bạo tâm tình hỏa diễm lộ ra càng thêm mãnh liệt m cấp t ố c t ớ i tân n ặ n g n n nâng nâng nâng n â n nâng nâng nâng nâng nâng n g n n g n â n lên quát lên một tiếng lớn q u ỷ buộc ngay tại lúc này tiếng quát t o này trong n g á y mắt n h ư ờ n g vọt tới mấy cái mặt q u ỷ s ắ c đại biến tựa như là sù lông n ẹ o vô ý thức liền muốn chạy trốn nhưng quay đầu nhìn lại lúc q u ỷ buộc sớm không t h ấ y b ó n g dáng lại quay đầu t ầ n n ạ c cũng không t h ấ y b ó n g dáng cái này tự nhiên là hù dọa thủ đoạn mấy giây t ầ n n ạ c đã mang theo thương nguyện từ một bên tầm gương nơi hẻo lạnh bên trong chạy trốn đồng thời trước tiên thu hồi quý buộc còn dám chung ta mấy cái mặt quý mắt giữ tợt nh Tân Thư Nạc lại lại không không cùng sau một khắc tấm gương quỷ chui ra ngoài hai tay bỗng nhiên bóp lấy tần nặng thân thể cường đại quỷ lực tướng người sau quăng bay ra đi thương n g u y ệ t đang muốn ra tay hậu phương đại lượng tóc đen chạy tới c u â n lấy thương nguyện tấm gương quỷ thì là đem tần nặc trăm chú địa khống chế lại k h ô lâu quỷ bỗng nhiên xuất hiện trước người lành lạnh mở miệng ta đến ăn hết hồn phách của hán vừa nói xong liền bị một cấu ngang ngược quỷ lực vung đến một bên đốt cháy quỷ giống giận mở miệng không tới p h i a ngươi ta nhất định phải đem con rồi này đốt thành cho bụi khiêu vũ quỷ khiêng âm hưởng xuất hiện ở bên cạnh đồng dạng là nghiến răng nghiến lợi cút sang một bên đi không tới p h i a ngươi đốt cháy quỷ đằng đằng sát khí nhìn chằm chằm khiêu vũ quỷ ta không ngại trước tiên đem ngươi thiêu chết tóc g i i quỷ nhìn xem tranh chấp mấy cái quỷ mình ngăn chặn thương ngẩn nhất định phải hiện tại tranh. mau giết hắn lúc này tấm gương quỷ trợt lôi kéo tần nặc chui vào một bên trong gương thoáng chốc biến mất không thấy gì nữa một màn này hí đem còn lại mấy cái quỷ đều chỉnh có chút ngậu tiếp lấy chửi h ầ m lên cái này lao lục mặc dù tiên sinh nói ý là để bọn chúng không tiếp tất cả giết tần nặc tại mấy cái quỷ nhãn bên trong công lao lớn nhất tất nhiên là quy công với tự tay giết chết tần nặc vị kia cho nên bọn chúng t ừ vừa mới bắt đầu liền đã quyết định vượt lên trước tự tay giết chết tần nặc chú ý tấm gương quỷ đơn độc đem tần nặc đưa vào một cái khác trong gương đưa nó ném vào góc bên trong một đôi tay rỗi dải ra lưới dao gi hiện tại chỉ có hai chúng ta ẩm quay đầu vừa nói xong nháy mắt dạ ma liệp thương tự nhiên là đánh vào tấm gương quỷ trên mặt nhưng bộ mặt liền cùng giống như tấm gương nổi lên một chút gọn sóng tự xuyên thấu tới tấm gương quỷ n g a đầu xông cười nhìn xem tân nặc còn có cái gì cho xiết sao tân nặc thối lùi ra phía sau một bước nhưng chân sau cùng lập tức độ t t ư ờ n g phía sau đã vô không gian thối lui tí tách máu tươi nhỏ xuống mặt đất tân nặc mới phát hiện tay phải của mình bị một khối tấm gương mở ra một cái lỗ hồng lớn máu tươi chạy sôi không thôi vốn là không có đi để ý nhưng tần nặc rất nhanh phát hiện không đúng chỗ nào lỗ hồng rất lớn máu tươi rất nhiều nhưng hắn không có cảm giác nào huyết ca t ầ n nặc sắc mặt khẽ động vội vàng lên tiếng kêu to một tiếng không có đạt được bất luận cái gì b ầ m nói cho đúng cánh tay không có bất kỳ cái gì phản ứng bên kia tấm gương quỷ nâng tay nháy mắt k i a kinh khủng lợi chào chính là c ắ tới t t ầ n nặc nhìn xem đ ỗ n g nhiên cắn r ă n g một cái nâng lên tay phải đi đón đỡ mặc dù nghiêng người tránh đi nhưng tay phải huyết nhục cũng bị mở ra máu tươi v ẩ y ra ra thậm chí lộ ra bạch quất âm u lần này đau đớn xuất hiện cảm nhận được đau đớn tân nặc đấy lòng hiện lên thật sâu thất vọng có đau đớn liên đại biểu cho nó không có tỉnh lại nhìn xem đâm máu tay t ầ n nặc ánh mắt nặng nề g h đại não cực nhanh vận chuyển làm ra ứng đối biện pháp tấm gương quỷ liếm láp phía trên máu tươi tiếp tục tới gần tân nặc tỉnh táo cố gắng nghĩ biện pháp làm ra đối sách lúc đ ỗ n g nhiên cảm giác tay phải đau đớn lại tại dần dần biến mất ánh mắt nhất động nhìn xem tay phải t ầ n nặc s ắ c mặt trần trờ đ ỗ n g nhiên nâng lên tay t r ộ p vào vết thương máu chảy rầm rẻ bên trên máu tươi bắn tung tóe k i ê u huyết nhục bị bàn tay bốc lấy nhìn xem cũng làm người ta tê cả ra đầu tưởng tượng được đau đớn đối với tân nặc tự mình hại mình đi vì tấm gương bị ánh mắt quái dị không có cả tự mình hại mình đi vì càng ngày càng càng rỡ ngón tay xé rách huyết nhục ngón tay phá tại kia bạch cốt âm ú bên trên tỉnh đi vẫn là đang vừa ngủ tân n ạ c kêu gọi mấy lần đều không có trả lời những n à y tân n ạ c trần trờ bắt đầu sinh càng thêm n h ẫ n tâm ý nghĩ bàn tay chột vào chỗ khớp nối dự định bẻ gãy toàn bộ cánh tay chột vào chỗ khớp nối vừa vạn phát l ự c lúc tay phải đ ố n g nhiên không bị khống chế rút mở lập tức trong đầu vang lên một cái thanh âm quen thuộc lay cái gì ngươi không có cảm giác ta chẳng lẽ không đau chương sáu t ỉ n h lại đại lễ màu đen d ị c n h u n chương sáu tỉnh lại đại lễ Màu đ e nghe dịch nhờn. t h a n h âm quen thuộc tần n ạ c tâm tình lập tức lâm vào không hiểu cảm xúc bên trong toàn thân lại là tại một khắc ở giữa trầm t ĩ n h lại v ư n g lỏng là bởi vì vì cảm giác an toàn tần n ạ c thở một hơi dài nhẹ nhõm khỏe miệng lộ ra một vòng t i ế u dung ngủ rất lâu à, cuối cùng chịu tình huyết nhãn quỷ vẫn tốt chứ nguyên liệu nấu a n độ tinh khiết không cao tiêu hóa đến thời gian hơi dài một chút tia con thứ năm mắt mở đồng thời cái thứ sáu mắt cũng có chút cảm giác huyết nhãn quỷ ngữ khí rất nhẹ như mây gió tần nặc nói ra thế nào cảm giác phương thức nói chuyện thành thục rất nhiều không đợi mở miệng tần nặc đi theo nói ra được rồi trước giải quyết trước mắt cái này khó giải quyết vấn đề đi rất châu a vừa tỉnh lại liền cả một con hủy diệt cấp không thôi ngoại trừ cái này một con ở bên ngoài còn có bốn cái hủy diệt hoặc c h ô n g ụ i huyết nhãn quỷ thật đúng là cảm ơn n g ư ơ i a tỉnh lại liền cho ta như thế một món lễ lớn đây là ngươi cục diện rồi dám tân n ặ c sắc mặt chăm chú nói ra có người là hướng về phía ngươi tới huyết nhãn quỷ lạnh nhạt mở miệng không cần ngươi nói ta cũng cảm thấy rời khỏi nơi này trước đi tân đặc mang theo một tia ngạc n h i ê hỏi ngươi biết thế nào rời đi nơi này tầm ương thế giới giết bản thể quỷ chẳng phải có thể ra ngoài thật đơn giản vấn đề huyết nhãn quỷ lạnh nhạt mở miệng ở giữa kia tấm gương quỷ cũng đã nhận ra không đúng chỗ nào ngáy mắt sau đó đống nhiên vào tới móng l u ố t hóa vì mấy đạo l ư ớ i dao cắt chém trên người tần nặng trong khoảng điện quan g hòa thạch tay phải nâng lên phía trên kinh khủng thương thế mắt trần có thể thấy địa tại chữa trị xuyên qua những cái kia lưới dao bóp lấy tấm gương quỷ ít hầu tấm gương quỷ kinh ngạc ở giữa chỉ thấy tại cánh tay kia bên trên làn da nhúc ních xé mở ra từng cái nhãn cầu màu đỏm xả động tơ máu chuyển động bắt đầu một cố kinh khủy lực bao phụ tại tấm gương quỷ toàn thân cao thấp. tấm gương quỷ con n g ư ơ i tại lúc này cấp tốc có rút lại thành một điểm hai tầng trong kính thế giới bên ngoài khiêu vũ quỷ mấy cái quỷ nổi trận lôi đ ỉ n h kinh khủng quỷ khí ở trên người phát ra t r u n g quanh đại lượng mặt kính đều bị phá hủy tóc dài quỷ cũng sắc mặt tâm trầm bung ô ra thương nguyệt sau lấy nhanh chóng lui ra ngoài nhìn về phía kia một khối mang đi tần n ạ c tấm gương con mắt có chút n h a o lại sắc mặt nhưng không thấy chút nào lo lắng chỉ có lo nghĩ hạnh khổ như thế lâu cuối cùng nhất cho tên kia nhanh chân đến trước k h â lâu q u nhìn chằm chằm kia một chỗ mở miệng nói ra nó có phải hay không có hơi lâu và、ảnh. vừa nói xong đống nhiên đại lượng tấm gương vỡ vụn đầy trời mảnh vỡ về r a mấy cái không có quỷ bị k í n h đến chỉ là nghi hoặc đón lấy một đạo hắc ảnh từ trên trời giang xuống đập xuống đất máu tơi ư màu đen bắn tung tóe thân thể tại chia năm xẻ bảy tấm gương quỷ run run rẩy rẩy đ ị a bò người lên nhìn xem khi âu vũ quỷ mấy cái hé miệng muốn nói cái gì nhưng lập tức cổ đứt gãy đầu rơi trên mặt đất thân thể huyết nục khô h é o lúc quỷ khí cùng kia quy tắc lực lượng đều tại một chút xíu biến mất thế nào chết rồi mấy cái quỷ kinh ngạt lúc phát hiện tại tản mát tấm gương một bên khác một thân ảnh xuất hiện ở nơi đó mà lúc này trong kinh thế giới tại sụp đổ ngay sau đó trước mắt không gian đang vạt mẹo tầm mắt biến mơ hồ tại bọn hắn hoàn hồn lúc bọn hắn đã xuất hiện tại cao ốc một gian đại sảnh làm việc bên trong bọn chúng đều là bị gác lại một bên một khối kính chạm đất thả ra gió mạnh cắn quét vô số trang giấy bay lên khi ô n vũ quỷ mấy vị hoàn hồn ánh mắt trước tiên xem ở bên kia thân ảnh bên trên trong đó liền bao quát thư nguyện ngươi vì cái gì còn sống đốt cháy quỷ vô ý thức lên tiếng tần nặc quay người nhìn xem mấy cái quỷ khẽ cười nói coi bói nói ta m ệ n tốt cho các ngươi nhìn niềm vui bất ngờ tần nặc nâng lên tay Quay tới, trên cánh tay cánh thỉnh lình mấy ở ra l cái hướt n quỷ mở ộ miệng ở giữa lại một lần nữa đôi tần nặc triển lộ mánh liệt sắt ý những này đều không phải là loại lương thiện còn có cái gì quy tắc lực lượng nếu không chúng ta trước hết nghĩ biện pháp tân đ ạ c có chút lo lắng dù sao hiện tại muốn một chút đối mặt bốn cái quỷ ngâm miệng xem kịch là được huyết nhãn quỷ rất lạnh nhạt mở miệng nói xong lúc tân đ ạ c liền rõ ràng xem đến tại tay phải của mình bên trên bốn cái huyết nhãn núp ních đại lượng màu đen hiện hiện tay phải ra tân đ ạ c phía sau bóng đen tiêu tán tính cả màu đen liêm đ à o một tầng màu đen sền sệ vật chất bao trùm nơi tay trên lòng bàn tay trên bàn tay năm ngón tay trở nên thon d à i vô cùng toàn bộ cánh tay đều trở nên đen nhánh quanh quẩn lấy từng vòng từng vòng hát vụ nơi tay l ư n g vị trí kia rõ ràng xem đến lại là mở ra một con huyết nhãn. đặc thù quỷ khí từ tay phải phóng xuất ra đồng thời mang theo một cố lực lượng cố lực lượng này tần nặc tự nhiên là quen thuộc quy tắc lực lượng còn thứ năm huyết nhãn cũng có quy tắc lực lượng tần nặc nội tâm mang theo một tia ngoài ý m u ố n tới huyết nhãn quỷ mở miệng phun ra hai chữ n g á y mắt khiêu vũ quỷ bốn cái quỷ bỗng nhiên vào tới một s á t n a tần nặc biến mất tại nguyên chỗ đốt cháy quỷ theo sát lấy một đường hỏa trụ quán xuyên cái kia sàn nhà rút lui ở giữa tóc đen chạy tới cuốn lấy tần nặc tứ chi đốt cháy quỷ nhanh chóng lao tới một đôi tay bắt lấy tần nặc người chết đốt cháy quỷ giữ tận địa cười một đôi tay liên cuồng tiêu t h ă n g nhiệt độ kinh khủng nhiệt lượng xâm nhập trên người tần nặc tần nặc chỉ là cảm giác ngực có chút ó i bức cũng là không cảm thấy cảm giác với ai h a y loạn l â y cái gì huyết nhãn quỷ đang khi nói chuyện cái kêu màu đen dịch nhờn nhanh chóng núp đ í c h hình thành mấy cây dài nhỏ gai đen nhanh chóng đâm vào đốt cháy quỷ thể nội đốt cháy quỷ không có bao n h i ê u cảm giác còn đang n g h i hoặc chỉ nghe vài tiếng rõ ràng tiếng nổ tung đốt cháy quỷ chia năm xẻ bảy huyết nhục văng tung tóe thân thể bộ vị tản mát các n g ó n nách tại chỗ chết bất đắc kỳ tử màu đen dịch nhờn cũng chui vào cuốn lấy t nhưng vẫn là liều một phen lợi dụng tóc đen muốn đi vận nát tần nặc thân thể nhưng tóc đen lại tại trong chốc lát nhanh chóng hòa tan không ngừng kéo dài cho đến tóc d à i quỷ đầu bộ sợi tóc t h ắ t nước giống như tóc trong khoảnh khắc toàn bộ chốc ra hòa tan xuống tới tóc d à i quỷ đầu bộ trở nên chân bóng hai tay ôm mặt cuối cùng rít gào lên tại trên da đầu cái kêu màu đen chất lỏng chui vào da đầu bên trong ba kít một tiếng tóc d à i quỷ đầu tại chỗ nổ bể ra đến huyết nục tàn mát xương máu phun trào mấy cây màu đen chấm dài bay lượn trở về biến vị màu đen dịch nhờn dung nhập tần nặc trong tay phải khi ê u vũ quỷ nhìn xem trực tiếp miểu sát hai con quỷ chỉ một thoáng không có chiến ý đem t h i ể u cũ âm hưởng âm lượng điều đến lớn nhất xoay người chạy tốc độ cực nhanh chạy một cái tân nặc mở miệng chạy không được huyết nhãn bị tản mạng địa mở miệng tay phải đ ỗ n g nhiên t r ộ t vào một bên trên mặt bàn một thanh dao gọt trái cây màu đen dịch nhờn bao trùm dao gọt trái cây ngay sau đó cái kia màu đen dịch nhờn nâng lên cấp tốc hình thành một thanh ốm lượn màu đen lưới lao vung ra nháy mắt hóa thành một tia ô quang trong không khí loẽ lên liền biến mất một giây ở giữa khi ô vũ quỷ liền xông ra mười mấy mét bên ngoài nhưng bỗng nhi đầu lâu nện ở trên vách tường tung ra vọt tới vết tương tiếp lấy đầu cùng bóng ra lăn xuống trên mặt đất k i a không đầu thi thể đứng sừng sững ở đó trong tay còn cầm kia kiệu cũ âm hưởng mặc dù đại lượng linh kiện bắn bay ra ngoài nhưng này chấn động loa phía sau còn phát ra tiếng vang xào xạc làm không đầu thi thể nằm xuống k i a âm hưởng cũng đập xuống đất ma tính âm nhạc nhỏ dần cuối cùng nhất sàn sạt vài tiếng chính là không có động tĩnh ba con quỷ tại một phút ở giữa không đến toàn bộ chém giết hầu như không còn thương nguyệt nhìn xem một màn này sắc mặt tại đ ô n g dương biến hóa k h ô lâu quỷ trong hốc mắt quỷ hoại nhảy lên toàn thân khô lâu vang lên cạnh kẹt, kẹt nó nhìn xem tần nặc bóng lưng nhất là nhìn xem k i a một đầu bị hắc vụ quanh quanh bị chất lỏng màu đen bao trùm đen nhánh thon dài cánh tay năm đạo huyết quang tại hắc vụ bên trong bắn l a năm con huyết nhán bắn da kinh khủng huyết mang phát ra tính uy hiếp m ư ơ i phần uy hiếp khô lâu quỷ muốn thoát đi. nhưng ý nghĩ này như thế nào mãnh liệt thân thể vẫn không có thực tế địa bày ra hành động nó rõ ràng mình căn bản chạy không thoát một cơ hội nhỏ nhoi đều không có huyết nhãn quỷ nhìn chằm chằm khô lâu quỷ mang theo một tia c h ả o phúng trốn hay là không trốn rất xoắn s u ý ta t ta cho ngươi thời gian làm sao liền ba giây đồng hồ tay phải đụng vào trên bàn cái kêu màu đen dịch nhấn cấp tốc bao trùn cả cái bàn trên mặt bàn văn kiện bùn hoa hoàn hảo không chút tổn hại nhưng này máy tính vật trang sức chờ vật phẩm kim loại lại tại một nháy mắt cấp tốc hòa tan làm bàn tay rút ra ở giữa một thanh màu đen trường nhận rút ra ra huyết nhãn quỷ mở miệng không khi dễ ngươi ngươi có thời gian chạy ba giây hẳn là cũng đủ chứ nhìn chằm chằm cái kêu màu đen chưa nhận g n k h ô lâu quỷ hiện lên mãnh liệt sợ hãi nhưng vẫn cũ không có chạy trốn ý tứ mà là hướng về một phương hướng khàn khàn lên tiếng tiên sinh đây chính là ngươi mục đích đi ngươi còn không có ý định ra tay sao nó xem như hiểu rõ bọn chúng mấy cái đều là sung làm phá hôi thân phận mục đích không phải giết chết mục tiêu mà là kích thích bắt mắt tiêu thể nội còn quỷ kia không có đạt được bất kỳ đáp lại nào nội tâm tuyệt vọng càng ngày càng mãnh liệt huyết nhãn quỷ bỗng nhiên lên tiếng ba giây thành em rơi xuống màu đen trường nhận cấp t trực tiếp là hóa vì một vòng ô quang khô lâu quỷ toàn thân bỗng nhiên bốc cháy lên hừng hực quỷ hỏa ngọn lửa u lam không mang theo chút nào nhiệt độ thậm chí là lạnh leo t h ấ u xương nhưng loại này phản kháng vẫn không có cải biến thực lực tuyệt đối trước kết quả h á c mang trợn l ó e lên h á c nhận xuyên thấu khô lâu quỷ không có vào một mặt bức tường tia quấn quanh ở trên người quỷ hỏa trong khoảnh khắc tán loạn khô lâu quỷ thối lùi ra phía sau mấy bước cuối cùng phát ra rất nhỏ thanh âm khạc hẳn tiên sinh ngươi thật sự là đánh cho một tay bài tốt âm rơi người tia thể khô lâu bên trên che kín vết dạn hóa thành bụi tán loạn trên mặt đất thì c tại một trận gió đảo qua dưới tiêu tán trong không khí cắm ở trên mặt tường h ấ p nhận cũng h ò a tan thành chất lòng màu đen một chút xíu b ư ớ c hơi mà đi hình ảnh theo dõi trước váy đỏ nữ nhân giao nhau lấy hai tay đối với khô lâu quỷ mấy cái không thèm để ý chút nào lạnh nhạt nói ra đây chính là t i ê n sinh chân chính đang tìm đối tượng thất ngôn nhìn xem nàng mở miệng hỏi cho nên cái này mấy cái quỷ từ vừa mới bắt đầu chính là phá hôi váy đỏ nữ nhân n ở nụ cười xinh đẹp bọn chúng hẳn là vì này cảm thấy vinh hạnh bọn hắn đôi tiên sinh tới nói cũng chỉ có điểm này coi là tác dụng thất ngôn trên mặt có chút u ám mang theo một tia trào phúng lên tiếng ngươi có hay không nghĩ tới ngươi cũng là một thành viên trong đó đâu váy đỏ nữ nhân cười h ừ một tiếng đôi mắt liếc trên người thất n ô n ánh mắt mang theo để cho người ta xương sống phát lệnh tinh mang không muốn bắt ta cùng bọn hắn tương đối tác dụng của ta muốn so bọn chúng trọng yếu hơn tương đối tiên sinh mà nói thất n ô n cười cười ánh mắt vẫn làm điểm ai ngươi nói đúng váy đỏ nữ nhân ánh mắt lộ ra sắc ý lạnh lùng cười nói coi như ta cũng là tiên sinh trong tay một con cờ chỉ cần có thể phát huy tác dụng của ta trợ giúp cho tiên sinh cho dù là một điểm ta cũng vừa lòng thỏ ý còn như hạ tràng đã không trọng yếu thất ngôn trong lòng tự đ ủ đây chính là si m ộ i cảnh giới tối cao sao còn muốn tiếp tục mở miệng một bên âu phục nam tử tiến lên một bước đánh lên giảng hòa đều là vì tiên sinh không cần thiết hiện tại chuẩn bị xuống một bước đi im s á c trước màn hình tiên sinh một cái tay nâng cầm lên hai mắt chăm chú nhìn trong đó tần nặc tiêu một đầu trên tay phải nhìn xem kia lấp lóe năm con mắt ánh mắt của hắn hiện lên rất nhiều tình cảm nhưng càng nhiều là l ạ n h lạnh năm con mắt sao ngược lại là không nghĩ tới biết khôi phục như thế nhanh dạng này tiên sinh xoa cảm ánh mắt mang theo trần trở nhìn chằm chằm trên ngón giữa chiếc nhẫn phía trên một con mắt tử bị băng vải b ị kín nhưng ánh mắt dỉ ra máu tươi vẫn là thấm ớt băng gạc vẫn là chờ một chút đi một hôn một phách vẫn còn có chút phiền thức hối hồ tiên sinh nâng n g ẩ n đầu lên nhìn về phía vạn giảm vô tình mây đen dày đặc bầu trời khỏe miệng hơi câu lên còn có hai tên giá hỏa không tới đâu đại s ả n h làm việc bên trong phiêu tán giấy cũng kết thúc tần nặc nhìn xem chung quanh mấy cỗ thi thể lúc quấn quanh trên tay phải quỷ khí kịch liệt tiêu tán cái kêu m à u đen dịch n thì là thông qua làn da lỗ chân lông về tới trong máu thịt kinh khủng quỷ khí thời gian dần qua trên người tần n ặ n tiêu tán bốn cái, huyết nhãn bị từng cái khép lại còn lại một con huyết nhãn. mở ra giáp rưỡi thanh lý hoàn tất huyết nhãn quỷ mở miệng nhìn cái gì cái này mấy cái quỷ cũng không có hoa phí hắn nhiều ít tinh lực giáp rưỡi là dọn dẹp nhưng còn có cái đại gia hỏa tần nặc xem ở bốn phía thì thào lên tiếng đoán chừng tên kia ngay tại nhìn chằm chằm chúng ta không cần đoán chừng chính là nhìn chằm chằm chúng ta huyết nhãn quỷ nhàn nhạt mở miệng nó rất cường đại đẳng cấp tại chôn vùi phía trên nhưng ta không biết là cái gì đẳng cấp tần nặc thanh âm chấm thấp quỷ bộc mãn ảnh là địa ngục cấp thực lực lại bị dễ như chở bàn tay địa chế phục lại phần này thực lực là tần nặc không cách nào tưởng tượng độ cao trôn vùi phía trên đơn giản địa ngục quỷ vực chết trật tự mấy cái tên kia nếu có thể ra tay đã sớm ra tay sẽ không chỉ xem hí nó không dám mà thôi huyết nhãn quỷ mở miệng trong ngôn ngữ không có quá nhiều kinh ngạc càng có một loại t h ấ u triệt chỉ là ta không nghĩ tới những tên kia sẽ ở ta ngủ say trong khoảng thời gian này tìm tới trên người n g ư ờ i tới huyết nhãn bỉ s á c h một tiếng ta cũng đần ban đầu ở cái kia huyết nhục ghép hình bên trên ta liền nên đoán được lúc ấy tại n g ụ c giam bên ngoài lúc huyết nhãn bỉ lần thứ nhất nhìn thấy huyết nhục ghép hình lúc liền có suy đoán như vậy nhưng cuối cùng nhất vẫn là không có xác nhận tần đ ạ c mang theo nghi hoặc mở miệng n g ư ơ i biết là ai biết nhưng là không xác định tới là cái nào cũng đừng lo lắng nó không xuất thủ ta cũng đoán được nguyên nhân nhưng là không có nghĩa là tên kia biết một mực không động với chung thời gian có hạn tại thời gian này bên trong chúng ta cần làm một chút hành động thực tế huyết nhãn quỷ mở miệng nói ra thì như đâu cái này kinh dị lượng vực thế nào cởi ra huyết nhãn quỷ hỏi tần đ ạ c liền đem chìa khóa chuyện nói một cách đơn giản một lần huyết nhãn quỷ trầm mặc một chút nói ra liền thế nắm chặt thời gian đi thời gian kinh dị lượng vực sau đâu nói nhảm đương nhiên là chạy trốn Ngươi chương sáu trăm bốn mươi hai nhìn thấy trí giả đột nhiên một màn chương sáu trăm bốn mươi hai nhìn thấy trí giả đột nhiên một màn ta đại khái ngủ bao lâu thời gian nghe được tần nặc đối ngủ say trong khoảng thời gian này đơn giản miêu tả xuất phát sinh qua chuyện huyết nhãn quỷ con mắt xem ở b n phía thuận miệng hỏi đón lấy ánh mắt nhìn trên người thương n g u y ệ t hơi có ngoại ý muốn nói ra tiểu nha đầu này thế nào cũng ở nơi đây thương n g u y ệ t nhìn xem huyết nhãn quỷ nói một câu đến giúp đỡ trong cơ thể ngươi con quỷ kia hiện tại trạng thái thế nào không giống nhau lắm thương nguyện không có lên tiếng trên mặt không thấy bất luận cái gì tiêu dùng tần nặc ho nhẹ hai tiếng nói ra vẫn là nắm chặt thời gian theo ta tỉ bọn hắn tụ hợp đi thương nguyện ngươi có thể đi đường sao có thể thương u y ệ t đứng dậy miễn cưỡng mang theo vẻ tươi cười nhưng sắc mặt thấy rất kém cỏi tân n ạ c nhìn xem nàng hỏi hiện tại trạng thái vẫn là rất kém cỏi hả không bằng ngươi lưu tại cái này nơi này đi ta muốn cùng tân ca thương u y ệ t nói ra ta còn tốt chỉ là tinh thần rất kém cỏi tiểu song tựa hồ cũng nhận ta ảnh hưởng không có nói chuyện tân n ạ c nháy nháy mắt không nhiều để ý nói ra vậy thì tốt đi thôi cao ốc hai mươi b ố tầng an toàn thông đạo cửa sắt bị bịt một tiếng phá tan viên võ mấy người từ trong thông đạo ra ánh mắt quét vào hành lang hai bên chống r i ô n g không thấy một bóng người cùng lên đến viên võ bước chân hướng về vừa đi tại chỗ sâu nhất một gian phòng chứa đồ đẩy ra cửa lớn bên trong lờ mờ một mảnh cơ hồ không có cái gì tia sáng chạy vào lao tiên sinh hôi thối tràn ngập với trong không khí viên võ vẫn là chịu đựng hô một câu một chỗ trong đống rác chuyển đến tiếng vang xào xạc tiếp lấy liền gặp một cái lao giả cầm địa ngồi liệt ở nơi đó râu ria bao trùm cả t r ư ơ n g bộ mặt toàn thân đều làn ồ n g đậm n ù i rượu tìm đến cái khác chìa khóa sao viên võ gật gật đầu hai thanh tân ngữ thi mấy người đứng tại phía sau nhìn cả người lôi thôi trò h chơi nờ rán b cơ mặc dù tại phó bản trật tự ảnh hưởng dưới bọn chúng đều muốn đi chấp hành đơn nhất hoặc là phức tạp nhiều hạng chỉ lệnh nhìn như máy móc lưỡi lao thực tế đều là có máu có thịt người trí giả lạnh nhạt mở miệng thì vũ nói ra ngươi nhìn rất sáng suốt trí giả khẽ cười nói ta đương nhiên sáng suốt càng là một người bình thường có thê tử có nhi nữ đối ta loại này hình tượng bảo trì hoài nghi cũng là bình thường nhưng phó bản nhắc nhở sẽ không sai không phải sao chí giả đang khi nói chuyện nâng lên trong tay cha i địa hung h ă n g ngực một hớp mở miệng nói ra thốt ra lời này mấy người mới là hoàn hồn phó bản chỉ dẫn sẽ không sai nó quả thật chỉ ở trước mắt nam tử chính là bọn hắn muốn tìm chí giả cũng chỉ có hai thanh t r ì a khóa sao thời gian của các ngươi cũng không nhiều chí giả đứng dậy nhìn xem mấy người chúng ta sẽ mau chóng viên vo nói ánh mắt xem ở thì vũ trên người bọn họ có phó bản nhắc nhở thì vũ mấy người cũng không nghi ngờ lừa dối lấy ra hai thanh kim sắc chìa khóa trong bóng đêm chìa khóa lộ ra vô cùng dễ thấy thì vũ cầm hai thanh chìa khóa tiến lên một bước đ ỗ n g nhiên lại bị trí giả gọi lại trí giả ánh mắt đục đầu lạnh nhạt mở miệng chìa khóa chỉ có thể một thanh một người giao trong tay ta thì vũ nói ra vì cái gì trực tiếp cầm không được sao trí giả lắc đầu ghế s ô pha lên tiếng chỉ thị của ta chính là như vậy không nên hỏi ta nguyên nhân tần ngữ thi đôi mắt lấp lóe hai lần tiến lên một bước nói ra ta tới đi mặc ngôn cũng đi tới đoạt lấy thì vũ trong tay chìa khóa đứng tại trí giả trước mặt vươn tay bên trong chìa khóa thấy là một người một chìa khóa t r í giả lúc này mới tìm xem bật đầu một con tràn đầy kén vươn tay ra đến nhận lấy trong lòng bàn tay hai thanh chìa khóa cầm chìa khóa t r í giả đục ngầu hai mắt chớp động mấy lần hé miệng trực tiếp đem hai thanh chìa khóa để vào trong miệng một nốt u mà xuống mấy người nhìn hắn thao tác sắc mặt đều là mang theo một tia u á i gì nuốt xuống chìa khóa t r í giả sắc mặt không thấy lớn bao nhiêu biến hóa khàn khàn nói ra các ngươi còn muốn tiếp tục xem cái gì tần n ữ thi nói ra đi thôi ta nghĩ thanh sơn tội t h bọn hắn cũng đã tới chỉ là bọn hắn cũng không biết chí giả vị trí đến tìm tới bọn hắn. mặc ngôn đánh vác lấy bao khỏa quỷ thương mặc trên người một gian đến chân áo khoác hai tay cắm túi nhàn nhạt, nhạt nói ra chỉ tiếc m á y truyền tin không phát huy được tác dụng không phải có thể tiết kiệm rất nhiều công phu nhớ kỹ vị trí mấy người quay người chuẩn bị rời đi phòng chứa đồ nhưng đây là t r í giả bỗng nhiên hai tay che lấy phần bụng vì trên mặt đất trong miệng phát ra thanh âm thống khổ mấy người trở về đầu nhìn xem hắn viên võ không có tiến lên mà là đơn giản hỏi một câu ngươi thế nào rồi thống khổ mỗi một chiếc chìa khóa Thừa h mấy người biết xé rách nhìn t của ta, ta xem bí mắt nhảy lên mấy lần nhưng nghe đến đối phương còn có thể nói chuyện bình thường không có dấu hiệu mất khống chế cũng không có quản nhiều ý tứ nhìn xem thế nào quá đáng thương lam yên lẩm bẩm một câu đồ hèn nhát nổi lên nói một câu luôn cảm giác là lạ ở chỗ nào vì cái gì như thế nói lam yên hỏi đừng hỏi như thế nhiều ta giác quan thứ sáu rất chuẩn lý do an toàn nghe ta mau chóng rời đi nơi này đồ hèn nhát nói mặc dù đồ hèn nhát rất sợ trong bình thường thích đôi hắn nhưng dự báo nguy hiểm cái này một khối lam yên là đối đồ hèn nhát là tuyệt đối tín nhiệm lam yên lúc này nói ra nhiều người thời gian quan trọng nắm chặt thời gian rời đi nơi này đi thì vũ nhún nhún b a hướng phía cổng đi đến những người còn lại cũng đi theo rời đi chữ vật đất thật dài trên hành lang tất cả bóng đèn đã tắt mấy thân ảnh xuất hiện nhưng ngược lại lại biến mất phân tán ra đến hành động đi dạng này có thể mở rộng tìm người p h ạ m vi ta cùng viên võ từ số hai dưới thang máy đi hai hai phân tổ tất cả mọi người chỉ cần nhớ kỹ trí giả vị trí lên tốt đứng tại đầu bậc thang thì vũ đưa ra đề nghị những người còn lại cũng không có ý kiến mặc nôn hai tay từ trong túi rút ra đem sau lưng quỷ thương t h á o xuống đồng thời đem quấn ở phía trên băng g ạ c từng khối cởi xuống phương d ạ n hỏi đội trưởng làm cái gì mặc nôn nói ra cảm giác trong không khí có chút không đúng mùi nguy hiểm ta quỷ thương khiếu giác là rất bén ngậy thì vũ t ầ n ngữ thì bỗng nhiên mở miệng đôi mắt ra hiệu một chút giống như có cái gì tình huống thì vũ nháy mắt mấy cái lấy ra một cây ư nghe không hiểu đi ở phía trước viên võ dừng lại thân thể từng khối rõ ràng thi ban hiện lên ở trên da tản ra quỷ khí lam yên nhìn xem đột nhiên cổ quái thao tác mấy người mê hoặc điệu mở miệng cái gì tình huống thế nào đều đột nhiên cảnh giác lên, lên rồi trước mặt viên võ xoay người nhìn xem mấy người hai mắt bị mực nước bao trùm trở nên đ e nhánh n mỉm cười không có cái gì nhìn xem một màn này phương dạ cùng lam yên biến sắc vô ý thức lùi lại một bước cái trước, trước tiên lấy ra quỷ vợn Chương 643. Quả quyết thoát đi, một đầu tần ngữ thi đôi mắt thần sắc khéo động trùy thủ trong tay của nàng cũng không có xuyên thấu thì vũ trái tim vị trí mà là bị thì vũ phản dội đi lên một cái tay nắm chặt lưới lao c ắ t vỡ ngón tay của hắn chảy ra màu tươi nhỏ tại mặt đất tần ngữ thi lông mày có chút nhữ lên hé miệng phun ra một đoàn tính ăn mòn cực mạnh tinh hồng sương mù nhưng ngay sau đó liền bị thì vũ sau nao trước đột nhiên xuất hiện thanh diện quỷ đều hút vào trong miệng thanh diện quỷ làm ra buồn nôn bộ dáng thật đúng là khó ăn thì vũ đ ỗ n g nhiên quay người phản kích tới tần ngữ thi sau rút lui một bước kéo ra thân vị đột nhiên xuất hiện một màn đem người ở chỗ này đều là k i n h sợ làm yên càng là chừng lớn hai mắt miệng mở rộng cái này ngò tạo cái gì tình huống phương d ạ ngơ ngác một chút một giây sau lập tức lấy ra súng ổ quay nhưng còn không có nhắm ngay tần ngữ thi phát giác được cái gì đống nhiên quỷ người xuống một tiếng quỷ g à o âm thanh vách tường bị đánh xuyên đen nhánh đạn hóa thành thịt t ố i rụng xuống phương giạ lăn lộn ra ngoài khoe mắt kịch liệt run d ẩ y đại lượng máu tươi nhỏ xuống mặt đất phương giạ tay phải che lấy má phải máu tươi từ giữa ngón tay thẩm tấu ra hắn hai phải trực tiếp bị đánh bay ra ngoài vừa rồi nếu như chầm nữa hơn nửa phần đánh rụng sẽ là đầu của hắn xác trong hành lang nguyên bản một tri đội ngũ năm người giờ phút này toàn bộ riêng phần mình kéo ra thân vị phảng phất lẫn nhau ở giữa đều tại cảnh giác. lam yên cũng sợ hãi địa thối lùi ra phía sau từng cái đều nhìn thoáng qua não thần g â n tựa như là vô số dây thừng quấn quít lấy nhau toàn bộ thắt nút hoàn toàn lộn xộn tần ngữ thi đột nhiên tập kích thì vũ mặc ngôn đột nhiên tập kích phương dạ đột nhiên thế nào liền biến thành như bây giờ lam yên cảm giác hiện tại mình ai cũng không tín nhiệm một bên thối lùi ra phía sau vừa nghĩ thế nào thoát đi hiện tại ai là tin được thì vũ không để ý đến lam i ê n nhìn chằm chằm tần ngữ thi mở miệng từ vừa rồi ta cũng cảm giác không thích hợp ngươi gọi ta tên tuyệt đối không phải là loại này n u h o à n ữ khí tần ngữ thi sắc mặt hở hững ta cũng không nghĩ tới mình sẽ phạm như thế tiểu nhân sơ sẩy bên kia mặc nôn hai tay nắm quỷ thương miệng bên trong sách một tiếng gia thương vẫn là t r ư ợ n không phải ngươi không có cơ hội phản ứng đầu trực tiếp nổ tung nhưng t hay cái góc độ đến xem ngươi vẫn là trên người ta học được một vài thứ phương dạng nghe lời nói mày nĩu lại gấp sắc mặt lập tức trở nên khó coi vô cùng ngươi ý gì đầu nhập đối phương trận doanh là cái gì để ngươi phản bội tổ chức mặc nôn sắc mặt đ ạ m m ạ c ngươi có lẽ sai lầm cái gì ta cái này không gọi phản bội từ tiến vào chung su cục từng bước một từ điều tra viên trước nhỏ leo đến hiện tại ta đều là có mục đích nghe lời này phương dạng nhất thời đại não cũng lại chút đứng máy đô nốt hồ quang điện trong không khí nổ v a n g viên vũ khán lấy thì vũ phương dạng làm yên ba người lành lạnh mở miệng không muốn nói nhảm như thế nhiều giết bọn hắn vẫn lạc nháy mắt viên võ phóng thích đáng sợ lôi điện một cái tay đánh ra búng tay một tiếng l ô i bạo hồ quang điện quất hướng thì vũ tần ngữ thi cùng mặc nôn cũng ngay đầu tiên đem công kích đánh trên người thì vũ hiển nhiên thì vũ là nơi này uy hiếp lớn nhất diện trừ hắn còn lại cũng liền không phiền t h i làm công kích đánh tới lúc thì vũ phản ứng lại so ở đây bất cứ người nào đều nhanh cấp tốc phóng tới một bên cửa thang má đem cửa thang máy đạp bay ra ngoài đ ó lấy không đợi phương d ạ cùng lam yên có cơ hội phản ứng liền bị thì vũ hai cánh tay bắt lấy người muốn làm cái gì lam yên có bất hảo dự cảm vừa hô một câu liền theo thì vũ từ cửa thang máy bên trong cùng nhau nhảy xuống trong thang máy chuyền đến lam yên cùng phương dạ tê tâm liệt phế thanh â m tiếp theo là một tiếng kịch liệt chầm đ ủ tần ngữ thi mấy người đứng tại cửa thang máy lượn nhìn xem đen nhánh phía dưới con mắt đều là có chút nhau lại v i ê n vo nói ra ra a hỏ này coi như không chết cũng chạy không thoát tần n ữ thi tiếu rung l á n diễm ta hiểu rất rõ hắn hắn không có việc gì xuống dưới tìm đi. m ạ c ngôn tiến lên một bước hai tay cầm quỷ t h ư ơ n g đối phía dưới đen nhánh nghiêm thai lắng nghe một tia động tĩnh có thể để cho hắn chuẩn xác k hóa chặt vị trí nhưng phía dưới h cám một mảnh vắng ngắt không có chút nào tiếng vang truyền lên m ạ c ngôn cao mày thu hồi quỷ thương lạnh nhạt nói ra đi thôi nhìn đã đi tần ngữ thi gật gật đầu lập tức ba người quay người rời đi cửa thang máy trong thang máy đen nhánh dưới đáy thì vũ nhìn chằm chằm cấp trên xác nhận phía trên ba người rời đi mới là bông ra làm yên cùng phương d ạ đi mặc ngôn cái này quỷ thương rất đau đầu ta cũng không muốn cùng hắn dây dưa thì vũ một bên nói một bên dùng quỷ lực xé mở một bên cửa thang máy thì vũ nhảy ra ngoài la biên cùng phương dạ cũng đi theo ra ngoài thì vũ chính là vết thương nhỏ nhưng phương dạ liền thật nghiêm trọng cả một l ô thai bị đánh bay ra ngoài lúc này máu tươi còn chạy xuôi ngăn không được thì vũ hỏi một câu ra sao mặc dù sắc mặt có chút tái nhuận nhưng phương dạ vẫn là kiên trì cười nói còn tốt không có vấn đề lớn l ô thai cũng bị mất cũng đừng ngợp trống khi ta tới chuẩn bị một chút băng gạc la biên nói lấy ra băng gạc cho phương dạ bao bắt đầu cho nên đây là thế nào chuyện tần ngữ thi cùng mặc nôn thật làm phạt rồi la biên hỏi phương dạ trầm mặt trầm thấp lên tiếng ta còn là không quá tin tưởng đội trưởng hắn thì vũ nói ra mặc luôn nói từ vừa mới bắt đầu hắn chính là h i ệ m tổ chức thậm chí liền tiến vào trung su cục đều là mang theo mục đích tính nhưng là g i a hỏa này khi tiến vào trung su cục trước theo ta là tại cùng một cái cô nhi viện từ tiểu nhất lên lớn lên ta khi đó thậm chí liền ngay cả hắn mặc cái gì nhan sắc đổ lót đều nhất thanh n h ị sở thì vũ t ử tốn ó i phương dạ cùng la miên nghe sắc mặt lại là càng thêm mê hoặc ý của ngươi là bọn hắn đều là giả thì vũ lắc đầu hàng thật ra thật suy đoán của ta là ký ức thì o n g ư vũ hít sâu một hơi nói ra đây chính là điểm tổ chức vì cái gì có thể trong khoảng thời gian ngắn trưởng thành nguyên nhân trong tổ chức tất cả hải ngoại thành viên đều là thông qua xuyên tạc ký ức phương thức gia nhập vào đây coi như là một loại sáng suốt khôi lỗi như thế nói đến tại điểm trong tổ chức hẳn là có một con có thể sửa chữa ký ức quỷ phương dạng nghe sắc mặt nặng nề vẫn như cũng là có không h i ể u chỗ đến tột cùng là từ thời điểm nào ký ức bị sửa đổi tần ngữ thi cùng đội trưởng rõ ràng từ đầu tới đôi đều đi theo chúng ta thì vũ nói ra duy nhất đáng giá hoài nghi cũng chỉ có khả năng này chính là giao chìa khóa khi đó tần ngữ thi cùng mạc ngôn đều là tự tay cái chìa khóa giao cho t r í giả nhưng là thì vũ mày nhữ lại gấp cũng mê hoặc t h í giả rõ ràng chính là kinh dị lượm vực chế định trò chơi nở bờ cờ vì cái gì cũng biết bị hiểm tổ chức lợi dụng đây chính là phó bản trật tự đồ vật chẳng lẽ lại còn có thể cho sửa chữa chương 644. lập trường khác biệt ác ngộng xuất hiện chương 644. lập trường khác biệt ác ngộng xuất hiện có cái gì biện pháp để bọn hắn khôi phục bình thường phương dạ đầu nghiêng thai đã bị bao hoàn tất hít sâu một hơi mở m i ệ n g hỏi nếu như nói muốn ở chỗ này đối với mình cộng sự một đoạn thời gian đội trường hạ tử thủ vậy khẳng định là một kiện thống k h ổ c h u y ệ n thì vũ tự nhiên cũng là nghĩ như vậy mặc kệ là tần ngữ thi vẫn là mặc n g ô trí giả có vấn đề vậy còn dư lại mấy cái chìa khóa tuyệt không thể giao cho trong tay hắn nếu không muốn xảy ra chuyện phương giạ thấp giọng nói chuẩn xác điểm nói đối chí giả mà nói không có đứng tại cái nào trận doanh nói chuyện chỉ là hắn trật tự mệnh lệnh có thể cũng bị sửa đổi chủ yếu giao cho trong tay hắn như vậy liền sẽ xuất phát trong cơ thể hắn đơn nhất trật tự mệnh lệnh ký ức sẽ bị sửa chữa nghĩ tới đây thì vũ sắc mặt nghiêm trọng suy nghĩ rất rõ ràng địa nghị đến cái gì nhìn như vậy đến điểm trong tổ chức tồn tại một cái rất đáng sợ tồn tại đó phải là sau màn hát thủ sửa chữa trật tự thì vũ tưởng tượng không đến là cái gì cấp bậc nhưng suy nghĩ kỹ một chút tựa hồ trước kia nghe qua có mấy vị hải ngoại người chơi có thể đạt tới loại trình độ này đồng thời tựa như trước đó cũng tại tội tỷ trong miệng đã nghe qua còn như tội tỷ có phải hay không đến loại trình độ kia hắn không biết tội tỷ với hắn mà nói là hoàn toàn đoán không ra thần bí tồn tại phương dạ đ ỗ n g nhiên nghĩ đến cái gì nói ra vậy chúng ta phải nắm chắc thời gian xuất phát lam y ê n hỏi thế nào đột nhiên muốn như thế nắm chặt thời gian sao phương dạ sắc mặt nghiêm trọng nhìn xem lam yên ta đột nhiên ý thức được một vấn đề rất nghiêm trọng lam y ê n gãi gãi đầu thì như tội tỷ nàng khẳng định trong tay cũng có một thanh chìa khóa nếu như nàng giao cho trí giả trong tay như vậy cũng biết thành vì đối phương một viên nhiều hơn một cái tội tỷ loại tồn tại này chúng ta không có bất kỳ cái gì phần thắng cho nên hiện tại nhất định phải sớm tìm tới tội tỷ bọn hắn đều rất rõ ràng ép tổ đại tỷ đầu có bao nhiêu sao đáng sợ đây chính là hoa hạ bên trong cường đại nhất ngự q u ỷ giả không có cái thứ hai thì vũ bắn rứt trong tay g ư đầu vớt vớt mi tâm thuận miệng nói đ ừ n g nói nữa lên đường đi lờ mờ hành lang bốn phía tràn ngập kinh dị cùng nguy hiểm đ ố n g nhiên ở giữa cả tòa trong cao ốc viên chức nhào nhào biến mất khắp nơi đều là lánh lanh thanh thanh trí giả xuất hiện tại đầu này hành lang bên trong trên mặt như c ũ lộ ra đáng sợ nhưng không thấy vẻ thốn khổ khô nước k h ỏ e miệng thậm chí mang theo vài tia không rõ ràng tiêu d u n g tại hắn một con tre kín kén trên bàn tay cầm một thanh tản da vàng dựng chìa khóa thời gian của các ngươi không có còn lại nhiều ít còn lại ba thanh chìa khóa đến mau chóng giao cho trong tay của ta ta có thể đến giúp các ngươi cũng chỉ có tới đây đứng tại trí giả trước mặt là một nữ nhân đơn giản trong áo sơ mi quấn đầy băng vải dĩ nhiên chính là tội thì tội thì nhìn xem chính t ử trong tay lấy ra đi chìa khóa ánh mắt bình tĩnh hỏi một câu giao cho ngươi chìa khóa mấy vị kia hiện tại đi nơi nào dù sao ngay tại nhà này trong Úc, các á c ngươi sớm muộn chặn mặt mặc kệ như thế nào đêm nay ở chỗ này người cứu vớt cùng thợ săn biết quyết ra kết quả sau cùng còn như kết quả như thế nào đối ta không có nhiều quan hệ ta chỉ đứng tại trung lập trận chí giả một bên nói một bên thối lùi ra phía sau lập tức chậm dãi biến mất trong bóng đêm một bên sơn nhạc nhìn xem rời đi chí giả cắn thịt bò làm hỏi tội t ỷ chúng ta bây giờ đi đâu thanh sơn thì vũ bọn hắn đều ở nơi này chúng ta cũng đi tìm tận lực ở trước khi trời sáng giải quyết vấn đề tội t ỷ nói tốt thật hy vọng thất ngôn tên kia cũng tại a hung hăng sửa chữa hắn dừng lại sơn nhạc nói đứng dậy trên người thịt thừa đi theo rất nhỏ lay động một lớn một nhỏ hướng phía một bên hành lang đi đến nhưng rất nhanh tội tỷ chính là dừng bước thế nào tội tỷ sơn nhạc quay đầu không hiểu nhìn xem nàng từ trên thân lại lấy ra một bao lớn khoai tây chiên Sẽ mở đến tiếp tục ăn tội tỷ đứng ở nơi đó bình tĩnh hai mắt phản phất tại rất nhỏ biến hóa làm người a nâng ngẩng đầu lên lúc thình lình trông thấy kia một đôi mắt vành mắt bên trong bị mực nước bao trùm trở nên đen nhánh vô cùng sơn nhạc nhìn xem tội tỷ trong tay bạo uống bạo thực động tác dừng lại xuống tới bất an hỏi một câu tội tỷ ngươi nhìn xem giống như rất không thích hợp xoẹt xoẹt bao k h ỏ a tội tỷ g ầ y gò thân thể đàn bạc băng gạc chảy ra đỏ sầm màu tươi tội t ỷ trên thân tản ra ác liệt quỷ khí sơn nhạc người rất đơn thuần không có làm qua cái gì tội ác tại t r ờ i chuyện nếu như không phải lập trường khác biệt ta thật không muốn như thế làm nhưng bây giờ ta làm bên kia một viên nhất định phải thời khắc thế này làm điểm cái gì sơn nhạc sửng sốt một chút trong tay đồ ăn vật mảnh vụn rơi xuống đất mở miệng hỏi tội tỷ nói xong n g á y mắt tội t ỷ đã rút ra sau e o phản khúc nào bỗng nhiên vọt lên ánh mắt đều là xác ý băng l a n trên sàn nhà đồ ăn vật mảnh hóa túi rơi trên mặt đất khoai tây trên mảnh tản mát khắp nơi trên đất cùng một thời gian, c h í giả tiếp tục xuất hiện tại cao ốc một vị trí khác tìm được một cái gầy gò nam tử cùng một cái ngồi trên bờ vai đến trẻ nhỏ trong tay bọn hắn cũng có được một cái chìa khóa thông qua phó bản trật tự tới sửa đổi ký ức hình ảnh theo dõi trước thất ngôn thần sắc biến hóa đ ỗ n g nhiên cũng hiểu rõ hiểm tổ chức tồn tại từng cái điểm đáng ngờ tại nội tâm thời gian cái này tiên sinh đến tột cùng là cái gì người như vậy tồn tại thất ngôn hít sâu một hơi nội tâm của hắn còn xuất lại một đoạn chạy trốn tâm lý bỗng nhiên cũng vỡ vụn tại phó bản bên trong tựa như là giống như thần tồn tại bọn hắn thì giống như là con kiến giống như nhỏ bé không cần tốn nhiều sức t ầ n ngữ thi cùng mặc nôn liền r a nhập bên này trận d o a n h vậy rằng này nữ nhân kia thất ngôn đống nhiên nghĩ đến a tội sắc mặt biến đến phức tạp đang nói hậu phương cửa sắt chuyển đến động tính làm thất ngôn mấy vị quay đầu lúc kia cửa sắt đã mở ra một đường không có chút nào khí tức thân ảnh xuất hiện ở nơi đó thình lình chính là a tội nàng tựa như là như u linh đứng ở nơi đó không có chút nào âm thanh đồng thời lại nghĩ là A c mà để cho người ta nội tâm sinh ra sợ h a i thật sâu ác mộng đem nó xem vì lớn nhất ác mộng đối tượng dĩ nhiên chính là thất ngôn nhìn thấy tội tỷ đến trước mặt thất ngôn một sắt na tựa như là xù lông mẹo đống nhiên nhảy dự đ ỗ n g nhiên thối lùi ra phía sau mười mét toàn thân thần kinh một nháy mắt kéo căng ạ rền lìn tại kịch liệt địa tiêu thăng nỗi sợ hãi này cùng phản ứng thậm chí so tiên sinh còn muốn sâu nhiều n g ư ơ i n g ư ơ i thế nào đột nhiên xuất hiện ở đây thất ngôn hoảng sợ lên tiếng đối mặt thất ngôn phản ứng váy đỏ nữ nhân cùng ngâu phục nam tử trên mặt đều mang một tia không hiểu mê hoặc c h i sắc gia hỏa này dù sao cũng là t r ô n vùi cấp kinh lịch cái gì sẽ bị sợ đến như vậy tội thì nhìn xem thất ngôn sắc mặt rất bình tĩnh lên tiếng nói ta tới là phải nghe ngươi nhóm bức kế tiếp kế hoạch đang khi nói chuyện tội t h tiện tay ném một cái đem một viên máu me đầm địa trái tim nhét vào trên mặt bàn thất ngôn nhìn xem kia một trái tim mỹ mắt không ngừng đang nhảy nhót nghĩ đến cái gì mở miệng ngươi đem sơn nhạc giết tội thì ánh mắt không có chút rung động nào tựa như cổ đàm giống như hắn không có tội ác nhưng cũng tiết lập trường khác biệt điểm này đối tiên sinh ta là tuân theo thất ngôn nuốt nước bọn nhìn trước mắt cái này làm hắn cả đời cũng sẽ ở sợ hai trong bóng tối nữ nhân trong lúc nhất thời á khẩu không trả lời được một bên khác mở tối hành lang bên trong một bộ thân thể khổng lồ nằm ở giữa đỏ sầm máu tươi tại mấy sợi dưới ánh sáng chậm dãi chạy xuôi ra chương sáu trăm bốn mươi lăm Giá trong ị thành a vượt phố này thế mà còn có đáng sợ như vậy bắn quỷ váy đỏ nữ nhân cùng âu phục nam tử đều không có nắm chắc nếu như không có sửa chữa ký ức nữ nhân này xuất hiện ở đây bọn hắn nắm chắc được bao nhiêu phần cầm xuống đối phương chỉ sợ không có nhiều có thể váy đỏ nữ nhân n í t lên đỏ tươi khoe miệng khẽ cười nói bước kế tiếp kế hoạch ngươi có rất lớn tác dụng tội tỷ nhàn nhạt nói ra ta không thích nói nhảm ngươi nói thẳng chính là váy đỏ nữ nhân vừa muốn nói chuyện một thanh âm xuất hiện ở đây cái k i a khế đ ướt tay phải bán quỷ tiểu tử gặp qua sao nghe tiên sinh thanh âm tội tỷ nâng ngẩng đầu lên xem ở chung quanh lập tức nói ra tần nặng gặp qua trung su cục trọng điểm chú ý đối tượng ở trên người hắn t ự a hồ cất dấu bí mật rất lớn tiên sinh đối cái gọi là bí mật không dám chút nào hứng thú lạnh nhạt mở miệng giết hắn có thể làm được sao tội tỷ nói ra Ta không biết, nhưng biết hết sức. Tiên sinh trong rất rất a k cơ thể hắn quỷ rõ ràng đã thức tỉnh trong phòng trầm mặc một chút tiên sinh thanh âm mới là vang lên ta cần thời gian tại thời gian này bên trong cũng nghĩ rõ xét một chút thực lực của nó nhưng này mấy cái quỷ cũng không có đạt tới ta kỳ mới nhưng ta nghĩ ngươi có thể thanh âm chỉ trên người tội tỷ tội t ỷ rất trực tiếp đáp lại ta rất có thể sẽ giết hắn nghe nói như thế tiên h sinh cười vài tiếng có thể giết tận lực đi hoàn thành ta rất chờ mong ta biết nhìn xem nói xong lời này tiên h sinh thanh âm chính là biến mất trên sân thượng tiên h sinh thu hồi thanh âm ngón tay lau sạch nhẹ nhẹ trên n g ó n giữa dài chiếc nhẫn nó bị một tầng băng gạc bao trùm lấy nhưng dỉ r a máu tươi hoàn toàn thấm ư ớ t băng gạc kinh khủng sương máu tràn ngập ở giữa mang theo đáng sợ quỷ lực không khí kịch liệt lưu động tại tầng này xương máu dưới tiên sinh một cái kêu bàn tay tựa như là bị đoạt đi huyết nục trở nên khô héo vô cùng phản phất là cảm ứ n g được chân chính chủ tử bị phong ấn băng gạc phía dưới huyết n h ã n cầu điên cuồng địa chuyển động liền muốn áp chế không nổi tiên sinh mắt đạo mạc lao động tác lại l à nhu h ò a thì thào lên tiếng đừng có gấp nhanh tiếp lấy nâng ngẩng đầu lên nhìn về phía bầu trời một phương hướng nào đó thông đạo bên kia sắp đóng lại kia hai tên giá hỏa còn chưa tới sao huyết nhục ghép hình tạo thành thứ nguyên trong thông đạo giờ phút này kia làm tự khuôn mặt theo thời gian trôi qua cả trương khuôn mặt hoàn toàn bị xe rách thấy không rõ ngũ quan lần kia nguyên thông qua so sánh với trước đó một chút xíu thu nhỏ hướng phía đóng kín xu thế không ngừng tiến dần lên nhưng mấy ngày thời gian cũng đem vô số quỷ từ kinh dị thế giới bên kia truyền tống tới đủ loại kiểu dáng kinh khủng ngang n g ư ợ c quỷ đi lại tại trên đường cái đem cái này một tòa quỷ thành tuyệt vọng tạo nên đến càng thêm tươi sáng chống giống trên đường phố không thấy bóng dáng nhưng lại có đại lượng quỷ ảnh đang du động bị chế định thành trò chơi nở t ở cờ cư dân chỉ có thể c u ố n rúc vào trong nhà bị sợ hãi ăn mòn thanh thị chủ nhân hoàn toàn biến thành qua phố chuột một cỗ xe cá nhân hành xử tại trên đường cái rất chậm chạp màu vàng thân xe thoa khắp vết máu ấp úng ấp ú n g hướng lấy điện đài cao ốc chạy tới bốn ta đi phòng quan sát bên trong a tội liếc mắt giám sát hình tượng nhàn nhạt mở miệng c h ờ một chút thất ngôn đống nhiên mở miệng a tội dừng bước quay đầu liếc mắt hắn người sau vô ý thức run dậy một chút tiếp lấy vẫn là kiên trì hỏi cái kia phương lão bên kia một cái lao đầu tử không có tư ơ n g quan a tội lạnh nhạt lên tiếng không chút nào đi để ý câu trả lời này ngược lại là nhường thất ngôn vô ý thức m ệ hoặc bởi vì vì hắn không rõ tội tỷ ký ức là bị sửa đổi bao nhiêu chẳng lẽ lúc trước mình đối phương lão sợ tắc chỗ vì hắn đều là quên đi vẫn là nói nhớ kỹ nhưng không thèm để ý phương lão trong lòng nàng đã trở nên không trọng yếu người còn có việc sao a tội lãnh đ ạ m nhìn xem thất ngôn thất ngôn con mắt lấp lóe mấy lần đứng lên nói ta đi theo ngươi cùng đi chứ ở lại đây cũng là nhàm chán tội thì nhàn nhạt mở miệng ta không cần quen thuộc một người hành động thất ngôn gạt ra t i ế u dung ta cũng vậy nhưng có đôi khi nhiều cái bạn cũng không phải chưa chắc không thể a tội không nói gì quay người chính là rời đi trong phòng thất ngôn vội vàng đi theo váy đỏ nữ nhân chốc đ ộ n g lên đôi mắt đẹp liếc mắt mắt một bên lười biếng ngồi âu phục nam tử ngươi cũng đi làm điểm cái gì đi âu phục nam tử hai tay mở ra hiện tại tình huống này giống n h ư không cần ta đi một chút tôn cá nhãi n h p cũng là muốn thanh lý váy đỏ nữ nhân giao nhau hai tay ánh mắt có chút không quen nhìn âu phục nam tử thân phận đặc thù có thể cùng hắn bình khởi bình t o ạ a lúc trước sự gia nhập của hắn có không nhỏ p h â n lượng nhưng bây giờ g i a hỏa này ngoại trừ thanh lý mấy cái tạm ngư tựa như đều là một mực tại m à cá cái này tự nhiên là để cho người ta khó chịu âu phục nam tử uống cạn sạch trong tay ly đế cao bên trong rượu đỏ lập tức nói ra yên tâm đi phía sau ta sẽ để cho ngươi thấy tác dụng của ta ta sẽ không đ ế n không cũng nên làm điểm cái gì thể nghiệm ra giá trị của ta không phải sao âu phục nam tử khẽ cởi cho thiếu rung lộ ra ý vị thâm trường váy đỏ nữ nhân chân mày cao lại nhưng cũng không có lại nói cái gì chỉ hy vọng như thế ngươi muốn làm cái gì đi theo hát tội phía sau thất ngôn trực câu câu nhìn chằm chằm cái trước bóng lưng ánh mắt lói ra thể nội ngược ma quỷ bỗng nhiên lên tiếng không có cái gì liền theo nữ nhân này mà thôi thất ngôn đáp lại nói chẳng qua là cảm thấy rất kỳ diệu nữ nhân này ký ức bị sửa đổi sau ta tình cảm của nội tâm trở nên kỳ quái cảm giác sợ hãi không có trước đó như thế mãnh liệt ngược ma quỷ ngay xong lập tức liền hiểu rõ ý gì đã hiểu chính là đánh k h n g lại bây giờ tại an toàn tình hôn dưới ngươi muốn cùng nữ nhân này vượt qua nội tâm sợ hãi n g ư ơ i thật đúng là đồ bỏ đi l ã o tử thật xem thường ngươi ngược ma quỷ một trận đ ố i đem thất ngôn h không nhẹ tựa như là bị s ố c lên tấm màn tre thất ngôn kiên trì đáp lại tùy ngươi thế nào nói đi ở phía trước tội tỉ đ ỗ n g nhiên đình chỉ bước chân quay đầu mắt nhìn thất ngôn thất ngôn lập tức dừng bước t i ế t hầu không tự giác địa nhúc ních một chút thân thể tại phản xạ có điều kiện giống như đ ị a kéo căng đi theo ta có thể nhưng không muốn ảnh hưởng ta làm việc a tội hờ hưng nói ánh mắt không tài liệu thi chút nào tình cảm đương trong h mới lúc đó tần nặc đem quỷ bộ cùng bạch lang nữ quỷ phóng xuất cho huyết nhãn bị xem xét một chút những cái kia kinh khủng hắc đinh còn sen kẽ tại hai vị trên thân thể tại thể nội tàn phá bừa bãi người quỷ lực xé rách lấy huyết đục Quỷ bộ c tình huống còn tốt điểm bạch lăng nữ quỷ tình huống còn kém rất nhiều màu trắng tơ lụa áo ngoài dưới k i a trắng non từng khúc da thịt đều tại phân liệt cũng không có đình chỉ ý tứ mặc dù có quỷ áo cưới bọc lại bạch lăng nữ quỷ suy yếu thân thể đ à n bạc hai đạo quy tắc quỷ lực dưới vẫn như cũ không thể ngăn cản hắc n h i ê m đinh huyết nhãn quỷ nhìn xem cái đinh huyết nhãn rõ ràng địa đang biến hóa lấy có thể sử dụng những này buồn nôn cái đinh cũng liền như vậy một hai cái ra hỏa tần đặc ánh mắt khé động lúc này hỏi còn không thể chuẩn xác đến là cái nào nam đó thật ngôn cuồng gây thù hẳn quá nhiều thật đúng là không xác định là cái nào. huyết nhãn quỷ nói ra nhưng khẳng định một điểm là khẳng định một điểm là cái gì t ầ n nặc thần sắc k h é động bọn chúng đều bị ta đánh qua huyết nhãn quỷ thanh â m mang theo rõ ràng đắc ý tần nặc hào hào biết hiện tại có biện pháp lâu bọn chúng sao hiện tại lại không xử lý bạch lăng nữ quỷ đoán chừng nếu không có bởi vì vì quỷ h áo cớ ư i bao khỏa món này đầu nguồn quỷ vật cũng xuất hiện rõ ràng tổn hại tình huống phi thường không lạc quan tần nặc vừa nói xong tay phải làn ra chạy ra một tầng màu đen dịch n bao khỏa bàn tay hơi nóng giống như quỷ khí lượn lờ với trong không khí bàn tay trực tiếp nắm chặt kia mấy cây h như rút ra thời khắc quỷ lực tại va chạm hát s á c điện cùng tàn phá bừa bãi trong không khí nhưng cuối cùng vẫn là bị huyết nhãn quỷ cường n g ạ n h thức đ ị a rút ra bạch lăng nữ quỷ r a thịt vết nứt để cho người ta nhìn thấy mà giật mình nhưng xác thực không có lan tràn chuyển biến xấu dấu hiệu hát n h i ê m đinh bị rút ra nháy mắt lúc này hóa thành một đoàn hát vụ tiêu tán với trong không khí quỷ áo cưới phát động quy tắc lực lượng thanh thúy trung lục lạc cơm thanh tiếng vọng áo cưới tại vầm sáng vào phảng phất ở dưới trở nên càng thêm kinh diễm tiêm một đầu bạch lăng cũng trong lúc lặng lẽ chui ra ngoài quấn quanh ở bạch lăng nữ quỷ trên ngọc thủ tân đ Không còn là thuần trắng, mà là tô còn trắng, là là mà đây i tươi, diễm côi điệu dưới, điểm kinh diễm ể m một mắt thêm lên lệ l nở đơn như rồng càng rộ chút trí bút, tuyệt sắc hoa xíu đỏ vẽ n đ â là tần nặc lông mày có chút cho hiểu hai cái quy tắc lực lượng d u n g hợp một bộ phận huyết nhãn quỷ lạnh nhạt nói lại là v ư ơ n tay đem quỷ b ộ c trên người mấy cái hắc nghiêm đinh rút ra c h ọ n vẹn sáu cái cái đinh bị đào ra sau quỷ b ộ c lúc này khôi phục ý thức phía trên bị xé nước vết thương lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục hắc nghiêm đinh đối với nó tới nói vẹn vẹn đưa đến phong ấn tác dụng nó quay người kim xác thụ đồng nhìn xem tần nặc tiếp theo là tò mò dò xét tại kia một đầu đen nhánh trên tay phải người tiểu quỷ này buộc thực lực không kém a lại có địa ngục cấp thực lực huyết nhãn quỷ liếp mắt liền nhìn ra quỷ bộ u c mặt ảnh thực lực mạnh thì có mạnh nhưng cần ăn ý độ không phải liền cùng cái gô đồng dạng t ầ n n ặ c g á i g á i đầu nói tiếp lấy thần sắc k h ẽ động mở miệng hỏi thực lực ngươi bây giờ cùng quỷ bộ u c mặt ảnh so ra ra sao tương đối so sánh đẳng cấp cao phân ba cái giai đoạn tính nếu như tương đối ngươi cái này quỷ bộ hiện tại là địa ngục cấp giai đoạn thứ nhất ta là giai đoạn thứ ba đương nhiên là ta mạnh huyết nhãn quỷ lạnh nhật nói tân đặc nghe xong hơi kinh ngạc liền mở ra con thứ năm con mắt thực lực t r ư ớ n g như thế bao nhiêu suy nghĩ kỹ một chút tựa như cũng không kỳ quái ban đầu ở huyết toàn phòng ăn mở con thứ tư con mắt thực lực cũng là một cái lớn cất bước nhỏ đẳng cấp lớn cất bước phía sau sẽ không lớn cất bước huyết nhãn quỷ lạnh nhạt nói đón lấy chấm tư nói nhưng là tần nặc ánh mắt nhìn ở phía trước mở tối hành lang bên trên nằm mấy cỗ thi thể máu thịt bé bét nhưng nhìn đều là điện đài cao ốc viên trước nghe được huyết nhãn quỷ chính là hỏi thế nhưng là cái gì huyết nhãn quỷ nhưng lại là không nói không xác định đánh trước bí mật ngữ đi tần nặc liếp mắt cái này huyết nhãn quỷ cái gì không có học được ngược lại là học được đánh câu đố điểm này thương u y ệ t đứng ở một bên nhìn xem huyết nhãn quỷ ánh mắt đôi mắt có chút lấp lóe lập tức cảm đ ạ m mấy phần xem ra cái kia nguyên liệu nấu ăn đối ngươi có rất lớn ích lợi nếu như cái kia nguyên liệu nấu ăn cho tiểu s o n g ăn hết có lẽ nó cũng sẽ không thay đổi thành như bây giờ đối mặt thương u y ệ t huyết nhãn quỷ không vì mà thay đổi lạnh nhạt nói ra n h a đầu ta liền hiếu kỳ viên kia nguyên liệu nấu ăn rõ ràng chính là ta cùng nhỏ vẫn tử cùng một chỗ cầm tới tay thế nào một bức tượng như chúng ta đoạt ngươi bộ dáng lúc ấy các ngươi bị kia thụ yêu lấy đi sau quỷ ảnh đều không thấy lời này nhường thương u y ệ n trơ m lâm đầu khẽ cười nói thật xin lỗi là ta hành động theo cảm tính cái này nguyên liệu nấu ăn xác thực không có ta đi tranh đạo lý tần nặc phảng phất giống như không nghe thấy nói ra tiếp tục lên đường đi đang khi nói chuyện tần nặc cùng thương nguyệt hai người đi vào một bên đầu bậc thang hướng phía đi lên lầu nguyên bản náo nhiệt trong các úc đột nhiên trở nên lở mở tính mịch đột biến hòa phòng thiếu đi mấy phần bất an quỷ dị kỳ thật đây mới là bọn hắn quen thuộc kinh dị dạng này thay cái góc độ đến xem cũng trợ giúp tần nặc bất việc rất nhiều có thể càng thêm dễ dàng đi tìm tần ngự thi bọn hắn, bọn hắn sẽ không bởi vì vì ta rơi vào trong kính thế giới làm đứng đấy viên v õ dẫn đường hiện tại cũng đã cái chìa khóa giao cho trí giả trong tay tân n ạ c vừa đi vừa nói nói cho thương người nghe cũng là nói qua huyết nhãn quỷ nghe thật nhiều người xâm cùng tiến đến a huyết nhãn quỷ nói toàn bộ tin sông thị bị chế định thành phó bản tất cả bán quỷ người bình thường đều ép buộc bị tham dự vào đánh cược tính mệnh tân n ạ c nói lần này phó bản là hắn gặp qua lớn nhất vẫn là phát sinh ở thế giới hiện thực bên trong nếu như bọn hắn người cứu vớt cửa này nhiệm vụ thất bại lựa vực sẽ tiếp tục huyết trương đến lúc đó là một cái tỉnh vẫn là một quốc gia tân nặc không thể tin được tất cả mọi người cũng không dám tưởng tượng văn minh va chạm so hiện thực chiến tranh càng thêm đáng sợ thương vong không phải chủ yếu trọng yếu nhất chính là loại này thương vong biết lấy nguyên thủy nhất nhất diệt mất nhân tính giết chóc phương thức đi tiến hành may mắn hiện tại thời gian còn có bốn ngày thời gian coi như tiến độ chậm chạp bên trên một chút cũng có nhất định thời gian bảo hộ tần n ạ c nghĩ t h ầ m đ ỗ n g nhiên từ tiền phương nghe được cái gì thanh âm là một gian văn phòng sau chuyến ra một tiếng rõ ràng chậm đục giống như là không c ẩ n thận c h ạ m đến cái gì lại giống là cố ý phát ra tần nặc nâng lên tay cho thương nguyện làm thủ thế thương nguyện phối hợp không có phát ra âm thanh thả nhẹ dưới chân bước chân tần n ạ c đi vào kia trước một cánh cửa để tay tại tay cầm cái cửa bên trên một bên thương n g u y ệ t phóng thích quỷ khí cảnh rác tần n ạ c cầm tay cầm cái cửa nhưng không có vận động nghĩ đến cái gì lại là bưng ra tiếng vang có lẽ là cố ý làm ra đó là cái mồi nhử tần n ạ c nghĩ như vậy đối bên trong thân ảnh lại sẽ không cho cơ hội h i ế t mắt một chút con mắt quả quyết bóc cỏ một viên lớn chừng ngón cái đạn đánh đi ra đụng vào cửa gỗ nháy mắt đ ỗ n g nhiên phóng xuất ra kinh khủng lực trùng kích ý nốt cửa phòng liên thông hai bên v á c tường một nháy mắt đều là vỡ nát lực tàn phá kinh khủng trực tiếp là nghiền nát thành bột mịt chương sáu trăm bốn n m ư ơ n bảy trạng thái chật vật ủy vực năng lực chương sáu trăm bốn mươi bảy trạng thái chật vật ủy vực năng lực khi tất cả lít nha lít nhít nhỏ bé đạn rơi trên người tần nặc nháy mắt cũng là trong khoảng điện quan g hỏa thạch trên mu bàn tay một con kia huyết nhãn động n h i ê n chừng một cái một tầng kinh khủng huyết hồng vầng sáng hóa thành vòng vòng gợn sóng nhộn nặng lên kia mấy trăm k h ả n h ỏ bé đạn toàn bộ cũng trong nháy mắt hóa thành một m i ệ thích đền âm huyết nhãn quỷ hư lạnh một tiếng thao t u n g tần nặc đống nhiên lao ra tay phải tựa như một đạo t h i ể m điện cấp tốc đâm vào bên trong căn phòng trong bóng tối trốn ở trong bóng tối thân ảnh sắc mặt đông dương biến đổi nhưng hắn thân thể sau n h i ê n g lúc k i a kinh cùng tay phải đã đâm tới trước người nhưng cuối cùng lại là rơi xuống một cái không bàn tay chỉ là xé rách không khí huyết nhãn quỷ ánh mắt khẽ nhúc ních mang theo một tia ngoài ý mớn thế mà n ẽ tránh rồi quay đầu lúc mới phát hiện thân ảnh kia trong n g á y mắt đã xuất hiện tại trên hành lang một bên thương nguyện đôi mắt văng lãnh đang muốn ra tay lúc tần nặc đống nhiên lên tiếng chờ một chút tần nặc gọi lại thương nguyện nhìn chằm chằm đạo thân ảnh kia chỉ cảm thấy có chút quên mắt ngươi là thanh ca trên hành lang một chút kia sáng rơi vào thân ảnh bên trên dĩ nhiên chính là é tổ một trong thanh sơn nhưng lúc này người sau nhìn xem trạng thái thật không tốt toàn thân cao thấp đều là thương thế còn nhỏ xuống lấy máu tươi thanh sơn nhìn thấy tần đắp lúc cũng là s ư ơ n g sở ngươi là cái kia họ tần người trẻ tuổi ta nhớ được ngươi thật giống như cùng cái trẻ nhỏ tổ đội thế nào bây giờ bị biến thành bộ dáng này rồi thanh sơn không có trước tiên lên tiếng mà là xem ở hành lang hai bên trái phải tiết h ầ bởi vì vì khô héo trở nên có chút khẳn chuyện này nói rất dài dòng thay cái gian phòng ở bên trong nói đi gian phòng bên trong cửa sổ bị mở ra gió đêm tràn vào tiến đến khiến cho không khí nhẹ nhàng khoan khoái không ít thanh sơn ngồi xuống cởi áo đốt một cây h ư vừa hớt khói một bên xử lý vết thương thật có lỗi a vừa rồi một thương kia bởi vì vì bị thương không nhẹ dẫn đến thần kinh quá nhạy cảm thanh sơn phun ra một vòng tựa ở trên ghế salon nhìn xem tần nặc nói không có việc gì người món đồ kia uy lực coi như lại mánh bên trên gấp mười cũng không đả thương được hắn huyết nhãn ủy lạnh nhạt nói thanh sơn nhìn xem tần nặc tay phải phát giác được cái gì sắc mặt rõ ràng đ ị a biến đổi đối tần n ạ c hỏi đây là khế ước của người quỷ tần n ạ c gật gật đầu khi sâu m ộ t hơi thanh sơn nhìn xem tần n ạ c chăm chú nói ra tổ chức nói ngươi thì trọng điểm bảo hộ đối tượng hiện tại ta cảm thấy đây quả thực là buồn cười nhất tiêu hóa tần n ạ c nhún nhún bay không nói tiếng nào huyết nhãn quỷ tuy là nói như vậy nhưng ở trong mắt tần n ạ c vừa rồi đúng là mạo hiểm nếu như hắn còn đang ngủ thật không biết biết ra sao không thể không nói một câu huyết nhãn quỷ thức tình sau cho tần nặc cảm giác a n toàn xác thực quá đủ chỉ hoàn toàn không cần trước đó như thế bất kỳ cái gì hành động đều muốn nơm nớp lo sợ nhưng tần nặc cũng mang theo ngoài ý mớn đối thanh ca nói ra lại nói n g ư ơ i rõ ràng là b á n quỷ thế mà còn nắm giữ như thế kinh khủng quỷ vật vũ khí thanh sơn giúp đỡ phó mắt kiếm g ọ c vàng nói ra ta quỷ năng lực ngươi cũng nhìn thấy không có gì ngoài quỷ lực cơ bản cũng không phải là dùng để chiến đấu chỉ có thể sung làm chạy trốn hoặc là nhanh chóng trợ giúp tác dụng ta còn là một cái quỷ vật cải tạo sư chính là tại vốn có quỷ vật vũ khí bên trên thông qua trên thị trường quỷ vật linh kiện dung hợp cường hóa uy lực hoặc là hắn chi tác dụng thanh sơn một bên nói một bên đem thương trong tay chi lộ ra đến một chút cùng loại loại kia ông ngăn x u n g máy nhưng nòng súng vị trí lại là lộ ra khoa trường tạo hình rất kỳ lạ tân nặc g i ò xét một chút chân mày không khỏi l á bốc lên n g ư ơ i cái này quỷ vật phóng tới trên thị trường cơ bản cướp đỏ mắt đoán chừng ngươi không thiếu tiền a thanh sơn rất bình thản đ ị a nói ra còn tốt thuần túy là ưa thích cá nhân còn như kiếm tiền ước điểm điểm đi tân nặc còn muốn nói chuyện thương nguyện đ ỗ n g nhiên nói ra cái kia giống như là để tân nặc hoàn hồn vỗ đầu một cái kém chút quên chuyện hồi đến chính đề thanh ca ngươi cái này thương thế trên người thế nào chuyện cái kia gọi cái gì đồng trẻ nhỏ đi nơi nào thanh sơn thở dài lộ ra vô cùng mọi mệnh trầm d ã i nói ra ta cái này một thân thương thế chính là đồng dao cái này tiểu thí hải tạo thành sắc mặt lộ ra n g h i hoặc tân nạc hỏi thế nào chuyện hắn làm phản rồi kỳ dài ngón tay xoa mi tâm thanh sơn biểu lộ cũng có vẻ hơi đau đầu lắc đầu nói ra cụ thể ta cũng không rõ ràng lúc ấy đồng rượu cái chìa khóa giao cho trí giả sau liền đ ỗ n g nhiên xảy ra chuyển biến đột nhiên công kích ta từ trong miệng hắn nói ra vài câu nôn từ đến hắn tựa như biến thành h i ể m tổ chức người bên kia thanh sơn sắc mặt nặng nề thấp giọng mở miệng cái này rất không thích hợp trẻ nhỏ tuyệt đối không thể nào là nội ứng ta đối với hắn hiểu rất rõ thanh sơn nói còn chưa nói xong liền bị tần nặc đánh gãy ký ức sửa chữa thanh sơn sắc mặt k h ẽ động ngươi trực tiếp liền nghĩ đến cái này không sai ta cũng là cái suy đoán này trước đó phòng khám bệnh một cái nhân viên nói qua xem như h i ể m tổ chức lão bà hí tần nặc xoa cảm thoáng lâm vào trầm tư sửa chữa ký ức hẳn là quy tắc lực lượng nhưng trí giả là trật tự chế định hai cái lực lượng vì cái gì biết d u n g hợp lại cùng nhau huyết nhãn quỷ bỗng nhiên nói ra sửa chữa trật tự quỷ vực cấp quỷ đều có thể làm được cũng không kỳ quái nhằm vào ta tên kia không có chút thực lực cũng không dám hiện tại đến làm ta t ầ n đ ạ c hơi b i ế n sắc mặt cái này quỷ vực cấp lợi hại đến ngay cả phó bản trật tự đều có thể động cái này có cái gì ly kỳ tiến vào quỷ vực cấp quỷ, trên người quỷ lực có thể hình thành một loại quỷ vực đồ vật vật này chính là đặc biệt nhằm vào phó bản trật tự tại quỷ vực phạm vi bên trong kỳ chủ có thể căn cứ tự thân thực lực tương đối đi sửa đổi trật tự quỷ lực mạnh yếu xứng đôi đ ộ cũng có thể quyết định quỷ vực lớn nhỏ có cường đại quỷ vực cấp ủy trong tay quỷ vực thậm chí có thể bao trùn toàn bộ phó bản địa đồ mà một khi toàn bộ phó bản đều tại mình quỷ vực bên trong như vậy theo một ý nghĩa nào rõ ràng nó chính là trật tự tri chủ nhưng loại tình huống này bình thường sẽ chỉ xuất hiện tại rất cấp thấp phó bản bên trong cho nên loại này đối với cấp thấp địa vực quỷ trò chơi nở tờ cờ tới nói hoàn toàn chính là hàng duy đạ kích huyết nhãn quỷ nói đạo lý rõ ràng lần thứ nhất đem am hiểu chi thức điểm hiện ra ra nghe đến đó tần nặc hít sâu một hơi nói ra vậy dạng này còn chơi c ọ p l ô n g quỷ vực cấp trực tiếp đi ngang là được rồi à tiểu tiểu quỷ vực tôi h làm ngươi biết phía sau vẫn di cấp trật tự cấp ngươi liền biết những này cũng là mới cho vặt nhất là trật tự cấp kia mới có thể được xưng tụng không gì làm không được nghe đến đó tần nặc cũng tới hứng thú theo sát lấy hỏi kia huyết ca đỉnh phong thời kỳ chín cái huyết nhãn mở thời điểm hẳn là cũng có dạng này như bức cảnh r i i à. huyết nhãn quỷ cười vài tiếng ngươi không phải mù mới đại sư sao bản thân đoán đi ta liền không nói ai chính là chơi nghe huyết ca cái này thiếu thiếu n g ữ khí tần nặc đông cảm giác im lặng quả nhiên cái này huyết nhãn quỷ mặc kệ mấy cái mắt mở tính tình loại này căn bản nhất đồ vật thế nào cũng sẽ không biến cái kia lại là để t h ư n g u y ệ t ở một bên nghe nhịn không được nhắc nhở lần nữa ra đò lấy nàng nhìn xem thanh sơn đôi mắt lấp loe mấy lần chỉ là một đứa bé đem ngươi biến thành dạng này ta là không nghĩ ra thanh sơn nhìn xem t h ư n g u y ệ n sắc mặt vô cùng chăm chú không nên xem thường đồng rượu trẻ nhỏ là bị nguyền rượu phong ấ n b á n quỷ khi hắn thể nội con quỷ kia hoàn toàn bị phóng xuất ra lúc tại ép trong tổ ngoại trừ tội t ỷ không có bất kỳ cái gì một vị là đối thủ của hắn chương 648. đồng rượu quỷ cam đoan hậu quả chương 648. đồng rượu quỷ cam đoan hậu quả đứa trẻ kết như thế lợi hại tân nặc mở miệng hỏi hắn cũng có chút ngoài ý muốn thanh sơn khẽ cởi khổ nói ra ngươi đón xem hắn vì cái gì mang theo khẩu trang dù sao không thể là hùng ư ờ i tân nặc nhún bay cái kia khẩu trang cũng là một kiện quỷ vật phong ấn loại quỷ vật vẫn là chính hắn cải tạo chế thành dùng để phong ấn trong cơ thể mình quỷ trong cơ thể hắn là một con lắm lợi quỷ chỉ là lắm lợi thật cũng không cái gì nhưng mỗi một câu nói đều mang n g u y ê n rủa ngôn ngữ có thể điều động phần này quỷ dị n g u y ê n rủa quỷ lực sau đó đi thực tế trình độ phụ đi nói đơn giản một chút các ngươi có thể làm thành ngôn xuất phát thủy thương nguyện sắc mặt khẽ nhúc ních tân nặc thì là trực tiếp mở miệng khá lắm lại là một cái ngôn xuất phát thủy thanh sơn nhìn xem tân nặc hơi có không hiểu vì cái gì nói lại tân nặc lắc đầu không có cái gì tia lấy xuống k h u trang chẳng phải là vô địch t h a nhưng s bây giờ tiểu quỷ kia bị sửa đổi ký ức nó vì biểu thị đối hiểm tổ chức trung thành hoàn toàn thao xuống khẩu trang thỏa thích phóng thích quỷ năng lực dù là dây thanh triệt để xé bỏ ta ngược lại thật ra không quan tâm thương thế của mình nhưng hắn tiếp tục sử dụng quỷ năng lực dây thanh hoàn toàn hư hao sau thể nội quỷ liền sẽ chết thanh sơn sắc mặt chăm chú ánh mắt ngưng trọng vô cùng trẻ nhỏ cũng biết chết tân nặc x o a c ằ m lâm vào ngắn ngủi chầm tư cho nên nếu như gặp hắn ta hy vọng ngươi trước tiên đem hắn chế phục lại xin đừng giết hắn dù sao hắn hay là của ta đồng đội ta là không có biện pháp thanh sơn rút lấy hết trong tay hư lư, đem ứ đầu gậy tại một bên chậm rãi nói tân nặc nói ra đụng p h ả thử một chút xem sao cái tia lắm lời quỷ lại thế nào lợi hại đoan chừng huyết nhãn quỷ đều có thể ch tần n ạ c ngược lại không có cái gì nhưng bây giờ hắn bỗng nhiên nghĩ đến một cái khác điểm chìa khóa giao cho trí ra sau ký ức liền sẽ bị sửa đổi biến thành nhiệm g tổ chức một viên dạng này lao tỉ bọn hắn trong lòng xuất hiện thật không tốt ý nghĩ tần n ạ c lúc này đứng dậy nói ra không nói như thế nhiều t r ư ớ c lên đường đi thanh sơn cũng đứng dậy nhưng khoe miệng lập tức hít vào khí lạnh khuôn mặt run r u dậy chỉ gặp tại hắn phía sau còn cắm mấy cây màu đen cài ống những n à y cài ống xuyên tấu huyết đục phóng thích quỷ lực áp chế thanh sơn thể nổi giới tuyến quỷ dẫn đến g i i tuyến chuyển đổi khoảng cách càng lúc càng ngắn những n à y cũng là đứa bé kia thủ đoạn tân nặc nhữ mày hỏi thanh sơn bất đắc dĩ cười nói đứa bé kia ký ức đối với ta là thật lên sát tâm nhưng ta không có cho nên ăn rất lớn thua thiệt tân nặc không nói gì lợi dụng tay phải đem những cái kia phong ấn loại quỷ vật c á i ống từng cây rút ra dọn d ọ t máu tươi rơi trên mặt đất những cái kia màu đen c á i ống cũng cùng nhau bị ném xuống đất thanh sơn hoạt động gân cốt những máu thịt kia thương thế với hắn mà nói tựa hồ cũng không phải vấn đề gì lớn huyết nhãn quỷ mở to nhãn cầu màu đỏ ngỏm nhìn xem thanh ca tân nặc nháy mắt mấy cái hỏi hiện tại cảm giác ra sao rất tốt tân nặc sắc mặt nặng nghề thưa ổ c ứ c cái này thủ lĩnh, thật rất lợi hại, còn có lợi hại, này lĩnh, làm thủ thật rất thể đ ợ c loại trình t này. h độ nguyệt h hai h Sơn ơ nắm cải tạo liệu đạn đoàn tay cải liệu tạo t ư lạnh nhạt nói ra, ngay cả trí giả ra, cả đ ề có thể thành vì hắn một phương, tự Thương hắn phương, nhiên là hại. là n vì g lợi u mắt nhìn đồng hồ trên tường nói ra chúng ta nên nắm chặt thời gian xuất phát c h ờ một chút thanh sơn nâng tay ý chào một cái tiếp lấy nói ra còn có một điểm cần thiết phải chú ý đợi lát nữa đụng tới trẻ nhỏ tuyệt đối không nên tin tưởng trẻ nhỏ bất luận cái gì một câu thế nào cái này cũng gặp nguy hiểm tân nặc mở miệng hỏi không sai thanh sơn nghiêm túc gật đầu ngay miệng che đậy lấy xuống h o à nghe toàn n k h ô có p o n ấn g chói buộc、sau. cái i sau, k lời này thanh sơn nhữ mày sắc mặt nặng nghề một lát sau nâng ngẩng đầu lên trầm giọng nói ra nếu như hắn hoàn toàn mất khống chế có thể dựa theo người nói làm tân nặc không nói gì đẩy cửa ra rời khỏi phòng trên hành lang tất cả ánh đèn đều là dập tắt đen nhánh hiện lên với mỗi một nơi hẻo lánh đi tới không khí lạnh như băng tràn ngập ở trên người thanh sơn đi theo ra nói ra ta biết trẻ nhỏ đại khái tại cái gì vị trí đi theo ta nói xong thanh sơn chính là hướng về một phương hướng đi đến đi vào hành lang sau tiếp tục hướng phía hành lang chỗ càng sâu đi đến theo xâm nhập không khí càng thêm dấm mát t h ậ n nặc trong không khí đã nhận ra chỗ k h á c t h ư ờ n g ngay sau đó từng tiếng thanh thúy hồi âm quanh quần tại trong hành lang thanh sơn dừng bước nâng đầu nhìn về phía nào đó một chỗ trẻ nhỏ một chỗ trong bóng tối mở ra một đôi mắt tiếp theo là đồng rượu thanh â m vang lên thanh ca ta cho là ngươi muốn tiếp tục chạy trốn thanh sơn sắc mặt nặng nề thấp giọng nói ra ta không muốn cùng ngươi giao thủ nhưng bây giờ trí nhớ của ngươi bị sửa đổi ta nhất định phải nghĩ biện pháp chế phục ngươi thanh âm truyền lan tràn ra đến trong bóng tối đồng rượu con mắt ngược lại là mê hoặc bắt đầu ngươi đây là cái gì tiết mục đón lấy ánh mắt nhìn tại tần nặc cùng thư ơ nguyện n g trên thân là hai người các ngươi đồng rượu con mắt có chút neo lại vậy dặn này các ngươi hiện tại là lời còn chưa nói hết thanh sơn híp mắt lại đến đột nhiên lên tiếng không muốn cho hắn cơ hội nói chuyện hắn đang cố ý kéo dài chỉ cần nó nói nói đủ nhiều liền có thể vận dụng càng nhiều q u ỷ lực nói dứt lời thanh sơn cấp tốc nâng lên trong tay lưu đạn thương một cái tay khác hai cây kỳ dài ngón tay đông nhiên đâm vào trong vết tường theo ngón tay huy động thanh sơn thân vị trong nháy mắt biến mất ở nơi đó đồng rượu khẽ giật mình tiếp lấy đông nhiên có phản ứng quay người ở giữa thanh sơn đã lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại hắn phía sau t i ê u nâng lên lưu đạn thương nhắm ngay đồng rượu sau nào trước quả quyết bót cò đạn ra khỏi nòng trong nháy mắt trong nháy mắt lại là hóa thành lít nha lít nhít đến nhỏ bé kim khâu giống như đạn rơi trên người đồng rượu lấy xuống khẩu trang miệng khắc họa lấy lít nha lít nhít chú văn ngay cả bờ môi đều là đèn nhánh há to mồm đ ỗ n g nhiên lên tiếng chấn vỡ nó âm rơi nháy mắt kinh khủng sóng siêu âm hình thành đáng sợ súng kích chấn động đánh tới đạn trong nháy mắt toàn bộ hóa thành bột mịn đồng rượu nhìn chằm chằm thanh sơn lần nữa lên tiếng sông thanh sơn còn chưa kịp mở ra phát súng thứ hai toàn bộ thân thể gặp súng kích bay tứ tung ra ngoài hung hăng nện ở trên vách tường thanh ca người biết người căn bản không phải là đối thủ của ta đồng rượu đạ mạc lên tiếng nhìn chằm nam dưới đất thanh ca hé miệng nhưng nghĩ tới cái gì n h ữ mày vẫn là nhị được Mà l ú chương này, p í sáu trăm bốn mươi chín xấu hổ ngón chân chuyện sau chưa cát chương sáu trăm bốn mươi chín xấu hổ ngón chân chuyện sau chưa cát băng l ê n h trong hành lang mấy thân ảnh đang nhấp nháy đồng rượu ánh mắt liếc mắt phía sau sắc mặt thoáng trầm thấp đen nhánh bờ môi hơi khải miệng có chút mở ra không muốn tùy ý nếm thử may mắn ý nghĩ có thể sẽ để ngươi mất mạng tần nặc mở miệng yếu ớt đồng rượu dừng một chút vẫn là quả quyết địa lên tiếng thuần di tần nặc quả quyết ra tay nhưng đồng rượu đã biến mất trước người trong nháy mắt xuất hiện tại m ộ mươi mét bên ngoài một c h â u ngóc ngách bên trong vừa dừng chân sau cùng đồng rượu thân thể chính là không bị khống chế run dày một chút tiếp theo từ trong miệng bỗng dưng phun ra một ngụm máu tươi nhìn xem trên sàn nhà mấy giọt đỏ sậm đồng rượu sắc mặt t ô m trầm nhìn xem tần nặc trên thân ánh mắt cũng mang theo hàn ý đến đụng chút đồng rượu nâng lên một cái tay bàn tay đối tần nặc nhưng một giây sau bàn tay bỗng nhiên chuyển gì đối một bỗng nhiên khép lại rào sát thương nguyện tiếu rung k ẽ động bỗng nhiên ngừng thân thể mà trước người sàn nhà trong nháy mắt chia năm xẻ bảy từng đạo dày đặc vết rách lan tràn tại trên đó trong không khí chuyển đến xe rách thanh âm sắc bén hàn mang trong không khí nở rộ thương nguyệt sau lưng huyết đục cánh cấp tốc mọc ra bao khỏa với toàn thân trong chốc lát tiêu huyết đục cánh xuất hiện từng đạo vết rách máu tươi v y r a còn không đợi thương n g u y ệ t có động tác kế tiếp đồng rượu nâng cao một chút bàn tay đ ố n g nhiên đ ệ xuống trong miệng phun ra một chữ rơi xuống thương n g u y ệ t tiếu d u n g khẽ động vừa muốn vọt lên toàn thân tựa như là bị cái kích ngăn chặn sàn nhà trong nháy mắt sụp đổ nhanh chóng hướng dưới lầu rơi xuống màng lớn bụi mù trong lòng đất xu trên khuôn mặt nhỏ nhắn mang theo vài phần vẻ thống khổ quả nhiên là ngôn xuất phát p ủy có chút lợi hại nhưng cũng tiếp tác dụng v ụ cũng rất rõ ràng tần n ạ c lầm bầm đem ý nghĩ truyền đạt cho huyết nhãn quỷ huyết nhãn quỷ ngay vậy hắc vụ quỷ khí c u ố n quanh ở tay phải hai con huyết nhãn mở ra tần n ạ c thân thể nhanh chóng lao ra đồng rượu một bên lùi lại một bên nâng lên hai tay hé miệng làm không đợi lên tiếng tần n ạ c thân thể nhanh chóng lao ra đồng rượu x ư n g sờ cái kia đáng sợ quỷ khí liền quấn quanh ở quanh người hắn kia lấp lóe ba đạo huyết quăng cánh tay phải đ ố n nhiên trộp tới bưng kín đồng rượu miệm hung hăng đặt tại trên dạng này ngươi liền không ra được tiếng cứ như vậy trong cơ thể ngươi con quỷ kia hẳn là liền phế đi a đồng rượu ánh mắt leo lên lấy t ơ máu gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m tần nặc trong ánh mắt đ ỗ n g nhiên có điên cùng chi ý che miệng hẳn cái tay kia chui ra một bừng bừng màu xanh quỷ khí mang theo ác liệt nguyền rủa hương vị tại đồng rượu khoe miệng kia chú văn đồ án sinh động như thật địa dọc theo đi q u a n quần với đồng rượu trên người quỷ khí trong một chớp mắt bỗng nhiên tại liên tiếp tiêu thang tần nặc con mắt thoáng neo lại lạnh lùng mở miệng khuyên ngươi đừng làm loạn ta không muốn hạ sát thủ huyết nhãn quỷ đi theo trảo phúng mặc dù ta ch tiểu ta theo ra mang là không sợ. đồng rượu con mắt nhìn trên người thanh sơn như cũng không vì má thay đổi thanh sơn nắm chặt nằm đấm trên mặt lộ r a thống khổ vẻ dãy ruột không tiếp tục đi xem đồng rượu hoặc là nói đúng không nhẫn đi xem nghiêng đầu sang chỗ khác hé miệng từng chữ nói ra mang trong h e o t ầ m t h lên n t i chốc ắ n không lát tia ế p t cốt thép bị màu đen dịch nhờn bao trùm bị rút lấy ra biến thành một cây màu đen tiêu thương nhắm ngay đồng rượu trái tim vị trí thanh sơn ở một bên nặng nghề lấy sắc mặt nhìn chăm chú lên sau một khắc màu đen gai nhọn bỗng nhiên xuyên ra xoẹt xé rách thanh âm rõ ràng vang lên ngay sau đó lại là thanh sơn sắc mặt k ỳ biến hắn ngay đầu tiên thuấn di ra mười mét bên ngoài túi đầu xuống nhìn xem trên ngực vết rách máu tươi thấm ớt áo sơ mi trắng thanh sơn c h ầ m thấp ánh mắt nâng lên nhìn xem tần nặc ngươi đây là ý gì tần nặc liếc xéo trên người thanh sơn nhàn nhạt nói một câu không thể không nói các ngươi ét trong tổ mặt thật sự từng cái đều là vua màn ảnh cấp bậc chúng tuyển ép tổ không có diễn kỹ cái này một hạng khảo thí bình chọn ta là không tin. tại thanh sơn mấy lần dẫn dụ mình đối phó đồng rượu thậm chí hữu ý vô ý khiến mình giết chết đối phương tần nặc h liền lên rất lớn nghi hoặc nhất là thanh sơn tại ra tay với đồng rượu lúc hoàn toàn là hướng về phía giết chết đối phương đi không có chút nào lưu thủ ý tứ ngược lại là đồng r i ợ u Tại có cơ hội giết chết thanh sơn lúc ngược lại là do dự cho nên nói không phải trẻ nhỏ bị ký ức sửa đổi mà là người nam đeo mắt kính này huyết nhãn quỷ lên tiếng ngay từ đầu cũng làm mất b ư ớ c nhưng n g h e đến tần n ạ c tiếng lòng giải thích sau cũng hiểu sách diễn kỹ như thế trên lệnh cũng đừng giới diễn vừa rồi kia phiến tình biểu lộ ta nhìn đầu ngón chân đều móc ra một tòa biệt thự huyết nhãn quỷ đối thanh sơn phát ra trào phúng t ầ n nắc xấu hổ ngươi cái này thật đúng là chuyện sau chưa cắt lượng a chính rõ ràng ở trong phòng lúc hoàn toàn tin thanh sơn người tại trẻ nhỏ trong tay ăn quả đắng sau đó liền chuyển ra một bộ này tiết mục để cho ta tới đối phó hắn xem như nhất cử lương tiện thật không tệ ý nghĩ tân nặc khẽ cười nói tiếp lấy buông lỏng ra che đồng rượu tay nghe được tân nặc đồng rượu cũng tỉnh táo lại k i ê m một cái miệng trở nên đang sợ vô cùng kinh khủng nếp nhăn tựa như là vật sống tại trên đó kéo dài nếu như tiếp tục nữa thật không biết sẽ phát sinh cái gì may mắn ngươi coi như thông minh không phải ta thật muốn liều lên tính mạng đồng rượu một bên nói một bên gặm lấy máu tươi thân thể buông lỏng một chút thể nội h dện lìn dần dần bình định ngươi vừa rồi thật muốn liều mạng tân nặc hỏi cảm giác không có đường sống tình hồ giới ta biết liều lên tính mệnh đồng rượu nhún bay tuổi tắc k h ô nghe lớn, n t í t ì n lời nói thanh sơn không có lên tiếng hắn chậm rãi ngồi sổ người xuống hai cây kỳ dài ngón tay cắm vào sàn nhà muốn chạy tân nặc sắc mặt khéo động vừa muốn ra tay lại phát hiện vị trí của mình động trước mắt ánh mắt trong nháy mắt mơ hồ thanh sơn cũng không phải là muốn chạy mà là đem tần nặc cùng đồng rượu cùng một chỗ vẽ ra giới hạn di động vị trí ba người xuất hiện tại băng lãnh khoảng không trong đại sành h à n khí từ bốn phương tám hướng vào tới để cho người ta run l y bẫy làm tần nặc cùng đồng rượu còn tại nghi hoặc ở giữa rất nhanh ánh mắt chính là biến đổi chỉ gặp thanh sơn chậm rãi đứng dậy mà tại phía sau hắn tần ngữ thi mạc ngôn viên võ ba đạo thân ảnh chậm rãi hiện thân ra ánh mắt đều là l ạ n h như băng rơi vào tần nặc cùng đồng rượu trên thân chương sáu trăm năm mươi hát diễm xích sắt hảo hảo ở lại chương 650. mở tối trong đại sảnh tại thanh sơn phía sau tần ngữ thi mấy người thân ảnh lần lượt xuất hiện xem tại vị với trung ương tần nặc cùng đồng rượu trên thân băng lãnh đồng thời giấu g i ế m sát ý ánh mắt nhường đồng rượu cùng tần nặc đều hiểu cái gì đều là giao chìa khóa người đồng rượu lộ ra đau đầu lắc đầu lần này muốn thế nào làm tần nặc sắc mặt cũng là ngưng tụ lại nhức đầu cũng không phải là có đánh hay không qua được mà l à nên thế nào ra tay bọn hắn chỉ là ký ức bị sửa đổi còn lại đều là bản nhân bây giờ lại tại mặt đối lập thanh sơn đứng người lên hai ngón tay đỉnh một chút gọt kiếng chậm rãi lên tiếng hiện tại chúng ta có nhiều thời gian chậm dai chơi tần nặc không có đi để ý tới thanh sơn mà là nhìn xem tần ngữ thi mở miệng nói ra lao tỉ ngươi cảm thấy giữa chúng ta biết giết chết đối phương sao tần ngữ thi tiếu dung băng lãnh nghe lời nói như lưu ly li hai con ngươi chỉ là lấp lóe mấy lần lập tức nói ra nếu như không tồn tại chúng ta hai bên lập trường ta sẽ không nhưng là là tổ chức cho ta cái mạng này thời khắc tất yếu ta thậm chí có thể trả giá tên của mình cho nên cho dù nội tâm biết dây r u ộ nhưng ta còn là biết không chút do dự giết ngươi đồng d i ệ u nghe tần ngữ thi nhịn không được đối tần n ạ c mở miệng cái này không thể so với bán hàng đa cấp lợi hại gấp trăm lần tần n ạ c ánh mắt nhìn ở chung quanh thấp giọng nói ra mặc kệ như thế nào trước tiên đem bọn hắn chế phục lại rồi nói sau đang khi nói chuyện tần n ạ c tay phải chộp vào một bên xích sắt bên trên màu đen dịch nhờn bao trùm trên đó cấp tốc đem nó đồng hóa ngay sau đó mấy đầu thiêu đốt lên hừng hực ngọn lửa màu đen dây xích xuống tới t ố p động trong không khí không khí xe rách co rún thanh â m ở bên thai cảng vì rõ ràng nổ vang năng lực này không thể không nói rất xuất khí rất có bức cách tần n ạ c nhìn xem trong tay nắm lấy mấy cây hắc diễm xích sắt nhìn không được tán thưởng một câu còn thứ năng mắt năng lực cụ thể tần n ạ c cũng không có kỹ càng đến hỏi huyết nhãn quỷ đại khái chính là có thể đồng hóa tất cả kim loại vật chất đem nó vốn có hình thái tiến hành khoa trương tính quỷ hóa phổ thông vật chế tạo thành quỷ vật hơn nữa là không tầm thường đẳng cấp không thấp quỷ vật không thể không nói năng lực này xác thực phi thường thực dụng đồng thời rất đặc thù kia từng cây h ắ c diễm xích sắt toán loạn đứng tại trước người viên võ toàn thân sủ lông lít nha lít nhít nhỏ bé hồ quang điện toán loạn với toàn thân một cái kia lỗ trên lông hai tay đẩy đại lượng lôi điện quấn quanh cùng một chỗ hình thành từng tiếng nổ vang manh liệt q a n h trên người tần nặc nhưng ngay sau đó một mắt lại là kia mấy cây h ắ c diễm xích sắt như mãng x à giống như quấn lấy lôi điện xoắn thành t ạ n quang trong đó một cây thì trực tiếp quất vào viên võ trên thân người sau h ế t hầu một mặt lập tức bay từ tung ra ngoài khỏe miệm chạy ra chạy ra tích tích máu tươi đây là huyết nhãn quỷ đại lượng đường thu lực tình hôn dưới mặt khác hai cây thì nhanh chó người sau tiêu d u n g trở biến tật thân trở ra đôi môi đỏ thắm bên trong phun ra một mảnh màu xanh sương mù cấp tốc hủ thực trong đó một tay một căn khác còn ở t ầ n ngữ t h i cổ tay phải bên trên nhưng trong này mắt một tiếng vang d ò n đòn dưới kia hắc liên tử chính là đứa gãy mặc nôn hai tay nắm quỷ thương đứng tại cách đó không xa bóc c ỏ theo từng tiếng quỷ g ạ o kia từng mai từng mai quỷ dị đ ạ n cũng là bắn ra đem kia mấy cây hắc liên tử đều đánh tan trong đó một viên đạn thì trực tiếp tính địa đánh vào tân nặc mi tân bên trên tân nặc tay phải nâng lên cầm đạ nhìn xem trong lòng bàn tay hóa vì thịt nào đạn ánh mắt rất bình tĩnh mặc nôn tập trung vào tần hai tay nắm ở quỷ thương lúc kia mười ngón tay hoàn toàn lâm vào quỷ thương bên trong hấp thu quỷ lực từng tầng từng tầng màu đỏ vật chất leo lên tại quỷ mỗi một súng trên thân kia súng ống hình thái cũng tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đang thay đổi hình thái đen nhánh họng súng nâng lên đạn ra khỏi nòng trong nháy mắt thần nặc đã đến trước người bàn tay phải trực tiếp nắm chặt vừa đánh ra đến còn cực nóng đạn một tiếng nổ vang đạn tại lòng bàn tay nổ tung huyết n ụ c không có bị phân liệt chỉ từ giữa ngón tay chui ra mấy sợi khói lửa mở ra năm ngón tay hư thối thị từ lòng bàn tay rơi xuống mặt đất mặt ngôn á tần n ặ c năm ngón tay bỗng nhiên nắm chặt thốn q u y ề n phương thức đánh đi ra mặc nôn bay từ tung ra ngoài nện ở trên vách tường trong tay quỷ thường cũng có xé rách vết tích chảy ra chất lỏng màu xanh đen vừa muốn đứng dậy một cây hắc diễm xích sắt chạy tới c u ố n lấy mặc nôn toàn thân ngọn lửa màu đen tiêu đốt trên thân nhưng không có đốt bị thương làn da thậm chí nói không có nhiệt độ nhưng theo thiêu đốt mặc nôn quanh thân quỷ khí tại một chút xíu tiêu giảm trong tay kêu một thanh quỷ thường leo lên màu đỏ vật chất mắt trần có thể thấy địa chui hồi thương thân bên trong phảng phất là ngủ say hào hào ở lại làm bị thương nơi đó cũng đừng trá t ầ n n ặ c nói ánh mắt di động trên người tần ngữ thi ai ngờ viên võ dẫn đầu vào tới toàn thân bao trùm lôi quang nhưng một giây sau cái này tấn manh thế công chính là tán loạn lần nữa bay ra ngoài miệng bên trong lại phun ra một n g ụ m máu tươi đối đại viên võ tần n ặ c ra tay rõ ràng không có như thế k h á c h khí quên quên đến thịt khẩn thiết thổ huyết một bên khác đồng diệu nhìn xem một màn này nghi hoặc thứ thì thào m ộ t câu ra hỏa này thế nào đột nhiên như thế mánh liệt đón lấy xem ở một bên thanh sơn đối phương đang muốn đi lên hỗ trợ đồng diệu chịu đựng biết hầu đầm nói đông dưng lên tiếng trọng áp ầm rơi n á y mắt thanh sơn sắc mặt bỗng dưng một bên toàn thân bỗng nhiên nằm rạp trên mặt đất vô hình tường không khí bích đem hắn gắt gao đặt ở kia một chỗ thanh sơn mắt lạnh nhìn đồng rượu kia kỳ dài hai ngón tay đâm vào sàn nhà nhưng những ngày manh khóe đồng rượu đài quen thuộc lần nữa lên tiếng sàn nhà bên trong si mang cốt thép chui ra ngoài quấn quanh ở thanh sơn những cái tay kia bên trên cao cao nâng lên đồng rượu mở miệng nói ra thanh ca hảo hảo đợi đi đi lên ngươi cũng đánh không lại ngươi quỷ quá gần gà ngón tay lao rơi khỏe miệng máu tươi đồng rượu khàn khàn địa ho khan hai tiếng mang lên trên phong ấn quỷ vật bộ xương màu đ ai t h a n h âm lại khẳng h à n thanh sơn thì là gần từng chữ mở miệng nên từ bỏ c h ố n g lại chính là bọn ngươi các ngươi nhìn thấy kia một tia hy vọng chỉ là tiên sinh còn chưa ra tay triệt để xóa bỏ thôi đồng rượu ánh mắt lạnh nhạt không còn như như thể liếm cái này quá không giống ngươi một bên khác tần n ạ c cũng là trong phiên khắc liền đem tần ngữ thi tránh đến nơi hẻo lánh một cây h ắ c diễm xích s á t quân lấy hắn một cánh tay hậu phương viên võ cho dù hai lần bị đánh bay ra ngoài nhưng vẫn là lấy dũng khí hướng phía bên này đi tới đây là vì biểu đạt đối tiên sinh chân thành bị sửa đổi tắm vào kia một đoạn mới ký ức tựa như là một viên hạt giống tắm vào b ú n đất tại trong bọn họ trí m mọc chỗ sâu chân o n g t r nhớ thiên sinh là trí cao vô thượng tồn tại là ân nhân của bọn hắn cũng là cái này mục nát thế giới bên trong chúa cứu thế vì thiên sinh vì sáng thế bọn hắn c a m nguyện trả giá tính mệnh cái này xù lông nam lại tới dù sao không quen ta rõ ràng giúp ngươi cắt đứt cổ của hắn đem huyết nhãn bị liếc mắt viên võ rất trực tiếp mở miệng tân n ặ c nhìn xem con rồi giống như viên võ vừa vặn lên tiếng chợt nghe cái gì là từ đỉnh đầu truyền thừa nâng n g đầu lên liền gặp được ngày đó trần nhà xuất hiện lít nha lít nhít vết dạng đại lượng vôi dụng xuống một giây sau kia một chỗ trần nhà bỗng nhiên sụp đổ tần n ạ c biến sắc đem tần ngữ thi vung đến an toàn phạm vi mình đem tật thân trở ra đại lượng bụi mù trước người dơ lên tần n ạ c dùng bàn tay cơ cơ trước người bụi mù kia sụp đổ vị trí chậm rãi đi ra một thân ảnh không cao lắm vóc dáng lại tản mát ra để cho người ta sống lưng cưới xuống tới h u áp dẫm lên tảng đá a tội chậm rãi đi tới chương 651, t ù ngục sắc bệnh nhất định phải chăm chú chương sáu t m ù ngục sắc bệnh nhất định phải chăm chú đại lượng bụi mù đang đập rơi cốt thép xi、si、mang bên trong g i lên rầm rầm tiếng vang bên trong một thân ảnh chậm mặc trên người một kiện áo bào đen áo tay chân cuốn bận bịu băng vải thình lình chính là ép tổ a tội nàng bình thản ánh mắt đảo mắt một tuần sau không có tại đồng rượu bọn người trên thân d ừ n g lại thêm cuối cùng rơi trên người tần nặc ánh mắt rất bình tĩnh lại làm cho người không hiểu cảm thấy kiềm chế tần nặc tự nhiên cũng biết a tội giờ phút này nhìn xem a tội nhìn mình chằm chằm ánh mắt kia mang theo rõ ràng h ẳ n ý nội tâm đông nhiên sinh ra dự cảm không tốt a tội nhìn xem tần nặc cũng trực tiếp lên tiếng ta vì tiên sinh mà tới tần nặc lần này là chân chính nhức đầu khá lắm ngay cả ép tổ đại tỷ đầu cũng luôn hãm đồng rượu nghe a tội hai tay nắm lấy tóc một bộ tuyệt vọng biểu lộ lần này thật s o n g ngay cả tội thì đều thành địch quân trận doanh cái này còn chơi cái cái gì chỉ có trung s u cục người mới biết nữ nhân này có bao nhiêu đáng sợ danh s ư n g hoa hạ ngự quỷ giả bên trong người mạnh nhất thể binh khí tại hải ngoại cơ hồ đi tới chỗ nào đối những cái kia tội ác phân tử chính là một trận thái nạn tính bởi vì vì trong chiến tranh những cái kia cho rằng bình ạ o san bằng tất cả vũ khí hạ nặng g n tại cái này tiêu thụ trước mặt nữ nhân tựa như là giấy đầm dạng cho người ta thật sâu tuyệt vọng thanh sơn nằm dạp trên mặt đất ánh mắt liếp ở bên kia áp tội thân ảnh bên trên khỏe miệng mang theo vẻ tươi cười xem ra cũng không cần t i ề n sinh đi xuất thủ giờ phút này trong đại s ả n h vị trí đ ụ i mù một chút xíu kết thúc t ầ n n ắ c sắc mặt vô cùng ngưng trọng nhìn xem a tội đối huyết nhãn quỷ mở miệng huyết ca cái này ngươi phải nghiêm túc nàng không phải như thế dễ đối phó a tội hiện t h â n lúc huyết nhãn quỷ huyết nhãn liền nhìn c h ầ m c h ầ m cái trước nhưng vẫn là lạnh nhạt mở miệng đã nhìn ra nhưng chấn được chỉ là nhìn xem quỷ dị có chút không rõ ra hư t h thôi lợi hại cũng tốt đánh tới hiện tại ta còn không có chân chính chăm chú đâu mợ con thứ năm mắt huyết nhãn ủy n g o khí tự nhiên không thể là lập tức liền cho dội t huyết nhãn quỷ lại cải biến một chút ngữ khí chỉ là chỉ là cái gì tân đắc hỏi chỉ là hiện tại chúng ta không phải ở chỗ này đánh nhau thời điểm phải nắm chắc thời gian đem tất cả chìa khóa giao cho trí giả trong tay thời gian cái này phó bản l ư ợ n g vực huyết nhãn quỷ nói thời gian như thế khẩn cấp sao tân đắc con mắt lấp lóe hai lần cảm giác được hắn sắp xuất thủ ta không biết thực lực của hắn nhưng ít ra quỷ vực cấp đẳng cấp này lợi hại một điểm tại v ớ i nó có thể lợi dụng q u vực đi sửa đổi phó bản bên trong đơn giản trật tự bình thường chỉ là sửa chữa một điểm liền đã nhường q u vực cấp trở xuống đẳng cấp không có biện pháp nào cho nên muốn hạn chế quỷ vượt cấp nhất định phải nhường lượng v ự c biến mất phó bản thời ra sau trật tự cũng đi theo biến mất có thể thực tế tính địa suy yếu lực lượng của hắn huyết nhãn quỷ nghiêm túc nói nghe tần nặc cũng thoáng suy nghĩ dựa theo hiện tại tần ngữ thi viên vũ mạc ngôn thanh sơn bốn thanh chìa khóa tăng thêm một cái tội tỷ là năm thanh chìa khóa không có gì bất ngờ xảy ra liền còn kém hai thanh chìa khóa liền vẹn vẹn hai thanh đoán chừng cũng đầy đủ nhức đầu dù sao nhà này điện đài c a muốn so hắn nghĩ phải lớn hơn nhiều lúc này tội tỷ từ sau lưng rút ra phản khúc đao đa quang lấp lóe tại tần nặc trên mặt tội t ỷ hờ hững nhìn xem tầng nặc lên tiếng nói đau của ta rất nhanh không có thương khổ huyết nhãn quỷ ha ha cái này nói chuyện so ta còn muốn hành mặc dù là nói như vậy nhưng tầng nặc trên tay phải đã bị màu đen dịch nhờn bao trùm hai con huyết nhãn mở ra đến huyết quang thẩm t ấ u quỷ vụ lấp lóe với trong không khí tội t ỷ nhìn c h ầ m c h ầ m đầu kia tay phải phóng ra một bước ngay sau đó liền biến mất ngay tại chỗ ngay sau đó kia nâng lên phản khúc đau trực tiếp điệu chém xuống rơi vào tầng n c trên vai phải tay phải trong khoảng điện quang hòa thạch lại là không chút hoang mang điện â n g lên hai ngón tay kẹp lấy phản khúc đau lưới đau trên đó màu đen dịch nhẩn nhanh chóng leo lên tại trên lưới lao tội t ỷ sắc mặt khé động đống nhiên nâng lên tay phải rút ra ra nhưng rút ra nháy mắt huyết nhãn bị khép lại n ằ m ngón tay rán rán chắc chắp địa bành trên người tội t ỷ một nháy mắt tội t ỷ nhỏ nhắn xinh xắn thân thể bay lao ra liên tục nện mặc vào hai mặt thửa trọng tường lực đạo này cần phải so viên vũ nặng hơn nhiều tân nặc nhìn phía trước h tám nhìn không được lên tiếng có phải hay không quá trọng được rồi không chết được hiện tại đi đi nắm chặt thời gian đi tìm mặt khác hai thanh chìa khóa huyết nhãn bị nói tân ngật đầu tiếp nhận vừa mới truyền thân phía sau không khí xuất hiện lần nữa tội tỷ cái kia đạo như q u ỷ mị t h â n ảnh huyết nhãn quỵ trước tiên tiếp được kia chém xuống phản khúc đao nhưng tội tỷ bỗng nhiên một cước rơi vào tần n ạ c phân bụng bá đạo quỷ lực đem người sau quét bay ra ngoài nhưng rơi xuống đất nháy mắt huyết nhãn quỷ kịp thời hóa giải lực trùng kích hóa giải đối tần n ạ c tổn thương tội tỷ trên thân nhìn không ra bất luận cái gì thương thế tiếp tục từng bước một đi tới tay phải cắm vào sàn nhà tần n ạ c lợi dụng hát dịch dịch n h u n phệ hóa sàn nhà bên trong tất cả cốt thép làm bàn tay rút ra lúc thình lình rút ra từng cây trường thương màu đen lơ lửng với không trung trong đó một cây tội t ỷ mặt không biểu tình nâng tay chính là bắt lấy hát thương hóa giải k i a một cố lực trúng kích cho dù hát thương mũi thương liền cách hắn ánh mắt một tấc vị trí cũng không nháy mắt một cái con mắt tội t ỷ thần sắc khẽ động lập tức liền đập kia hát thương nhanh chóng hòa tan màu đen dịch nhuẩn cấp tốc d í n h dính tại phản khúc đào trên lưới lao tiến hành p h ệ hóa tội t ỷ nhìn xem một màn này con mắt thoáng m e o lại một chút đ ỗ n g nhiên dùng nhậu sừng cắn xuống một cái tay khác băng vải tràn đầy thương tích bàn tay bại lộ với trong không khí thản ra nguyền rủa giống như ác liệt quỷ khí kia trần chùi bàn tay trực tiếp trục s i n h s i n h đem kia cuốn ở trên đó màu đen dịch nhờn sẽ rách xuống tới năm ngón tay bỗng một nắm màu đen dịch nhờn tại nàng trong lòng bàn tay c h u i ra một bừng bừng khói lửa mở bàn tay lúc đã bốc hơi sạch sánh xanh xanh tân nặc nhìn xem một màn này sắc mặt có chút biến hóa thế mà có thể đem huyết nhãn quỷ cũng có chút ngoài ý muốn chú ý tới phần này quỷ khí ánh mắt đi theo hơi đ ộ n g dung thì ra là thế lại là một cái s á t mệnh nguyền rủa tân nặc thần sắc khé động cùng động giống như so nha đầu kia sắc mệnh càng quỷ dị một chút tượng trưng lấy ác ma tai nạn không cách nào sống ở nhân gian thế giới nhưng xứng huyết ô hấp nhãn g quỷ nhìn xem a tội mở miệng nói ra nữ nhân này vẫn sống cho tới bây giờ liên đại biểu cho nàng cơ bản đem loại này không cách nào tưởng tượng như địa ngục tra tấn trở thành thường ngày quen thuộc trong nhân loại còn có dạng này biến thái ta là không nghĩ tới tần nặc nghe huyết nhãn quỷ mỹ mắt cũng là nhảy lên tội t ỷ cho hắn ấn tượng chính là loại kia rất phẳng t ì n h a n tính đến cảm giác nhưng bây giờ nghe huyết nhãn quỷ như thế nói chuyện hắn đ ỗ n g nhiên đối a tội ấn tượng hoàn toàn đổi mới cải biến năm con huyết nhãn trên cánh tay cùng lúc đ ị u mở ra quấn quanh hắt vụ bên trong thẩm thấu ra huyết quang kích thích người ánh mắt tân n ặ c cảm thụ được tay phải chuyển đến vài tia cảm giác khác thường cảm giác rất kỳ diệu cái này cùng trước đó mấy cái mắt hoàn toàn không giống tội thì nhìn xem k i a một cánh tay nhìn xem phía trên năm con huyết nhãn con mắt có chút neo lại đây chính là ngươi khế ước quỷ sao thi thao ở giữa tội thì hoàn toàn phá giải xuống dưới cánh tay phải bên trên tất cả băng vải một quyển quyển ố vàng dính lấy ngưng kết vết máu băng vải rơi xuống đất tia cả một cánh tay hoàn toàn trần trù ra lit nha lit nhít vết sẹo tựa như là từng đầu thô to con giết, leo lên trên cánh tay. không chỉ là đao khí cắt chém vết sẹo còn có bị phỏng bỏng v â n v â nhìn n xem để cho người ta tê cả ra đầu thậm chí là nội tâm xuất hiện cách đứng theo bại lộ ác liệt quỷ khí quanh quẩn với trong không khí nồng đậm nguyền rủa khí t ứ c tràn ngập k i a m ộ t chỗ c ả n h k h u bàn tay cầm phản khúc đao chú văn leo lên tại trên lưới đao ăn mòn vết tích thời gian dần qua nổi lên tội t ỷ còn là lần đầu tiên dỡ xuống như thế nhiều băng vải đồng rượu nhìn xem thì thào lên tiếng tội t ỷ khép lại hai mắt thoáng thân làm hô hấp lập tức mở hai mắt ra nháy mắt sau đó hóa thành một đạo tàn ảnh trực tiếp hướng phía tần nặc vào tới c tại màu đen mảnh vỡ về da biến thành tích tích màu đen dịch nhuần ở giữa tội thì nhắm ngay cơ hội bàn chân bỗng nhiên một chặn cấp tốc xông đến tần nặc trước người muốn làm cái gì huyết nhãn quỷ hừ lạnh một tiếng màu đen dịch nhuần hóa thành cùng nhau màu đen liêm nào đứng tại tội t ỷ ì trên bờ vai cắt ra phía trên băng vải an tính máu tươi thẩm thấu ra tội t h không đi để ý một cái tay bỗng nhiên bắt lấy tần nặc tay phải trong một chớp mắt tội t ỷ trên tay nguyền r ù a cùng năm con mắt huyết nhãn quỷ trực tiếp ngạnh bính cùng một chỗ ừ m huyết nhãn quỷ năm con mắt đều là thoáng n h a o lại tội t ỷ ánh mắt lãnh đạm ngay sau đó buộc phát ra vượt mức bình thường kỷ lực thần n ạ n thân thể không bị k h ô n g chế bị tội t ỷ cái này một cỗ bá đạo lực lượng tung bay mà lên vài tiếng kịch liệt nổ vang hai thân ảnh trong nháy mắt đều như đạn đạo đ ạ xông vào một bên trên vách tường liên tục vài lần thừa trọng tường đều bị nệ mặc hai người đều biến mất tại nâng lên trong bụi mù nhưng còn có thể nghe được kia kịch liệt tiếng đánh nhau có thể cùng tội tỉ cứng đôi cứng tiểu tử kết quỷ cũng coi là rất đáng sợ cũng không biết người nào thắng đồng rượu nhìn xem kia sụp đổ vách tường đang khi nói chuyện nhỏ lông mày kích động xem ở phía bên kia chỉ gặp viên vũ tấn ngữ thi mặc nôn đều là chậm rãi đứng dậy đón lấy nhìn trên người đồng rượu đồng rượu lùi lại một bước khỏe mắt run dậy mấy lần lần này đến phiên tà p h i ề n thoái thanh sơn liếc qua đồng rượu khàn khàn mở miệng cho ngươi cái đề nghị nằm trên mặt đất từ bỏ giấy r u ộ n đồng mắt n â n lên tay đối thanh sơn thanh ca ngươi lại nhải bắt đầu là thập phiền lời đầu tiên mình đi an tính một chút đi nói xong nháy mắt bàn tay đè ép sàn nhà dạn nứt ngay sau đó kia một giọt nọc độc tiếp tục trong gương vào tới đánh vào trong gương tần ngữ thi khiết trên trán tấm gương bên ngoài trong hiện thực tần ngữ thi tiếu dung cũng là khẽ biến phía bên phải khiết trên trán rõ ràng xuất hiện ăn mòn vết tích nhưng đối với nàng tới nói cũng chỉ là lưu lại một cái hắc ấn tử nhìn cũng vừa nói xong đồng rượu trong lòng bàn tay nắm vớt một cái cúc áo ấn phím ấn xuống trong ném mắt một cỗ kinh khủng lực trùng kích tại trẻ nhỏ toàn thân phong thích viên vũ tất cả lôi điện bị nắm cách bị tung bay ra ngoài hung hăng nện ở một bên trên trụ đá lại là một ngụm máu tươi từ miệng bên trong phung ra cái này đã không biết là hắn hôm nay thứ mấy miệng máu tần ngữ thi mở hai mắt ra toàn thân trên da thịt lỗ chân lông phảng phất một nháy mắt thư giãn ác liệt khí độc vờn quanh tại toàn thân cao thấp tại da thịt trắng đoan bên trên thậm chí lộ ra dày đặc nhỏ bé đến nọc độc tần ngữ thi từng bước hướng phía đồng rượu đi tới đồng rượu t h ấ y thế vội vàng bỏ người lên thép giơ tay lên bên trong thanh đồng kính một viên đen nhánh đạn đánh tới tay cầm kim loại tay cầm đứt gãy mặt kính bay ra mấy mét bên ngoài tần ngữ thi xông đến trước người k ê u bao trùm kinh khủng nọc độc thon g i i ngọc thủ cấp tốc lây xuống đồng rượu trong tay đẻ xuống cái thứ hai cúc áo ân p h m trong chốc lát một đoáo tựa như như mánh cầm miệng to như chậu máu phía trên mọc đầy lít nha lít nhít gai ngược cũng không phải là đối tần ngữ thi cùng mặc nôn công kích mà là đối đồng rượu một ngụm trực tiếp n u ố t xuống mặc nôn nắm chuẩn lấy thực nhân hoa ánh mắt mang theo một tia nghi hoặc đây là cái gì thao tác vỡ tan sàn nhà một đôi tay nắm lấy cốt thép thanh sơn hành bãi đậu xe dưới đất n ả y ra nhìn xem cái k i a thực nhân hoa lạnh lùng mở miệng hắn n ú t ở bên trong Dết thực đây là mắt trần có thể thấy địa tại hư tối từng bãi từng bãi thực vật tiếng n o chất lỏng màu xanh rơi xuống đất mặc nôn thấy thế cũng nâng lên trong tay quỷ thương thanh sơn trong mắt mang theo rét lạnh sắc ý lấy ra mình cải tạo quỷ vật đối thực nhân hoa tiến hành phá hư bị n u ố t vào trốn ở thực nhân hoa bên trong đồng rượu đạt được kết thúc hạn tạm thời an toàn địa không gian thực nhân hoa nụ hoa bước lên tia sáng sung làm bóng đèn nhỏ bé lỗ c h â n lông liên thông ngoại giới cung cấp dưỡng khí nhu cầu rất nhỏ chấn động nhường đồng rượu hiểu rõ bọn hắn tại đối thực nhân hoa tiến hành công kích đồng rượu hai tay nắm lấy tóc không ngừng nói thầm nên thế nào xử lý nên thế nào xử lý. ta chỉ là một đứa bé vì cái gì phải bị đến loại này bất hạnh ba lô lật ra đến đồng rượu một đôi tay nhỏ trong đó cực nhanh tìm kiếm nhưng từ đầu đến cuối không có tìm tới có thể giải quyết lập tức khốn cảnh quỷ vật ta mới như thế nhỏ l i ề n nằm tại chỗ này vẫn là chết tại đồng đội trong tay q u á không cam lòng t â m đồng rượu mặc dù là như thế nói nhưng đáy mắt điên cuồng chi ý càng ngày càng sâu đáng chết đem ta ép lên t u y ệ t lộ các ngươi cũng đừng nghĩ có quả ngon để ăn nói chuyện đồng rượu hai tay lần nữa dỡ xuống ngoài miệng màu đen khẩu trang khắp nơi lúc này thực nhân hoa đầu bị đánh xuyên trực tiếp xuyên thủng một cái lô máu đồng rượu an toàn không gian lập tức đã mất đi bảo hộ tính chừng sáu trăm năm m ư người muốn khóc thế cục bờ biến chừng sáu trăm năm m ư người muốn khóc thế cục bờ biến thực nhân hoa đỉnh chót bị đâm xuyên một cái cửa hàng chất lỏng màu xanh đen lúc này phun tung tóe xuống tới đồng rượu nhìn xem kia vết nước chính thái khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên lộ ra một k i a kinh hoàng không phải đâu như thế nhanh liền không chống nổi hắn vừa nói xong một cái lớn chừng quả đấm hắc vật liền bị ném đi tiến đến là một cái đen nhánh khô lâu đồ chơi hai mắt bốc lên tuyết quang đồng rượu nhìn xem vật này lập tức ý thức được cái gì vội vàng chui hướng ở bên thực nhân hoa toàn thân lúc ních t í c h liệt đ ô n g đưa ngay sau đó hướng về một phương hướng phun ra đồng rượu phun ra một giây sau thực nhân hoa thể nội truyền ra một tiếng văng trầm ngay sau đó chỉ thấy đầu k i a bộ đoá hoa nổ bể ra đến khối vụn cùng chất lỏng màu xanh văng tứ phía đồng rượu đan lộn trên mặt đất toàn thân mang theo buồn nôn dịch nhởn nhìn về phía thanh sơn ngoa tạo ngươi thật sự không nghề mặt mũi đem ta vào chỗ chết làm à. thanh sơn đ ạ m mạc nhìn xem đồng rượu đồng rượu không nói hai lời bỏ người lên quay đầu liền muốn chạy một tiếng quỷ gào bỗng nhiên văng lên một tia ô quan xuyên thấu mà đến đồng rượu kéo ra khóa kéo quả quyết lên tiếng định đen nhánh đạn trong nháy mắt đến đồng rượu mi tâm trước dừng lại lực lượng vô hình k h ô n g chế hắn chịu đựng trong cổ họng đau đớn đồng rượu trực câu câu nhìn chằm chằm mặc nôn ba người phun ra hai chữ ác mộng cuốn thân chỉ một thoáng kinh khủng kỷ lực tại đồng rượu tiểu thân từ bên trên tán phát ra vô hình ở giữa đã lan tràn tại thanh sơn ba người trên thân mặc nôn bị thương tần ngữ thi trên người nọc độc đều tại mắt trần có thể thấy điệu b ư ớ c hơi đồng rượu trên khuôn mặt nhỏ nhắn tất cả đều là mồ hôi d ị cái múi chảy ra màu tươi dùng ngón tay lao đi ngón tay trong lòng đang không ngừng nghĩ đến thế nào áp chê xuống ba người này chỉ có thể d hé miệng không đợi lên tiếng lại là con ngươi co vào miệng bên trong phun ra một miệng lớn máu tươi dùng tay che lấy máu tươi vẫn là từ móng tay hở ra chạy ra tới đồng rượu thân thể nhỏ bé địa run r u dậy nhìn xem trên sàn nhà máu tươi sắc mặt mang theo k h ó coi hỏng bét đã không ra được tiếng hôm nay đã vượt qua phụ tải tiếp tục lên tiếng dây thanh b i ế t hoàn toàn hư hào tâm hắn nghĩ đến thanh sơn cũng không lưu tình nhìn xem hắn nửa quỳ xuống tới lấy ra một cái bộ xương màu đen hướng phía đồng rượu vị trí ném đi đồng rượu nâng ngẩng đầu lên m á y mắt cái kia màu đen khô lâu cầu đã đến trước mắt ra phân liệt bên trong g ẩ n chứa kinh khủng lực phá hoại tại khoảng cách này dưới đủ để đem đồng rượu thân thể chia năm xẻ bảy nhìn xem tinh mang ở trước mắt sắp t r ậ t hiện đồng rượu đầu đúng là trong lúc nhất thời trống không thời khắc ngàn cân treo sợi tóc một cái tay lặng yên không một tiếng động rồi đến cầm bộ xương màu đen bộ xương màu đen tại lòng bàn tay nổ tung thả ra lực phá hoại nhưng không có để bàn tay biến thành mảnh vỡ ngược lại là bóp thành mảnh vỡ bàn tay càng vì thô g á p tại trên đó c ò n bao trùm lấy từng tầng từng tầng kỳ lạ vậy màu xanh đồng rượu sửng ư sốt u một chút quay đầu thì chỉ thấy phía sau thì vũ thì vũ đem đồng rượu kéo lên nhà tâm thanh mở miệng trẻ nhỏ thay người tiếp tục như vậy nữa sau này nghe không được ngươi lại ngại rất nhớ đọc đồng rượu nhìn xem thì vũ không giải thích được cảm xúc liền lên tới con mắt rất nhỏ địa có chút p h í m hồng vũ ca ta cho là liền ta là sáng suốt t h ế ngươi không phải muốn khóc đi cùng nữ nhân giống như thì vũ biểu lộ g h é bỏ ngươi ảo giác ta không chịu nổi tiếp xuống chính ngươi xử lý đi đồng rượu đứng dậy im lặng mở miệng thì vũ xem ở bên kia tần ngữ thi trên thân đối đồng d i ệ u mở miệng nói ra đứng ở ta phía sau đi không nên chạy loạn là được phía sau trong bóng tối phương dạ cùng lam yên đi tới nhìn xem tần ngữ thi bên kia trở nên đau đầu thế nào lại thêm một cái đồng d i ệ u nghe thì vũ sắc mặt rõ ràng mang theo một tia kinh ngạc ngươi muốn mình đối phó bọn hắn bốn cái thì vũ mỉm cười không phải là không thể được nhìn xem là được vậy ta nhìn ngươi thế nào c h ă n g bức còn có đừng một bộ rỗ tiểu hài ngữ khí đồng d i ệ u nói bước nhanh hướng hậu phương chạy đi thì vũ nâng ngẩng đầu lên xem ở tần ngữ thi trên người được nhân bốn cái é tạo thành viên mặc ngôn lạnh nhạt nói ra thì vũ ta không rõ tự tin của người nơi phát ra với chỗ nào mặc dù ta trước kia nghe nói người khế ước con quỷ kia rất đặc thù có rất lớn đào móc không gian nhưng ít ra không phải hiện tại thì vũ nâng lên tay nhìn xem trên cánh tay nổi lên từng khối vảy màu xanh thô giáp vết tích không ngừng nơi tay trên lòng bàn tay kéo dài thì vũ nháy n máy mắt lập tức tự tin cười một tiếng các ngươi lại thế nào xác định không phải hiện tại thế nào ta quỷ không có người so ta rõ ràng hơn hiện tại mượn cơ hội này ta cũng nghĩ thử một chút nhường thanh diện quỷ hoàn toàn đem thực lực triển khai sẽ tới cái gì trình độ thì vũ ánh mắt sắc bén xem ở thanh sơn bốn người trên thân khỏe miệng mang theo t h i ế u d u n g trôn b ụ i địa ngục không rõ ràng nhưng đối phó với các n g ư ờ i ta cảm thấy biết giống đánh bảo bảo giống như đi lời này nhờ ư ngoại n g trừ viên vũ ngoại ý muốn ba tên s tạo thành viên sắc mặt đều là có chút biến hóa ngươi đang hù dọa chúng ta thanh sơn con mắt hơi nhau lại thì vũ giang hai tay ra đội bốn người ngoắc ngón tay là thật là giả thử một chút thì biết đối mặt với thì vũ thao tác tần n g ự thi bốn người trong lúc nhất thời đều không quyết định chắc chắn được mặc dù ký ức bị sửa đổi nhưng bọn hắn đều quá rõ thì vũ tính tình tràn đầy tâm cơ tất cả đều là tâm nhãn thanh sơn lạnh lùng mở miệng có tiên sinh ở đây không có cái gì thật là sợ lên hắn nói đông nhiên cảm giác một chút bụi đất rơi xuống ở trên đỉnh đầu nâng ngẩng đầu lên máy mắt liền nghe giày đặc tiếng vang ngay sau đó đỉnh đầu trần nhà đông nhiên sụp đổ xuống tới thanh sơn bốn người không chút hoang mang trước tiên nhảy ra thân tới một khối lớn cốt thép tấm si mang rơi đập trên sàn nhà nhấc lên mảng lớn bụi mù thanh sơn bốn người vừa đứng vững thân thể bốn đạo chùm sáng đông nhiên bắn ra tân ngữ thi mặc nôn thanh sơn đều trước tiên đánh tan quang thuốc kia là một cái ống tiêm bị đánh nát lúc bên trong máu tươi vẩy ra ra. nhưng viên vũ chậm hơn một bước ống tiêm đâm vào cánh tay hắn trước tiên đem ống tiêm rút ra l ắ p tại một bên nhưng trong ống tiêm một chút máu tươi vẫn là chui vào trong r a ngay sau đó chỉ thấy viên vũ toàn thân quấn quanh hồ q u a n g điện nhanh chóng biến mất quỷ khí tiêu tán thể nội quỷ thời gian ngắn đúng là có ngủ say vết tích máu này không thích hợp viên vũ sắc mặt chầm xuống vừa muốn làm cái gì thì vũ xuất hiện ở sau người một cái cổ tay chặt đem cái trước đánh m ấ t xịu mềm nhung ngã trên mặt đất thì vũ nhìn xem tần ngữ thi bốn người cười nói nghĩ cái gì đâu thật cho là ta có thể một chiến bốn a chỉ là kéo dài thời gian mà thôi mặc ngôn mấy cái âm trầm nhìn xem thì vũ quả nhiên cái này r à o h o à t hí tinh tần ngữ thi nhìn xem trên mặt đất tựa như quỷ vật giống như núp ních h máu tươi đôi mắt thoáng neo lại là mù loa sao trong bụi mù hắc lưu đi tới nâng đỡ kinh dâm khẽ cười nói xem ra tới không tính chế. nói xong nháy mắt phía sau bụi mù xông ra một thân ảnh trực tiếp hướng phía thanh sơn đánh tới thanh sơn phản ứng không chậm giúp ra cải tạo l ư u đạn đánh ra ngoài lựu đạn tại đạo thân ảnh kia trước nổ tung quấn lên mảng lớn khói đen lực tàn phá kinh khủng tàn phá bừa bãi nhưng ngay lúc đó ủy nam nhìn xem thanh sơn giơ lên trong tay trường đao bình tĩnh mở miệng người biết ta quỷ loại công kích này lại thế nào sẽ đối với ta hữu dụng nói xong nháy mắt ủy nam trường đao hung hăng đánh rớt tại thanh sơn phần cổ thanh sơn đầu cũng không có bay ra ngoài chỉ là hôn mê tê liệt ngã xuống trên mặt đất quỷ nam dùng chính là sống đao đánh rớt chương sáu trăm năm m ư ơ n chế phục thành viên muốn chết các ngươi chương sáu trăm năm mươi bốn chế phục thành viên muốn chết các người. Một mắt mấy mặt lung lung xuống sống người. rắn rắn chắc chắc đánh vào thanh sơn phần cổ bên trên, con mắt chẳng dã, thân thể lung la lung lay mấy lần, chính ngã trên chết các cái chắc chắc cổ thể tê liệt ngã xuống trên mặt đất. đao la lay vào là dã, quỷ nam dẫn theo đao lung lay thân đao đao quang chấp động ở trên mặt khoác lên trên bờ vai lẩm bẩm nói xin lỗi thanh sơn chỉ là ngươi nên may mắn ta không có đem sống đao cùng lưỡi đao làm phản nói xong trong nháy mắt một tiếng thê lương quỷ gạo đ ố n g nhiên v ă n g lên đen nhánh đạn trong nháy mắt đánh vào quỷ nam sau nao trước nhưng trong khoảng điện quan hòa thạch tựa như là sau nao trước lớn một con mắt bỗng nhiên như đầu né tránh đạn quỷ nam quay người nhìn xem mặc ngôn ánh mắt tản m ạ n ngươi quỷ thương vừa nói xong viên thứ hai quỷ súng đạn rắn rắn chắc chắc đánh vào quỷ nam mi tâm bên trên đầu mánh rung động một chút đạn xuyên thấu cái chán huyết nục không có máu tơi ư bắn tung cái ra ngược lại là gặp kia trên chán huyết nục hư thối ra mấy khối thịt tối rơi xuống đất hư vết tích lan tràn ở trên mặt huyết nục mắt trần có thể thấy địa khô héo quỷ nam nâng lên tay hai ngón tay đâm vào cái chán bên trong đem viên kia đạn lấy ra tại lấy rơi đạn sau vết thương hư thối huyết nục lại nhanh chóng khôi phục trở về mặc ngôn nhữ mày thi hóa người không giống người quỷ không giống quỷ năng lực hai vị vẫn là ngoan t h u c thủ chịu trói đi hắc lưu nói chuyện rút ra một cây trùy thủ mở ra lòng bàn tay máu tươi từ bên trong chạy ra tới không có nhỏ xuống mặt đất ngược lại là phản trọng lực địa chạy sôi nơi tay trên lòng bàn tay bàn tay giữ tại người mù quải trượng bên trên quỷ máu leo lên tại trên đó mịt mở quỷ quang lấp lóe với trong không khí quỷ máu phía bên kia quỷ đao khiêng trường nhận đao đi tới mặt rộng lượng áo khoác miệng bên trong cắn một cây ư, ta tới đối phó mặt nôn ngươi đối phó tường vi dạng này liền dễ làm đều là lao đồng đội quan hệ giữa bọn họ quỷ năng lực ai khắc chế ai tự nhiên là quen thuộc không thể quá quen thuộc ước c n g là mười phút sau màu đen xích s á c cuốn ở mặt nôn g cùng tần ngữ thi trên thân hai c h â m huyết dịch ống tiêm tiêm vào tại trên thân hai người lập tức trên người bọn họ quỷ hóa vết tích mắt trần có thể thấy địa biến mất thể nội quỷ một chút xíu rơi vào ngủ say đồng dạng bên kia hai cái trong hôn mê viên vũ cùng thanh sơn cũng riêng phần mình tới một châm đem ống tiêm rút ra ra mù loà nói ra chỉ là ngủ một chút rất nhanh liền thanh tình nói chuyện những cái kia nhúc nhích máu tươi hướng phía vết thương chui trở về rất nhanh biến mất không thấy gì nữa tần ngữ thi hai mắt nhắm lại nhàn nhạt lên tiếng tương đối với chúng ta các ngươi hiện tại gặp phải một cái vấn đề khó khăn lớn hơn a tội cũng là chúng ta người các ngươi đều biết thực lực của nàng như vậy tiếp xuống hẳn là thế nào ngăn cản nàng đâu mù loa giúp đỡ xuống dưới kính dâm chậm rãi mở miệng có lẽ chúng ta không cần thế nào muốn đối phó tội t ỷ mà là cái này phía sau d ở trò quỷ người các ngươi căn bản không rõ bạch tiên sinh là cái gì dạng tồn tại lựa vực đối với chúng ta tới nói là sinh tồn với hắn mà nói thật chỉ là một cái trò chơi mặc nôn cười nhạt một chút thử nghĩ một chút chúng ta đều là trong trò chơi bị chi phối vận mệnh nở bờ cờ nhưng hắn là trò chơi người sáng tạo phần thắng từ đâu mà đến tẩy não về sau nói thế nào liền như thế nhiều cho ngươi thêm cái băng rắn đi thì vũ đi tới đem một quyển băng rán phong tại mặc nôn ngoài miệng mặc nôn bên kia quỷ nam đi tới trên người áo khoác bị mặc nôn quỷ súng bắn n h ã o nhuẹn l a m yên nhìn xem nhìn không được nói một câu cái kia ta có trị liệu quỷ vợt muốn hay không hắn nói chỉ thấy quỷ nam cởi x u ố n g vỡ tan áo khoác tráng kiện nửa người trên trần trụi với trong không khí lít nha lít nhít đạn lỗ thương xuất hiện ở trên người một chút đường k í n h lớn càng là đem trái tim vị trí đánh xuyên qua một cái nắm đấm lớn cửa hang quỷ dị chính là vẫn như cũng là không có bất kỳ cái gì máu tươi ở trên người chạy xuôi xuống tới đồng thời nhìn đối quỷ nam không có cái gì khá lớn ảnh hưởng đáng sợ vết thương khiến cho chung quanh làn da đều tại hư tối hóa thậm chí một chỗ khỏe miệng đều bị đánh nát huyết nhục cũng không có đỏ tươi dấu hiệu càng giống là cất giữ thật lâu thi thịt lam yết nhìn xem càng thi giống như kinh khủng quỷ nam cầm trị liệu quỷ vào tay hơi run dày một chút nội tâm nhịn không được lên tiếng đây cũng là một con cái gì quái v ậ t ép trong tổ mặt liền không có cái nào là người bình thường sao người cái này miệng vết thương tiếp vẫn là giữ lại c h e mình đi ta rất tốt quỷ nam một bên nói thậm chí còn nhìn xem k h i ê n trường đẹt đau ưu thai du h a i kéo lên một cây ư tại mục nát quỷ khí b a phủ với toàn thất lúc những cái kia vết thương kinh khủng liền lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ chữa trị trở về thì vũ đứng dậy nhìn về phía đồng rượu ngươi nói tội tỷ ký ức cũng bị sửa đổi đồng rượu gật gật đầu người đâu cùng họ tần cái kia đánh nhau không biết đánh tới chỗ nào trong cơ thể hắn còn quỷ kia tỉnh đồng rượu nói tỉnh thì vũ chọn lấy xuống dưới lông mày lập tức thoáng trầm t ư cùng tội tỷ đang đối mặt đụng Quỷ nam cười cười vậy ta đ o á n chừng rất nhanh tội tỷ liền dẫn theo đầu của hắn biết trở về chưa hẳn mù loa ngồi ở một bên hai tay vịn p h ả trượng tiểu từ kia đầu không ngung ố c rất tinh minh sẽ không làm chuyện không có năm chắc quỷ nam lạnh nhạt nói ra t h ằ n g nhóc l a o cá tại thực lực tuyệt đối trước mặt không chỗ hữu dụng đồng diệu nhìn xem quỷ nam cùng hát lưu hắn nhớ kỹ hai người này là một tổ nội tâm hơi nghi hoặc một chút lập tức hỏi ta nhớ được các ngươi không phải một tổ sao không có dao ra chìa khóa sao chúng ta không có tìm được chìa khóa quỷ nam lún nún v a i đi tới đó thời điểm chìa khóa đã bị rời đi đồng diệu nghe được gãi gãi đầu nói ra thế nào nói sao các ngươi không tìm được chìa khóa là xấu chuyện cũng là chuyện tốt không phải các ngươi trong đó một cái cũng phải bị tời não mù loa lạnh nhạt nói ra đại khái chúng ta cũng từ thì vũ trong miệm rõ ràng vậy chúng ta bây giờ b ư ớ c kế tiếp kế hoạch là cái gì đồng rượu xem ở tần ngữ thi mấy cái trên thân mất đi tìm còn lại chìa khóa vẫn là trước hết nghĩ biện pháp để bọn hắn m ấ y v ị khôi phục bình thường ký ức tội tỷ là cái nan đề thì vũ miệng bên trong chật chật hai tiếng cũng lộ ra nhức đầu ép tổ đại tỷ đầu không chỉ có riêng là thực lực cường đại còn có được vượt qua thường nhân tỉnh táo hòa thành tích đầu nao đứng tại mặt đối lập tình huống giới quả thực để bọn hắn khó giải quyết làm yên đứng tại sau một bên cũng nghĩ đến mình bức kế tiếp thế nào làm thế nội đồ hèn nhát bỗng nhiên lại là nổi lên lại có một cái tại ở gần ai làm yên hỏi không phải tiểu nhân vật là được rồi tìm một chỗ trốn trước đi không phải trước cho khai đ a o l a m yên nghe vô ý thức xem ở bốn phía nơi hẻo lánh phương dạ ở một bên nghi h o ặ c hỏi lại thế nào rồi l a m yên vừa định mở miệng một cái rõ ràng tiếng bước chân trong đại sảnh văng lên tất cả mọi người nghe thấy tiếp lấy đều là nhìn về phía một cái phương hướng ở một bên hành lang trong miệng chậm rãi đi ra một thân ảnh gương mặt này mấy người cũng không xa lạ gì thất môn nâng lên tay mang theo cười khổ cho mấy người lên tiếng c h à o mấy vị lao đồng bạn thật là khéo à lại tại nơi này chả mặt ta thật đúng là nhớ các ngươi muốn chết mấy người nhìn xem thất ngôn ngoại thật vinh Trường a nhìn xem trừ có chút ngoại ý m ớ n cũng không có cái khác tình cảm tại ép tổ bên trong thất ngôn tự nhiên là nhất không lấy vui không chỉ là quái vợ khó mà người thân thiết tính tình còn có đem cực độ biến thái tâm lý nhất định là dung nhập không được người khác vòng tròn người khác cũng dung nhập không đi vào ngươi không phải chạy trốn tới cái nào u c ụ trốn đi sao thì vũ liếc mắt thất ngôn lạnh nhạt nói thất ngôn nhún nhún bay càng nghĩ liền như thế đi giống như không tốt l ắ m đều là cộng sự một đoạn thời gian đồng đội ta cũng nên tại thời khắc mấu chốt này làm điểm cái gì không phải sao thất ngôn cười híp mắt mở miệng mà loại nụ cười này nhường mù l o a thì vũ mấy người đều cảm thấy không đúng chỗ nào đồng rượu nhỏ mày nhữ lại cùng một chỗ trực tiếp mở miệng hắn sẽ không cũng bị ký ức sửa đổi à. thất ngôn nâng đỡ con mắt n ế t miệng ta rất sáng suốt liền ngay cả sửa chữa ký ức nữ nhân này ta cũng đã gặp nữ nhân kia dáng người đủ nóng bỏng chính là há miệng không lấy vui gặp qua ý gì phương d ạ sắc mặt khé động ý là gia hỏa này đã g i a nhập điểm tổ chức còn có thể ý gì q u y nam kiên g trường nhận đau không biết từ chỗ nào lấy ra một quả táo vừa ăn vừa nói nói đối với hắn tôi nói không ngoài ý mớn cũng tốt ta đã sớm muốn thu thập gia hỏa này lần này không phiền phức tội tỷ ta đến liền tốt q u y nam một bên nói một bên đem toàn bộ quả táo cùng một c h ô ném vào trong miệng các người đánh đi ta mệt mỏi đồng rượu ngồi liệt ở nơi đó lấy ra một cây sóng tấm đường bỏ vào trong miệng cho nên q u y nam thực lực bọn hắn đều là hiểu rõ trên mở vai trường nhận đau bông ra đao quang lắc né qua mở tối thất ngôn nhìn xem cây đao kia đống nhiên nói ra ta nhớ được ngươi quỷ theo ta không kém bao nhiêu đâu quỷ nam lạnh nhạt nói ra ta quỷ này mặc dù cũng không phải cái gì bình thường quỷ nhưng ít ra không phải như ngươi loại này bốn phía tìm người ngược mới có thể cứng rắn lên đất tứ quỷ tương đối mà nói ngược ma quỷ cùng thi quỷ cùng túc chủ khế ước sau đều có thể thu hoạch được cơ bản nhất bất tử c h i thân nhưng ở bất tử c h i thân trên cơ sở nhưng lại có rõ ràng khác biệt thất ngôn nghe quỷ nam bộ mặt nổi lên hiện từng cây thô to gân xanh sắc mặt lộ ra sắc ý lạnh lạnh cười nói ta cũng sớm nhìn ngươi khó chịu muốn thu thập ta đúng không đến hiện tại không phải liền là cái cơ hội rất tốt lại muốn làm trống chính là không nổ gạo hoa khó trách chịu l a m yên ở một bên nói cũng tìm cái tương đối vị trí thoải mái ngồi xuống đồ hèn nhát nói ra ngươi vì cái gì như thế lòng l g ẹ o hiện tại vẫn chưa chịu dậy chạy l a m yên nghe đồ hèn nhát một mặt mỹ hoặc chỉ chỉ thất ngôn hỏi vì cái gì chạy hắn rất nguy hiểm không còn như đi ở đây còn có hai ba cái ép tổ đại lao tòa c h ấ n còn bắt không được hắn một cái đồ hèn nhát bắt không được ra hỏa này cho ta cảm giác rất nguy hiểm cảm giác của ta sẽ không sai làm yên sắc mặt có chút biến hóa xem ở kia thất nôn trên thân thư tối h quỷ khí ở trên người lan tràn mùi hôi thối ác liệt địa tràn ngập tại trong núi quỷ nam nâng thu hút nhìn xem thất nôn bàn chân nâng lên phóng ra một bước ngay sau đó là hóa thành một đạo tạt ảnh trong chớp mắt đến thất nôn trước người trong tay kia trường nhận đau nâng lên cấp tốc chém xuống hoạch trên người thất nôn một đầu thật sâu vết chém từ nơi b ả vai sẽ rách đến phần bụng vị trí quần áo vải vóc phá vỡ mảng lớn máu tươi phun ra ra cấp tốc mượm đỏ quần áo quỷ nam nâng ngẩm đầu lên lạnh nhạt mở miệng một đau kia ngươi lời còn chưa nói hết quỷ nam bộ mặt liền gặp kịch liệt trọng thương thân thể không bị khống chế bay tứ tung ra ngoài đập nát một cây thô to của đá l ô n đầu hiện hiện đại lượng hư thối vết tích quỷ nam vừa đứng dậy thất ngôn lại đến trước người trong tay cầm trùy thủ hung hăng đâm ra ngoài cái này một ôm b ộ c phát ra gần ngàn cân l ự c đạo quỷ nam c h á n thụ trọng thương hung hăng đập xuống đất quỷ nam má phải bộ hoàn toàn bị trùy thủ xuyên thủng nửa khối đầu cũng bị mất hư thối khối thịt từng khối rơi xuống bởi vì vì thi hóa khiến cho quỷ nam bộ mặt dần dần biến thành cán thi mặt dị thường địa kinh khủng hắn kinh ngạc ở giữa thất ngáy mắt đến trước mặt quỷ nam bỗng nhiên nâng lên trong tay trường nhận đao cấp tốc hoạch tại thất ngôn phần cổ bên trên lưới đ a o vạch một cái m à qua vết chém xuất hiện tại trên cổ nhưng đầu không có rớt xuống kia vết rách ngược lại là mắt trần có thể thấy tốc độ nhanh chóng chữa trị trở về thế nào hiệu d i ệ u ta còn không có tận hương a thất ngôn cười lạnh bàn tay bỗng nhiên đánh xuyên qua quỷ nam lồng ngực năm ngón tay bỗng nhiên một nắm từ bên trong muốn móc ra trái tim lại chỉ là móc ra một tay hư thối huyết đục nhìn xem đầy tay hư thối thịt thất ngôn biểu lộ không vui é m chút quên đi ngươi người này không n g i quỷ không quỷ đồ vật là không trái tim cũng không biết bóc nát đầu của ngươi. còn có thể hay không sống tựa như là đánh giá thí nghiệm vẽ thỏ trắng thất ngôn ánh mắt mang theo tò mò nhưng muốn hành động lúc đồng rượu đ ỗ n g nhiên hô một tiếng ha ha đầu đất thất ngôn không có đi nhìn liền đ ỗ n g nhiên nâng lên tay b ắ t lấy một viên đánh tới dài bằng bàn tay đạn thất ngôn quay đầu tràn đầy châm chọc nhìn xem đồng rượu chó vặt nói còn chưa dứt lời liền nghe một tiếng mánh liệt nổ vang thất ngôn bàn tay nổ tung cả người bay ra ngoài nện ở trên vách tường máu thịt bé bét nhưng trong n á y mắt kia vỡ vụn thân thể lại là nhanh chóng k ô i phục ủy nam toàn thân vỡ vụn mùi hôi ác liệt chữa trị tốc độ so sánh với thất ng một con mắt nhìn cách đó không xa thất n ô n quỷ nam khàn khàn mở miệng ra hỏa này thì vũ đứng tại quỷ nam bên cạnh nói ra nhìn xem không thích hợp nhìn hắn trên người quỷ khí mù loà chân mày hơi n h í u lại không có đi nhìn nhưng cảm giác lực so phổ thông bán quỷ cao hơn được nhiều mở miệng yếu đ ớt trôn vùi đồng thời còn không phải phổ thông trôn vùi quỷ nam ánh mắt biến hóa lúc ấy ra hỏa này rời đi vẫn là hủy diệt chỉ có mấy ngày ngắn ngủi thời gian hắn kinh lịch cái gì thực lực tăng lên như thế nhanh mặc kệ kinh lịch cái gì hiện tại phiền t á i thì vũ nhữ mày trôn vùi giai đoạn thứ ba giai đoạn này sợ là chỉ có tội tỷ có thể giải quyết đầu chậm rãi chữa trị thất n ô n chữa trị miệng mở miệng cười không nói khi dễ các ngươi cùng lên đi quá nhanh kết thúc không có niềm vui thú thân thể chậm rãi đứng lên bàn tay sẽ rách nửa người trên quần áo thất n ô n cười lạnh nhìn xem thì vũ mấy cái ta người này thù rất dai sớm tại trước kia xếp vào ta báo thù trong danh sách liền có hàng trăm người mấy người các ngươi đều vẫn là xếp tại trước mặt cho dù nội tâm n g h n g trọng thì vũ vẫn là nợ nụ cười thứ nhất không phải là tội t h sao vì cái gì không đi tìm nàng trước đâu a hiểu rõ thì ra là vẫn là sợ nàng xem ra mặc kệ là như thế nào tội tỷ mãi mãi cũng là người bóng ma a nghe thì vũ thất ngôn ánh mắt tâm hàn đồng thời lại tràn ngập n ồ n g đậm sắc ý thì vũ rất sớm trước kia ta liền muốn xé nát miệng của ngươi ngươi nát đầu lưới để cho ta cảm thấy toàn thân không thoải mái buồn nôn đến cùng nuốt miệng đầy con rồi đồng dạng thì vũ thông dong cười nói thật sao có thể buồn nôn đến ngươi thật sự là vinh hạnh của ta vâng anh â m rơi xuống trong nháy mắt thất ngôn đống nhiên vọn tới thì vũ trước người giữ tận địa khuôn mặt vạn vẹo ở giữa kia trùy thủ đã hướng phía đỉnh đầu đâm xuống đến ta để ngươi cười hành lang tiếng chân kế hoạch bên ngoài chương sáu trăm năm mươi sáu hành lang tiếng chân kế hoạch bên ngoài đại s ả n h làm việc bên trong văng lên h trong không khí tràn ngập gây mũi mùi màu tươi thảm liệt chém g i ế t tại m ờ tối trình diễn một đôi huyết hồng hai mắt lấp lóe trong bóng đêm tiếp lấy một thân ảnh chậm rãi đi tới thình lình chính là thất n ô n tại y phục của hắn bên trên dính lấy đại lượng ngưng kết màu tươi diện mục giữ t ậ n vặn vẹo lên thất n ô n lành lạnh xem ở bên kia dưới vách tường thì vũ mấy người thật sự là đánh không chết tiểu cường thì vũ hít sâu một hơi nhỏ bé run dày một cái tay kẹp lấy hư đặt ở khoe miệng rú trên người có khác biệt trình độ thương thế nhưng còn tại đều không có trí mạng một bên hắc lưu toàn thân đều là máu tươi một phần nhỏ là của người khác phần lớn là mình từng bãi từng bãi máu đen rơi xuống đất t ả n ra hư thối hư vị không có rơi xuống dầu có sinh mệnh lực leo lên ở trên người mù loà trên bờ vai nhỏ bồ câu nhìn xem trên đất s u máu đ ầ u đen giống như con mắt chuyển động h ư mất như thế nhiều máu mù loà sắc mặt hơi có vẻ tái nhuận nằm thật chặt trong tay màu đen quả trượng hai người bọn họ c ò tốt quỷ nam tình huống không thể nghi ngờ là bếp bắt nhất nằm tại nơi hẻo lánh nơi đó nửa người đều bị thất nồn đập nát hứa u y h ụ c hư thối ở giữa run run dày dày đ ị a đứng lên quỷ nam nhìn trên người thất ngôn ba người chúng ta đều không phải là đối thủ của hắn không nếu muốn nghĩ thế nào chạy đi có thể chạy mới được à thì vũ run lên đứa s á m tay phải của hắn huyết nục vỡ vụn còn lộ ra bạch cốt âm u nhưng phảng phất là chết lặng loại này đau đớn thì vũ thanh â m lộ ra bình tĩnh chỉ là hơi có chút run run dày cuối cùng nhất là nơi hẻo lánh nơi đó xung làm đánh xì dầu lam yên cùng phương dạ chỉ có thể là làm nhìn xem lam yên khinh bị nhìn xem phương dạng trốn ở chỗ này làm cái gì đi lên hỗ trợ a phương d ạ sắc mặt chầm thấp ta đã không có một lỗ thai、à. còn không có một con sao phương dạ nắm chặt nằm đấm không để ý đến làm yên mà là xem ở bên kia mặc nôn trên thân ánh mắt lóe ra bên trên các ngươi cũng giúp không được cái gì bận điệu ở lại đừng thêm phiền là được một bên đồng rượu nghỉ ngơi đủ rồi nói một câu tiếp lấy chính là tháo d ơ hạ miệng bên trên màu đen khóa kéo khẩu trang đứng dậy khoe miệng chú văn tiếp tục lan tràn bờ môi mở ra lúc ác liệt quỷ khí lượn lờ ra thất ngôn đem đứt g ã y cổ xinh xinh x o a y chính trở về lành lạnh cười nói còn không có tận hứng đâu không có tận hứng liền thế cho ngươi phần đại lễ thì vũ nói kéo xuống quần áo trên người thanh diện quỷ hé miệng phát ra quỷ dị tiếng gào ghét quỷ hóa vết tích leo lên ở trên nửa người từng khối v ả y màu xanh cũng đi theo n h ư g ẩn như hiện hiện lên ở màu l ú m mì trên lên da giữa sân tại ép tổ thì vũ mấy vị dự định cùng thất ngôn tiến hành cuối cùng nhất lúc đang chèm giết đ ỗ n g n h â n điệu một cái tiếng bước chân tiếng vọng trong đại sảnh ngang sáng tiếng bước chân càng vì rõ ràng thì vũ mấy người sắc mặt l ở biến tiếp lấy nhìn về phía một cái phương hướng lại có ai tới là địch hay bạn thất ngôn cùng thì vũ hai bên đều tại lo nghĩ mấy đạo ánh mắt đều là chăm chú đ i ệ quan tại kia một chỗ hành lam miệm cùng lúc váy đỏ nữ nhân cùng âu phục nam tử tiếp thu được tiên sinh nhắc nhở sắc mặt đều là hơi động một chút lập tức rời đi phòng quan sát vừa ra tại m ờ tối hành lang một bên thình lình nhìn thấy một thân ảnh đứng ở nơi đó thân ảnh đi tới một chút kia s a n g chiếu xạ tại kia khuôn mặt bên trên rõ ràng là tội tỷ váy đỏ nữ nhân yêu d i ễ m tiểu dung thoáng k h ẽ động n g ư i thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này âu phục nam tử ánh mắt thoáng k h ẽ động nhìn chằm chằm tội t ỷ kia một đầu trần chùi cánh tay tràn đầy vết thương kinh khủng da bên trên tản ra ác liệt quỷ khí mệnh sát nguyền rủa ách nạn âu phục nam tử g ú p đỡ một chút kính mắt lầm bầm. tội t ỷ ánh mắt để vào phảng phất mãi mãi cũng là không tình cảm chút nào lạnh nhạt mở miệng ta cùng kêu họ tần giáo thủ nhưng đến một nửa lúc hắn đ ỗ n g nhiên chạy sau đó ta đổi tới nơi này tội t ỷ lạnh nhạt lên tiếng nhìn xem hai người mở miệng hỏi các ngươi hiện tại muốn đi đâu váy đỏ nữ nhân nhìn xem a tội mị hoặc cười một tiếng tiên sinh muốn động thân người thanh lý không xong hắn vậy liền để tiên sinh tới đi tội t ỷ không nói cái gì chỉ là hỏi tiên sinh hiện tại ở đâu váy đỏ nữ nhân ánh mắt lạ mã cấp thấp phó bản bên trong hắn có thể ở khắp mọi nơi tội t h nháy náy mắt nhà tâm thanh mở miệng hiểu rõ âu phục nam tử một cái tay cắm túi nhìn xem đồng hồ thời gian thuận miệng nói ra nhanh không có thời gian đi thôi váy đỏ nữ nhân hướng phía phía trước đi đến dày cao gót phát ra thanh thúy tiếng vang nhưng chấp mắt thời gian lại là dừng bước nàng quay đầu ánh mắt dừng lại trên người tội tỷ ngươi vì cái gì không cùng lên đến tội tỷ lắc đầu nâng lên một cái tay nhà tâm thanh nói ra không có cái gì tiên sinh không ra vậy ta chỉ có thể làm điểm hắn kế hoạch bên ngoài chuyện váy đỏ nữ nhân đôi mắt thoáng neo lại kế hoạch bên ngoài chuyện lời này của ngươi là ý gì nói chuyện váy đỏ nữ nhân ánh mắt dừng lại tại tội tỷ cánh tay kia bên trên cái tay kia nhẹ nhàng điệu nâng lên tiếp lấy bỗng nhiên rơi xuống một ngày mắt váy đỏ nữ nhân con ngươi bỗng nhiên co vào chỉ gặp tội tỷ cái này tay không biết thời điểm nào cầm một thanh phản khúc đau, đồng thời đã đâm xuyên váy đỏ trái tim của phụ nữ vị trí kinh khủng nguyên rủa leo lên tại đến trên thân đồng thời nhanh chóng chui vào trong cơ thể nàng huyện chuyển thân thể run r ậ y một chút váy đỏ nữ nhân tiếu rung mang theo kinh ngạc nàng một chút xíu nâng ngẩng đầu lên nghi hoặc không hiểu nhìn xem tội tỷ ngươi tại làm cái gì ngươi h ẳ n là rất kỳ quái rõ ràng trí nhớ của ta bị sửa đổi vì cái gì sẽ làm ra ký ức bên ngoài khác thường đi vì tội t h ánh mắt cùng miệng mắt đều lộ ra cùng đầm sâu giống như bình tĩnh váy đỏ nữ nhân khuôn mặt trắng non bên trên leo lên lấy mấy đầu g i ữ tợn màu đen kinh mạch khàn giọng lên tiếng trí nhớ của ngươi không có bị sửa đổi tội t h nói ra chìa khóa g i a o ra lúc trong cơ thể ta quỷ có chỗ phát giác cho nên sớm ta đem nguyền rủa phóng ra một đầu đơn giản trật tự muốn đối ta ký ức tiến hành sửa chữa nhưng l ạ nhiên không một tiếng động bị nguyền rủa lồng giam vây ở bên trong ngược lại tại đầu này trật tự bên trong ta bị hấp thu tới đơn giản một chút tin tức loại tình huống này không bằng lợi dụng những tin tức này tương kế tự kế trong tin tức vị tiên sinh này là quỷ vượt cấp nhưng đồng thời hoàn toàn thể rất nhiều lợi dụng quỷ vượt sửa chữa trật tự bên trên tồn tại không ít lỗ thủng âu phục nam tử đứng ở một bên đối mặt loại tình huống này lại n g o à i ý muốn vẫn như cũ biểu hiện địa khí định thần nhàn nói ra không tới quỷ vượt cấp ngươi có thể phát hiện trật tự bị sửa đổi đồng thời lợi dụng xuống tới đây chính là bắt tự sát mệnh sao tiến vào quỷ vượt cấp sợ là tiên sinh đều khó giải quyết tội tị mặt không biểu tình yên tâm ta sẽ đem đầu hắn hai xuống hiện tại trước tử các ngươi bắt đầu phản khúc đao rút ra nguyên rủa hoàn toàn chui vào váy đỏ nữ nhân thể nội người sau hai tay che lấy trái tim thống khổ quỳ một chân trên đất nguyên rủa tựa như là sinh trưởng ra lưỡi đao điên quần g địa tại sẽ rách thân thể của hắn âu phục nam tử hít mắt lại vừa muốn có hành động l i ề n bị tội tỉ nâng tay phản khúc đao đao mang lóe lên âu phục nam tử đầu chính là thoát ly cổ ném đi ra ngoài rơi xuống đất cùng t ú hoa cầu giống như nhấp nô chương sáu t r n ư ơ nhãn cầu màu đen cuối cùng nhất một thanh chương sáu n h ã n cầu màu đen cuối cùng nhất một thanh lộc cộc trên sàn nhà mang theo kính mắt đầu lâu nhấp nô vài vòng sau dừng lại tại chân tường hạ âu phục nam tử không đầu thi thể đứng ở nơi đó lay động mấy lần chính là thằng tắp đ ị a n ằ m trên mặt đất váy đỏ nữ nhân xuyên thấu vết thương nguyên ruột tựa như là ký sinh trùng ở phía trên đ i ê n quần g đ ị a lan tràn váy đỏ nữ nhân quỳ một chân trên đất da thị tuyết t trắng bên trên chảy ra từng k h ỏ a n g mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu tử nàng khó khăn nâng ngẩng đầu lên chăm chú nhìn tội tỷ ngươi cái này nữ nhân đang chết tội tỷ không vì mà thay đổi bình tĩnh nói ra sửa chữa tất cả ép tạo thành viên kẻ cầm đầu chính là ngươi đi ta nguyên r u ộ sẽ đem ngươi giết tính cả thể nội con quỷ kia con quỷ kia chết những cái k i a cho ngươi sửa chữa ký ức thành viên hẳn là có thể khôi phục bình thường tội thị lầm bầm gặp váy đỏ nữ nhân không có ứng thanh cũng không tiếp tục để ý tới nàng quay người chính là rời đi đối với nàng mà nói váy đỏ nữ nhân tử vong chỉ là vấn đề thời gian váy đỏ nữ nhân nửa quỵ ở nơi đó đem bộ mặt trôn thật sâu vào trong quần áo thanh âm thống khổ dần dần v ặ n mẹo mà v ặ n mẹo phía dưới càng ngày càng quỳ dị theo sau từ từ biến v ì tiếng cười tội t h dưng bước quay đầu nhìn xem váy đỏ nữ nhân người sau giờ phút này cũng nâng lên diễm lệ khuôn mặt trực câu câu nhìn chằm chằm cái trước đùa ngơi Nát nữ nhân, n g ư ơ i thật cho là ta biết một chút mánh khỏe cũng nhìn không ra sao. nói xong trong nháy mắt, phản khúc đao đ ỗ n g nhiên đâm tới trong nháy mắt phá vỡ váy đỏ nữ nhân đầu. nhưng đ ó lấy váy đỏ nữ nhân lại là biến thành một đầu kim sắt dây xích ánh sáng trong không khí, vánh rượu lấy quan huy ngay sau đó tán loạn thành tàn quang đồng dạng một bên âu phục nam t ử đồng dạng là biến thành một đầu kim sắt dây xích tán loạn biến mất đưa tay kéo lên phản khúc đao. tội tỷ nhìn xem những cái kia biến mất tàn quang con mắt hơi hơi meo lại một chút chỉ là hai đầu đơn giản trật tự thế thân sao. xem ra sớm tại trước đó, bọn hắn k h ô lúc ấy nàng là cố ý ra tay với tần nặc nhìn như chiến kịch liệt thực tế nàng chỉ là nghĩ đem tần nặc mang đến một cái trốn không người thương lượng tiếp xuống đối sách nàng nhìn ra tần n ạ c thể nội con quỷ kia cương đại cũng nhìn ra điểm tổ chức vị tiên sinh kia cũng không phải là nhân vật đơn giản nàng cần một vị cường đại đ ầ u não lại tỉnh táo rõ ràng đồng đội phòng ngừa đánh cỏ động rắn hắn mới ra hạ sách này mượn giao thủ chuyển di trận điện tại một chỗ ẩn ấp không có thiết bị giám sát nơi hẻo lánh bên trong tội tỷ cùng tần n ặ c hóa địch vì bạn ngồi xuống thương lượng bước kế tiếp bởi vì vì thời gian cấp bách cuối cùng nhất thương định tần n ặ c đi tìm cuối cùng nhất một cái chìa khóa tội tỷ thì là đi giải quyết ký ức quỷ trước hết để cho mọi người khôi phục bình thường có thể thuận tiện bước ra tiên sinh tội tỷ lúc ấy giao cho trí giả trong tay là hai thanh chìa khóa cho nên hiện tại chỉ cần tìm tới kia cuối cùng nhất một cái chìa khóa chính là tập hợp đủ bảy trôi chìa khóa thời gian quỷ thành kinh dị lượm vực chỉ là nàng không nghĩ tới ký ức quỷ sớm dự lưu lại một tay châm mặc ở giữa tội t ỷ đem phản khúc đao cắm ở bên h ồ n g lập tức bay người rời đi biến mất với trong bóng tối trên sân thượng tiên h sinh tựa ở rào chắn bên trên đóng kín lấy hai mắt gió đêm vơ vét ở trên người hắn ngay sau đó hắn mở hai mắt ra nhìn sang một bên thì thào đao cuối cùng đã tới s a o nói xong nháy mắt chỉ thấy kia rào chắn bên ngoài xuất hiện hai thân ảnh bọn hắn mẹ xuống đúng là cùng tiên sinh giống nhau như lúc hình thái cùng trang phục xem ra tới không tính là mượn hai thân ảnh không có nhiều lời cái gì thân hình l ó e lên bàn tay đụng vào trước đây ruột bên trên chính là nhanh chóng dung hợp đi vào tiên sinh trên thân điên cuồng chất động k i a rơi tấm tần suất tăng tốc tựa như là phân liệt đồng dạng nhưng rất nhanh loại này tấp nập lấp l ó e rơi tấm dấu hiệu chính là biến mất l à m bình định xuống tới lúc rõ ràng biến hóa chính là tiên sinh trên thân rơi tấm mơ hồ lấp l ó e dấu hiệu rõ ràng địa giảm bớt thân thể hư hảo trình độ trở nên dày đặc trên cánh tay thiết thực làn ra bại lộ với giới ánh sáng hai hồn ba phách hẳn là đủ nhìn xem trên thân tiên sinh thoáng gật đầu mang theo vẻ hài lòng hắn không thích làm không có bảo hộ chuyện đối lại bất cứ chuyện gì đều phải bảo hộ tại tuyệt đối an toàn tình hồ dưới cho dù hắn hiện tại một hồn một phách tình hồ dưới cũng hoàn toàn có thể đi giết chết tần nặng đem khế ước trong đó huyết nhãn quỷ bắt tới nhưng hắn không có đi làm lo lắng đầu nguồn cũng không phải là huyết nhãn quỷ mà là trên mặt nhẫn cái này một viên nhãn cầu màu đỏ ngòm hắn biết rõ viên này nhãn cầu màu đỏ ngòm gặp chủ nhân của mình sẽ phát sinh cái gì một hồn một phách tình hồ dưới hắn áp chế không nổi thậm chí sẽ cho đối phương đưa lên một món lễ lớn nhưng ba hồn phách tình hồ dưới liền cơ hồn khả năng này hoàn toàn móc chết xoẹt xoẹt chính tâm nghĩ đến trên ngón tay chuyển đến dị dạng tiếng vang tiên sinh ánh mắt nhìn tại k i a một cây trên ngón giữa bao k h ỏ a chiếc nhẫn kia băng gạc hoàn toàn bị huyết sắc bao trùm phát ra q u ỷ dị thanh â m thật sự là xảo toàn bộ đều tốt tiên sinh mỉm cười hắn vươn tay đem phía trên băng gạc cởi xuống chỉ gặp nguyên bản nhãn cầu màu đỏ n g ỏ m hoàn toàn bị đen như mực nơi bao bọc cuối cùng nhất một điểm huyết sắt tối lui sinh động địa chuyển động xem ở một phía tràn ngập tò mò ngón tay đụng vào tại ánh mắt bên trên không có ban đầu bài xích cùng phạt vệ tiên sinh trong tươi cởi độ hài lòng làm sâu sắc một chút lập tức hắn nâng lên tay ở đây sẽ rách một chỗ không gian đem nó bên trong một đầu trật tự lấy ra đồng thời cái này một cây trật tự rất thô to trọn vẹn lớn chừng n g ò n cái hiện nhiên đây là phó bản bên trong chủ tuyến bên trên một đầu rất trọng yếu trật tự phổ thông quỷ v ự c cấp quỷ sửa chữa bắt đầu đều là phí sức rất nhiều nhưng tiên sinh trực tiếp tính lợi dụng trên ngón giữa đen nhánh trong mắt phóng xuất ra bá đạo quỷ vực bao trùm tại đầu kia trật tự phía trên trước đây sinh thao tác giới rất nhanh cái này một cây trật tự chính là bị sửa đổi hoàn thành thả lại vết n ư ớ không gian bên trong、Tốt. tối hôm qua đây hết thảy tiên sinh hai tay đặt sau lưng nhặt tím nói tiếp xuống giờ đến phiên t a động động thân thể đang khi nói chuyện hắn phóng ra bước chân chỉ là trong trước mắt chính là biến mất trong đêm tối u dài băng lánh hành lang bên trên t ầ n n ạ c đánh lấy đèn tin xuất hiện ở đây cuối cùng nhất một cái chìa khóa chỉ dẫn thật ở phụ cận đây sao đèn tin cực hạn của sáng di động trong bóng đêm khắp nơi đều là thường gặp một chút kinh dị t ầ n n ạ c lại tập cho là thường tội t ỷ đem cuối cùng nhất một cái chìa khóa vị trí chỉ ở chỗ này là bởi vì vì lúc trước nàng thấy một người cầm chìa khóa xuất hiện ở đây nhưng rất lo lắng hãi hùng xoay người chạy tội t h không có thời gian đuổi theo sau đó liền thôi trước mắt thời gian tần n ạ c chợt nghe một chút thanh âm từ một c h â u ngóc ngách bên trong chuyền tới nâng lên trong tay đèn tin tần n ạ c chiếu vào kia một chỗ rõ ràng là nhìn thấy một thân ảnh ở nơi đó đem mình che giấu một đôi mắt cẩn thận từng ly từng tí đánh giá tần n ạ c cặp mắt kia mang theo bất an cùng hoảng sợ tại một cái tay của hắn bên trong tần n ạ c rõ ràng xem đến một chút như ẩn như hiện ánh sáng màu vàng nóng sáng lạc đông nhiên khoe miệng mang theo vẻ tươi cười cuối cùng là tìm được cái này cuối cùng nhất một cái chìa khóa chương sáu điên nam tử cảm tạ chìa khóa chương sáu điên nam tử, điên nam tử. càng tạ chìa khóa đừng sợ ta không phải cái gì người xấu mở tối hoàn cảnh dưới tần n ặ c nhìn xem cái kia trốn ở vách tường phía sau một đôi chính quan sát đến cái trước ánh mắt bất an hoảng sợ nhìn chằm chằm tần nặc vị trí của hắn kỳ thật rất l u n g túng ở vào một cái không có đường lui góc chết muốn chạy căn bản chạy không thoát đối với tần nặc cùng một bộ tự nhận vì rất hòa thuận tiếu d u n g khuôn mặt trốn ở tường phía sau nam tử không có cho bất kỳ đáp lại tần n ặ c nhìn xem hắn tựa hồ nhìn ra cái gì tiến lên mấy bước tường kia sau nam tử vội vàng muốn thối lùi ra phía sau nhưng phía sau chính là góc chết cái mông liều mạng lên trên cọ đi tần nặc một kỳ bên i lên tiếng một bên ngồi sùng xuống, xuống nghĩ rút ngắn một chút quan hệ nhưng ngồi xuống tới gần nam tử nháy mắt người sau bỗng nhiên bỗng nhiên nâng đầu dấu ở một cái tay trong tay áo chùy thủ r ố i ra cấp tốc hướng phía tần nặc mắt phải cầu đâm tới nhưng loại này tiểu thâu tập đối huyết nhãn quỷ tới nói liền cùng nhà t r ó i nâng tay hai ngón tay kẹp lấy l ư ỡ i đao một ngón tay nhẹ nhàng bắn ra l ư ỡ i đao chính là đứt gãy bay ra ngoài cắm ở một bên trên vách tường đồ chơi nhỏ còn giả ngây giả dại làm đánh lén bóp nát đầu ngươi tin hay không huyết nhãn quỷ trừng mắt huyết nhãn lên tiếng đối phương nhìn xem huyết nhãn cảm nhận được kiêm ộ t cô ác liệt sắc khí lập tức bao trùm vẻ sợ hãi vội vắm nói đừng đừng ca ta sai rồi toàn bộ đều bị quỷ giết chết ta thật không muốn tham dự chỉ muốn trốn ở chỗ này mạng sống mà thôi chẳng lẽ cái này cũng có lỗi sao nam tử không biết kinh lịch cái gì thanh âm tràn đầy run rẩy nước mắt nước mũi một khối chảy ra nếu như ngươi không dựa theo chủ tuyến phá giải cái này kinh dị lựa vực trốn ở chỗ này cũng sớm muộn là cái chết hiện tại sáu thanh chìa khóa đều tại trí giả trong tay còn kém trong tay ngươi cái này cuối cùng nhất một thanh nếu như ngươi chỉ muốn thoát khỏi cái địa phương quỷ q u á i này muốn sống hiện tại liền theo ta đi tân nặc nhìn xem nam tử bình tĩnh lên tiếng sắc mặt lại là rất chân thành nam tử nhìn xem tân nặc giang run lên một lát về sau bất an hỏi ngươi biết bảo hộ ta đúng hay không hội hoàn toàn có thể cam đ o a n ta an toàn đúng hay không nam tử tiếp tục hỏi lần này tần nặc còn không có lên tiếng huyết nhãn quỷ trước hết lên tiếng tuyệt đối an toàn không biết ta chỉ biết là ngươi bây giờ không làm theo ta liền đem đầu ngươi sốc lên đem bên trong nao hoa coi như món điểm t â m ngọt nam tử vội vàng bò người lên nuốt nước bọt nói ra chúng ta nắm chặt thời gian lên đường đi ngươi không nói hiện tại rất gấp sao đi theo ta đi tần nặc quay người chính là hướng về một phương hướng đi đến nhưng vừa đi hai bước lại phát hiện nam tử không có đội theo bay đầu lúc phát hiện nam tử quay đầu liền hướng phía một bên lâu nhảy chạy đi trước mắt liền biến mất trong bóng đêm tân n ạ c lắc đầu mặt mũi tràn đầy đều là bất đắc dĩ lại muốn lãng phí thời gian của ta huyết n h ắ quỷ, bắt được hắn ta giúp ngươi đem hắn tay chân đều bẻ gãy giải hạ giận tân n ạ c không nói chuyện bước nhanh đuổi theo nam tử hốt hoảng địa chạy đến dưới lầu hành lang mặt mũi tràn đầy đều là lo sợ không yên thỉnh thoảng quay đầu nhìn một chút lộn nào chạy tư thế lộ ra vô cùng chật vợt nhưng đỏ mắt hắn liền đụng vào cái gì đặt mông ngồi dưới đất đưa chìa khóa cho ta ta tự mình tới đi tân n ạ c lạnh nhạt mở miệng nam tử t r ợ t phẳng phất đổi một người khan giọng điện nói ra đừng lãng phí công phu chúng ta bên này căn bản không có nửa đ i ể m p h â n thắng ngươi không nhìn thấy những người kia khi chết có bao nhiêu sao tuyệt vọng ngươi ít tại cái này giả ngu ngươi bắt ta chìa khóa khẳng định cũng là vì lấy lòng những cái kế quỷ cho ngươi một đầu sinh lộ đúng hay không cái chìa khóa này là ta tân n ạ c nhìn xem nam tử vặn vẹo thất thường khuôn mặt mang trên mặt im lặng tri sắc ta liền không nên cùng ngươi lãng phí như thế lắm lời nước đang khi nói chuyện một cái tay nâng bắt đầu quần quanh lấy quỷ khí nam tử thấy thế quay đầu liền muốn chạy lại bị tần nặc tay phải cùng gà con giống như dễ dàng cầm lên tới nhưng mà làm tần nặc tìm tòi nam tử trên thân lúc lại tìm không thấy kia một cái chìa khóa tần nặc nghi hoặc ở giữa chỉ thấy nam tử đến hết hầu đang ngọ ngoại l ộ c c ộ c một tiếng đem trong cổ họng đồ vật n u ố t xuống bụng nam tử cắn răng nghiến lợi nhìn xem tần nặc mang trên mặt tươi cười đặc ý muốn cầm chìa khóa của ta ngươi nghĩ cũng đừng nghĩ chỉ cần trong tay của ta cái chìa á i c khóa này không có giao cho t r í giả trong tay ta chính là công thần liền có thể gia nhập quỷ bên kia đội hình tìm được một đầu sinh lộ mang trên mặt si điên xem ra nam tử đã bị sợ h ã i hoàn toàn chiếm cứ lý trí hòa thanh tình ý nghĩ rất ngây thơ tần nặc liếp mắt trên mặt lại là không thấy cái gì vẻ kinh hoàng lạnh nhạt mở miệng vậy ta vì cái gì không thể trực tiếp đào lên bụng của ngươi cái chìa khóa lấy ra đâu nam tử khỏe miệng co giật đây là thế giới hiện thực không phải trò chơi ngươi không phải biến thái sát nhân cuồng ta không tin ngươi biết dứt bỏ bụng của ta làm như thế cực đ o ó n chuyện tần nặc niết miệng lên thiếu dung trong lúc nhất thời trở nên tà ác vô cùng có hay không một loại khả năng ta chính là cái giết người vô số biến thái sát nhân cùng đâu huyết nhãn quỷ không kiên nhẫn lên tiếng má nói với hắn như thế làm nhiều cái gì ảnh hưởng trí thông minh ta đến dứt bỏ bụng của hắn nam tử trong lúc nhất thời mồ hôi lạnh ưa ra vừa muốn lên tiếng đ ỗ n g nhiên một tiếng nổ vang một bên vách tường phá vỡ một con to lớn quỷ bắt lấy tần nặc chính là té nhào vào một bên m à n g lớn bụi mù cùng đá vụn về r a nam tử đặt mông ngồi dưới đất thấy tần nặc bị bổ nhào mang trên mặt kinh h ỉ vội vàng đứng người lên hướng phía một bên chạy tới bên kia thân thể khôi ngô bộ mặt xấu xí quỷ đem tần nặc đẻ xuống đất miệng bên trong rơi xuống nước bọn con rồi nhỏ、Phúc. vừa nói xong quỷ đầu liền bay ra ngoài mang theo vọt tới huyết t u y k i a không đầu thi thể mới ngã xuống đất huyết n h ắ n quỷ vướng chân vướng tay tân đặc b ò người lên hướng phía nam tử bên kia đuổi theo mở tối nam tử nhanh chóng chạy rất nhanh chỉ thấy một thân ảnh đứng tại cách đó không xa là một cái tiểu nữ hải nam tử nhìn xem nàng mang trên mặt dữ tợn vẫy tay lan đi đừng làm phiền thân ảnh tiểu tiểu không vì mà thay đổi trực tiếp địa đứng tại trung ướng nhất nam tử xông lên đang muốn thô man đ ị a đem nữ hải phá tan qua một bên bỗng nhiên nữ hải nâng lên một cái tay dẫn đầu bắt hắn lại cổ áo tùy tiện hất lên nam tử bay lên hung hăng đâm vào trên trần nhà lập tức vừa hung ác đâm vào trên sàn nhà ngũ tạng lục phủ phảng phất đều bị chấn nát đau thanh âm đều không phát ra được người cái nát ký nữ nam tử miệng mở rộng một giây sau lại bị nữ hải một tay nhấc lên một cái tay khác đơn giản thô bạo đâm thùng dạ dày máu tươi vẩy ra ra nam tử chừng lớn hai mắt thống khổ run dày kịch liệt một đôi tay tại ngực bên trong rừng lại chốc lát rất nhanh rút ra phun ra m ả n g lớn máu t ư ơ i lúc một thanh kim sắt chìa khóa cũng bị lấy ra ngoài tiện tay đem nam tử ném xuống đất thương nguyện đánh giá trong tay đấm máu tản ra vàng rực chìa khóa tiếp lấy tính trẻ con ánh mắt Xem ở nam ở tại ử kia khóa. giã miệng tan chìa ta ta dần dần Lần Lần con mắt, mở miệng yếu đớt, cảm ơn ngươi Trường đến Trường đến mắt, đớt, trước thủ, ta đến báo. Chương 659. Lần trước thủ, cảm báo. báo. mở yếu 659. 659. thương n g u y ệ t nhìn chăm chú nam tử tan giã con người thời gian dần qua dừng lại tại đó làm trên người sinh cơ sói mòn hầu như không còn thân thể bị gió lạnh ăn mòn nhanh chóng biến thành b ă n g lãnh thương n g u y ệ t cầm chìa khóa nhìn xem phía trên v à n g rực ánh mắt lạnh nhạt biến hóa một lát sau bên kia trên hành lang tần nặc chậm dại xuất hiện nhìn xem trên sàn nhà đã không có khí tức nam tử lại nhìn xem thương nguyện cùng trong tay nàng cái kia thành kim sắc chìa khóa s ắ p mặt thoáng động dùng thương n g u y ệ t ngươi thế nào tìm tới nơi này thương n g u y ệ t nói ra lạc đường sau ta bốn phía đi l o ạ n đã đến nơi này hiện tại có bao nhiêu thanh chìa khóa giao cho trí giả trong tay tần n ạ c nhún núi b a i sáu thanh trong tay ngươi là cuối cùng nhất một thanh cuối cùng nhất một thanh vậy chúng ta nắm chặt thời gian đi dù sao thời gian không có bao nhiêu thương n g u y ệ t con mắt hơi sáng lên đem chìa khóa đưa qua tần n ạ c nhìn xem chìa khóa chậm rãi vươn tay bốn trở lại đại sảnh làm việc bên này hành lang bên trong chuyến ra thanh thúy tiếng bước chân thất ngôn thì vũ hạng một người đều trước tiên nhìn về phía vị trí kia nhưng đón lấy tiếng bước chân kia chính là biến mất thất ngôn hơi nhữ mày lại lông nhưng ngay sau đó chính là phát hiện cái gì đ ố n g nhiên lùi lại một bước trên đỉnh đầu trần nhà bỗng nhiên sụp đổ khối lớn cốt thép xi、si、mang r i á n g xuống trong b u ổ i mù một cái thân ảnh khổng lồ đ ố n g nhiên lao ra đem thất ngôn đụng bay ra ngoài hung hăng nện ở trên vách tường thất ngôn vững vàng rơi trên mặt đất nhìn xem cái k i a khổng lồ thân ảnh sắc mặt mang theo một k i a kinh ngạc ngươi còn chưa có chết bụi mù kết thúc sân nhạc giá người lộ ra trên người thịt thừa tại nhỏ bệ điệu xé mở một bao lớn thịt bò làm đem một khối phơi làm thịt bỏ bỏ vào trong miệng, bắt đầu nhai nuốt. mơ hồ không rõ địa lên tiếng ngươi cũng không chết lại thế nào biết đến phía ta thất môn nhìn xem hắn đ ỗ n g nhiên là hiểu rõ cái gì sắc mặt đông dương biến đổi nói cách khác nữ nhân kia căn bản không có bị sửa đổi ký ức sơn nhạc cười cười mặc dù hắn nghĩ cười lạnh nhưng cười lạnh bên trong càng nhiều vẫn là chất phác tội tỷ l ạ i thế nào sẽ bị loại này hạ lưu thủ đoạn lấy tới lúc ấy nàng đúng là đâm xuyên qua thân thể của ta nhưng là tránh đi trái tim chỉ cần không phải yếu hại điểm ấy vết thương nhỏ với ta mà nói không tính cái gì sơn nhạc nhường thất môn sau lưng chảy ra một tầng mồ hôi lạnh hắn thật tin đồng thời vì vượt qua đối với nữ nhân này sợ hãi còn theo thật s á t nàng phía sau bây giờ suy nghĩ một chút đều là một trận s a o sợ mẹ nó nữ nhân này thật là biết nhẫn lại vậy bây giờ nữ nhân kia thất ngôn bất an xem ở b n phía sơn nhạc mỉm cười nàng lập tức tới ngay nghe nói như thế thất ngôn khỏe miệng co giật mấy lần lập tức rời đi suy nghĩ ở trong lòng sinh sôi hắn mặc kệ sơn nhạc có hay không đang lừa dối hắn hiện tại hắn hoàn toàn mất hết ở chỗ này lãng phí thời gian suy nghĩ cái kia tiên sinh như thế đáng sợ mình hoàn toàn không cần như thế làm chim đầu đàn đến tìm đường chết hắn chỉ hy vọng cái kia gọi tiên sinh mau chóng ra tay giải quyết hết nữ nhân kia ngươi bây giờ còn sợ nữ nhân kia ngược ma quỷ không vui sợ lao tử chính là sợ mặc dù ta giết cổ quỷ làm nữ nhân kia cũng có thể giết cổ quỷ nhìn như vậy đến nữ nhân kia thực lực vẫn là sâu không thấy đáy không có cha do nữ nhân kia thực lực trước đó ta cũng sẽ không t r e o chọc nàng thất ngôn dứt khoát cũng không giả ngạc khí thẳng thắn sợ hãi của mình ngược ma quỷ cả bó tay rồi không có thuốc nào cứu được ngươi n g ư ơ i muốn đi ta cũng không cho ngươi đi thất ngôn quay người hướng phía vừa đi lúc sơn nhạc thanh â m bỗng nhiên văng lên thất ngôn nâng ngẩng đầu lên chỉ thấy sơn nhạc thân thể cao lớn ngăn chặn đường đi ánh mắt rét lạnh thất ngôn hừ lạnh một tiếng ta sợ nữ n h â n kia không phải sợ ngươi cái này một đầu đồ con lợn ta chỉ là không muốn lãng phí thời gian nếu không mấy người các ngươi đều phải chết đang khi nói chuyện thất ngôn trên thân kinh khủng quỷ khí lần nữa phát ra thì vũ lên tiếng nói sơn nhạc ngươi không phải là đối thủ của hắn nhường hắn đi thôi mù loà đi theo mở miệng nghe chúng ta tránh ra đi nhìn thấy quỷ nam thảm trạng sao nếu như hắn không phải bất tử tri thân đã chết không hạ mười lần nam dạp trên mặt đất quỷ nam dù sao đến cuối cùng nhất tội thì sẽ đem hắn nắm chặt trở về sơn nhạc không vì mà thay đổi một bên cắn xé thịt b ỏ làm một bên trực câu câu nhìn chằm chằm thất ngôn vì cái gì lần trước thủ ta còn chưa báo đâu tựa hồ có chút bị t ư c đến thất ngôn trên mặt leo lên lấy kinh mạch lộ ra sát ý nồng đậm tiêu d u n g đồ con lợn chính là đồ con lợn ngay cả bọn hắn đều hiểu đạo lý ngươi không rõ vậy thì chết đi nói xong trong nháy mắt thất ngôn cấp tốc lao ra t i ê u đâm ra bàn tay trực tiếp là hướng về phía sơn nhạc trái tim vị trí phốc phốc bên tiên muốn ra tay chặn đường thì vũ mấy người c ũ nhưng g k ô không ngôn ngôn n sơn nhạc ngay cả cơ hội phản ứng liền bàn xuyên. Muốn nhìn một chút mình nóng g kịp, vị chỉ cả cơ có, chút thấy hội thất hổi Thất trí trái tim, tay một trái tim sao. đều đâm xâm bị ờ i i mở m ệ Nhưng tiêu dung rất nhanh liền là bị định trụ đồng thời một chút xíu kinh ngạc mang theo không hiểu ngón tay đâm xuyên qua quần áo nhưng không có xuyên thấu sơn nhạc đến huyết mục ũ n g không có chảy ra màu tươi hắn đ ỗ n g nhiên có dự cảm không tốt muốn nhanh chóng rút tay ra nhưng tựa như là bị hấp thụ ở đồng dạng sơn nhạc tiêu dung vẫn như cũ chất phác nhưng ở trong mắt thất ngôn bỗng nhiên nhiều hơn mấy phần xào trá ta liền biết người độc thủ nhất định sẽ đối vị trí trái tim đây là người đặc thù đam mê mỗi người tươi mới trái tim trong tay ngươi cầm một chút xíu lạnh bớt xuống tới đều là người nhất hưởng thụ một sự kiện cho nên tội tỷ hỏi ta đem có thể chuyển gì ký sinh nguyền r ù a đặt ở bộ vị nào lúc ta lập tức đã nói để trong lòng bẩn bộ vị nghe được nguyền r ù a hai chữ trong n g á y mắt tựa như là nghe được các n g ộ n g đồng dạng thất n g ô n mặt trong n g á y mắt trở nên tái nhợt một trận l ạ n h leo t h ấ u xương từ đỉnh đầu thuận xương sống chuyển đến chân sau cùng sau đó hắn liền gặp được tại kia vỡ tan quần n o dưới nguyền rủa tựa như là sền sện chất lỏng màu đen từ trong đó chui ra ngoài leo lên tại thất ngôn cái tay kia bên、trên. nguyền rủa nhanh chóng chui vào trong lỗ chân lông trong chớp mắt liền biến mất không thấy gì nữa không thất ngôn tay rút ra điên c u ồ n g địa vung vẩy cánh tay kia thậm chí điên c u ồ n g phía dưới rút ra thủy thủ bên hông cắt vỡ mở ra làn da huyết đ ụ c máu tươi không ngừng chạy muốn đi đem kia chui vào trong đó nguyền rủa lấy ra nhưng đều là tốn công vô ích thất ngôn rõ ràng cảm giác được quỷ khí tại từ từ tiêu tán thể nội quỷ tại một chút xíu ngủ say lần trước thủ trả lại cho ngươi sân nhạc cắn xe xong cuối cùng nhấc một khối thịt bò làm r ộ n lượng bàn tay vung mạnh tại thất ngôn trên trán người sau trong nháy mắt bay tứ tung ra ngoài Liên tục một trận tiếng ầm ầm dưới thất ngôn nằm tại cốt thép xi、si、m ă n g bên trong vặn vẹo lên khuôn mặt run run dày dày đ ị a bò người lên nhìn xem tay phải của mình mãnh liệt đau đớn kích thích thần kinh cái này nữ nhân đang chết vì cái gì liền không thể buông tha ta vì cái gì thất ngôn một bên gào ghét một bên mãnh liệt đau đớn lại để cho thân thể của hắn điên cuồng đ ị a run dày cuối cùng nhất trên tay thương thế là khôi phục nhưng thất ngôn rõ ràng cảm giác được ngược ma quỷ tại một chút xíu ngủ say khế thức của hắn quỷ năng lực không ngừng tiêu giảm h o ả n g bất an suy nghĩ tại nội tâm sinh sôi làm thất ngôn nâng ngẩm đầu lên thì vũ một cái cổ tay ch con mắt trắng d ã lập tức không có ý thức chương sáu trăm sáu mươi thâm ma p h ó n g thích ngụ ý tân sinh chương sáu trăm sáu mươi thâm ma p h ó n g thích ngụ ý tân sinh thì vũ n u lấy thất ngôn cổ áo nhấc lên nhàn nhạt, nhạt nói ra tội tỷ nguyền rủa như thế lợi hại trực tiếp đem hắn biến thành người bình thường tạm thời cụ thể ta cũng không biết nhưng nguyền rủa biết biến mất hắn biết biến hồi nguyên dạng sơn nhạc gai gãi đầu nói xé mở áo k i a cho thất ngôn tạo thành kinh dị tương thế với hắn mà nói tựa như là cạo một tầng ra hoàn toàn không có gì đáng ngại không cần như thế phiền phức ta đem hắn đầu vạn xuống tới liền tốt ủy nam đứng vậy trong mắt tất cả đều là đối thất ngôn sắc ý mặc dù tạo thành thương thế đều đang khôi phục nhưng bị chỉnh như thế chật v ậ n hỏa khí là có đánh một trận có thể v ạ n đầu coi như xong hắn còn hữu dụng chỗ chờ lượng vực kết thúc ném về tổ chức bên kia chậm dại xử lý thì vũ lấy ra một cây ư nhóm l ử a lạnh nhạt nói mù loa đi tới cắt cổ tay nạn ra thất ngôn miệng đưa tay cổ tay máu tươi nhỏ vào trong miệng những cái kêu máu tươi tựa như là vật sống giống như nhúc ních nhanh chóng chui vào thất ngôn thể nội ngũ tạng lục phủ mù loa đứng dậy khẽ cười nói máu của ta biết hào hào hầu hà hán mấy người đều biết hắc lưu quỷ máu có bao nhiêu cái gì nghe nói như thế cũng đều đại khái đoán được thất n ô n tỉnh lại kết quả bị thất n ô n chỉnh ra hỏa khí thời gian dần qua tiêu tan xác thực trực tiếp giết ra hỏa này lợi cho hắn quá rồi hiện tại vấn đề liền thừa hai cái chìa khóa thì vũ quay đầu xem ở tần ngữ thi bên kia phun ra một điếu thuốc mang theo bất đắc dĩ còn có trí nhớ của bọn hắn băng lanh trên hành lang t ầ n đặc nhìn xem thương n g u y ệ t trong tay kim sắc chìa khóa vươn tay làm rỗi da trên không chung tay đông nhiên lại là dừng lại tân đặc nháy n h y mắt đông nhiên nói ra cái này chìa khóa nhìn xem không giống nhau lắm thương n g u y ệ t sắc mặt lộ ra mơ hồ không hiểu thoáng nghiêng đầu hỏi thế nào vì cái gì như thế nói tân nặc không có cho trả lời mà là nói một cái khác chủ đề nhớ ký ta trước đó nói qua một câu sao tấm gương quỷ sẽ không vô duyên vô cớ đem người khác kéo vào tấm gương trong thế giới đem ta kéo vào được mục đích là muốn vây quét giết ta kia tấm gương quỷ chuyên môn đem ngươi kéo vào tấm gương thế giới nhưng lại không ra tay với ngươi vậy nó mục đích là cái gì đâu thương n g u y ệ t suy tư một chút sau đó bẩm nói nó có lẽ muốn ra tay nhưng có chỗ lo lắng cho nên vừa muốn đem ta vĩnh viễn nuốt ở bên trong tân nặc khẽ cười nói nghe thương ự a ồ r nguyệt đông nhiên cũng cười cười anh ruột ta đầu có đần nghe không hiểu không bằng ngươi nói rõ dần chút hai phương diện đối diện khoảng cách không đến một mét bèn nhìn nhau cười nhưng nụ cười hương vị đang dần dần ngưng kết trong không khí tựa hồ chậm r ạ i biến hóa làm ngưng kết tới cực điểm nháy mắt tần nặc đông nhiên ra tay màu đen dịch nhờn chảy ra làn da hóa thành mấy cây gai đen xuyên thấu không khí rất hiển nhiên nếu như vừa mới đưa tay tiếp nhận chìa khóa trật tự sẽ đối với tần nạp tiến hành công kích tỷ như ký ức sửa chữa thành vì sáng suốt khối lỗi hoặc là khác nhưng không phải là đồ tốt huyết nhục cánh tại mắt trần có thể thấy địa hư thối máu tươi chạy sôi mặt đất đá thương nguyệt nụ cười trên mặt dần dần biến mất khoe miệng ngược lại là mang theo một tia trào phúng t i ế u d u n g ngũ quan tinh xảo phía dưới lại có một loại quỷ dị không nói lên lời tân đ ạ c nhìn xem gương mặt này sắc không có quá nhiều kinh ngạc lạnh nhạt lên tiếng thưa nguyệt không ngươi bây giờ không phải nhà đầu kia ta phải gọi ngươi tiểu xong m ớ i đúng đúng không thưa nguyệt đứng dậy khoe miệng kéo ra nụ cười âm lãnh quả nhiên vẫn là cho ngươi xem ra đầu góc của ngươi s ắ c thực rất thông minh cũng không phải xem như ngươi sơ hở nhiều lắm hiện tại xem ra tấm gương q u đem ngươi kéo vào tấm gương thế giới mục đích là vì cho ngươi cung cấp địa phương an tĩnh sau đó để cho ngươi thôn phệ nha đầu kia chủ ý thức chứng cứ này tâm thân thể quyền chủ đạo tân n ạ c nội tâm nặng nghề cũng có nghi hoặc khế đức quỷ cùng túc chủ ở giữa không nên tồn tại loại này hiện tượng tiểu s o n g cùng thương nguyện quan hệ không giống giả vì cái gì muốn làm đến như thế cực đoan thấy đối phương chưa lên tiếng tân n ạ c nói tiếp ra bản thân kế tiếp suy đoán cứ như vậy ban đầu ở l i ệ p khẩu thôn tại thần thụ thể nội xuất hiện một con kia giết chết dư ca đem mạnh tỷ bức thành hài nhi màu đỏ quái vợt chính là ngươi đi cái suy đoán này tân nặc rất sớm đã có từ trước bởi vì vì trừ cái đó ra tân nặc nghĩ không ra cái thứ hai hoài nghi đối tượng tại biến thành hài nhi trước đó mạnh tỷ kêu một cây huy động ngón tay cuối cùng nhất tốn u lượn g cái này biểu đạt ý tứ rất có thể là một vầng l o a n nguyện tháng thương n g u y ệ t thương n g u y ệ t không có đi phủ nhận ánh mắt tàn mạn mở miệng yếu ớt suy đoán của ngươi đối một cái sai một cái dư ca mạnh tỷ là ta chỗ vì nhưng là ta cũng không có chiếm cứ thương n g u y ệ t chủ đạo ý thức nàng một mực cũng vẫn còn ở đó nói xong thương n g u y ệ t trên mặt quỷ dị biến mất ánh mắt biến hồi nguyên dạng tiếp tục lên tiếng người có lẽ rất h ế u kỳ lúc ấy ta bị tần thụ làm đi nơi nào kia là một cái kỳ lạ không gian ta cùng thương nguyệt cũng không có đụng phải bất luận cái gì công kích chỉ là thương nguyệt nhận lấy ảnh hưởng rất lớn tâm ma của nàng bị vô hạn phóng xuất ra nàng âm v u mặt so với ta nghĩ còn đáng sợ hơn được nhiều chỉ là đối ngươi nàng biểu hiện địa bình thường tâm ma được phóng thích lúc thương n g u y ệ t hoàn toàn mất đi k h ô n g chế sau đó rất may mắn cho kia hai cái thằng xui xẻo đụng phải ta đối thương nguyệt chưa bao giờ h ạ i lòng của nàng chỉ là nàng thái độ đối với ngươi để cho ta rất không hài lòng nhân tử nhường n h ị chỉ sẽ tạo thành chết yểu kết quả nói đến vẫn là đến cảm tạ ngươi không phải liệp khẩu thôn thương n g u y ệ t tâm ma sẽ không bị vô hạn phóng thích ta m u ố n là một cái sẽ không bị cảm tình ảnh hưởng thương n g u y ệ t hiện tại vị này ta liền rất hài lòng chỉ là tâm ma muốn hoàn toàn chi phối thân thể chủ ý thức cần thời gian nhất định cho nên ta ẩn nhẫn một đoạn thời gian chậm d ã i chờ đợi vì phiền toái không cần thiết cùng gây nên hoài nghi ta làm bộ bị trọng thương không phải thời khắc tất yếu sẽ không xuất thủ tại tấm gương thế giới bên trong không người q u a y r à y dưới ta trợ giúp tâm ma ra chiếm cứ chủ ý thức tần nghe sắc mặt rõ ràng có thể thấy được đ i ệ nặng nề xuống tới chỉ là hỏi một câu nguyên bản thương nguyện sẽ còn trở về sau thương nguyện m ặ không biểu tình rất bình tĩnh địa lên tiếng nàng đã chết bị tâm ma thôn p h ệ huyết nhãn quỷ lật ra một con huyết nhãn âm thanh lạnh lùng nói giết chết túc chủ thật là có ngươi giết chết ta không như thế n h ậ n vì ta là tại cứu vớt nàng lúc trước khi đó ta vì cái gì cùng nha đầu này ký kết khế ước đơn giản là nhìn chúng nàng âm u tâm lý nhưng gặp ngươi sau ta phát hiện nàng cũng không có ta trong tưởng tượng h o à n mỹ mềm lòng nhân từ các loại đều là nàng xấu xí dấu hiệu mà dưới mắt những n à xấu xí đều bị xóa đi hiện tại thương nguyện mới là ta muốn thương nguyện mới là ta muốn khế ước túc chủ lên tiếng ở giữa thương nguyệt giang hai tay ra hai mắt nhanh chóng bị tơ máu bao trùm tinh hồng x ư ơ n g mù bao trùm tại toàn thân cao thấp t i ê u một đôi mở rộng ra huyết đục cánh cũng tại mắt trần có thể thấy địa nhanh chóng biến hóa từng cây màu đen lông vũ mang theo tội ác quỷ khí mở rộng ra tựa như rơi xuống thiên sử một đôi to lớn cánh chim màu đen tại thương n g u y ệ t phía sau sinh trưởng tựa như ngụ ý tân sinh chương sáu trăm sáu mươi mốt thời gian sửa đổi đi hẹn h ò đi chương sáu trăm sáu mươi mốt thời gian sửa đổi đi hẹn họ đi hô hô một đôi đen nhánh cánh chim mở rộng trong không khí trên đó từng cây lông vũ tại giãn ra ở giữa tản ra tả ác quỷ kh nhỏ nhắn xinh xắn thân thể chung quanh vây quanh tinh hồng sương ngủ, cặp mắt kia ẩn chứa thần thái đang biến hóa tiểu s o n g một chút x í u rút đi tâm ma một mặt thương n g u y ệ t thì là chiếm cứ chủ đạo ý thức chi phối lấy thân thể thần ca vẫn là giống như xưng ơ hô nhưng hoàn toàn không có dĩ vãng cảm tình có chỉ là băng lãnh còn có kia không che giấu được sát ý tần nặc s á t mặt đạm mạc thay cái xưng ơ hô đi xa lạng ư ờ i hô cái tên này để cho ta cảm giác rất khó chịu thương n g u y ệ t tiểu dung không thay đổi cũng tốt giết ngươi ta tất cả bận tâm cũng sẽ không có còn nữa trong cơ thể ngươi con quỷ tia vẫn luôn là tiểu xong muốn giết đối tượng nguyên liệu nấu ăn chuyện này. vốn nên là của ta huyết nhãn quỷ của ngươi liệp khẩu thôn ngươi ra cái gì khí lực toàn bộ hành trình đánh xì dầu ở đâu ra lực lượng nói lời này t h ư ơ n g n g u y ệ n tiếu dung như che băng xương không có các ngươi nó sẽ là ta chỉ bất quá cho các ngươi nhanh chân đến trước thôi huyết nhãn quỷ đối tiểu s o n g h ỏ i t h ă m ngươi xác định ra chính là tâm m a ta thế nào nhìn đều giống như tự luyến cuồng mới đúng t i ể u s o n g sắc mặt ngươi thật làm cho ta buồn nôn ngươi ngủ thời điểm không biết bao nhiêu lần ta đều muốn tự tay xé ngươi nếu không phải kích thích đến nguyên bản cái nhà đầu kia ta sớm xông ngươi xé nát hiện tại không có cơ hội này tới đi hai ta hiện tại quang minh chính đại va và vào huyết nhãn quỷ m i ệ n mai lên tiếng thanh â m rơi xuống tân n ạ c chậm rãi nâng lên tay phải hắc vụ quấn quanh ở giữa trên đó từng đạo huyết quang cũng đang run sợ địa bắn ra tân n ạ c nội tâm lên tiếng huyết ca thương nguyện tâm ma ra sau nhìn thực lực tăng lên cũng không phải một chút xíu có cái này nắm chắc cả có thể nện đến nó chịu phục huyết nhãn quỷ mặt mũi tràn đầy khinh thường chỉ là đi hiện tại không thể đánh tân nặc hỏi vì cái gì đợi lát nữa có cơ hội trực tiếp đoạt chìa khóa liền đi không cùng nó đánh tìm được chức trí giả cái chìa khóa giao ra lại nói huyết nhãn q u nói ngữ k h í bắt đầu lo lắng nó cảm giác được đối phương muốn xuất thủ nhất định phải tại cuối cùng nhất thời điểm thời gian kinh dị lượm vực nếu không quỷ vực cấp phía dưới đối phó quỷ vực cấp quỷ. cơ hội là không có bất kỳ cái gì phần thắng quỷ vực cấp cường đại chính là tại với tồn tại phó bản tồn tại trật tự có thể lợi dụng trật tự chính là có vô địch chi tư tần nặc cũng nghe ra huyết nhãn quỷ gấp gáp nhẹ gật đầu hiểu rõ thương nguyệt hai tay mở ra đưa tay một đôi cánh chim hầu đen đi theo nhấc lên ánh mắt khóa chặt trên người tần nặc lên tần nặc thân thể không xuống tay phải ngăn tại trước mặt kết quả vừa xông đi lên một bên vách tường tại lúc này đ ỗ n g nhiên nổ t u n g một thân ảnh lao ra đem thương n g u y ệ t tung bay ra ngoài xuất hiện thân ảnh là tội tỷ nàng lạnh nhạt nhìn xem thương n g u y ệ t tiếp lấy nhìn trên người tần nặc mặc dù không biết rõ tình huống nhưng vẫn là nói ra ta đến giúp đỡ tần nặc thì là hỏi ký ức quỷ bên kia thế nào không giết chết nàng lưu lại một tay huyết nhãn quỷ lên thì nói liền thế liên thủ cái chìa khóa lấy đem kinh dị lượng vực thời ra lại nói bên kia thương nguyện v é đi chung quanh bụi đất ánh mắt rơi vào tần nặc cùng tội tỷ trên thân ánh mắt văng hẳn lại tới một cái khó chơi tiểu xong nhìn ra cái gì bọn hắn m u ố n chìa khóa như thế gấp gáp nhất định là có nguyên nhân rét lạnh ngưng kết trong không khí làm hai bên đang đối đầu lúc đ ố n g n h â n địa tại hai bên trong đầu lại là vang lên một thanh âm nhắc nhở tất cả người chơi trò chơi thời gian còn thừa lại cuối cùng nhất ba giờ làm ơn tất nắm chặt riêng phần mình chỗ trận danh trong tay trò chơi tiến độ ba giờ sau bình minh phủ xuống trước ánh bình minh người cứu v ẫ t một phương như chưa thu thập tất cả chìa khóa thì định vì trò chơi thất bại lồng giam phó bản địa đồ phạm vi tiếp tục khuyết trương khuyết trương về sau càng nhiều người chơi gia nhập vào trò chơi phương thức nhiệm vụ chính tuyến biết một lần nữa chế định thương nguyện nghe trò chơi này thanh em nhắc nhở lại chú ý tới tần nặc xem ra ánh mắt khoe miệng mang theo vẻ tươi cười xem ra cái này cuối cùng nhất một cái chìa khóa đối với các người rất mấu chốt dạng này chúng ta không ngại chậm dài chơi nói xong cánh chim màu đen khép lại bao quát thương nguyệt toàn thân nháy mắt sau đó hóa thành một đường màu đen vòi rồng xé mở sàn nhà hướng phía trong bóng tối c h u i vào tân nặc cùng tội t ỷ sắc mặt trầm xuống đều là cấp tốc đuổi theo một phương khác lầu một trong đại s ả n h đại s ả n h cửa thủy tinh mở ra váy đỏ nữ nhân cùng âu phục nam tử xuất hiện cổng yếu ớt tạng quang chiếu xạ trên người bọn hắn tiên sinh nói hai vị khắc khách nhân cũng m a u tới chúng ta phải đi nên đón chiêu đãi một chút váy đỏ nữ nhân nhà tâm thanh mở miệng còn như trong cao ố thế cục như thế nào biến hóa cuối cùng nhất trước đây người mới vào nghề bên trong cũng sẽ không cải biến kết quả đối với váy đỏ nữ nhân âu phục nam tử phảng phất không nghe lọt hai đốt một điều ư một cái tay cầm túi một cái tay kẹp lấy hương ư hắn nâng đầu nhìn xem bầu trời đêm đ ố n g nhiên nói ra ngươi không cảm thấy tiếp đ á i loại công việc này giao cho chúng ta rất nhàm chán sao tốt xấu hai chúng ta cũng coi là cán bộ cái này c h ỉ n h tựa như cơ sở nhân viên đồng dạng váy đỏ nữ nhân liếc mắt âu phục nam tử tiếu dung băng lãnh cho nên ngươi muốn làm cái gì tiên sinh nói cái gì ngươi liền làm cái gì không muốn cho ta có lời oán giận âu phục nam tử gãi gãi đầu cười khâu nói đương nhiên đạo lý ta hiểu dù sao đây chính là tiên sinh a chỉ là lại xuất phát trước đó chúng ta còn có sung túc thời gian không bằng làm điểm chuyện thú vị ra sao váy đỏ nữ nhân thoáng nhăn lại l ô ngày m ngươi muốn làm cái gì âu phục nam tử hút một hơi thuốc chậm rãi p h u n ra lộ ra không nhanh không chậm chậm rãi cười nói ta đối nữ nhân xinh đẹp đều cảm thấy rất hứng thú mỹ lệ nữ sĩ chúng ta không bằng lợi dụng trong khoảng thời gian này đi hẹn họ ra sao dưới ánh trăng dạo bước không phải kiện rất lãng mạn chuyện sao nghe câu nói này váy đỏ nữ nhân bỗng nhiên là ngơ ngác một chút tiếu dung trở nên càng thêm băng lãnh ngươi đến tột cùng muốn làm cái gì âu phục nam tử thong dong cười nói hẹn h ọ không phải là nói rất rõ ràng sao vẫn là nói ngươi không có bị mời qua váy đỏ nữ nhân tiếu d u n g nổi lên hiện từng cây màu đen kinh mạch lạnh leo thấu xương đang tràn ngập ngươi là tại khiêu khích ta l ử a dận sao âu phục nam tử gặp nàng d ạ n g này vội vàng k h o á t tay liền chỉ đùa một chút đừng chăm chú đã ngươi không muốn liền thế thay cái chủ đ ể đi váy đỏ nữ nhân băng lánh lên tiếng ít cho ta cười đùa t í tưởng nếu không lời còn chưa nói hết váy đỏ g i n g của nữ nhân bỗng nhiên dừng lại nàng ánh mắt bỗng nhiên biến hóa một chút túi đầu nhìn xem mình bộ ngực bên trên phá vỡ một cái cửa、hàng. một con mang theo màu đen bao tay tay hoàn toàn sâu vào làm bàn tay rút ra lúc âu phục nam tử còn thân sĩ lấy xuống bao tay giúp đỡ một chút mắt kiếng gọt vàng váy đỏ trên mặt nữ nhân b ò đầy màu đen kinh mạch ánh mắt tràn ngập sắc ý ngươi tại làm cái gì âu phục nam tử rất nhỏ cười một tiếng quên nói với ngươi ta đã từng mời qua mười một vị nữ sĩ hẹn h ọ bảy vị cự tuyệt cự tuyệt cái này bảy vị đều không ngoại lệ đều bị ta mời trong nhà ánh trăng đến dưới âu phục giày ra tiểu tây bộ đồ ăn ta ưu nhã đánh giá các nàng mỗi một vị đặc biệt mỹ vị đây là một loại cực hạn hưởng thụ không phải sao chương sáu trăm sáu mươi hai đến tham gia náo nhiệt chìa khóa cho ta chương sáu trăm sáu mươi hai đến tham gia náo nhiệt chìa khóa cho ta gió đêm điều hưu đại s ả n h làm bề dưới váy đỏ nữ nhân lồng ngực phá vỡ máu tươi đen ngòm chạy xuôi ở giữa thấm ớt màu đỏ tơ lụa khiến cho hắn tại mịt m ở dưới ánh sáng lộ ra càng thêm đỏ tươi váy đỏ nữ nhân hoàn mỹ diễm cho bên trên mang theo băng lãnh mở miệng yếu đất ngươi cảm thấy dạng này là có thể đem ta giết sao ta không biết ngươi đột nhiên làm phản đi vì là vì cái gì mục đích nhưng cùng tiền sinh đối n ị c h kết quả của ngươi lại so với ta thảm liệt mấy lần âu phục nam tử nâng lên tay để ép một chút k h é cười nói ta tới đây cũng không phải là hướng về phía vị này cái gọi là tiên sinh kia là vì a i âu phục nam tử dựng thẳng lên một ngón tay đặt ở trong miệng nụ cười nhàn nhạt, nhạt mang theo một tia thần bí một cái cắp ngươi chưa thấy qua người loại nụ cười này n h ư ờ n g váy đỏ trên mặt nữ nhân hàn ý càng ngày càng sâu ngay sau đó nàng đống nhiên bộ phát kinh khủng quỷ khí bạo phát đi ra một đôi ngọc thủ nhanh chóng về phía tây giả nam tử đầu với tới đụng vào phía dưới nàng có thể phát động quy tắc lực lượng nhanh chóng sửa chữa âu phục nam tử ký ức nhưng hai tay không biết vì gì đ ố n nhiên dừng ở không trùng toàn thân đột nhiên bị định trụ không thể động đậy một cỗ vô hình bị lực tại bá đạo áp chế nàng còn như ngươi mới vừa nói có thể hay không giết ngươi âu phục nam tử sắc mặt lạnh nhạt k i a n â n g lên tay giật xuống một đầu bảo thạch dây chuyền bóp nát thành bụi phấn nhất thời ước thúc ở trên người hắn nào đó cỗ thần bí lực lượng hoàn toàn bị phá cờ ra tới lập tức tại váy đỏ nữ nhân run dày trong ánh mắt một đoàn quả cầu ánh sáng màu đen bao k h ỏ a âu phục nam tử một cái tay quy vơ cấp váy đỏ nữ nhân con ngươi có rút lại thành một điểm mặt mũi tràn đầy không thể tin được âu phục nam tử cười nói chúc mừng đoán đúng nói xong một ngón tay điểm tại váy đỏ nữ nhân mi tâm nhất thời quỷ vực bao trùm tại nàng toàn thân cao thấp váy đỏ nữ nhân tiếu d u n g bên trên cuối cùng là lộ ra sợ h ã i sắc mặt mở miệng nói cái gì nhưng quỷ vực phảng phất cũng đem thanh âm ngăn cách ra cùng ngươi trung đụng trong khoảng thời gian này rất sung sướng như vậy gặp lại âu phục nam tử nói xong chỉ thấy váy đỏ nữ nhân lồng ngực vết thương nhanh chóng chuyển biến xấu vết nước dọc theo vết dạng tựa như là mạng nghệ tại huyện chuyển dáng người bên trên chia năm sẻ b ả y ra sau một khắc toàn thân tán loạn quỷ vực thoáng chốc biến mất tia tán loạn t à n quang càng giống là khắp trời đời sao tàn lụi rơi tàn âu phục nam tử một lần nữa lấy ra một cây nhang n ư đặt ở trong miệng nhóm lửa sau thoải mái mà đánh lên một ngụm phun ra một ngụm khói trắng một cái tay cầm túi nhìn về phía đường đi nơi xa tại tiêu tán khói trắng bên trong chỉ gặp một đường mơ hồ hình dáng cái bóng chậm d ã i xuất hiện là một cỗ màu vàng cũ d í c h xe cá nhân phía trên sơn chóc ra nghiêm trọng hình dáng đang hành xử ở giữa phát ra ấp vúng ấp vúng tiếng vang xe dừng ở cửa đại s a n h trước vọt tới khói đen từ xe cá nhân ống khói bên trong xuất hiện cửa xe mở ra một người nam tử từ trong xe ra xe mặc dù rách dưới nhưng mặc sạch sẽ miệm bên trong đồng dạng là kẹp lấy một cây ư đầu đình nam tử nâng ngẩng đầu lên xem ở chung quanh bình tĩnh lên tiếng nhìn cùng chúng ta thế giới cũng không kém là bao nhiêu hoàng xanh ngươi đến góp cái gì náo nhiệt thực sự nhàn rỗi nhàm chán l i ề n đến chơi đùa nhìn xem không phải thật thú vị sao hoàng xanh ăn nói có ý tứ lạnh nhạt lên tiếng hoàng nhiễm bình tĩnh lên tiếng ta không phải nhàn rỗi không chuyện gì tới biết không ý kiến ngươi chuyện h ú n g h ổ tới cũng không phải ta một cái hoàng xanh chỉ chỉ phía sau chỉ gặp cửa xe bên trong đống nhiên mở ra lê đồng đồng cùng nguyên sam từ trong xe ra tựa như là ra đời bà bảo, bảo đi tới thế giới mới đôi hết thệ chung quanh tràn ngập tòm ò đây chính là lão bản ở thế giới a cảm giác cũng không có cái gì hai loại nhà thậm chí cái này ngay so với chúng ta bên kia còn muốn l ở m ở nguyên sam đi theo nói ra xác thực không sai biệt lắm l ã o bản trước đó không phải nói khác biệt rất lớn à đi theo phía sau ra l i ê u thông thì là hỏi một câu l ã o bản hiện tại ở đâu hoàng n h i ễ m nhìn xem m ấ y người kia có vẻ hơi đau đầu mắt nhìn hoàng xanh n g ư ờ i đây là muốn cho ta thêm t h i ề n hoàng xanh nhún n ú m bay thoát không nổi nhất định phải đến xem ta cũng đành chịu rất nhiều quỷ xuất hiện ở đây đồng thời ác ý rất lớn các ngươi tốt nhất đừng chạy loạn nếu không ra cái gì chuyện tổng thể không phụ trách hoàng xanh nhìn xem hết nhìn đông tới nhìn tây lê đồng đồng cùng nguyên sam lạnh nhạt nói lê đồng đồng vén tay h áo lên cười hát hát nói sợ cái gì ngươi sợ hãi liền theo ta đi ta biết bảo hộ ngươi hoàng xanh lại nói lão bản ở nơi nào có trận chưa thấy qua hắn ta rất muốn h ắ n nguyên sam nói đồng thời bổ sung một câu tưởng niệm còn có hắn t r ư ớ n g tiền lương hoàng n h i ễ m đem ư đầu gậy tại trên mặt đất dùng bàn chân g i ẫ m d i ệ t lạnh nhạt nói ra hắn hiện tại chuyện phiền t h á i một đồng lớn chỉ sợ không có như thế nhanh rút mật h â n hoàng xanh ngươi nhìn xem bọn hắn không nên quá quấy dối ta phải đi làm việc một sự kiện hoàng nhiễm nói liền hướng phía trong đại s ả n h đi đến hoàng xanh nhớ tới cái gì nhắc nhở một câu lái xe tới thời điểm rất nhiều quỷ đều thông qua cái lối đi kia lai đến thế giới này trừ cái đó ra còn có hai cái không kém ra hỏa hoàng nhiễm con mắt lấp lóe một chút trên cơ bản không có gì bất ngờ xảy ra đều là hướng về phía lao bản của chúng ta tới hắn có thể ứng phó sao đây chính là quỷ vượt cấp hoàng xanh con mắt thoáng nhau lại lão bản chỉ sợ không có cách nào hắn sẽ chết hoàng n h i n ế c lên vẹn miệng bảo lưu lấy kia thần bí tiểu dung nhưng là nói không chừng sẽ có người khác thay hắn giải quyết cái phiền p h á này thực sự không được ta lại ra tay đi nói xong k h o á t khoác tay hướng phía trong đại sảnh đi đến hoàng xanh nhìn xem lê đồng đồng mấy cái hơi có vẻ bất đắc d ì nói ra các người đi theo ta đi đừng có chạy lung tung mặc dù rất không nguyện ý nhưng đến cùng là ta mang các người tới nếu như ra cái gì ngoài ý mớn lao bản biết trách tội ta ta điểm này tiền lương đ o á n chừng cũng ngâm nước nóng mấy câu nói ra làm công người tâm chua lê đồng đồng cùng nguyên s a m khéo léo gật đầu nhưng nhìn kia cổ linh tinh bái t i ể u dung vẫn là cảm giác bất an một tiếng ầm vang trần nhà nổ tung một đường màu đen toàn phong rơi vào nơi này một đôi cánh chim màu đen r ã n ra trong bóng đêm từ s ắ c m ị hoặc tạc quang quanh quẩn với trong không khí hai cái này đều không tốt đối phó trước quần nhau đi tiểu s o n g lên tiếng nói thương n g u y ệ t nắm tay bên trong kim sắt chìa khóa ánh mắt lạnh như băng lấp lóe mấy lần có lẽ chúng ta có thể lợi dụng cái chìa khóa này làm điểm chuyện thú vị nói thương n g u y ệ t vừa muốn động trước người sàn nhà phá vỡ bụi mù t ù y tùng cốt thép xi、si、mang vẩy ra ở giữa tội tỷ thân ảnh xuất hiện ở đây không cao lớn lắm thân thể tán phát khí tràng tựa như là bẩm sinh tràn ngập áp m á c tính sự phản kháng của ngươi với ta mà nói không có bất kỳ cái gì ý nghĩa chìa khóa tội tỷ phi thường trực tiếp mở miệng phía sau tần nặc cũng là đuổi theo tay phải quấn quanh quỷ khí ván ra quỷ q u y n huyết quang ta không tâm tư tốn thời gian chìa khóa trước dậy dô đến phía sau ngươi muốn ta thế nào sửa chữa ngươi cũng đi huyết nhãn quỷ lên tiếng nói thương nguyện cầm trong tay chìa khóa đ ô n g nhiên thâm ý cười cười vừa muốn lên tiếng đ ô n g nhiên sắc mặt k h ẽ động phía sau đánh tới một trận ý lạnh ngay sau đó tần nặc cùng tội tỷ sắc mặt cũng đống nhiên biến đổi chỉ gặp chẳng biết lúc nào t h ư n h ư là trống rông xuất hiện giống như một đường hơi có mơ hồ rơi tấm thân ảnh xuất hiện tại thương nguyện phía sau một đôi quỷ quyệt con mắt lộ ra bình tĩnh yếu ớt lên tiếng tiểu m u ộ i muội cái chìa khóa này cho ta ra sao ưu n g k h ô nhiên g gặp, ắ n g ọ tần Trường tần nặng. không hắn nặng. n gặp, gọi Đã lâu h i mang theo từ tính thanh âm tại thương nguyện phía sau vang lên thương nguyện con ngươi có chút có vào nàng thậm chí không có chút nào phát giác phía sau liền đứng đấy một thân ảnh có chút nhưng đầu liếc xéo trước đây ruột bên trên y phục k i a tựa như là màn hình rơi tấm thỉnh thoảng lại lấp loè mấy lần một đôi không có chút rung động nào con mắt mang theo nhạt mẹo tàn mạn thanh âm nhưng lại là mấy phần dịu dàng phản phất là tại lễ phép thân sĩ hỏi thăm trưng cầu nữ sinh ý kiến hắn chính là điểm tổ chức cái kia sau màn hát thủ sao đây là cái gì cấp bậc thương nguyện nội tâm kinh hãi q u ỳ vật cấp tiểu song lên tiếng kỳ thật cũng không kỳ quái phó bản nhắc nhở sửa chữa lúc liền không khó phản b á n hắn ra hiện tại nên thế nào làm thương n g u y ệ t mặc dù như thế hỏi nhưng cũng biết đại khái tiểu song sẽ dành cho cái gì dạng bẩm thuận theo hắn không phải là đối thủ không nói chúng ta thậm chí liền chạy trốn cơ hội đều không có tiểu song nói chỉ có cái này được ra tiểu song lên tiếng trả lời rất khẳng định thương nguyệt nâng lên tay đem trong tay chìa khóa nộp ra ta không có ác ý nếu như có thể chúng ta thậm chí có thể thành v ị bằng hữu tiên sinh ánh mắt tàn mạn đưa tay muốn đi cầm lấy chìa khóa lúc một cây màu đen trường màu cấp tốc xuyên qua tới tiên sinh nâng lên một ngón tay đ i ể m tại màu đen trường màu bên trên tia trường màu cấp tốc h ò a tan thành màu đen dịch nhuận lưu động trước đây người mới vào nghề bên trong ngay sau đó b ư ớ c hơi thành không khí không thể để cho hắn cầm tới chìa khóa huyết nhãn bị lên tiếng ở giữa tân nặc cùng tội tỷ đều ngay đầu tiên lao ra bên hông phản khúc đao rút ra ở giữa cấp tốc bị nguyền r ụ a bao trùm biến thành hấp nhận, đứng tại tiên sinh phần cổ. tần nặc tay phải phía trên năm ngón tay giống như biến thành nằm trôi sắc bén chường nhận xuyên thấu trước đây ruột bên trên tiên sinh nâng lên một cái tay trong lòng bàn tay quỷ vực cấp tốc k h u y ế t trường bao khỏa tại quanh người hắn phản khúc đao tần nặc tay phải xuyên thấu quỷ v ự c lúc tốc độ tựa như là thả chậm vô hạ lần trở nên vô cùng chậm rãi tiên sinh kia rỗi tại không trung bàn tay ngang thôi động một nháy mắt tiên sinh cùng thương nguyện đều là biến mất tại nguyên chỗ một s á t na tội tỷ phản khúc đao đâm về phía tần nặc tần nặc tay phải cũng đâm về phía tội tỷ mặc dù là một n á y mắt nhưng tội tỷ cùng tần nặc đều cấp tốc nghiê mười mét bên ngoài đất trống tiên sinh cầm lên thương nguyện trong tay chìa khóa ánh sáng màu vàng nóng tại bàn tay hắn trong nội tâm bắn ra thương nguyện nhìn xem hắn trong lòng bàn tay cái kia q u ỷ vực sắc mặt biến hóa thành ngươi có rất không tệ rất nộ đồng thời ta từ trong ánh mắt của ngươi nhìn ra ngươi có một đoạn rất tối tâm chuyện cũ vặn vẹo nội tâm là ta thích như vậy nguyện ý đi theo ta sao tiên sinh con mắt nhìn c h ầ m c h ầ m thương nguyện rất trực tiếp chính là mở miệng cho dù nội tâm không lớn nhưng thương nguyện vẫn là sắc mặt thành khẩn mở miệng nếu có cơ hội này ta rất nguyện ý tiên sinh không nhanh không chậm hỏi ngươi như thế nào hiện ra người chân thành thương n g u y ệ t xem ở tần nặc bên kia nếu như ngươi nghĩ ta thay ngươi tiêu diệt hắn tiên sinh cũng nhìn xem tần nặc khẽ cười nói lão bằng hữu của ta ngươi không có tư cách này chỉ nhiễm trước tiên lui một bên sẽ có ngươi biểu hiện thời điểm thương n g u y ệ t lúc này lui đến một bên đồng thời nội tâm cũng là bông l ò n g một chút tiên sinh cầm chìa khóa hai tay đặt sau lưng t à n mạn ánh mắt rơi vào tội t ỷ cùng tần nặc trên thân ngươi một nữ nhân lại có thể thoát khỏi ta trật tự cả bẫy thậm chí còn đem ta có thể ngay cả đi qua có chút ý tứ tiên sinh nhìn chằm chằm tội tỉ hoặc là nên nói là trên người nguyện rụa rất có ý tứ mệnh sắt quỷ trưởng thành đúng là cái rất lớn thai hoàng ẩm tội tỷ không nói chuyện đem thanh thứ hai phản khúc đao rút ra khoe miệng cắn băng vải nhẹ nhàng kéo một cái hai cánh tay băng vải đều là rụng xuống hiện đầy vết thương trên hai cánh tay bỏ đầy vật sống giống như người liền r ù a thuận làn r a leo lên tại hai thanh phản khúc trên nào kia đen nhánh lơi lao tựa như là hai viên pha khắp nọc độc giang độc tràn ngập tính nguy hiểm tội tỷ l i ế c mắt tần nặc không thể lãnh đạo quỷ vợ cấp nhất định phải toàn lực không phải sẽ chết lời này cũng không phải là nói cho tần nặc nghe mà là nói cho huyết nhãn quỷ nghe huyết nhãn quỷ lạnh nhạt lên tiếng ta biết không có người so ta càng hiểu ra hòa này tội thì hỏi nhận biết bạn cũ huyết nhãn quỷ huyết hồng trong mắt xem ở cách đó không xa tiên sinh trên thân n i a m ai lên tiếng đây không phải lão lục sao có trận không gặp a lúc trước ta đánh ngươi kêu một đoạn bóng m a đã đi tới không sao nghe huyết nhãn quỷ tiên sinh con mắt rõ ràng địa có thể thấy được địa bắt đầu hít mắt hàng quang tại chỗ sâu trong con ngươi bắn ra nhưng rất nhanh liền lại là khôi phục bình thường cười n h ạ t lên tiếng đúng vậy a đã lâu không gặp vì tìm ra ngươi tránh ở nơi nào thế nhưng là phí hết chúng ta không ít công phu a hóa ra ngươi nút ở một tên tiểu t ử thúi trên thân thế nào cao ngạo như vậy ngươi cũng biết cam tâm tình nguyện trốn ở một cái nhân loại trên thân vẫn là một cái tay trói gà không chặt tiểu mao đầu trên thân đối mặt phản phúng huyết nhãn quỷ cũng không có lên giận nhẹ như mây gió địa đáp lại thứ nhất ta không có tránh thứ hai ta không cao ngạo còn như thứ ba huyết nhãn quỷ trực câu câu nhìn chằm chằm tiên sinh hai mắt hắn gọi t ầ n nặc so với như ngươi loại này nút trong bóng tối lao âm xo、so, ưu tú không biết gấp bao nhiêu lần chương sáu trăm sáu mươi b ố một nhiệm kỳ túc chủ con mắt của ngươi chương sáu trăm sáu mươi bốn một nhiệm kỳ túc chủ con mắt của ngươi huyết nhãn quỷ đột nhiên một câu nhường tần nặc thoáng khẽ giật mình hắn hơi kinh ngạc mà nhìn xem huyết nhãn quỷ đúng là ánh mắt kinh ngạc tựa hồ từ khế ước đến bây giờ huyết nhãn quỷ còn không có dạng này trực tiếp tính địa khích lệ nó huyết nhãn quỷ không có phát giác tần nặc ánh mắt giờ phút này là thẳng vào nhìn xem tiên sinh tiên sinh không có đi để ý câu nói này hắn chỉ coi là đơn giản trào phúng hắn bọn chúng đều quá q u e n thuộc huyết nhãn quỷ tồn tại đã từng kia tan phát quan mang tại tầng kia trong khu vực có bao nhiêu lá mắt cái này huy hoàng quan mang phía dưới nhường nguyên mặc dù không cam l ò n g nhưng cũng không thể không khuất phục cái này tự nhiên là không phục mấy cái cao cấp địa vực l o n g đầu vụ trộm liên hợp lại muốn đi nhổ cái này một khối đ a u đầu nhưng cuối cùng bọn chúng chỉ là suy nghĩ một chút từ đầu đến cuối không dám chân chính đi làm ai cũng không nguyện ý làm cái này chim đầu đàn nếu không phải là phía sau xảy ra sự kiện kia đối huyết nhãn quỷ đã kích to lớn bọn chúng chỉ sợ đều không có cơ hội ra tay một mực sống ở huyết nhãn quỷ bóng ma hạ ngươi vẫn muốn phá hủy chìa khóa tiên sinh nâng lên tay trong lòng bàn tay kim sát chìa khóa lơ lửng không trung liên đại biểu cho ta hiện tại chỉ có quỷ vực cấp nhưng lợi dụng phó bản trật tự là có thể giết chết người người càng sợ hãi ta càng hưng phấn tiên sinh cầm kim sắc chìa khóa quỷ vực bao k h o a n g m đấm điều động thể n ộ i tất cả quỷ lực điên cuồng áp suốt tại lòng bàn tay từng cây gân xanh leo lên tại trên c h á n ngay sau đó tiên sinh bàn tay dùng sức một nắm trong tay kim sắc chìa khóa biến thành một đầu kim sắc dây xích một dây sau t á n loạn tàn mắt thành một mảnh tàn quang tân nặc cùng tội t h sắc mặt đều là biến đổi thành thứ bảy chìa khóa bị b ó n nát cái này đại biểu cho quỷ thành phó bản thất bại đã thành định số tiên sinh thì làm m cười hiện tại chúng ta có thể chậm dai chơi huyết nhãn quỷ bất đắc dĩ thở dài hay là thất bại tân n ặ c mở miệng hỏi có hay không biện pháp khôi phục không có thậm chí là quỷ vượt cấp cũng rất khó khăn đối với quỷ vượt cấp tới nói phá hủy hoặc sửa chữa trật tự rất dễ dàng nhưng chữa trị trật tự là cái gian cự đại công trình hoàn thành sát xuất cơ hồ vì số không huyết nhãn quỷ thanh âm rất bất đắc dĩ nói chuyện lo lắng nhất vẫn là xảy ra hiện tại nên thế nào làm huyết nhãn quỷ chạy trốn đi ta biết tận tất cả có thể giúp ngươi trước chạy ra lòng bàn tay của hắn lại nói nếu như ngươi rơi vào nó trong tay kết quả là hẳn phải chết thiên sinh vỗ tay một cái lạnh nhạt lên tiếng n g ắ m lại ngươi trước kia nhiều p h o n g quang thậm chí khinh thường liếc lấy ta một cái mà bây giờ vì mạng sống còn muốn dựa vào cấp thấp phó bản bên trong một đầu nho n h ỏ trật tự mạng sống nghèo túng xì n h ụ không là hèn mọn huyết nhãn quỷ con mắt lói ra đúng vậy à n g ắ m lại trước kia nhìn ngươi không vừa mắt một bàn tay quất tới ngươi liền khảm tạ i trong tường thậm chí nửa ngày cũng không dám đem đầu từ trong tường rút ra ta là không nghĩ tới cựu xịu thành như vậy ngươi còn có thể cứng rắn một lần tân nặc khoe miệng có chút run dậy nội tâm lên tiếng ta nói đúng là đánh không lại đối phương tình hôn g dưới nói chuyện vũ nhục tính cũng không cần như thế mạnh à. quả nhiên tiên sinh toàn thân quỷ khí đều là táo động liền cùng nâng lên núi lửa nhảm t ư ờ n g liền muốn bạo phát đi ra nụ cười của hắn dần dần là l ạ n h lạnh ta thật rất muốn tự mình xé nát ngươi nhưng là ngươi cũng biết chúng ta phí hết tâm tư tìm ngươi không phải báo thủ c h i t để xóa bỏ ngươi mà là vì k i a m ộ t bộ phó bản nghe được k i a m ộ t bộ phó bản lúc tân đặc sắc mặt khé động hắn rõ ràng cảm giác được thể nội huyết nhắc quỷ tâm tình chập trần một chút đúng vậy chính là k i ê một bộ phó bản chúng ta cái gì cũng không thiếu hiện tại còn cái ngươi tiên sinh yếu ớt lên tiếng ánh mắt để lộ ra mấy phần tham lam ngươi cùng hắn bao lâu không gặp mặt rồi quá lâu quá lâu đi chúng ta rất nguyện ý dẫn ngươi đi gặp hắn ngươi vị kia túc chủ a không đúng hiện tại phải gọi trước túc chủ túc chủ nghe được câu này lúc tần nặc đ n g nhiên là sai kinh ngạc ở tần nặc kinh ngạc cũng bị tiên sinh nhìn ở trong mắt lạnh nhạt lên tiếng xem ra ngươi không biết ngươi khế ước cái này quỷ là có trước một vị chủ nhân vị kia chủ nhân nhưng so sánh ngươi ưu tú nhiều lắm không chút nào khoa trường ngươi ở trước mặt hắn miễn cưỡng xung làm bên trên một con run dế nhân vật lúc trước khi đó huyết nhãn cùng hắn túc chủ hình thành khế ước tại chỗ một tầng đẳng cấp trong khu vực cơ hội không có bất kỳ cái gì một con quỷ dám có ý đồ với bọn họ cái này một người một quỷ mục tiêu phi thường hữu nghị thậm chí là chúng ta không thể t i n được bọn hắn dự định tại tầng kia trong khu vực chế tạo một cái thế giới hoàn toàn mới chỉ là cũng là bởi vì vì thế giới này bọn hắn sửa chữa quá nhiều trật tự cứ thế với phía sau không biết xảy ra cái gì cái kia túc chủ lưu tại cái kia thế giới hoàn toàn mới bên trong khế ước bỗng nhiên cưỡng ép thời gian đồng thời đối với nó tạo thành rất lớn thương tích chúng ta mới có cơ hội thừa lúc vắng mà vào đem ra hỏa này chín cái con mắt đánh thành một con mắt không thể phủ nhận một điểm tình cảm của bọn hắn phi thường sâu tiên sinh hứng hở mà nhìn xem t ầ n nặc ánh mắt mang theo n i ệ mai để cho ta đoán xem khế ước của các ngươi cũng không dài lắm vì cái gì như thế khẳng định bởi vì vì nó cần lợi dụng ngươi vị này đợi thứ hai túc chủ đem thương thế một chút xíu chữa trị trở về chờ đến khế ước đến kỳ sau nó sẽ lập tức giải trừ khế ước trở lại tầng k i a địa vực giải cứu cái k i a đợi thứ nhất túc chủ tiên sinh nâng ngẩng đầu lên gạch khoe miệng m i ệ mai tiêu dung càng ngày càng sâu ta không bằng nói lại thẳng thắn hơn tình cảm của ngươi đối với nó tới nói kỳ thật căn bản không đáng giá nhắc tới các ngươi cái này một phần kế ước căn bản không có cảm tình có thể nói càng giống là một tấm chỉ có lợi ích chăng giấy nó lợi dụng ngươi liền muốn hết tất cả biện pháp đi cứu vớt vị k i a nguyên tốc chủ trở lại bên cạnh hắn tiên sinh con mắt đâm thẳng tần n ặ n g hai mắt ta đối gia hỏa này quá quen thuộc nó am hiểu nhất chính là đùa b ỡ n cảm tình đừng nhìn gia hỏa này nói chuyện tùy tiện tâm cơ không phải ngươi có thể phỏng đoán không ngại dùng đầu góc của ngươi ngấm lại cường đại như vậy một con quỷ vì cái gì biết coi trọng ngươi loại này không còn gì khác gặp được nguy hiểm chỉ có thể dựa vào hắn tới cứu phế v ư t trên người ngươi có cái gì đáng giá nó coi trọng địa phương. tiên sinh trải qua lời nói nhường tần nặc sắc mặt không ngừng đang biến hóa huyết nhãn quỷ hít mắt lại lộ ra âm trầm tựa hồ cảm nhận được tần nặc tâm tư xuất hiện ba động huyết nhãn quỷ lên tiếng nói đ ừ n g tin ra hỏa này nó đang cố ý nhiễu loạn dòng suy nghĩ của ngươi n g ư ơ i nỗi lòng dao động chính là hắn muốn nhìn đến chuyện này với hắn có rất lớn tác dụng tần nặc hít sâu một hơi tiếp lấy mở hai mắt ra dựng thẳng lên một cái cười nói yên tâm đi điểm ấy nhiễu loạn tâm tư tiểu thủ đoạn ta còn là nhìn ra được nỗi lòng ổn định rất mặc dù là nói như vậy nhưng tần nặc con mắt chỗ sâu vẫn là lướt qua mấy đạo mịt mở con mang vậy là tốt rồi huyết nhãn bị nói tại dựa theo tâm tư của ta tới tất thực tuyệt trước mặt, một chút tác dụng đều phải không lên. Huyết hại, người nhiên lợi đối phái dựa dụng lực của nhưng không nhãn nào làm, lên. n đầu đều ở chuyện huyết nhãn trên cánh tay từng cái mở ra t i ế n ác liệt quỷ khí hoàn toàn bị phóng xuất ra sền sệt như nhựa đường màu đen dịch nhờn lưu động tại toàn bộ trên cánh tay phải nghe ngươi t ầ n nặc không có nhiều lời cái gì một bên tội tìm ở miệng cuối cùng nhất một cái chìa khóa bị phá hủy chúng ta bây giờ có thể làm chính là giải quyết nó nhưng trong mắt của ta phần thắng không lớn thoát đi chờ đợi kinh dị lượng và khuyết chương sau thứ hai bộ phó bản hình thành chế định trật tự mới quy tắc trò chơi chúng ta đang nghĩ biện pháp phá giải mới lợi vực đây là có khả năng nhất cũng là biện pháp duy nhất tội tỷ đạt được tần nặc tán đồng huyết nhãn quỷ đi theo nói ra rất thông thấu theo ta ý nghĩ không sai biệt lắm tiên sinh có chút nhưng g đầu khoe miệng phát ra cười lạnh một tiếng ý nghĩ rất không tệ nhưng đều là phí công công ngươi không phải hoàn c h ì n h thể quỷ vự cấp c thực lực suy yếu không nhỏ đánh không lại chúng ta còn trốn không thoát huyết nhãn bỉ lạnh nhạt lên tiếng nhưng ngươi đã quên một điểm ta không bao giờ làm không có bảo hộ chuyện tiên sinh quấn lên lấy tay áo lạnh nhạt lên tiếng nơi hẻo lánh bên trong thương nguyện đối tiểu s o n g hỏi chúng ta đây làm chút cái gì tiểu s o n g tìm cơ hội rời đi trước cái này sau màn hát thủ thỏa thỏa khẩu phật tâm xả lưu tại bên cạnh hắn sớm muộn muốn bị phía sau đâm đao chờ bọn hắn đánh nhau lại nói thương nguyện gật gật đầu hờ hững không nói huyết nhãn bị không muốn lại nói nhảm tần n ặ c thu được tiếng lỏng tay phải đ ỗ n g nhiên chột vào một bên rào chắn bên trên màu đen dịch nhờn cấp tốc bao trùm tại trên đó một nháy mắt toàn bộ hành lang rào chắn đều bị đ ư n g hóa tần đặc bước lên trước một bước tay phải cực lực v u mạnh t i ê mảng lớn màu đen dịch nhờn đi theo vung vẫy ở giữa cái này hai đạo công kích đều là phát sinh ở một n h y mắt toàn bộ tinh chuẩn địa rơi vào tiên sinh trên thân ông thời gian phảng phất trong nháy mắt này yên lặng ngưng kết một đường quang mang đen h ị t bỗng nhiên trước đây ruột hơn vạn trượng bắn ra tới một đoàn kinh khủng ngọn lửa màu đen giống như thực chất giống như hình thành một đường vòng tròn cấp tốc huyết trương đánh tới màu đen liêm đao một nháy mắt bị đánh tan tội tỷ biến sắc còn chưa kịp làm ra phản ứng trong tay phản khúc đao chính là vỡ nát cái k i a đáng sợ nguyền rụa bị ngọn lửa màu đen một nháy mắt đơn giản thu bạo địa xóa bỏ sạch sẽ thân thể bay tứ tung ra ngoài huyết nhãn quỷ tức thời làm ra đối tần nặc bảo hộ nhưng vẫn là chống cự không nổi lực trúng kích hung h ă n g đâm vào trên vách tường tần nặc cảm giác giết hầu một mặt sau lưng xương sống đều m u ố n n ứ t gãy nằm dạp trên mặt đất thương n g u y ệ t biến sắc một chiêu giải quyết t i ể u xong ra h ò này thật là đáng sợ tiên sinh từng bước một đi tới thân xác nhẹ như mây gió một cái tay bên trên b á n rượu lấy ô quang nhìn kỹ lại là trên ngón vua dan Đeo một viên bộ x ư ơ n g m à u đen t r ê n m ặ t nhẫn, m ộ t v i ê n đen nhánh chóng m ắ t t giữ ậ n địa điên c ù g c h u y ể n động, t r à n ngập k h á t máu g i ế t c h ó c cùng tính. Tiên s i n nâng lên h tay, đem c h b c n h ẫ n đối h ư ớ n g tần sáu trăm t nhìn sáu mươi năm g ý nghĩ trực tiếp đặc sắc bộ phận g đ mở tối trong hoàn cảnh một vòng càng vì yêu dị quỷ quyền hắc mang đang nói lên tiên sinh trên ngón vô danh một chiếc nhẫn viên tia trong mắt tràn ngập tâm tình tiêu cực điên cùng chuyển động con ngươi màu đen tử xả động che kín trên đó dày đặc tơ máu thả ra quỷ khí bao khỏa trước đầy sinh toàn thân trong không khí l o á n thoáng gọt vòng quanh thật nhỏ như phát hồ con điện dày đặc l ớ p lóe kích thích ánh mắt tựa hồ giấu ở trong không gian trật tự đều bị khiên động bắt đầu đó là ngươi con mắt tân đ ạ c nhìn xem viên tia con ngươi màu đen tử ánh mắt biến hóa cái thứ sáu con mắt huyết nhãn quỷ huyết nhan thoáng n h a lại lúc trước bị đám này lảo âm xo、so、đánh lấy lúc cái khác con mắt là bị đánh xấu trong đó một con mắt tử bị lấy xuống tân nghe l sắc mặt có chút nặng nề rất khó tưởng tượng lúc trước huyết nhãn q u ỷ đang bị vây dưới lúc đến tột cùng khốc liệt đến mức nào tiên sinh nâng lên tay loay hoay năm ngón tay con mắt tràn đầy hưởng thụ đánh giá kia một viên hát sắc giới chỉ tựa như là đánh giá mình yêu mến nhất bà bối thật rất xinh đẹp không phải sao lúc kia ngươi không biết ta n g ố c nghẽ con mắt của ngươi bao nhiêu lần ta thể qua luôn có như thế một ngày tự tay đưa ngươi con mắt móc xuống tới tiếc nuối duy nhất là lúc ấy chỉ là lấy xuống một viên tiên sinh thả tay xuống nhìn trên người tầng n c con mắt khóa chặt với tiêm ộ t đầu tay phải hiện tại ta có thể đền bù cái này một cái tiếc nuối một lần nữa đưa ngươi kia từng cái được chữa trị con mắt từng k h ỏ a địa h a i xuống tới thành vì ta chân t à n g phẩm đương nhiên ta sẽ cho ngươi lưu một viên dù sao ngươi cái mạng này còn có rất tác dụng lớn chỗ tiên sinh ánh mắt đạo mạng chúng ta phí hết tâm tư tìm khắp tất cả địa vực tìm kiếm ngươi trốn ở nơi đó không phải báo thù mà là chúng ta muốn đi vào cái kia vây khốn ngươi nguyên t ố c chủ phó bản bên trong ở bên trong có chúng ta không thể cự tuyệt đồ vật nhưng là muốn đi vào chìa khóa chỉ có ngươi ngươi tốc chủ thiết trí trật tự cấm kỵ từ chối lưu nhiệm người nào cùng q u chỉ là ngươi thiết trí mở ra tiên sinh một cái tay đặt sau lưng thân hình đang muốn khé động phía sau xuất hiện tội tỷ kia quỷ mị giống như thân ảnh bàn tay cùng lưới dao giống như chém xuống tiên sinh nghiêng đầu tránh đi trở tay bắt lấy cái tay kia quay đầu l ạ n h lạnh mà nhìn xem tội tỷ nữ nhân ngươi rất gấp chết sao nói hắn dự định đối tội tỷ bàn sơ kế tiếp lúc công kích đ ỗ n g nhiên sắc mặt k h ẽ động chỉ gặp bắt lấy cánh tay kia bị lít nha lít nhít mìa đền rủa leo lên ở phía trên những n à y mượn rủa nhanh chóng chui vào trong m g u thịt tiên sinh hừ lạnh một tiếng bỗng n i ê n hơi vung tay kinh khủng q u lực tướng tội tỷ tung bay ra ngoài làm đập xuống đất lúc sàn nhà trong nháy mắt sụp đổ đơn bạn nhưng ngay lúc đó tội t ỷ chính là xoay người mà lên thân thể tàn phá đối với nàng mà nói tựa như là phá lấp ra không chút nào đi để ý hắn xông ngươi tới đi nhanh đi ta sẽ giúp ngươi ngăn chặn hắn mặc dù thời gian cũng không dài lắm nhưng thời gian ngắn ngủi cũng đầy đủ để ngươi thoát đi nhà này cao ốc tội t ỷ nhìn chằm chằm đằng trước rất bình tĩnh địa nói với tần đặc tần đặc vẻ mặt nghiêm túc ngươi sẽ chết cái này tiên sinh mặc dù là không hoàn chỉnh quỷ vỡ cấp nhưng dựa vào huyết nhãn quỷ viên kia trong mắt thậm chí siêu việt ngang cấp không ít quỷ có chút giác nộ ta là b i ế đến tội t h sắc mặt lạnh đạn ngươi ngăn chặn hắn, ta chạy trốn phía sau ta cũng sẽ không có năng lực thời ra cái này kinh dị lượm vực đến lúc đó không chỉ là tin s ô n g thị thậm chí càng lớn trong khu vực người đều sẽ chết nhưng nếu như ta nâng để các người đi ta cảm thấy ngươi khế đ ấ c quỷ sẽ có biện pháp ta nhìn người rất chuẩn tội tỷ con mắt xem ở cánh tay huyết nhãn bên trên huyết nhãn quỷ lên tiếng nữ nhân ngươi nhìn rất thông thấu liền thế hy sinh ngươi đi để cho ta chạy mặc dù huyết nhãn quỷ bẩm rất vô tình nhưng tội tỷ rất chân thành g đầu nàng nghĩ tới đều là rất trực tiếp tính độ vật nếu như có thể thay ta cùng phương láo ra tử thôi được rồi cứ như vậy đi t ầ n n ạ c nghiêm túc gật gật đầu ta hiểu được nói xong t ầ n n ạ c quay đầu liền hướng phía hậu phương chạy đi tiên sinh lợi dụng nhãn cầu màu đen đưa cánh tay bên trong nguyền rủa toàn bộ bước đi ra xóa đi ánh mắt lạnh nhạt nâng lên thậm chí không nhìn tới tội tỉ một chút nâng lên tay trong không khí kéo ra một đầu trật tự bóp nát thành t ả n quang Bấm tay một chút t ả n quang bay lượn thương nguyệt vừa muốn khé động kêu trật tự u a n g mang liền chui vào trong đầu của nàng nhất thời một cô táo bạo cảm xúc ở trong lòng sinh thương u y ệ t hai mắt leo lên ra tiêu máu nàng ngẩm đầu lên gác gao nhìn chằm chằm tiên sinh ngươi làm cái gì tiên sinh tản mạn cho ngươi cơ hội biểu hiện đi theo ta liền muốn lấy ra chút thực tế đồ vật trở về sau ngươi còn sống liền đi theo ta đi nói xong thiên sinh liền hướng phía tần nặc rời đi phương hướng đi đến tội t ỷ khép lại năm ngón tay trong nháy mắt xuất hiện trước đây rồi trước cánh tay hung hăng quăng nghệ xuống tới tiên sinh lại tại một nháy mắt tán loạn thành mây khói từ từ tiêu tán đáng chết tội t ỷ rơi trên mặt đất nhìn về phía tần nặc phương hướng chính là muốn bước chân đuổi theo đông nhiên sau đó một khắc phát giác được cái gì đông nhiên con người dưới trước người vách tường cùng cột đá một nháy mắt đều là một phần vị hai tội tỷ vừa mới c h u y ể n thân tinh hồng thân ảnh liền vọt tới trước người một tiếng kịch liệt nổ vang tội tỷ bay ra ngoài nhưng một giây sau lợi dụng nguyền rủa hóa giải q u ỷ lực v ư ơ n g vàng rơi trên mặt đất nâng ngẩng đầu lên xem ở toàn thân bị tinh hồng quỷ khí bao trùm thương n g u y ệ t từng cây huyết hồng tĩnh mạch lồi ra làn da leo lên tại hoàn m ị trên ra hướng phía thân thể từng cái phương hướng kéo dài thương n g u y ệ t cắn chặt hàm răng máu tươi từ răng trong khe hở chạy ra đến nâng ngẩng đầu lên lành lạnh nhìn xem tội tỷ ta hiện tại rất thống khổ cần tỷ tỉ, tỉ ngươi tới giút ta một chút tiểu song phát giác được tâm ma thương nguyện dị dạng thầng cái tia láo hồ ly thương n g u y ệ t hai mắt thời gian dần qua mất lý trí tội t ỷ đều nhìn ở trong mắt chân mày hơi nhữ lại ta không tâm tư đối phó ngươi thương n g u y ệ t mở ra môi đỏ đồng dạng có khí thể từ trong miệng quanh quần ra ngươi cảm thấy ngươi có thể đi được mở sao nói xong thương n g u y ệ t trong nháy mắt biến mất với tại chỗ cửa sổ mái nhà tiết sáng đ ỗ n g nhiên bị nuốt hết cồn g phong gào thét ở giữa là hai tấm cánh chim màu đen tựa như trường nhận giống như chém xuống đến tội t h sao rút lui một bước trước người mặt đất trong nháy mắt sụp đổ vô số to to nhỏ nhỏ đã vụn vầy ra ở giữa tội t h tay chộp vào phần cổ băng bãi một chút xíu giật、ra. chỉ có thể tốc chiến tốc thắng một bên khác huyết nhãn quỷ mang theo tần nặc thoát đi chạy trốn lộ tuyến phi thường đường tắt từng tầng từng tầng sàn nhà trực tiếp làm nát hướng phía dưới nền đất phóng đi tần nặc đông nhiên phát g i á c được cái gì mở miệng nói ra giống như trốn không thoát huyết nhãn quỷ thanh â m mang theo một k i a chấm thấp hắn đã đổi tới trong tay hắn viên kia tròng mắt là ngươi nếu như đến trong tay ngươi phải chăng có thể tần nặc nội tâm cũng có một cái ngờ vực vô căn cứ trực tiếp sử dụng thậm chí không cần tiêu hóa thời gian sáu con mắt ta có thể cam đến hắn hô ba ba huyết nhãn quỷ nói ra nhưng là đâu điều kiện tiên quyết là ngươi thế nào giữ lại một tên kia c ảnh đứng tại biên giới nhìn phía dưới kẹp lấy một cây ư lại nâng đầu mắt nhìn phía trên hoàng nghĩa dun lên đưa xám thì thào lên tiếng nhìn là đến đặc sắc bộ phận chương sáu trăm sáu mươi sáu quỷ vừa quyết trương nổ thành công chương sáu trăm sáu mươi sáu quỷ vừa quyết trương nổ thành công ẩm ẩm một tiếng nổ vang bãi đậu xe dưới đất trần nhà nổ tung cốt thép si mang toàn bộ sông rơi xuống giơ lên một mảng lớn b ụ i m n tần nặc rơi xuống không tiếp tục tiếp tục chạy trốn ý tứ nâng lên tay phải đ ố n g nhiên đâm vào mặt đất bao trùm ở trên tay màu đen dịch nhờn nhanh chóng chui vào trong đó chạy không thoát phải nghĩ biện pháp vây k h ố n hắn dù là một l ư ợ n g phút cũng tốt huyết nhãn quỷ lên tiếng tiếp lấy đôi tần nặc hỏi ngươi có cái gì át chủ bài tần nặc mang theo vẻ t ư ơ i cười át chủ bài có nhiều lắm nhưng không đợi huyết nhãn quỷ con mắt loay sáng lên tần nặc lại bổ sung một câu nhưng đều cam chỉ là quỷ vợ cấp đương nhiên tần nặc còn có một cái hệ thống nhưng cái hệ thống này hơi có vẻ kỹ năng cái gì đoán chừng cũng treo nói đến cầm tù tạm thích hướng d ư ớ i chỉ đoán chừng là cái thứ tốt nhưng là muốn để k i a tiên sinh phá phòng đến chín mươi chín phần trăm đoán chừng rất không có khả năng còn lại có thể lợi dụng liên t h ư ơ n g một chút cùng loại thái tuế thịt vụn vặt lẻ tẻ đồ vật cũng không thể ném mấy khối thái tuế trên thịt đi làm cho đối phương bông tha mình một ngựa vậy vẫn là ta tới đi huyết nhãn bị bất đắc dĩ tần nặc đem tay phải rút ra lúc này trong bãi đỗ xe tất cả bóng đèn đều lúc sáng lúc tối loé lên âm chầm bầu không khí phụ lên đến cực hát lúc một thanh âm sâu kín từ hậu phương chuyển đến thế nào ngươi vừa nói ra mấy chữ một cây màu đen trường mâu liền từ sàn nhà lao ra đâm xuyên qua tiên sinh mi tâm tiên sinh hai tay rủ xuống nghe đầu nhưng ngay sau đó thân thể chính là hóa thành một bãi b ù não một bên khác lại một cái tiên sinh chậm rãi đi tới hai tay đặt sau lưng khẽ cười nói vì cái gì không tiếp tục chạy đâu huyết nhãn bỉ nhìn c h ầ m c h ầ m tiên sinh bắt ta con mắt ngược lại là rất có thể giả không có con mắt của ngươi ta hiện tại cũng có thể tiện tay giết ngươi chỉ là tương đối với cái này ta càng ưa thích dùng con mắt của ngươi chậm rãi tra tấn ngươi tiên sinh dội ra mang theo hát sắc giới chỉ cái tay kia nói ra muốn biết ta dùng tới con mắt của ngươi có thể tới cái gì trình độ sao ta cũng rất tò mò nói thực ra nói xong bàn tay mở ra một cái cớ nhỏ hắc cầu xuất hiện tại lòng bàn tay theo hắc s ắ c giới chỉ bên trên con ngươi màu đen tử khé động kia hắc cầu quỷ vực cấp tốc q u y ế t trương một máy mắt liền truyền tới tần nặc bao trùm toàn bộ dưới mặt đất bãi đỗ xe thậm chí cả tòa điện đ á i cao ốc lâu sách quả nhiên con mắt của ngươi là cái thứ tốt ta còn là lần thứ nhất đem quỷ vực q u y ế t trương đến loại trình độ này tiên sinh đang nói chung q u n h mặt đất toàn bộ phá vỡ từng cây gai đen đâm về thân thể của hắn tiên sinh không có chỗ tránh đơn giản vỗ tay phát ra tiếng những cái k i a gai đen từng chiếc dừng lại sau đó từng cây nổ tung toàn bộ biến thành hoa tươi cùng bánh kẹo tán loạn trên mặt đất hai ngón tay duỗi tại trong không khí điểm một chút ở giữa tần nặc dưới chân mặt đất biến thành sô cô la nhanh chóng hòa tan tần nặc đ ỗ n g nhiên n g ả y dựng lên cấp tốc hướng phía hậu phương lao đi tiên sinh phóng ra một cái bước chân đi thẳng đến cái trước trước người k i ê m ộ t ngón tay hướng phía tần nặc đ i ể m tới đừng cho hắn đụng phải tần nặc nhanh chóng hô néo người thân thể là tránh đi nhưng tay trái bị chạm đến kéo dài khoảng cách sau lại nâng lên tay trái liền biến thành mềm nhút gạo nếp tư đó căn bản không có cách nào chơi. biện pháp duy nhất chính là rời đi cái này quỷ vực phạm vi đây coi như là một bộ cấp thấp phó bản cấp thấp phó bản bên trong hắn có thể điều động trật tự nhiều lắm huyết nhãn quỷ lên tiếng đây chính là quỷ vực cấp bá đạo chỗ một khi tại phó bản bên trong quỷ vực cấp phía dưới không chỉ là không có bất kỳ cái gì phần thắng thậm chí có thể coi như giống như con khỉ tùy ý chơi đ ù a t ầ n nặc nhìn xem rủ xuống tới mặt đất hoàn toàn biến thành gạo nếp tư tay trái nhất thời im lặng nhớ tới lúc trước cắt đờ dìn một màn cùng hiện tại già sao hắn tương tự huyết nhãn quỷ con mắt nặng nề nhìn c h ẳ n c h ẳ n viên kia nhãn cầu màu đen kia là ánh mắt của mình giờ phút này giữa bọn chúng nhưng không có chút nào cảm ứng tần nặc nhanh trong thối lùi ra phía sau tiên sinh thì là không nhanh không chậm nâng lên tay dẫn động tới phó bản bên trong trật tự ung dung sửa chữa biểu lộ cực kỳ hưởng thụ đùa bỡn cảm giác ai không thích đâu khiên động trong đó một cây trật tự tiên sinh vận động lên lập tức kéo một cái một s á t n a bãi đ ổ xe dưới đất bên trong tất cả đạp xe đ ố n g nhiên từng cái nâng lên tựa như là bông giống như nổ tung huyết lệ pháo hoa nổ bể ra tới trong không khí tràn ngập nồng đậm mùi khói thuốc súng vô số pháo hoa che cản tần nặc ánh mắt tiên sinh tay phải bóp nát trong đó một cây trật tự ánh sáng màu vàng tán loạn hình thành một thanh súng đồ chơi nâng bắt đầu đem đạn đánh đi ra đạn xuyên thấu hoa mỹ hoa vũ chuẩn xác điệu đánh trên người tần nặc không có máu tươi vẩy ra thậm chí không có đ ố i tần nặc tạo thành cái gì tính thực chất tổn thương đạn không có vào huyết nục tần nặc khỏe mắt có g ắ p rõ ràng xem đến vợ vai của mình huyết nục nâng lên ngay sau đó t u ô n ra đ ô n g căng nứt quần áo lại là hai viên đạn đánh tới phân biệt rơi vào tần nặc phần bụng cùng chân lập tức kia hai nơi vị trí cũng là nổ da bông chỉ một thoáng tần nặc đã mất đi năng lực hành động chỉ có thể dựa vào v mặc dù là loại tình huống này tần nặc não hải nhanh chóng vận chuyển nghĩ đến ứng phó đối sách nhưng tựa hồ tại loại này thực lực tuyệt đối trước mặt lại không có biện pháp hoa mỹ mưa khói hoa bên trong tiên sinh chậm rãi đi tới đánh giá tần nặc lạnh nhạt cười thế nào cái này từ bỏ c h ố n g lại rồi thử một chút nói không chừng còn có cơ hội chạy mất đâu có loại đem trong mắt giữ lại nói chuyện huyết nhãn quỷ lên tiếng tiên sinh không có ứng lời nói nâng lên trong tay súng đồ t r ờ i nhắm ngay tần nặc mi tâm tiểu bằng hữu phát huy một chút sức tưởng tượng đoàn xem một thương này đánh vào đầu ngươi bên trên làm ngươi đầu cùng đông giống như nổ tung ra có thể hay không chết sẽ không chết sẽ hay không giữ lại ý thức của mình đâu tần nặc nhìn c h ầ m c h ầ m súng đồ chơi họng súng chờ mặt nói một câu ta càng muốn tưởng tượng một thương này đánh vào chính ngươi trên đầu có thể hay không biến thành đông biến thành đông đâu còn có thể hay không chữa trị ý nghĩ không tệ đáng tiếc cầm thương không phải ngươi a thiên sinh cười họng súng nhắm ngay tần nặc lập tức bóc cỏ né tránh huyết nhãn quỷ bỗng nhiên lên tiếng tần nặc đang muốn tránh nhưng ngay sau đó lại là sửng sốt ánh mắt hơi có kinh ngạc mà nhìn trước mắt chỉ gặp thiên sinh bóc chốt đạn trong nháy mắt đánh đi ra chỉ là không phải từ trong nòng súng đánh ra đến mà là bỗng nhiên t ạ t nòng tự nhiên từ đôi thương đánh đi ra chính giữa tiên sinh mi tâm ẩm đ ạ n không có vào mi tâm tiên sinh sửng sốt một chút một giây sau đầu của hắn liền nổ tung năng sớm một đại đoàn đông mang theo một mảnh bụi đất chương sáu trăm sáu mươi bảy âm thầm ra tay hấp thù giáo h ấ n g chương sáu trăm sáu mươi bảy âm thầm ra tay hấp thù giáo h ấ n ẩm một tiếng nổ vang t ầ n n ạ c vô ý thức né một chút trước người tiên sinh đầu liền nổ tung ra chỉ là không phải giơ hầu nát loại kia nổ tung mà là nổ tung thành một bờ đông mang theo một mạng lớn cho bụi tân nặc nhiên huyết nhãn b ụ cũng ngạc nhiên tần nặc g ư đ ánh l mắt đọc dùng ô xem ở trong bãi đỗ xe chung quanh nhưng không nhìn thấy bất luận cái gì một thân ảnh có phải hay không đã cứu cái gì người huyết nhãn quỷ mở miệng không có đắc tội muốn giết ta ngược lại là bò lớn mặc kệ nó người tốt ra tay nắm lấy cơ hội chân còn không có nhất định nói liền đứng lên chân chu địa chạy huyết nhãn quỷ thuốc g i n g nói t ầ n nặc đứng d ậ y nhìn xem sưng sờ ở nơi đó phản phất đã không có ý thức tiên sinh có phải hay không có thể chớ v ọ n g tường chạy đi đâu chỉ là biến thành bông cũng không phải thật nổ t ầ n nặc nhìn chằm chằm tay kia chỉ bên trên nhãn cầu màu đen chiếc nhẫn trực tiếp hỏi không thể trực tiếp giữ lại người cảm thấy thế nào huyết nhãn quỷ vậy vẫn là chạy đi tân nặc quay người liền hướng phía hậu phương an toàn xuất đạo miệng chạy đi bãi đậu xe dưới đất thượng tầng một chỗ ẩn n ấ p trong góc hoàng nghĩm nhìn chăm chú lên tất cả trong tay cầm một cái quả cầu ánh sáng màu đen tự nhiên cũng là quỷ vực theo năm ngón tay mở ra quỷ vực trong nháy mắt khuất trường đồng dạng bao trùm bãi đỗ xe nhưng cũng chỉ là bãi đỗ xe không cách nào tại khuất trường hoàng nghĩa nhìn chằm chằm cái kia màu đen ánh mắt chiếc nhẫn con mắt có chút lóe r a cái kia con mắt là cái thứ tốt ta đ ó lấy hơi có đau đầu địa n h é o n h é o cái cằm dựa vào viên kia trong mắt da hỏa này trường k h ô n g chật tự sợ là so ta nhiều hơn một chút h u ố n h ổ nghe hoàng xanh nói còn có hai tên da hỏa chạy đến tình huống càng ngày càng không tốt như vậy ngươi nên thế nào giải quyết đâu lão bản của ta mặc dù là như thế hỏi tại hoàng n h i ễ m nội tâm lại có đáp án rõ ràng lúc này tiên sinh đứng ở nơi đó đống nhiên một ngón tay động đậy một chút ngay sau đó đeo trên đó nhãn cầu màu đen bắn ra vạn trượng ô quang vài gốc kim sắc trật tự khiên động tiên nổ tung đầu một chút xíu chữa trị trở về tiên sinh một lần nữa mở hai mắt ra ánh mắt rét lạnh trước tiên xem ở chung quanh sắc mặt đi theo âm trầm xuống trốn ở ngầm đầu sao lập tức thả cao âm lượng bằng hữu trốn ở trong t ố i không có ý nghĩa ra đụng chút mặt như gì khuyên n ủ không muốn ngại chuyện ta nếu không ngơi trốn ở trong tôi ta cũng có thể đem người mắt tới tiên sinh nói như vậy Tự nhiên là có lòng tin, thực lực nhiên lòng hắn là lẽ có của có không mạnh, nhưng dựa vào cái này, một mắt, mê nhưng này viên con mắt, cơ bản quỷ vực bên trong không có lo lắng. Chỉ gặp mê hoặc thân phận chô Chỉ hoặc gặp dựa vực của vào lo cái cơ có quỷ đúng ố i kia phương. Huyết nhãn tên kia bằng hưu. Không tên bằng đ g i a hỏa này ở đâu ra bằng hữu bên người tất cả đều là kiểu g i a giết nó còn đến không kịp hắn đương nhiên sẽ không nghĩ đến ra tay là bởi vì vì cái kia nhìn như bình bình thường thường tiểu h ỏ a tử hơn nữa còn là hắn nhân viên thấy đối phương chưa lên tiếng tiên sinh hừ lạnh một tiếng bàn chân phóng ra nhất thời biến mất dưới đất trong bãi đỗ xe ủy vực bao trùm ca úc ra ca ú ta có biện pháp làm hắn một chút huyết nhãn quỷ mở miệng tần nặc nhìn chằm chằm hành lang cuối cùng tự nhiên cũng biết nhưng rất nhanh tần nặc đ ố n g nhiên sắc mặt khé động dừng bước chỉ gặp tản quang xuống dưới xuất hiện mấy thân ảnh là tần ngữ thi mấy cái nhìn thấy tần ngữ thi tần nặc lập tức lên tiếng huyết ca trực tiếp khống chế lại ta lão tỉ huyết nhãn quỷ có thể tiểu tần tần ngữ thi nhìn thấy tần nặc sắc mặt khé động lên tiếng nói bộ cái gì gần như lại tới đây loại n h ả m chán thủ đoạn huyết nhãn quỷ lên tiếng ở giữa màu đen dịch n h u n hình thành từng đầu màu đen xích sát nhưng lúc này tần ngữ thi phía sau thì vũ đông nhiên ngoi đầu lên vội vàng lên tiếng lanh t ĩ n h một chút bọn hắn hiện tại đã thanh t ỉ n h ký ức sửa chữa trở về tần nặc dừng lại hỏi một câu vì cái gì không biết đột nhiên liền khôi phục ký ức mặc dù không rõ ràng cho lắm nhưng tần nặc vẫn là nói đi theo ta chạy trước ra ca o úc hiện tại không có thời gian tại cái này nói nhảm xảy ra cái gì hắc lưu hỏi u y nam k i ê n g bị trói gô thất n ô n lạnh nhạt lên tiếng còn như, như thế bối rối sao một cái kho chơi ra h ỏ a tới tần nặc không có chút nào dừng bước ý tứ lam yên é tổ như thế nhiều đại lao tại cái này ngươi hoảng cái gì tần nặc trầm ặ t lười nhác nói nhảm nhìn xem đại s ả n h cổng liền muốn xông ra lúc đ ố n g nhiên môn kia nơi cửa hiện lên đại lượng khói đen cuốn lên ở giữa dần dần hình thành một thân ảnh tần n ạ c nhũ mày huyết nhãn bị quả quyết lên tiếng phá cửa sổ ra ngoài tần n ạ c thả người nhảy lên dùng thân thể n ệ n mặc vào cửa sổ sát đất nguyên bản xông ra cao ốc đã là cái định số nhưng bỗng nhiên điệu hoang đường một màn lại là xuất hiện một cái tay từ trong khói đen vươn tay ra lợi dụng nhãn cầu màu đen chống giống một chảo tần nặc bỗng nhiên dừng ở giữa không trung vỡ tan tấm gương mạnh vỡ ở trước mắt bay múa cũng như ngừng lại nơi đó một giây sau tần nặc u n g hăng bay trở、về. vỡ tan tấm gương cấp tốc chữa trị trở về tiên sinh đi tới lạnh nhạt nhìn xem t ầ n nặc mặc dù không biết tên nào ra tay nhưng đừng lo lắng phía sau ta biết bắt được hắn hiện tại trò chơi của chúng ta tiếp tục hậu phương thì vũ hạng một người nhìn xem tiên sinh thần sắc đều là khác biệt trình độ biến hóa nhưng đều cảnh giác ngưng trọng lên xem gia vị này chính là h i ể m tổ chức sau màn hát thủ hát lưu nâng đỡ kính dâm giải quyết hắn bộ này phó bản liền xem như kết thúc công việc thì vũ lắc lắc bà vai nói chú ý tới chuẩn bị chiến đấu đến thì vũ mấy người huyết nhãn quỷ a xích chứ lên tiếng mù góp cái gì náo nhiệt tất cả cút đừng tại đây kéo sau chân nó sở dĩ quát lớn là muốn cho thì vũ mấy cái nhanh chóng rời đi nó là không quan tâm nhưng tần nặc sẽ quan tâm nhất là tần ngữ thi tần nặc c a ánh mắt ra hiệu đến đều tới liền đều lưu lại đi tiên h sinh nâng lên một cái tay khẽ động trong tay một cây trật tự nháy mắt sau đó t ạ i hai ngón tay ở giữa bóng nát một vòng kim sắc vầng sáng nộn ngạo lên lóe lên liền biến mất huyết nhãn quỷ trước tiên lôi kéo tần nặc thân thể lùi lại lợi dụng màu đen dịch n h u n tiến hành phòng hộ nhưng thì vũ mấy người cho dù có phản ứng nhưng cũng tránh không khỏi bị kim sắc vầng sáng xuyên qua ngay sau đó tại t ầ n nặc ánh mắt dưới lam yên tần ngữ thi hạ n g một người đều tại mắt trần có thể thấy địa đồ chơi hóa nhưng bọn hắn mỗi người đồ chơi hóa tốc độ đều là có chỗ khác biệt lam yên một m á y mắt l i ề n biến thành một cái thú đông cung phát b ẹ n đạ rơi xuống đất phương dạ nửa g người dưới cấp tốc đồ chơi hóa biến thành thú đông c á s ấ u thi vũ quỳ nam đồng rượu liền chậm hơn rất nhiều hiển nhiên lấy là căn bản tự thân khê ước quỷ đẳng cấp mạnh yếu để đánh g i biến thành đồ chơi tốc độ tần ngữ thi nhìn xem b ạ bị n h u ộ tợ lặt tiệp hai tay tiêu dung biến hóa nàng nghĩ điều động thể nội quỷ lực nhưng toàn thân đều cảm giác vô cùng không còn chú t ầ n n ạ c đứng d ậ y tiên sinh trong nháy mắt xuất hiện trước người một cái tay t r ộ n vào kia trên tay phải không nhìn phía trên kinh khủng lưu động màu đen dịch nhờn ngón tay trực tiếp t r ụ p tại những cái kia nhãn cầu màu đỏ ngọn bên trên lần này hắn hấp thủ giáo hấn không còn nói nhảm Trường thứ hai lục, ta tin tưởng Trường thứ hai lục, ta tin tưởng hắn. tin hắn. 668, 668, lão lục, lão lục, bàn tay t r ộ n vào trên cánh tay t ầ n n ạ c phản ứng đầu tiên chính là muốn đem cánh tay rút ra nhưng căn bản không thể động đậy tiên sinh trên năm căn ngón tay gánh rượu lấy điểm điểm ánh vàng đầu ngón tay phá động ở giữa những cái kia màu đen dịch nhờn nhanh chóng chóc ra hai ngón tay đâm vào cánh tay huyết mục địa bộ này rõ ràng là muốn đem trong mắt giữ lại thiên sinh ánh mắt tham lam từng viên tại huyết nhãn quỷ trong thống khổ giữ lại hắn vẫn luôn nghĩ làm như vậy đồng thời huyết nhãn quỷ con mắt mỗi một cái trong mắt hắn đều cùng chân bảo giống như hiếm có huyết nhãn quỷ đương nhiên sẽ không ngồi cho chết trước tiên làm ra phản kháng nhưng loại này phản kháng tại phó bản bên trong một đầu t r ậ t t ừ dưới liền bị tan giá đại lượng vài gốc từ dưới nền đất mọc ra leo lên quấn quanh trên người tần nặng đồng thời chui vào trong máu thịt phản kháng động tác càng lớn huyết mục truyền đến đau đớn lại càng lớn đau tần nặng sắc mặt tái nhợt to tiên sinh động tác đống nhiên dừng lại ở chung quanh phát giác được cái gì có cố định trật tự trừ hắn ra bị khiên động còn muốn tới một lần tiên sinh cười lạnh một tiếng quay đầu chỉ thấy k i a cách đó không xa chán lòng đất đống nhiên p h á tàn đến tinh hồng dung nham chạy ra đến tản ra đáng sợ nhiệt lượng nghĩ đến trật tự đối bính một chút vậy ta liền bồi ngươi tiên sinh nhìn chằm chằm k i a đất nước ra mặt s á t mặt thong rong một giây sau lại là chân mình dưới đáy mặt đất phá vỡ một đầu nham thạch hình thành long đầu lao ra cắn một cái trước đây ruột bên trên chỉ là lập tức liền bị tiên sinh ngâm tay tựa như lưới dao đem nó tất cả vì hai tản mát thành đại lượng đá vụt h từng đoàn từng đoàn ắ ngay q sau đó những con bướm này toàn bộ hướng phía tiên sinh bay nào mà đến đại lựa phấn hoa tràn ngập trong không khí tiên sinh ung dung bóp nát trong đó một đầu t h ậ t tự một đám lửa mang trong tay vô hạn phóng đại bay nào mà đến hồ điệp toàn bộ hóa thành cho tản cho tản còn chưa tiêu tán lại biến thành từng cái hình tròn lưới điện trên mặt đất cực nhanh toàn loạn một giây sau Toàn bộ đánh vào tiên o vào à n đánh bộ t sinh trên t hít â i ê n sâu i miệng tiếng, n bên trong n h hứ một n nắm, hình g tay một nắm, tất cả tia chấp đánh ở trên người một hơi nâng lên tay chụp vào trong không khí nhất thời bốn cái trật tự cùng nhau bị kéo ra tới t ầ n nặc nhìn xem bị kéo ở tiên sinh tính tạm thời địa đạt được thoát khốn quay đầu xem ở tần ngữ thi trên người bọn họ tần ngữ thi trên thân đồ chơi hóa vết tích tại làm sâu sắc đen như mực tóc biến thành bạ bị mang tính tiêu chí tóc vàng nàng nhìn xem t ầ n nặc rất trực tiếp tính lên tiếng nói nhỏ vâng rời khỏi nơi này trước không cần phải để ý đến chúng ta hắn là tìm ngươi vậy các ngươi t ầ n nặc nhìn xem thân thể của bọn hắn chúng ta biến thành cái gì bộ dáng ta tin tưởng phía sau ngươi cũng sẽ có biện pháp đem chúng ta khôi phục nguyên dạng thì vũ tựa ở bên kia phát hiện mình biến thành chính là quỷ hoa hồi hồn bên trong quỷ hoa nhìn xem xấu xí thân thể miệng bên trong phun ra hai chữ x ú i quậy tiếp lấy nâng đầu nhìn xem tân nặc đi thôi giữ lại tên kia sẽ chỉ đem chúng ta trà tấn càng thêm thảm người cái này vừa chạy nói không chừng chúng ta còn thoải mái dễ chịu một chút mặc dù thì vũ nói nói rất tổn hại nhưng nghe được ra cũng là nghĩ tân nặc nắm chặt thời gian đi trước phía sau ta biết trở về nhất định tân nặc đứng người lên quay người đang muốn đi trong đầu b ỗ n h i ê n vang lên một t h a nhâm không cần đi tân nặc sửng sốt một chút b i ế tần t h nặc á i kia ra đầu góc hắn người. Tân Nạc mở miệng hỏi, ngươi chuyện ta? h i giúp không chậm mở miệng nói ra tiên sinh để cho ta không đi là có biện pháp đối phó kia láo lục sao đúng hắn có phụ trợ trước nhất kia tất nhiên là lợi hại nhưng không có chiếc nhẫn thực lực liền giảm b ấ t đi nhiều dựa theo ta nói đi làm trước tiên đem chiếc nhẫn tháo rỡ xuống tới phía sau ta có thể đối phó hắn hoàng n h ư ỡ n nói tân nặc trần trờ huyết nhãn quỷ nội tâm nói với tân nặc ta nhìn đây là cái thứ hai lão lục cái gì c ầ u thì ân đoán hơn phân nửa cũng là hướng về phía ta viên kia con mắt tới chỉ là đang giả vờ lạ người tốt giúp chúng ta tranh thủ tín nhiệm sau đó lợi dụng chúng ta giành lại con mắt huyết nhãn quỷ lần này hiếm thấy thông minh một lần nhìn phi thường thông thấu tân nặc cũng là như thế nghĩ đối phương từ đầu đến cuối không ngoi đầu lên lộ mặt t ầ n nặc tự nhiên cũng giữ lại lòng cảnh giác hoàng n h i ễ m nhìn ra tần nặc lo lắng cũng phỏng đoán đến hắn tâm tư đi theo nói ra ta biết người đang suy nghĩ cái gì chiếc nhẫn ta không có hứng thú tháo rỡ xuống tới v ớ i n g ư ờ i ta chỉ đối tên kia cảm thấy hứng thú t ầ n nặc trầm mặc một chút nói ra tốt nghe ngươi huyết nhãn quỷ đáp ứng đánh lại đánh không lại trốn lại trốn không thoát ngươi có cái gì biện pháp tốt hơn đâu t ầ n nặc hỏi ngược một câu lời này thoáng chốc nhường huyết nhãn quỷ trầm mặc ở âm thầm hoàng n h i ễ m khỏe miệng mang theo vẻ tươi cười tự lẩm bẩm tâm tư trung quy là đơn thuần a l a bản như vậy thế nào làm đâu tân ánh mắt lấp loe không yên ánh mắt ta sẽ đem một đầu trật tự đặt ở tay trái ngươi bộ vị nếu như hắn tới gần ngươi nghĩ biện pháp dùng tay trái đụng vào tại hắn trên d a nhớ kỹ là trên d a cách quần áo cũng không được hoàng nghĩa nhắc nhở nói hiểu rõ thì vũ ở một bên nhìn xem tần nặc nói một mình hỏi không chạy tần nặc nói ra ta cảm giác có thể cứng rắn một đợt thì vũ quay đầu nhìn trên người tần ngữ thi đệ đệ ngươi lại điên rồi tần ngữ thi tựa hồ đã không nói được bảo nàng q u lực cơ hồ bị tiêu hao hầu như không còn thân thể hoàn toàn đồ chơi hóa thành ba bi tay chân đều tại nhựa tợn lạt tiến hóa tinh xảo gương mặt bên trên ngũ quan trở nên ngắn gọn tại miệng cuối cùng nhất đồ chơi hóa lúc nói ra mơ hồ mấy chữ âm ta tin tưởng hắn nói xong tần ngữ thi hoàn toàn biến thành bá bi tựa ở vách tường nơi đó đồ chơi mặt nhìn xem t ầ n nặc bôi lên hồng nhan m i ệ n g n h ỏ m a n g theo nụ cười nhàn nhạt, nhạt nhưng ánh mắt hoàn toàn mất đi thần thái đồng thời mặc ngôn thanh sơn sơn nhạc các loại cũng dần dần địa triệt để đồ chơi hóa từng cái hình thù kỳ quái mỗi người đều mang đặc sắc đồ chơi tán loạn trên mặt đất chỉ còn lại thì vũ đang khổ cực chống đỡ lấy chương sáu t h ú vị nhiệm vụ lại, lại ngủ chương sáu thú vị nhiệm vụ lại lại ngủ t â n nặc nhìn xem đau khổ trèo trống thì vũ đại lượng kinh dị thi ban hiện lên ở trên da rẻ của hắn một bên kinh dị hóa một bên nhưng lại là cái gì đồ chơi hóa nếu không cũng đ ừ n g trống nhìn xem ngươi quái vất vả t â n nặc nhìn xem thì vũ nói thì vũ tựa ở trên vách tường x ả động khoe miệng nói ra ngươi vẫn là trước giải quyết mình nan đ ể đi tình cảnh của ngươi so ta khó khăn nhiều t â n nặc q u a y đầu xem ở bên kia tiên sinh lợi dụng hát sắc giới trì dẫn động tới bốn cái trật tự thoát thân ra không có ý định đi tiên sinh nhìn xem tần nặc mang theo một tia ngoài ý mớn nhưng lập tức liền đem loại này không chạy trốn coi như thành từ bỏ c h ố n g lại hắn nâng lên tay chống r i ô n g một chảo vốn là cách xa mười mấy mét nắm chặt trong nháy mắt rút ngắn ở giữa khoảng cách n ắ m ngón tay trực tiếp bóp lấy tần n ạ c cổ ngay sau đó tiên sinh ánh mắt quét xuống m ộ n phía cảm giác phóng thích ra đồng thời tự thân phát ra quỷ khí đều bị trên mặt nhẫn n h ã n cầu màu đen hấp thu ánh mắt bắn ra ô mang sinh động địa chuyển động xả động lít nha lít nhít tơ máu âm thầm hoàng nhiễm quan sát đến chân chờ một chút vẫn là quyết định tái xuất một chút tay nâng lên tay đồng dạng kéo ra một cây trật ự nhưng không đợi tiến hành đ đông nhiên q u ỷ dị ở bên thai v ă n g lên con chuột nhỏ ta tìm tới ngươi hoàng nhiễm hơi b i ế n sắc mặt nhưng hắn ánh mắt nhìn liền phát hiện tiên sinh không có lại nhìn hắn nhưng này nhãn cầu màu đen lại trực câu câu nhìn c h ầ m c h ầ m hoàng nhiễm vị trí nhưng rõ ràng ở giữa còn cách hai tầng nặng nề cốt thép tường xì mảng bích chờ c h ứ a n g ạ i vật ánh mắt kia nhường hoàng nhiễm không h i ể u bật tan làm cái kia màu đen ánh mắt chớp động ở giữa kinh khủng q u ỷ lực phóng thích ra hoàng nhiễm chỗ gian phòng đông nhiên bao trùm một tầng huyết sắc tựa như là bị máu tươi bôi lên ngay sau đó tại những cái kia hòa tan trong vách tường từng hoàng nhiễm trước tiên xé mở dưới lòng bàn chân sàn nhà nhưng này chút huyết thủ toàn bộ t r ộ p vào trên người hắn huyết thủy nâng lên ở giữa từng khỏa đầu lâu tựa như là mới sinh hài nhi mọc ra hướng phía hoàng nhiễm liệt lên khoe miệng phát ra dọa người tiếng cười ngay sau đó chỗ đầu lâu kia toàn bộ cắn xé trên người hoàng nhiễm ầm ầm một tiếng kịch liệt nổ vang gian phòng đống nhiên nổ t u n g vô số mảnh vỡ vẩy ra ra c u ộ n c u ộ n khói đen cọ dựa tại trên hành lang chân nhà phá vỡ hoàng n i ễ m rơi xuống đứng yên trên mặt đất nhìn xem vỡ tan quần áo hoàng n i ễ m có chút nghiêm nghị mặc dù là không bị tổn thương nhưng vừa rồi một màn cũng thực chỉ là phát hiện hắn liền cách xa mấy chục thước đem hắn làm như thế chật vật tia con mắt thật đúng là đáng sợ hoàng nhiễm buông lỏng m ộ t hơi không thể lại cắm tay có thể hay không thoát hiểm xem chính ngươi l ã o bản hoàng nhiễm đứng người lên vỗ vô bùi đất trên người tiếp lấy điện thoại bỗng nhiên văng lên cầm điện thoại lên tối nghe thế nào một bên khác hoàng xanh nhìn xem rơi ngoài cửa sổ trên đường phố xuất hiện đại lượng bị ảnh lạnh nhạt nói ra rất nhiều khách nhân hướng nhà này cao ốc tới nhìn đều là muốn tham gia náo nhiệt hoàng nhiễm con mắt lấp loe mấy lần lập tức nói ra không thể cho bọn hắn p h i rối ngắt ở cổng dọn dẹp một chút đi hoàng xanh số lượng cũng không ít k i hai cái nhân viên không phải nhàn rỗi nhàm chán đâu cho bọn hắn chút chuyện làm tin tưởng bọn họ sẽ rất thích công việc này lão bản bên này ta biết nhìn chằm chằm hoàng xanh đem một cây ư đặt ở miệng bên trong lạnh nhạt lên tiếng được tôi h nói c ú p điện thoại xoay người nhìn nằm đang làm việc đại sành trên ghế salon m ộ n bực ngán ngẩm lê đồng đồng cùng nguyên sam trên thân nói ra không phải nhàm chán sao hiện tại có giết thời gian nhiệm vụ đồng thời rất thú vị liệu thâm nhìn xem hắn nói ra ngươi nói như vậy ta lại cảm thấy không phải là cái gì chuyện tốt chỗ tốt chính là hoàn thành nhiệm vụ biểu hiện tốt có thể trướng tiền lương thậm chí còn có tháng tiền thưởng nguyên sao nghi hoặc đánh giá hoàng xanh ngươi nói hoàng xanh khẽ cười nói phó quản lý hoàng n h i m nói lê đồng đồng lập tức nhảy dựng lên tựa như là điên cuồng lộ ra khuôn mặt tươi cười tốt tải đi nhanh lên đi chờ đ ã không kịp một tiếng kịch liệt nổ vang tân n ạ c cũng nghe đến nó nâng g ẩ n g đầu lên nhìn về phía một phương hướng nào đó tiên h sinh cũng liếc mắt bên kia cười lạnh vẫn là cái chạy h nhưng cũng không có cái gọi là giáo hấn một chút còn có gan tử đến cũng đừng nghĩ chạy huyết nhãn bị lên tiếng nói tên t i ế n chạy tân nặc lên tiếng chúng ta làm sao đây hắn để lại cho ngươi cái k i a người rửa n g ư ơ i tin sao huyết nhãn bỉ hỏi ngược lại không đợi tần nặc đ ắ p lại tiên sinh bóp nát cái thứ hai trật tự ánh sáng màu vàng hóa thành từng cây dây nhỏ vô số chui vào cánh tay kia bên trong bắt lấy tần nặc tay phải nắm ngón tay đâm vào trong m g u thịt huyết nhãn bỉ đương nhiên sẽ không ngồi chờ chết màu đen liêm đao có lên cấp tốc chạm tại tiên sinh trên thân màu đen liêm đao lại tại một nháy mắt tán loạn thành khắp nơi trên đất dịch n h u n ngươi bây giờ tựa như là một đầu cá gấp muối tại vô năng địa xoay người tiên sinh nếch nhựa lên phát ra trào phúng leo lên trên điện thoại di động kim sắc dây nhỏ nhanh chóng chui vào tần nặc cánh tay kia bên trong ngay sau đó đã nhìn thấy cánh tay kia bên trên mở ra bốn cái huyết nhãn từng cái địa khép lại cuối cùng nhất chỉ còn lại trên mu bàn tay kia con thứ năm con mắt trên mặt nhẫn nhãn cầu màu đen thả ra q u ỷ lực thậm chí trật tự đều là tuyệt đối bá đạo tần nặc đầu não cùng huyết nhãn quỷ phản kháng tại cái này cái thứ sáu con mắt trước đều biến thành phí công công giờ phút này trong không khí huyết nhãn quỷ con thứ năm huyết nhãn nhìn c h ẳ n c h ẳ n viên kia nhãn cầu màu đen nhãn cầu màu đen xả động kinh khủng tơ máu tràn ngập ngang ngược cùng giết chóc con thứ năm con mắt cùng cái thứ sáu con mắt nhìn nhau ngủ trước một giấc đi phía sau ta sẽ dẫn ngươi về chỗ cũ còn như ngươi vị này túc trụ ta sẽ thay ngươi xử lý tiên h sinh lạnh nhạt lên tiếng kim sắc tia sáng tại dưới làn da nhúc ních cuối cùng n h ấ t chui vào trên m u bàn tay viên kia tròng mắt bên trong huyết nhãn quỷ gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m tiên h sinh thanh â m ngược lại là dị thường bình tĩnh nhưng tràn ngập lạnh leo t h ấ u xương nếu như ngươi như thế làm ta c a m đoan sẽ để cho ngươi thể nghiệm cái gì mới là ký ức khắc sâu nhất trà tấn h tiên sinh nhìn chằm chằm con kia con mắt nghe lời này sắc mặt đúng là cứng ngắc một chút lặn trong trí nhớ những cái kia kinh khủng bóng ma tâm lý một lần nữa nổi lên vô ý thức cảm thấy sợ hãi nhưng ngay lúc đó loại này hốt hoảng t h ầ n sắc liền bị đè xuống ánh mắt của hắn lành lạnh uy hiếp một bộ này sớm đối ta vô dụng vo đã mẹ không sợ rơi hiện tại hắn không có cái gì tốt lo lắng lợi dụng huyết nhãn quỷ mở ra kêu một bộ thần bí phó bản bọn chúng mấy cái biết không tiếc tất cả đem huyết nhãn quỷ triệt để xóa đi nhãn cầu màu đen phong thích ra càng đáng sợ quỷ lực làm kim sắc tia sáng hoàn toàn tràn ngập con thứ năm con mắt sau bị ép buộc tính địa đóng tín đi lên huyết ca tân đặc thử nghiệm kêu gọi huyết nhãn quỷ nhưng không có bất kỳ cái gì phản ứng lại lại lại một lần ngủ thiết đi tiên sinh ánh mắt rơi trên người tần n ạ c lộ ra tiểu d u n g hiện tại thừa hai chúng ta ngươi cảm thấy ta nên thế nào xử lý ngươi đây tần n ạ c không nói chuyện tay trái của hắn bị hạn chế ở mà đầu này trong tay trái còn có người thần bí lưu lại không biết trật tự nhìn xem một chút xíu tránh thoát tay trái tần n ạ c nội tâm cắn r ă n g một cái liền tin một lần đi nói xong n g a y mắt tay trái bỗng nhiên tránh thoát ngay sau đó tần n ạ c dùng hết tất cả khí lực tay trái hung hăng quất vào tiên sinh trên mặt chương sáu t r ư ơ không biết bí mật giấu với ký ức chương sáu không biết bí mật giấu với ký ức ba khoảng cách gần dưới một cái đâu có lẽ lực sát thương không lớn nhưng vũ nục tính khẳng định là mạnh t ầ n n ạ c đột nhiên một bàn tay rút tới không có quất vào tiên sinh trên mặt mà là bị người sau một cái tay vững vàng bắt lấy tiên sinh châm chọc nhìn xem t ầ n n ạ c không có khế ước cái này quỷ ngươi liền chỉ biết cái này sao t ầ n n ạ c không nói chuyện nhìn mình chằm chằm tay trái mà tiên sinh cũng đã nhận ra tần n ạ c tay trái có chút không đúng chỉ thấy từng tia từng sợi kim sắc con mang lưu động nơi tay trên lòng bàn tay tiên sinh n h ú n mày trật tự nội tâm xuất hiện bất an cánh tay hắn hất lên đem tần nặc tung bay ra ngoài tần nặc nện ở trên vách tường bò người lên nhìn xem tiên sinh thân thể sắc mặt mang theo một tiêu n g h i hoặc thế nào không có phản ứng vừa nói xong sắc mặt của hắn biến đổi chỉ thấy cái mũi của mình bỗng nhiên chậm rãi dài ra cực kỳ giống tỉ n ọ c chỉ ổ tại dỗi dài tới trình độ nhất định lúc thật dài cái mũi trực tiếp biến thành một gốc hoa hồng tần n ạ c hai mắt nhắm lại im lặng đến đã không muốn nói chuyện vẫn là bị lắc lư thiên sinh nhìn xem tần n ạ c biến hóa cũng là ngơ ngác một chút tiếp lấy cười một tiếng ngươi là dự định đ ù a ta cười dùng chết cười loại phương thức này đối phó ta sao nói không chừng thật có thể đi đâu tần nặc một bên nói một bên tựa ở trên vách tường tiên sinh xuất hiện a n h tại tầng nặc trước h phái ể bên t người ánh mắt phảng phất nhìn thấu tất cả ta biết ngươi có không ít đồ chơi nhưng ta không có thời gian đùa với ngươi còn có một giờ trời đã sáng chờ bộ này phó bảng kết thúc kinh dị lượng vừa khuyết chương sau còn có rất nhiều chuyện muốn làm thế giới này cải tạo hiện tại mới là bắt đầu t ầ n nặc hé miệng đang muốn mở miệng tiên sinh nâng g lên tay lập tức vỗ tay phát ra tiếng ngủ đi mạnh liệt bồi r ô i xông tới t ầ n nặc muốn đi kháng cự nhưng thân thể cơ năng căn bản là không có cách chống cự mỹ mắt nặng nề vô cùng đầu thỉnh thoảng rủ xuống vẫn là t ầ n nặc chán nghiêng hai lần chính là lâm vào ngủ say tiên sinh một cái tay đ i ể m trên người t ầ n nặc bình một tiếng người sau biến thành một cái béo l ù n chắc nịch bút bê đưa tay nhặt lên bút bê tiên sinh vô vô phía trên bụi đất chờ cước ép giải trừ khế ước của các ngươi về sau chuyện liền trở nên đơn giản bọn hắn muốn chỉ là huyết nhã giải trừ khế ước sau tần nặc dĩ nhiên chính là vô dụng biết theo con kiến giống như bóc chết không yên lòng hoàng nhiễm lại tại bí mật quan sát tần nặc nguy cơ sầm tối trên mặt của hắn nhìn không thấy bất kỳ lo âu nào sắc mặt bên trên càng nhiều hơn chính là một loại lo nghĩ chuyện giống như không có hướng ta nghĩ phương hướng phát triển do dự hoàng nhiễm vẫn là lấy ra một bộ kiểu cũ ấn phím điện thoại ấn lấy phía trên số lượng đụng vào tại gọi khóa lúc lại chậm chạp không có ấn xuống mày níu lại gấp trầm mặc thật lâu vẫn là đem điện thoại thả lại trong túi bên này tiên sinh cầm b ú bê xoay người xem ở bên kia tựa ở nơi hẻo lánh bên trong n h ư cũ không có hoàn toàn đồ chơi hóa thì vũ trên thân nhìn ngươi q u ỷ rất n g ặ c t h ủ còn có thể chống đến hiện tại tiên sinh đứng tại thì vũ trước người người sau trên mặt nửa bên mặt đều đã đồ chơi hóa xả động khỏe miệng thì vũ nhìn xem tay kia bên trong búp bê hỏi giải trừ khế ước sau người này thế nào xử lý chuột bình thường đều là chết t i ệ n tay ném ở bẩn thiệu nơi hẻo lánh bên trong tiên sinh lạnh nhạt nói thì vũ ngẩng lên đầu n é t miệng lên lấy tiểu dùng khả năng này là ngươi làm qua quyết định sai lầm nhất tiên sinh ánh mắt lạnh nhạt người muốn nói cái gì giữa bọc chúng tựa hồ còn cất giấu một cái không vì người biết bí mật đồng thời đem cái này bí mật giấu ở trong trí nhớ tin tưởng ta bí mật này ngươi nhất định sẽ cảm thấy hứng thú tiên sinh cười nhạt một chút tựa hồ hoàn toàn thấy rõ thì vũ tiểu tâm tư hài hước hỏi kia vì cái gì muốn nói cho ta biết thì vũ sắc mặt chăm chú đây là ta bằng hưu tốt nhất nói lời này đơn giản chính là vì bảo vệ hắn ngươi giết hắn bí mật này liền không có vậy ta lại thế nào tin tưởng ngươi nói chính là thật đây này thì vũ xà động khoe miệng cái này không trọng yếu không phải sao mặc kệ ta nói thật hay giả ngươi cũng sẽ không muốn liền giết hắn bởi vì vì dù là chỉ có một phần trăm ngươi cũng không muốn bỏ qua còn như bí mật ta nghe nói ta cảm thấy là có liên quan với nguyên tố chủ thì vũ câu nói này nhường tiên sinh thoáng động d u n g một chút hắn vốn là không tin chỉ coi là đối phương đến bước đường cùng tiểu thủ đoạn nhưng thì vũ t h ầ n sắc đ ố n g nhiên liền để hắn trần c h ờ ánh mắt này nhìn s ắ c thực không giống như là đang nói láo ngươi thế nào biết ngẫu nhiên một lần từ giữa bọn hắn trong lúc nói chuyện với nhau nghe được ta biết cũng chỉ có cái này muốn từ miệng ta bên trong này ra đến cũng đừng nghĩ tiên sinh trầm mặt một lát bỗng nhiên đập hai lần bàn tay cười nói thật sự là một đôi hào bằng hữu a chính mình cũng phải chết vẫn còn thay người khác suy nghĩ thì vũ hết hầu nhúc ních h quá mệnh giao t ỉ n h mệnh của ta vốn chính là hãn tục ta cũng không thích thiếu ân tình trước khi chết xem như trả thì vũ thần sắc thong rong càng mang lên một loại giải thoát phản phất nhìn thấu cái này đau khổ nhân sinh bình thản mà xem cái này sinh tử tiên sinh nắm lấy trong tay béo lùn chất đ ị c h ánh mắt biến hóa một chút nhìn xem thì vũ n ế t miệng lên ngươi tính toán nhỏ nhặt chỉ sợ là muốn thất bại ta vì cái gì phải tốn thời gian đi phân do ngươi thật giả nói chuyện nâng lên tay từ trong không khí khé động một đầu trật tự bóc nát bóc nát ở giữa m ộ tiếp đ o theo tại thì vũ kinh ngạc dưới con mắt tiên sinh cái tay kia chậm rãi xuyên qua béo lùn chắc địch đầu mạng lớn hào quang trói sáng từ trong đó bắn ra đến tiên sinh khép lại hai mắt tại ký ức trong hải dương đi tìm cái gọi là bí mật đại lượng một đoạn ký ức tựa như là quá khứ mây khói trước đây sinh trong đầu nổi lên sau đó lại như phim đèn chiếu cực nhanh lấp loe hoa nổi nhưng một lát tiên sinh đều không có tìm được mình muốn một đoạn ký ức đồng thời cũng cảm giác được không đúng chỗ nào tiểu từ này ký ức vì cái gì chỉ có hai năm thì vũ nhìn xem tiên sinh lọt vào béo lùn chắc nịch đầu cái tay kia t h ầ n s ắ c không có khó coi ngược lại bảo lưu lấy thong dong vừa rồi kinh ngạc bất an sầu lo các loại cảm xúc đều chỉ là hắn muốn cho tiên sinh nhìn thấy thôi tiên sinh hiện tại làm cái này đi vì mới là hắn chân chính muốn nhìn đến hắn hồi tưởng lại ban đầu ở dân quốc phó bản lúc nhìn thấy tất cả cái kia hình tượng là hắn khó m ặ quên đồng thời còn rõ ràng địa khắc vào trong đầu hy vọng hữu dụng hiện tại tình huống này chỉ có biện pháp này tuy nói đánh cược thành phần rất lớn thì vũ lầm ầ m đ ỗ n g nhiên liền nghe một tiếng kịch liệt nổ vang chỉ thấy kia trong đại s ả n h ở giữa c h â n nhà nổ tung đại lượng cốt thép x i、si、m ă n g lao xuống nhấc lên một mảng lớn bụi mù chương 671. t ớ i không muộn cuối cùng đến rồi chương 671. t ớ i không muộn cuối cùng đến rồi ầm ầm một tiếng kịch liệt nổ vang đại lượng cốt thép x i、si、m ă n g rớt xuống lan xuống trên mặt đất bụi mù dương tại bên này thì vũ nhìn xem t i ê một chỗ ánh mắt mang theo nghĩ hoặc lại có ai m u ố tới đang nói một thân ảnh chậm rãi từ trong đụi mù đi tới thình lình chính là tội tỷ tội tỷ trên người băng vải so dĩ vang chóc ra không ít lộ ra dọa người làng ra đồng thời tại những cái k i a băng vải bên trên còn dính nhuộm đại lượng màu tươi cũng không biết là mình hay là người khác ở trong tay nàng còn cầm một cái hôn mê bất tỉnh người thình lình chính là thương n g u y ệ t tại nàng sau lưng chỗ quần áo bị xé mở tại mông lung tàn q u o n dưới không phải da thịt trắng nón mà làm ơ hồ hết đục giờ phút này thương nguyện con mắt chán giã hoàn toàn ở vào hôn mê trạng thái thiện tay hất lên thương nguyện nhét vào nơi hẻo lánh bên trong tội tỷ ánh mắt nhìn tại thì vũ bên này người sau thì là nhìn xem thương nguyện sắc mặt mang theo một tia n g h i hoặc nha đầu này thế nào rồi không hiểu chuyện dạy dỗ một chút tội tỷ thuận miệng nói tiếp lấy nhìn xem tần nặc cùng tiên sinh bên trên xem ra ta tới coi như kịp thời nói xong không đợi thì vũ lên tiếng tội tỷ liền hóa thành một đường tia chớp màu đen phóng tới tiên sinh tiên sinh đọc đến lấy tần nặc ký ức mở hai mắt ra nâng lên một cái tay dựng thẳng lên bàn tay liền đem vọt tới tội tỷ cách không c h ặ t lại đừng vướng bận nữ nhân biết đến thiên ngươi tiên sinh liếp xéo tội tỷ ánh mắt băng lãnh không chút nào đem người sau để vào mắt chỉ cần tại hắn chỗ quỷ vực bên trong bất luận một vị nào trong mắt hắn đều là tùy ý làm thịt cứu non tội tỷ không nói chuyện tại trên thân thể của nàng có chảy ra đại lượng người l ề n r ù a bọn chúng tựa như là mây khói phiêu tán trong không khí xuyên thấu tiên sinh trong tay bình t r ư ớ n g đụt vào tại cánh tay kia trên lòng bàn tay tiên sinh sắc mặt chầm xuống nhìn xem bị nguyền r ù a chui vào ngón tay sắc mặt lộ ra t r ắ n ghét tựa như là chỉnh tề ô phục bị làm bẩn đồng dạng đ o n lấy hắn đem trong tay tầng đ ậ bút bê nhét vào nơi hẻo lánh bên trong quay người mặt hướng tội tỷ vậy ta t r ư ớ hết đập chết người con rồi này nói xong tiên sinh nắ tội t ỷ biết được quỷ vượt cấp đáng sợ đã sớm chuẩn bị sẵn sàng đem thể nội đáng sợ nhất nguyền r ù a phóng xuất ra cái này một cái nguyền r ù a là duy nhất có thể chống lại trật tự đ ổ vật có thể thẩm thấu rơi vào trên người nguyền r ù a đạt được tạm thời miễn dịch nâng lên tay trên tay phải lượn lờ ra tinh hồng nguyền r ù a tội t ỷ hai mắt chạy ra vết máu màu đen tiên sinh một cái tay bóp nát trật tự bao trùm ánh sáng màu vàng dưới hướng phía tội t ỷ t r ụ c tới tội t h đồng thời nâng lên tay lợi dụng huyết sắc nguyền rủa xuyên thấu kim còn kia đâm về tiên sinh tiên sinh hít mắt lại rõ ràng không có quỷ vượt lại dựa vào nguyền rủa phá vỡ trật tự l i ề n mệnh s á t quỷ đều như thế đáng sợ sao nếu là không có con mắt thật là có điểm uy hiếp chỉ tiếp phía trước kịch liệt giao chiến ở vào an toàn phạm vi thì vũ không có đi nhìn tình hình chiến đấu như thế nào mà là nhìn chằm chằm kia rơi xuống nơi h ẻ o lánh bên trong búp bê chờ đợi cái gì tần nặc búp bê nhấp nô m ặ t hướng ngồi liệt trên mặt đất cũng sắp biến thành đồ chơi thì vũ đ ầ u đen hai mắt không thấy chút nào thần thái thì vũ nhìn chằm chằm một lát vẫn như c ũ n h ư thế nội tâm không khỏi nổi lên một tiếng h ĩ hoặc lần trước chẳng lẽ chỉ là ngoài ý muốn sao hãn tự lầm bầm thanh âm trở nên vô cùng yếu ớt t càng càng vũ nhìn t h h quỷ xem một màn này ngược lại là thở dài một hơi xem ở phía trước trong giao chiến dùng chỉ có thể mình nghe được thanh nhâm thì thảo chỉ có thể đến giúp nơi này cuối cùng nhất cái gì mệnh nhìn này nói xong thì vũ cuối cùng nhất một tia quỷ lực bị tiêu hao hầu như không còn hoàn toàn biến thành một đứa bé lớn nhỏ quỷ hoa ngồi ở chỗ đó không thấy sinh cơ còn như b ú p bê tại chất lỏng màu đen bên trong một chút xíu hòa t a n v à o tiên sinh xé mở trước mắt ý đồ chui vào thể nội huyết sắc nguyền r ù a nhìn xem trên thân xuất hiện càng ngày càng nhiều huyết sắc nguyền r ù a tội tỷ miệng bên trong không kiên nhận sách một tiếng thật sự là phiền những này quỷ đồ vật đem trên người quỷ lực r ó t vào trên ngón giữa hát sắc giới chỉ cái kêu màu đen ánh mắt chuyển động ở giữa khiến cho tiên sinh có năng lực đi khẽ động một cây cảng vì chủ yếu trật tự liên hung hăng bóp nát giới tiên sinh ngón trỏ cùng ngón giữa xoa cùng một chỗ đông nhiên vô tay phát ra tiếng không có thời gian cùng ngươi hao tổn đúng tay thanh â m vang lên tội t ỷ s ư n g sở ngay sau đó cảnh tượng trước mắt chính là bắt đầu mơ hồ một giây sau ở giữa toàn thân gào thét một trận c ù n g liệt gió lốc trước mắt tầm mắt rõ ràng lúc đã xuất hiện tại một đầu trên đường phố rộng rãi tội t ỷ nháy mắt mấy cái nhìn xem đường đi miệng cột múc đường la cương đường phố khoảng cách điện đài cao úc khoảng chừng bảy cây số tội tỉ sắc mặt khó coi trên đường đến rất nhiều từ thông đạo tới quỷ đều chú ý tới tội tỉ đại quỷ phát giác được cái gì sắc mặt sợ hãi hốt hoảng chạy trốn trong i ể u q n đại chỉ con con hai là một bán quỷ, sảnh tiên sinh đem tội tỷ đưa cách thoáng lỏng bên trên một hơi cũng không phải sợ sẻ tội tỷ chỉ là hiện tại hắn vội vàng thời gian muốn đi xử lý chuyện trọng yếu hơn còn như tội tỷ cái này khói nổ đau đầu phía sau sẽ chậm chậm xử lý còn có một giờ Trời đã sáng rồi. đã l â u bên ngoài, nghiêng rơi xuống mặt đất tàn quang càng thêm rõ ràng. Tiên h sinh q u a y người đi đến nơi h ẻ o l á n h nơi này liếc mắt hoàn toàn biến thành đồ chơi t h ì vũ không để ý nhưng khi xem ở nơi h ẻ o l á n h bên trong lại phát hiện tần nắp b ú t bê không thấy chỉ để lại một bãi s ề n sẽ chất l ỏ n g màu đen. Tiên h sinh ngơ ngác một chút sắc mặt n g h i hoặc không thấy là cho t r ố n đi tên kia cầm đi sắc mặt tâm t r ầ m nhưng hắn không có bội r ố i chỉ cần phó b ả n bên trong hắn đều có thể tùy tiện tìm ra bất luận một vị nào phó bạn bên trong nhân vật vị chi bóc nát một cây c h ậ tự tiên h sinh hai mắt bao trùm ánh sáng màu vàng một s á t n a cả tòa đại lâu tất cả vật chất nơi hẻo lánh đều tại hắn tìm kiếm phạm vi bên trong nhưng không có hắn muốn tìm đến thân ảnh không tại trong đại lâu tiên h sinh ánh mắt mang theo một tiên nghi hoặc lợi dụng huyết nhãn quỷ thứ sáu con người tiếp tục mở rộng cao ốc ngoài ý muốn phạm vi nhưng vẫn không có hắn muốn tìm mục tiêu ngắn ngủi một lượt phút có thể trốn bao xa tiên h sinh mê hoặc trốn ở trong tối hoàng nhiễm sắc mặt biến hóa bắt đầu thoáng nắm chặt năm n g n tay ra sao tiên sinh giờ phút này bực bội vô cùng rõ ràng là cực kỳ đơn giản một sự kiện liên tiếp biến、hóa. trở nên như bây giờ phức tạp trơ mặt nhưng hắn dự định rời đi đại sảnh tự mình xuất phát đi tìm lúc ngẫu nhiên lại dừng bước chỉ gặp tại cửa chính bên kia tần nặc đã biến trở về nguyên dạng chính đại lượng ở đại sảnh b ố n phía trên mặt hờ hững nhìn không ra bất luận cái gì thần thái mở miệng yếu ớt thế giới hiện thực chương 672 t h ờ i gian dày vỏ một bước ở giữa chương 672, t h ờ i gian dày vỏ một bước ở giữa nhìn đứng ở giữa đại sảnh tần nặc tiên sinh sắc mặt có chút biến hóa một chút nội tâm nghi hoặc vì cái gì biến hồi nguyên dạng trật tự không còn giá trị rồi sao không có khả năng tồn tại loại này vấn đề mới đúng mặc dù nghi hoặc nhưng tiên sinh lười đi để ý lợi dụng quỷ vực lực lượng nâng lên trong tay liền xuất hiện tại t ầ n nặc phía sau cái tay kia thì là bắt x u ố n g dưới tỉnh liền ngủ tiếp đi bàn tay v ộ xuống chật dừng ở giữa không trung rõ ràng không có phát giác được cái gì nhưng toàn thân cao thấp tựa như là quán c h ú xi măng không thể động đậy tiên sinh sắc mặt ngạc nhiên trong lúc nhất thời không có làm rõ ràng thế nào chuyện càng hạch tâm trật tự rất nhanh hắn đã tìm được nguyên nhân nói là nguyên nhân nhưng thật ra là suy đoán của hắn mặc dù là suy đoán nhưng lại nhường toàn thân hắn sinh ra hạn ý xâm nhập đến xương sống bên trong bởi vì vì như n g hạch o tâm nhất trật tự căn bản không phải quỷ vực cấp quỷ có thể trưởng khống duy nhất có thể trưởng khống chỉ có kia đến từ với tối cao trong khu vực thần bí nhất trật tự cấp cái này cấp bậc quỷ có thể trưởng khống một cái địa vực phó bản trọng yếu nhất trật tự lợi dụng cái này một cái trật tự thậm chí có thể chế định ra một cái hoàn toàn mới phó bản trò chơi đến gần vô hạn với sáng tạo chủ không không có khả năng cái kia đẳng cấp quỷ thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này nhất định là nguyên nhân khác tiên sinh nội tâm xuất hiện cái suy đoán này liên bị mình tìm các loại nguyên nhân chỗ đánh tan không hợp logic tuyệt không có khả năng trật tự cấp thế nào có thể xuất hiện ở đây tia thần bí nhất đẳng cấp hắn thậm chí đều chưa thấy qua tiên h sinh đi tìm nguyên nhân lúc con người bỗng nhiên có chút có vào tại trong tầm mắt của hắn rõ ràng xem thấy mình trên ngọn đón giữa cái kêu màu đen trên mặt nhẫn cái thứ sáu con mắt một chút xíu địa khép lại lần này tiên h sinh bắt đầu sợ h ã i đến tột u cùng là ai trong bóng tối ra tay lúc này tại trước người hắn tần nặc quay đầu liếc qua tiên h sinh lần thứ hai ta chỉ muốn ngủ một rớt đang ghét con rổi thế nào như thế nhiều tiên sinh nhìn nhau hắc bạch tần nặc con mắt chỉ là trong nháy mắt hắn liền xác định một điểm trước mắt cái này tuyệt đối không phải vừa rồi tiểu tử kia ánh mắt hoàn toàn đó có thể thấy được hai cái người khác nhau hắn mười phần xác nhận điều này hắn thế nào đều không nghĩ tới tìm l à huyết nhãn quỷ lại ngược lại tại một cái thường thường không có gì là nhân loại trên thân cho tới một cái tồn tại càng đáng sợ chẳng lẽ là hai nhân cách tân nặc bè bẹ, bẹ cổ bình tĩnh lên tiếng chỉ là cũng không có việc gì lần này ra ngoại trừ cho tiểu tử này giải quyết phiền phước còn có một cái có ý tứ chuyện muốn làm lần trước ta nhớ được vẫn chỉ là cấp hai nạn lần này chính là quỷ vững cấp đồng thời phó bản từ kinh dị thế giới chuyển rời đến thế giới hiện thực cái này tiến độ bước chân so với ta nghĩ thực sự nhanh hơn nhiều tiên h sinh nghe đầu đầy dấu chấm hỏi nhưng vẫn là đầu nao sáng suốt vội vàng lên tiếng ta không có ác ý chỉ là trùng hợp trải qua đó là cái hiểu lầm huyết nhãn bị cái gì hắn không tâm tư suy nghĩ trước thoát thân lại nói h á c bạch tần n ạ c cười cười lấy ra một cây trật tự chế tắc thành một đầu tin tức liên không có vào trong đầu lập tức đạt được cái này phó bản tất cả nội dung hỏi ngươi hai vấn đề có thể tiên sinh vội vàng lên tiếng hỏi cái gì ta đều sẽ thành thật trả lời thả ta một con đường sống bằng hữu hắc bạch tần n ạ c không có trả lời hỏi kinh dị lựa vực ngươi một cái nho nhỏ quỷ vực cấp thế nào đạt được thiên sinh sắc mặt biến hóa thành tiết hầu n g ọ n g ngoại nói ra một thanh âm cho ta nhìn không thấy người trừ cái đó ra còn đưa rất nhiều những vật k h á c ta thứ nguyên thông đạo quy tắc lực lượng chờ một chút nó nói với ta chọn chúng ta để cho ta tại thế giới hiện thực náo một trận hai cái văn minh va chạm sau ta biết thành vì mới văn minh người mở đường nghe nói như thế hắc bạch tần nặc một cái tay che mắt lắc đầu cười vài tiếng tiếng cười tràn ngập không thú vị thật sự là nghe lời nhỏ đồ chơi a tiên sinh cảm giác không đúng chỗ nào cải biến giọng điệu nếu như bằng h ư u cùng thần bí nhân kia có ân đoán ta nguyện ý trợ giúp tiên sinh ta cùng bọn hắn không có cái gì quan hệ không cần dù sao mục đích của bọn hắn cũng đạt tới cái gì văn minh va chạm kinh dị xâm l ấ n thế giới hiện thực theo các ngươi cái này thậm chí biết ghi vào sử sách nhưng ở ta trong mắt bọn hắn nhất thời hưng khởi nhà tròi mà thôi tiên sinh nghe như lọt vào trong sương m g nhưng tê cả ra đầu là thật ngươi nói đúng bằng hữu không tiên sinh trước tiên có thể bông g ta sao đứng mười phút mười phút sau rời đi nơi này ngươi liền có thể sống hắc bạch tần n ạ c gậy một cái ngón tay lập tức biến mất tại nguyên chỗ tiên h sinh không rõ ràng cho lắm hắn c h ă m chú nhìn trên ngón tay nhãn cầu màu đen nội tâm r ã y r ủ i lấy mười phút mười phút kỳ thật không lâu lắm nhưng ở bất an khủng hoảng tình h n g dưới vượt qua liền lộ ra dài d à n g giặc mà dày v ò mà lúc này cái kêu màu đen trên mặt nhẫn viên kia t r ó n g mắt đ ỗ n g nhiên mở ra khẽ động ánh mắt ở giữa tiên h sinh rõ ràng cảm giác được trên người trật tự một chút xíu thời gian đầu tiên là ngón tay có thể rất nhỏ động đậy tiếp theo là đầu rất nhanh nửa người trên nửa người dưới hai chân cũng có thể động ta có thể động nhưng là tiên sinh nhìn xem trên tường một chút một chút khiêu động kim dây hiện tại mới trôi qua hai phút nội tâm của hắn d y rồi lấy cuối cùng nhất vẫn là có ý định không xê dịch hai chân lựa chọn mười phút sau lại rời đi hắn kinh nghiệm lao đạo càng là loại này thần bí tồn tại tốt nhất chính là nghe theo hắn mỗi một câu nói nếu không thuận miệng nói một câu đều có thể dẫn tới thái họa thời gian một giây dây, dây mẹ lên cho dù cảm giác toàn thân khó chịu tiên sinh vẫn là không có đi hành động thiếu suy nghĩ sợ hãi bất an các loại tâm tình tiêu cực dày vò lấy nội tâm tiên sinh rõ ràng khép lại hai mắt nhưng rất nhanh h ắ n nghe được cái gì thanh âm mở hai mắt ra lúc bên hai p h ả n phất nghe được cái gì thanh â m hắn đâm đầu nhìn về phía một mặt kính chạm đất bên ngoài một giây sau khuôn mặt đ ố n g nhiên xuất hiện tại tấm gương bên ngoài bình một tiếng tấm gương vỡ vụt ra một thân ảnh chậm rãi đi tới chân trùi bàn chân dẫm lên đầy đất miệng thủy tinh một phấn chỉ dùng ba phút tội tỷ liền từ bảy cây số bên ngoài chạy trở về thiên sinh nhìn xem tội tỷ s ắ c mặt đ ố n g nhiên biến đổi nội tâm chưa hề thử qua giống như bây giờ kinh hoàng nhưng hắn cố g i bộ lấy chấn định bình tĩnh lên tiếng nữ nhân cùng hắn dạng này dây dưa không rõ không ngại chúng ta tỉnh táo lại hào hào tâm sự tội mắt nhìn chung quanh hỏi, hắn đâu. tiên sinh nói ra chạy vậy ngươi vì cái gì lưu tại nơi này tội t ỷ hỏi tiên sinh nhìn xem tội t ỷ trên tay lan tràn ra người l ề n rủa tiết hầu rất nhỏ nhúc ních vẫn là bình tĩnh lên tiếng ta bỗng nhiên thay đổi chú ý bộ này phó bản ta để các ngươi hoàn thành tội t ỷ ánh mắt mang theo một tiếng n g h i hoặc tiên sinh lạnh nhạt cười nói suy nghĩ kỹ một chút coi như văn minh s ầ m lấn cũng không có cái gì ý nghĩa không phải sao ta nghĩ đến một cái càng không tệ kế hoạch thậm chí chúng ta có thể cùng có lợi tiên sinh một bên chấn định lên tiếng trì h o a n thời gian một bên chú ý đến đồng hồ trên tường con tiên h a cuối cùng nhất 2 phút. Nhanh!、Tiên、sinh một b ê nhất n g ĩ một bên dùng ngôn ngữ ngăn lại l y ộ Tội i tỷ. tỷ n g hầu e rất nhỏ nhúc đ í c h cười hai tiếng đây chỉ là ta bình thường quen thuộc một tia bất an bị tội tỷ chuẩn xác địa bắt được tội tỷ mặc dù không rõ nhưng biết muốn làm điểm cái gì đây là nàng giác quan thứ sáu một cái tay lập tức bao trùm đẩy người đ n rủa trực tiếp liền vật lên tiên sinh biến sắc lạnh lạnh lên tiếng nữ nhân ta nói ít đến vấn vỡ hắn nâng lên tay trực tiếp bóp nát một đầu trật tự trật tự cấp tốc rơi trên người tội tỷ nhưng tội tỷ sớm có phòng bị lợi dụng nguyền r ù a xuyên qua k i a m ộ t đầu trật tự bàn tay nhanh chóng hướng tiên sinh đâm tới tiên sinh khuôn mặt đ ố n g nhiên mười phần dữ tợn lợi dụng nhãn cầu màu đen khẽ động rất đáng sợ trật tự trực tiếp đánh trên người tội tỷ nguyền r ù a một nháy mắt xóa bỏ tội tỷ vội vàng không kịp chuẩn bị đ ố n g nhiên bay ra ngoài n g h mặt vào một mặt tường bích nhưng ngược lại lại bỏ người lên tiên sinh con mắt leo lên lấy tơ máu tràn đầy sát ý khẳng, khẳng lên tiếng ta thật hối hận không có trước tiên bóp nát ngươi hắn thanh tiên sinh sắc mặt k h ẽ động tựa hồ phản ứng đến cái gì hắn cứng gắt túi đầu xuống phát hiện mình tại vừa rồi phản cách chung vô ý thức tình hồn g d ư ớ i thân thể bản năng phóng ra một bước một bước rất nhỏ tiên sinh bỗng nhiên n â n g đầu nhìn về phía đồng hồ đã mười phút nhưng hắn phóng ra bước chân l à tại mười phút cuối cùng nhất mấy giây lạnh leo thấu xương tại sao lưng không ngừng chạy ra tiên sinh không dám hành động thiếu suy nghĩ thấp thỏm lo âu ánh mắt run run y nhìn chằm chằm chung quanh nhưng không khí ngưng kết từ đầu đến quê yên tĩnh tiên sinh ngừng lại lấy hô hấp xác nhận không có xảy ra bất cứ chuyện gì mới là dần dần buông lòng xem ra là Nói hô một một chỗ chỗ, hô gió rét luồn vào trong đại sảnh đem tiêu một đoàn mông lung xương máu thổi tan tội tỷ đứng ở nơi đó nhìn xem đột nhiên giống như bốc hơi giống như tử vong ánh mắt mang theo một tia kinh ngạc chết rồi mệt hoặc tại nội tâm sinh sôi nhưng liên tưởng đến mới tiên sinh dị dạng Tội tỷ h o ặ chỗ n i giật mình cái kia tiêu rơi ngoài giới tại giữ ề u huyết cầu màu hoặc mình ánh nhất nhìn hát chỉ, phía nhãn nhìn h trong sắc còn c ít mắt tán trên tận tội gì động, xem mà xem đen, bốn. ra vụ, tỷ tối trong góc hoàng n h i ĩ m nhìn xem trong đại s ả n h xảy ra từ n g màn sắc mặt mang theo vài phần rõ ràng địa trần trở lập tức đứng dậy không đợi xoay người phía sau chính là chuyển đến bình t h á n thanh âm ngươi thật giống như đang t ì m ta hoàng n h i ĩ m sửng sốt một chút đ ỗ n g nhiên xoay người nhìn xem phía sau lặng yên không một tiếng động xuất hiện hắc bạch tần nặc hắc bạch tần nặc ánh mắt thì là tàn mạn nhìn chăm chăm hoàng nghĩa mặc dù là như thế hỏi nhưng phảng phất thấy rõ tất cả hoàng n h i ê m đối mặt với hắc bạch tần nặc ngược lại là không thấy cái gì vẻ b ồ i rối chấn định tự nhiên lên tiếng trên thực tế ta đang chờ ngươi hắc bạch tần nặc ánh mắt lười biếng lạnh nhạt lên tiếng đã nhìn ra đón lấy một cái tay v i ệ n cái chán biểu lộ lộ ra đau đầu lập tức lên tiếng hỏi ngươi là bọn hắn cái gì đồ chơi kỳ quái tra hỏi nhường hoàng n h i ê m chấp động tốt một lát con mắt lên tiếng nói ra ta không biết mình trong mắt bọn hắn xem như cái gì đồ chơi nhưng là bọn hắn cho ta nhiệm vụ này cái gì nhiệm vụ vì nhìn thấy ta hiện tại ta ở trước mặt ngươi sau đó đâu hắc bạch tần nặc tràn đầy hài hức nhìn xem hoàng n i ế m hoàng nhiễm đơn giản nói ra ta chỉ là thu được nhất định phải nhìn thấy n g ư ơ i chỉ lệ không có cái khác hắc bạch tần nặc sắc mặt đạo mạc muốn nói cái gì nhưng vẫn là l ắ p đầu nhúng núi v a i được rồi ta cùng một cái đồ chơi nói nhảm như thế làm nhiều cái gì bóp nát liền tốt nói nâng lên tay năm ngón tay một nắm hoàng nhiễm sắc mặt bỗng nhiên cứng ngắc hai mắt trắng d ã toàn thân cao thấp lan tràn ra lít nha lít nhít vết d ạ làn ra từng khúc phân liệt lẻn ra ngay tại nghiền nát m ấ y mắt hoàng nhiễm hai mắt bắn ra hai đạo hừng hực kimang kinh, kinh khủng q u lực phóng thích ở giữa một đầu trật tự từ bên trong dọc theo người ra ngoài hắc bạch tần nặc s ư ớ n g sốt một chút nháy mắt sau đó kia một đầu trật tự xông ra b ị n h một tiếng hắc bạch tần nặc bàn tay kia một nháy mắt vỡ nát hắc bạch tần nặc nhìn xem búp hơi bàn tay sắc mặt vẫn như c ũ lộ ra thong dong l ạ n h n h ạ t à còn có thể khi dễ ta một chút còn có sao có thể đến điểm để cho ta chăm chú tần nặc hỏi nhưng không có động tĩnh không thú vị địa lắc đầu hơi vung tay cánh tay kia bàn tay lại là trong chớp mắt tạo thành huyết đ ụ c tổ chức khôi phục như lúc ban đầu mặc dù nói như vậy nhưng hắc bạch tần nặc không có tiếp tục ra tay với hoàng n h i ễ m mà là nắm chặt kia một cây trật tự trực tiếp bóc nát đen trắng tần tới đi các người muốn nói cái gì trật tự nhanh chóng chui vào hát bạch tần nặc trong đầu trong chốc lát hát bạch tần nặc sắc mặt vẫn như c ũ duy trì đạm mạc nhưng một giây sau bộ mặt của hắn đ ỗ n g nhiên biến thành vô cùng âm hàn lạnh lạnh lên tiếng ít đến quản lao tử thế nào làm chính ta rõ ràng ít đến nhung tay thanh âm của hắn trong không khí hình thành một đầu trật tự ngay sau đó chui vào hoàng nhiễm trong đầu hát bạch tần nặc nhìn chằm chằm một cái ý niệm trong đầu liền có thể bốc hơi hoàng n i ễ m cuối cùng vẫn nhịn xuống ý nghĩ này tiện tay một điểm một sana b a phủ hoàng n i ễ m toàn thân kim mang từ từ tiêu tán kia leo lên trên người dày đặc vết dạn c ũ ngay m sau á t nà c h y ê n bản không đó tia con mắt trở nên mục nạp hoàng nhiễm nháy mắt mê cái quay người rời khỏi phòng chống giông gian phòng bên trong hắc bạch tần nặc trầm mặc một chút nâng tay hai ngón tay trong không khí nắm một thanh kim sắc chìa khóa xuất hiện ở trong đó một cái tay khác điểm rơi trí giả trong nháy mắt xuất hiện trong phòng hắn ngạc nhiên nhìn xem bốn phía nhưng ngay lúc đó điện cũng biến thành ngốc trệ làm kim sắc cái móc chìa khóa chui vào trong miệng hắn b ả y c h u i chìa khóa toàn bộ bị hắn thành công hái kinh khủng vết rách g a n mòn thân thể của hắn huyết mục nhanh chóng co vào trí giả toàn thân điên cùng run rẩy hé miệng một đạo quang trụ từ trong miệng phun ra đi xuyên thấu cả tòa ca úc chui vào phía trên tầng mây ở trong ủy dị vết dạn xuất hiện ở trên không trung sau đó những n à y vết dạn điên cùng ngắn tràn bao phủ với cả một tòa tin sông thị kinh dị lợ vực theo vết rách. Khi hoạch lâu một trong đại sảnh tội thị cầm lấy chiếc nhẫn khảm nạm với trên mặt nhẫn nhãn cầu màu đen còn tại chuyển động hiện lộ rõ ràng bánh liệt sinh cơ nhưng tội hồ không có tiên sinh c h ậ t tự sau nó mặc dù vẫn như cũ lệ khí mười phần nhưng thiếu đi sát ý tội tỷ nhìn xem con mắt còn đang suy nghĩ lấy thế nào xử lý chật nghe một chút động tĩnh chỉ thấy kiêm một chỗ ngóc ngách bên trong quỷ hoa biến trở về thì vũ hắn tội ở trên vách tường nhìn xem bốn phía ánh mắt hơi nghi hoặc một chút cuối cùng nhất rơi vào trung ương duy nhất tội tỷ trên thân ta lại biến trở về tới tội tỷ nói ra không đơn t h u ầ n là ngươi sau một bên tần ngữ thi mấy người cũng từ nhiều loại búp bê biến trở về người mở mắt cái thứ nhất thân sắc chính là mở mị cùng mê hoặc thì vũ lên tiếng nói tiên sinh đâu có thể biến h ồ i nguyên dạng hắn đại khái đoán được cái gì nổ tội tỷ thì vũ biểu lộ cái gì ngươi làm tội tỷ lắc đầu ta cũng đang tìm đáp án bên trong nói xong n g á y mắt trên tường tiếng chung đ ỗ n g nhiên gõ vang gõ vang sáu lần vừa vặn sáu giờ rồi mà tiếng chung tại gõ ra cuối cùng nhất một chút lúc tội tỷ sắc mặt khẽ động không chỉ là nàng thì vũ chờ tất cả mọi người là như thế tại trong óc của bọn hắn kia quen thuộc hệ thống nhắc nhở âm vang lên lần nữa bày chuôi chìa khóa thành công hái chúc mừng người cứu vứt tại trò chơi thời gian kết thúc trước thành công giải cứu ra tất cả đồng bạn đổ đồ thể săn giết thất bại vì thành phó bản đến đây là kết thúc phó bản biến mất sau thành thị đem khôi phục như lúc ban đầu cảm tạ tất cả tham dự người chơi trả giá cố gắng h ạ n h khổ làm thanh âm kết thúc không chỉ là trong cao ốc tất cả bán quỷ người chơi tuy có ẩn tàng với quỷ thành bên trong đến tất cả bán quỷ người chơi đều là sửng sốt một chút ngay sau đó kinh ngạc không thể tin được kinh hỷ các loại vẻ mặt kích động đều hiện lên với trên mặt cuối cùng nhất một cái chìa khóa không phải bị phá hư sao tội t ỷ thì thảo nhìn xem trong tay hát sắc giới chỉ thì vũ ngừng lại thanh âm liên tưởng đến cái gì tựa ở trên vách tường thở phào một hơi thói quen lấy ra bị ép xấu rúm gió hư nhóm lửa mị mị đánh lên một n g ụ m nếu như là hán chữa trị chìa khóa không tính cái gì năn đề ai thì vũ cười thần bí một cái ta biết bí mật ta tại cuối cùng nhất thời gian bên trong đem am hiểu b ả n sự đặt ở bí mật này bên trên đừng nói ép đúng nói đến phó b ả n có thể kết t h ú c được nhiều thiệt thòi ta thậm chí không muốn điểm mặt nói là ta cứu được mọi người thì vũ liệt lên khoe miệng mở miệng cười dùng ngón tay l a u đi khoe miệng máu tươi đồng rượu thực sự nghe không vô nói ra ta cảm thấy ngươi mặt mũi này không muốn không chỉ một chút xíu tội thì nhìn xem mấy người bọn họ mở miệng hỏi một câu chúng ta đều quên một người tần nặc đâu cùng lúc đó điện đài cao ốc trên đỉnh tháp h á c bạch tần nặc ngồi xếp bằng một cái tay nâng c ầ m lên một cái tay đặt ở trên đầu gối buộc phát sáng rực ánh trăng nghiêng rơi ánh trăng tựa như là tắm rửa giống như rơi ở trên người hắn trước mắt là một bộ hùng vĩ tuyệt diệu tràn g cảnh lấy quan sát thị giác n ắ m nhìn tòa thành thị này làm kinh dị từ từ rút đi mậu ảo nhiều màu đèn nê ông bắt đầu tô điểm với trong thành thị từng cái to to nhỏ nhỏ nơi hẻo lánh bên trong hát bạch tần nặc tư thế ngồi lười biếng ánh mắt đạm mạc lại không mất một loại nạ mạc thân thể đan bạc lại phát ra cường đại khí tràng c thưởng thức mình giáng sơn nói cho cùng vẫn là bên này thế giới xinh đẹp a nhật bản cảnh đẹp như một giấc mơ đẹp trong nháy mắt tuy là mây khói ký ức lại dừng lại vững hẳn hát bạch tần nặc lầm bầm trong lúc nhất thời lộ ra vô cùng hài lòng mà rất nhanh hắn phát giác được cái gì ánh mắt động dung ánh mắt rơi vào trên tay phải lập tức một chút x í u nheo lại chỉ gặp bên phải trên tay đ ỗ n g nhiên hiện ra thi ban lập tức một đầu vết rách xuất hiện tại trên da một con huyết nhãn chậm rãi mở ra tới chương sáu trăm bảy mươi bốn bầu trời bên ngoài gông xiềng lồng giam trong gió đêm hắc bạch tần nặc tản mạn ánh mắt rơi vào hiện hiện thi ban trên tay phải nhất là nhìn thấy một đầu sắp mở ra huyết nhãn khoe mắt lúc hắc bạch tần nặc thoáng lâm vào trầm tư nhớ tới cái gì nói đến cái này đồ chơi giống như có chút ấn tượng nói xong một con kia huyết nhãn chậm rãi mở ra đến tạo động ở t r u n g quanh khi thấy hoàn cảnh t r u n g quanh lúc huyết nhãn quỷ đầu đầy đều là dấu chấm hỏi làm cái gì ngươi thế nào ở cái địa phương này cho kia lão lục đưa lên trời huyết nhãn quỷ hỏi không có đạt được đáp lại hắc bạch tần nặc nâng ầ m lên ánh mắt tản mạn mà nhìn xem tay phải khoe miệng mang theo giống như cười mà không phải cười, ý cười. huyết nhãn quỷ ánh mắt định tại loại ánh mắt này bên trên lập tức phát giác được chỗ nào không đúng một giây sau đại lượng quỷ khí từ trên cánh tay thẩm thấu ra còn lại bốn cái huyết nhãn tại trên da từng cái mở ra ánh mắt đều là tràn ngập h á c ý xem trên người h ắ c bạch tần nặc người là ai thế nào sẽ ở trong thân thể của hắn huyết nhãn quỷ l ạ n h lạnh lên tiếng hừng hực huyết quang bao trùm tại ánh mắt bên trên lít nha lít nhít màu đen kinh mạch hiện hiện leo lên trên cánh tay hướng phía bà vai phần cổ vị trí bỏ đến huyết nhãn quỷ đang nỗ lực cướp đoạt thân thể chủ yếu quyền chi phối giờ khắc này nó nội tâm xuất hiện các loại bất an suy đoán nhưng rất nhanh n ó liền phát hiện mình căn bản không có tước đoạt quyền lợi một cái tuyệt đối lực lượng bá đạo tại bài xích nó tình liên an tính lợi ta hiện tại tâm tình không tệ đây là ngươi bây giờ hẳn là may mắn hắc b ạ c h tần nặc l ệ n h nhạt nói huyết nhãn quỷ từ bỏ thân thể tước đoạt đối phương thần bí cùng ung dung khí tràng để nó ý thức được ở giữa t r ê n l ệ n h ngươi chiếm cứ thân thể của nó có cái gì mục đích tỉnh táo lại huyết nhãn quỷ bắt đầu hỏi thân thể vẫn còn thì ra là tần nặc ý thức hẳn là cũng không có diệt mất rơi chiếm cứ cái này dùng từ không quá thỏa đáng dù sao ta một mực ở tại nơi này cái trong thân thể nói một cách khác hắc bạch tần nặc còn muốn nói cái gì nhưng trần trờ một chút không có tiếp tục nói đi xuống một mực ở bên trong huyết nhãn quỷ ánh mắt nặng nề một k h ắ c ở giữa nó không đầu góc thông minh cũng hiện ra rất nhiều phỏng đoàn tới trong đó cơ bản đều là hướng tinh thần phân liệt hai nhân cách phương diện suy nghĩ nhưng ý nghĩ này nó rất nhanh lại xóa đi hai nhân cách trong tính cách xác thực có thể t r ê n l ệ n h rất lớn thậm chí tương phản nhưng là thực lực vật này không tồn tại t r ê n l ệ n h quá lớn nó rõ ràng cảm giác được trước mắt cái này tần nặc trưởng khống căn bản nhất trật tự sa thoát với quỷ vượt cấp tiểu tự kia hiện tại cũng chỉ là kinh cung cấp không nói tiếng cám ơn sao ánh mắt của ngươi đối ta tràn đầy ác ý h á c bạch tần nặc lạnh nhạt, nhạt nhìn xem huyết nhãn quỷ tàn mạn lên tiếng nếu như là khác có loại ánh mắt này đã bốc hơi nhưng là đi ánh mắt của ngươi ngược lại kích thích ta một chút hứng thú cũng có thể là là một ít nguyên nhân đi một ít nguyên nhân huyết nhãn quỷ n g h i hoặc lời này tựa hồ ra hỏa này nhận biết mình nhưng mình rõ ràng không có bất kỳ cái gì ấn tượng vẫn là nói gặp q u a hoặc là nghe nói chính mình lúc trước đại danh ta vì cái gì muốn cám ơn ngươi huyết nhãn quỷ hỏi bởi vì vì tính toán ra ta cứu được hai người các ngươi ba lần đi hát bạch tần nặc ngẩng lên đầu Đi hết ồ i ức. l ầ này, này, bạch tần một cái c nặc cười mấy lần mặc dù là rất nhẹ nhàng tiêu dùng nhưng lại tràn ngập để cho người ta bất an nguy hiểm kia lão lục giải quyết huyết nhãn quỷ xương sở cho hắc bạch tần nặc như thế nói chuyện huyết nhãn quỷ bỗng nhiên lúc trước nghi hoặc đều chiếm được rất nhiều giải thích sợ nguyện tâm a các đờ gìn Ngươi nữ nhân kia. mục ộ t trong thân thể tột mực m của cùng cất cái giấu gì ở hắn. Đến đích hát u quỷ tuy y ế thế t nhãn như nhưng hỏi, h là đại k i rõ ràng chính mình sẽ không sẽ đ ạ được đích? Mục Hác kết quả. Mục đích? Hác bạch tần nặc nhìn xem hoàn toàn từ trong mây đen hiện hiện ra lại một chút xu í hướng về chân trời trăng t r ọ n lạnh nhạt nói ra ngươi muốn biết mục đích nhưng coi như ta nói ngươi cũng vô pháp đi tiếp nhận đáp án này ta tồn tại hắn tồn tại từ vừa mới bắt đầu liền có kết quả có người chú định bi kịch có người chú định hưởng thụ đây là không cải biến được có một ngày có lẽ sẽ có ai chịu đựng lấy đáp á này nhưng khi nó muốn đi đánh vỡ đây hết thể giam cầm xích sát lúc đ ỗ n g nhiên lại sẽ phát hiện còn có từng tầng từng tầng lồng sắt cầm tủ bọn chúng khát vọng tự do nhận vì hưởng thụ được tự do kỳ thật đều là chế định ra chính mình h á c bạch tần nặc nâng lên một cái tay thần hy ánh sáng sáng ngời rơi vào trên năm căn ngón tay h í p mắt mở miệng tựa như là mảnh này này dưới bầu trời chúng ta hưởng thụ chính là tự do nhưng thực tế có khả năng bầu trời bên ngoài nhưng thật ra là một tầng gông xiềng lồng giam chúng ta chỉ là tự ngu tự nhạc thực tế có càng lớn tồn tại thằng hề giống như quan sát đến trong lồng giam chúng ta huyết nhãn quỷ nghe càng ngày càng quái nói rất dễ dàng、hiểu. biểu đạt ý tứ cũng không phức tạp nhưng là kết hợp trước mắt cái này thần bí tồn tại tần nặc liền trở nên m ô n g lung ngươi bây giờ muốn làm cái gì h á c bạch tần nặc lạnh nhạt mở miệng đừng lo lắng ta chỉ là thu thập các ngươi lưu lại cục diện rồi rắm thuận tiện xử lý một chút đáng ghét chuyện ta không làm thương hại các ngươi cũng không cần như thế ngươi có thể làm thành ta hiện tại là các ngươi núi rửa cường đại nhưng là đi ta cái này chỗ rửa không thích khởi hành hát bạch tần nặc khẽ cười nói hiện tại tạm thời sau này đâu huyết nhãn q u hỏi sau này có bao nhiêu người sẽ có sau này đâu hát bạch tần nặc ngáp một cái đứng dậy dội lưng một cái trùng hợp nhất sáng d ỡ đạo thứ nhất thần dương chiếu s ạ ở trên người hắn t hưởng thụ lấy thư thích nhất ánh nắng h á c bạch tần n ạ c mở miệng nói ra cứ như vậy đi ta phải đi về nói chân tay hắn phóng ra một bước rơi xuống lúc xuất hiện trong phòng ta có thể tiêu trừ trí nhớ của ngươi nghe được tất cả nhìn thấy tất cả nhưng ngẫm lại cái này có lẽ sẽ nhường chuyện trở nên thú vị cũng tỷ như lúc trước mấy cái kia huyết nhãn quỷ trầm mặc không nói nó không có ý định đến hỏi như thế nhiều vì cái gì bởi vì vì hát bạch tần nặc trả lời nhường hắn căn bản n h e không hiểu các ngươi liền làm cái gì đều không có xảy ra ta chỉ là da nổi bọn hắc b ạ c h tần nặc nói nhìn xem huyết nhãn quỷ đ ố n g nhiên cười nói còn có một điểm ta từ trong con mắt ngươi thấy được một chút tâm tư khác k i ê m một p h ầ n khế ước kỳ hạn nhanh đến đi ta cảm thấy đến lúc đó biết thật có ý tứ nói xong ngóc đầu lên chậm rãi khép lại hai mắt mà cuối cùng nhất một câu nhường huyết nhãn quỷ ánh mắt neo lại phức tạp thần thái trong đó bộc lộ gian phòng bên trong về vì ế lặng huyết nhãn quỷ không có lên tiếng cảm thụ được tần nặc biến hóa trong cơ thể không biết qua bao lâu mỹ mắt nhảy lên chậm rãi mở hai mắt ra tần nặc ý thức một chút xíu khôi phục nâng ngẩm đầu lên xem ở b n phía đại nào chi nhớ mơ hồ cũng rõ ràng ta ân thế nào ở chỗ này huyết nhãn bỉ lên tiếng nói xem như tỉnh tân nặc nhìn xem huyết nhãn bỉ chân mày kích động ngươi không phải ngủ thiếp đi sao kia lão lục chết rồi tự nhiên là tỉnh huyết nhãn bỉ nói chết rồi ai giải quyết tân nặc sắc mặt mang lên ngạc nhiên huyết nhãn bỉ trầm mặc một chút hỏi ngươi cũng không nhớ nổi ta hẳn là nhớ tới cái gì liền nhớ kỹ mỹ mắt đánh nhau sau đó ngủ thiếp đi tân nặc hoạt động tay chân phát hiện đau nhức không thôi t ự như là cho người đánh một trận giống như huyết nhãn quỷ trầm mặc một lát mới nói ra tình huống rất phức tạp nói thực ra ta cũng không rõ lắm tình huống tần nặc trong đầu cũng nhớ tới trò chơi thanh em nhắc nhở kinh dị lượng vực giải khai phó bản kết thúc nhưng hắn rõ ràng nhớ kỹ cuối cùng nhất một cái chìa khóa là bị bóp nát tần nặc còn muốn hỏi cái gì huyết nhãn quỷ trực tiếp nói ra đừng hỏi ta ta cũng n g ộ đi ra ngoài trước đi nhìn xem bên ngoài cái gì tình huống tần nặc nhìn xem huyết nhãn quỷ nói ra thế nào đột nhiên trở nên trầm mặc ít nói rồi ta quá hiểu ngươi khẳng định là có cái gì tâm sự huyết nhãn quỷ nói ra ngươi có thể lý giải thành ta đại nào đừng máy tân đ ạ c ra khỏi phòng trên hành lang dần dần trở nên sáng tỏ những cái k i a kinh dị cảm giác tại một chút x í u biến mất l i ê n như thế không minh bạch hoàn thành phó bản là cái nào ẩn tàng đại lao xuất thủ tân đ ạ c mở miệng hỏi s á c thực có cái ẩn tàng đại lão huyết nhãn quỷ nói ra suy nghĩ kỹ một chút lần trước dân quốc phó bản bên trong cái k i a tóc vàng cô nàng cũng là không minh bạch được giải quyết có ấn tượng a thế nào không có hiện tại còn mệt hoặc tân đ ạ c lạnh nhạt nói tiếp lấy nói ra ta thế nào cảm giác cái này ẩn tàng đại lao là ngươi đây có thể hay không mỗi lần thừa dịp ta mơ hồ trộm ra tay h u y ế trong nhãn quỷ lít mắt, ta mới không có như nhằm chán. Tần nặng cũng là chỉ đùa một chút, biểu lộ nhẹ nhóm, nhưng thế chỉ chút, quỷ lít là lộ mắt, ta một t mới đùa biểu có vụ ộ m lại lại biểu hiện thần thái, cùng trước đó khác biệt suy sau huyết quỷ tư. Tình thần trước t nhãn cùng ràng. khác quá rõ r đó đại sảnh tội tỷ tra xét thì vũ mấy người tình huống đứng dậy nói ra các ngươi trước ở lại ta đi tìm tần nặc thì vũ bắn rứt trong tay lư ra hiệu một chút sau không cần tìm cái này không liền đến tội tỷ quay đầu lại mắt nhìn phía sau hành lang bên trong đi ra tới tần nặc chương sáu trăm bảy mươi lăm thế nào xử lý trời đã nhanh sáng rồi chương sáu trăm bảy mươi lăm thế nào xử lý trời đã nhanh sáng rồi trong đại sảnh mấy người nhìn xem tần nặc tội tỷ cũng q u a y đầu mắt nhìn tần nặc hỏi người đi chỗ nào mơ hồ ta cũng nhớ không nổi tới tần nặc lắc đầu tội tỷ nhìn xem tần nặc sắp mặt liên tưởng đến đột nhiên nổ tung tiên sinh nội tâm xuất hiện một cái ngờ vực vô căn cứ ý nghĩ không đợi nàng lên tiếng phía sau thanh sơn liền nói ra mặc dù không minh bạch nhưng phó bản đúng là kết thúc cái lượng này vực đại biểu cho kinh dị văn minh sầm lấn nhưng cuối cùng nhất vẫn là chúng ta thắng điểm này đáng ra tất cả đều vui vẻ chúng ta cứ không chỉ tin sông thị người còn có người của toàn thế giới hắn lấy mắt kiếm xuống phát hiện một khối thấu kính hoàn toàn vỡ tan nhưng vẫn là thói quen lao hai lần đồng rượu lường hắn một cái ngươi thật đúng là có ý tốt nói a thanh ca liền mấy giờ trước ta k é m chút cho ngươi một bộ kế phản gián âm chết rồi ta mấy lần lưu thủ ngươi mấy lần muốn đem ta vào chỗ chết làm thanh sơn đeo lên kính mắt một bộ không biết chút nào biểu lộ ngươi nói những này ta đều không có ấn tượng ta giống như mất trí nhớ thì vũ tựa ở một bên mang theo ý cười nói ra đây coi là tốt còn có một cái ác hơn nhà mình đệ đệ cũng không lưu lại thể diện hắn còn muốn nói tiếp một bên tần ngữ thi ánh mắt phảng phất giết người giống như tiếu dung rất khó coi cũng không phải là thì vũ mà là bởi vì vì ký ức sửa chữa sau sở tác chỗ vì thì vũ cũng không nói tiếp ngậm miệng không nói mặc nôn nhìn xem trong tay mình quỷ thương hơi có đau lòng trên người hắn cũng mang theo thương thế nhưng quỷ thương nghiêm trọng hơn một chút khế ước về sau quỷ thương liền đã tại trong bất chi bất giác thành tính mạng hắn giống như trọng yếu đồ vật ta ký ức sửa chữa sau hẳn là không làm ra cái gì khác người chuyện đi tra xét xong q u thương không có chân chính trở ngại sau mặc nôn mới là hỏi phương dạ đầu đeo băng nói ra còn tốt không có cái gì trở ngại cũng liền đánh thái ta một t lỗ、thai. Mặc này ô n l a n một bên nói ra, là chân ái không thể nghi ngờ. Phương thân ngươi tổn thương ai cho ủy nam cắn hư thể sắc mặt hơi có vẻ khó coi mở miệng qua loa mình bé lúc này tần nặc tay phải khét động huyết nhãn quỷ lên tiếng nói con mắt của ta tần nặc ánh mắt nhất động mới phát hiện tội tỷ trong tay chính nắm vút kia một viên hát sắc giới chỉ tội tỷ cầm chiếc nhẫn lạnh nhạt nói ra k i a tiên sinh n ổ sau duy nhất vật lưu lại huyết nhãn quỷ con mắt chất động lẽ ra bên trên trật tự lực lượng hẳn là cái gì cũng sẽ không lưu lại nhưng duy chỉ có lưu lại một con mắt tử cũng chỉ có thể là hắc bạch tần nặc c h ỗ v ì hắn biết huyết nhãn quỷ cần cái này một con mắt tử xem ra ngươi rất cần nó tội tỷ nhìn ra tần nặc cùng huyết nhãn quỷ ánh mắt cũng rất thẳng thắn ngón tay búng một cái đem chiếc nhẫn đạn rơi vào tay tần nặc huyết nhãn quỷ nói ra không phải、cần. con mắt này vốn chính là ta tân đặc cầm chiếc nhẫn nói với tội tỷ cảm ơn tội tỷ s ơ n nhạc sách gà con dẫn theo thất n ô n nói ra lựa ư vực kết thúc chúng ta bây giờ có phải hay không nên trở về tổng bộ không biết phương lão bọn hắn hiện tại có hay không khôi phục lại nói s ơ n nhạc sờ lên bụng bổ sung một câu còn có ta đồ ăn vật đã ăn xong hiện tại bụng thật đói kinh dị lựa ư vực là kết thúc nhưng nhìn rất nhiều chuyện phức tạp chờ lấy bọn hắn xử lý lần này kinh dị lựa vực bao trùm cả một tòa tin sông thị bị chế định thành quỷ thành địa đồ căn bản không biết tạo thành nhiều ít thương vong bọn hắn cũng không biết lựa vực biến mất đám dân thành thị khôi phục lại sau có phải hay không liền thật bình thường tần ngữ thi đứng dậy đông nhiên giật một chút thì vũ tần ngữ thi dùng nghiêm túc ánh mắt nhìn xem thì vũ có phải hay không cái tia người thần bị cách ra rồi thì vũ hỏi ngược một câu ngươi cảm thấy kia là nhân cách sao bọn hắn cũng không tin kia là tần nặc nhân cách chỉ lại như thế xưng ơ hô thôi nhưng có một chút có thể xác định chỉ cần là hắc bạch tần nặc ra trong mắt bọn hắn lại nhức đầu phiền phước hắn trong nháy mắt đều có thể giải quyết đồng thời trước mắt xem ra hắc bạch tần nặc đối tần nặc bản nhân là không có ác ý tính chuyện này có nên hay không nói cho tần nặc tần ngữ thì do dự thì vũ một cái tay cầm túi nhìn xem tần nặc nói ra mặc dù phương lão để chúng ta tạm thời giữ bí mật nhưng là có chút bí mật là không giấu được tội t ỷ tiếp nhận sơn nhạc đưa tới hai quyển đặc chất quỷ vật băng vải đem trần c h u ỗ i với trong không khí làn g ra từng vòng từng vòng quấn trở về hoạt động mấy lần ngón tay khớp nối đối chúng người nói ra vậy trước tiên về tổng bộ đi nơi hẻo lánh bên kia tần nặc đi tới tra xét thư nguyện nha đầu này còn có khí hơi thở chỉ là bị khủng đố nguyền rủa leo lên ở trên người những ngày ác liệt nguyền rủa không ngừng về phía sau vai thịt nao chui vào áp chế tiểu xong bộ phát cái này khiến thương n g u y ệ t từ đầu đến cuối ở vào trạng thái hôn mê thương n g u y ệ t giống như là đang ngủ say nhưng tần n ạ c hiểu rõ đây cũng không phải là thương n g u y ệ t tâm ma chiếm cứ quyền chủ đạo chi phối lấy thân thể cái này cùng lúc trước sở nguyện tình huống đồng dạng nhưng sở nguyện còn bảo lưu lấy một điểm thiện tính bị cầm tù tại chỗ sâu nhất trong lồng giam cuối cùng nhất bị tần n ạ c tìm tới đồng thời phóng thích ra ngoài Hiện tại, Thư Nguyệt có thể hay không Theo Thư tại, Nguyệt Nguyệt cũng là dạng này.、Theo、tần Nạc, tâm ma Thư tuy Thư hết, ở ở tâm, Thư Nguyệt, có ma là thương nguyện đối tần nặc không tính có cái gì ân tình lớn chỉ là mấy lần trợ giúp mình đối còn lại người có lẽ băng lãnh nhưng đối với hắn s á c thực không có ác ý thậm chí có khi có thể gặp mấy lần ôn nhu nhìn thấy ngại ngủ nói g n lên nguyên nhân căn bản nha đầu không có sai nàng tâm lý có lẽ v ậ t mẹo quan điểm dị với người thường nhưng không có lòng hại người chỉ là bị từ tiểu âm n g ầ m gia đình hoàn cảnh tạo thành tội tỷ đi tới liếc mắt thương nguyện nói ra nếu như ngươi yên tâm liền đem nha đầu này giao cho ta đi tần nặc đứng người lên hỏi ngươi muốn thế nào làm ta có biện pháp của ta nàng hiện tại cái dạng này chỉ có thể có hai cái kết quả hoặc là vĩnh viên cầm tù tại trong lao ngủ, hoặc là v lại, lại bên kia làm yên đã đẩy ra phía nam cửa lớn tia sáng chiếu vào xua đổi bên trong đại sành lờ mờ làm yên hít sâu một hơi một bộ mới từ trong ngục giam ra giải thoát cảm giác cười nói không khí là tươi mát trời cũng muốn sáng lên ta còn sống thật tốt chương ả m giác Lao t Bồ Tát phù hộ, ta còn có thể trở về ặ thê tử nhìn theo của ta nữ. Mù loà đi sáu dùng phải trăm ư n g chọc bảy mươi sáu còn có cả lớn tuyệt vọng khí phân chương sáu trăm bảy mươi sáu còn có cả lớn tuyệt vọng khí phân mù loà nhường l a m yên trong lúc nhất thời không có gãi đầu não hắn nhìn xem bên ngoài cửa tia sáng mở miệng thì thảo đây là cái gì ý tứ hắn mắt nhìn đồng hồ trên tường đã tiếp cận bài hát thì mỹ nghĩ lại hắn nhìn thấy tia sáng bên trong giống như s ắ c thực bảo lưu lấy một chút ánh trăng tặc quang dựa theo hiện tại cái này quý nếu như kinh dị l ư ợ n g vực biến mất tia s ắ c thực hẳn là bầu trời mở trắng xương trắng tràn ngập với phố lớn ngõ nhỏ bên trong m ớ i đúng vươn đi ra chân một chút xíu thu hồi l a m yên quay đầu mới phát hiện trong đại sành còn lại ép tạo thành viên sắc mặt bên trên nhẹ nhóm tại một chút xíu biến mất chuyện ra sao k i u tiên sinh không phải chết sao làm ư khỏe miệng c ó giật tội tỷ lắc đầu không rõ ràng nhưng hắn có chết hay không cùng kinh dị l ư ợ n g vực không có bao nhiêu quan hệ có cái gì tại duy trì kinh dị l ư ợ n g vực không có biến mất tần ngữ thi nói ra kinh dị l ư ợ n g vực bao trùm quỷ thành quỷ thành bên ngoài bầu trời là bình thường nàng trầm tư một chút nói ra có lẽ chúng ta tìm tới lúc trước tấm kia mặt người ghép hình phá hủy nó đóng lại thông đạo liền hoàn toàn biến mất k i u có một đoạn không ngắn lộ trình đồng rượu nhìn về phía thanh sơn thanh sơn nói ra đi qua địa phương ta đều có thể đến đứng tại ta phía sau là được rồi tội tỷ nhìn xem cao ốc bên ngoài lắc đầu mở miệng nói ra không phải vấn đề này các ngươi nhìn kỹ một chút ngoài cửa sổ mấy người nhìn về phía ngoài cửa sổ làm yên ngón tay chống đ ỡ m mí mắt đều không nhìn ra cái như thế về sau cho nên muốn nhìn cái gì thì vũ lạnh nhạt nói ra kinh dị lượm vực một cái mới kinh dị lượm vực bao khỏa tòa nhà này làm yên ngạc nhiên thời điểm nào chuyện không có người trả lời hắn vấn đề mù loa giúp đỡ một chút kính dâm nói ra có kinh dị lượm vực liền đại biểu còn có đồ vật trong bóng tối thao tác cùng một thời gian một bên khác trong cửa lớn lê đồng đồng cùng nguyên sam điểm nhẹ lấy giải quyết con mồi hai tấm chăm chú khuôn mặt tại kiểm kê qua sau lê đồng đồng đ ỗ n g nhiên vung tay hô to ta m ờ i hai cái nhiều hơn ngươi một cái luki ta thắng không chỉ có hoàng quản lý tiền thưởng còn có người nào đó một tháng thay thế ta quét dọn cửa hàng vệ sinh cổ vũ thế nào nói sao cái này sóng lớn ngược bự kiếm nguyên sam chính thái khuôn mặt có đen một chút im lặng nói ra ngươi được làm đấy chuyên chọc yếu mấy cái xử lý công bằng cạnh tranh kinh khủng cấp trở lên hai ta đều giao cho hoàng lái xe xử lý trở xuống chúng ta là tự do lựa chọn đừng không phục a lê đồng ngẩng lên cái đầu nhỏ hừ hừ nói nguyên sang k h o á t k h o á tay bất đắc dĩ mở miệng được được ngươi tháng bên kia hoàng xanh dãy rủa bà vai dẫn theo một con đấm máu quỷ lắc tại nơi hẻo lánh bên trong nghe hai nhân viên đối thoại bất mãn mở miệng đ ố i trưởng b ố i xưng hô tốt đi một chút ta tư lịch so với các ngươi hơn rất nhiều ta là lão bản lái xe không phải là của các ngươi lái xe chở các ngươi chỉ là t i ệ n đường liệu thâm nhìn xem bốn phía nói ra xem ra hẳn là đều xử lý s o n g đang nói một bên hành lang miệng xuất hiện một thân ảnh cái gì t i ệ t t ư ở n g hoàng nhiễm đi tới nhìn xem khắp nơi trên đất thi thể lạnh nhạc hỏi thanh lý những n à y có tiền t h ư ờ n g lệch quản lý ngươi nói lê đồng đồng nói hoàng n h i ê m liếc mắt hoàng xanh nói ra được cá nhân ta mắc bao l ư ợ n g vực nhìn kết thúc hoàng xanh nhìn ngoài cửa sổ đối hoàng nhiễm hỏi ngươi giải quyết hoàng n h i ê m hé miệng muốn nói cái gì nhưng trong lúc nhất thời lại lạc cùng đường máy không ra được câm thanh không phải ta vậy ngươi đi làm cái gì rồi hoàng xanh hỏi hoàng n h i ễ m trở m ặ t quên đi hoàng n h i ê m đ ỗ n g nhiên nâng ngẩng đầu lên nhìn về phía ngoài cửa lớn giống như có cái gì đồ vận tải ở gần hoàng xanh nói ra còn có cá l ử lưới hoàng n h i ê m thoáng hít mắt nhìn xem cũng không giống như là t ô t t é p hắn nói đối lê đồng đồng cùng nguyên sam nói ra tránh phía s a u đ i chết rồi lao bản biết chụp ta tiền lương hai nhỏ nhân viên n g h e xong vội vàng tránh phía s a u đ i l i ê u t h â m cũng thức thời đ u ổ i theo đi hoàng n h i ê m nhìn chằm chằm cổng đ ỗ n g nhiên nâng ngẩng đầu lên nhìn về phía trần nhà chỉ gặp quét vôi trần nhà đ ỗ n g nhiên leo lên ra lít nha lít nhít màu đen vết dạng đại lượng máu tươi thẩm thấu ra lộ ra kinh khủng dị thường thật đúng là ca lớn hoàng n i ê m nói nâng lên tay lòng bàn tay xuất hiện một cái quý vực còn không có ra tay trên trần nhà sinh trưởng ra một viên cực kỳ xấu xí đấm máu đầu lâu mở ra h u y ệ t bàn miệng lớn từng khỏa xấu xí răng bại lộ trong không khí ngay sau đó liền cắn sẽ xuống tới bốn trở lại đại s ả n h bên này tần nặc ánh mắt nhất động tại chung quanh bọn họ vách tường cũng đều phát sinh biến hóa quen thuộc kinh dị bầu không khí tràn ngập tại đại lâu mỗi một chỗ thế nào còn có kinh dị l ư ợ n g vực người t ê thời điểm nào còn có thể kết thúc vừa nói cảm tạ lao thiên cái này lao tặc thiên lại bảy tà một đường làm yên đều không còn gì để nói đồng rượu cắn nát miệng bên trong sóng tấm đường nhìn xem làm yên ngầm miệm lại quỵ tê ta đem ngươi miệm vá lại lam yên đến yết hầu câu chuyện lại xinh xinh mất xuống đồ h è n nhát còn bị ỵ t ơ nhìn thấy bên tay phải nơi hẻo lệnh không trốn ở bên trong lam yên nơi đó an toàn miễn cưỡng an toàn cho dù có chuyện cũng có thể lưu cái toàn bộ thi tội tỷ rút ra đứt gãy phản khúc đao đồng rượu kéo ra ngoài miệng khẩu trang khoa kéo còn lại ép tạo thành viên cũng làm xong chuẩn bị chiến đấu tư thái tựa như là trống rông xuất hiện làm chúng người cảnh giắt lúc cửa chính bên kia quỵ dị xuất hiện một thân ảnh toàn thân bị khói đen che phủ bóng đen ngờ đầu mò vú lam con mắt lạnh nhạt nhìn xem chúng người tội t ỷ nhìn xem nó trước tiên liền muốn ra tay nhưng bóng đen càng nhanh một bước nâng trong tay trong tay bao trùm một cái quỷ vực hái ra một cây trật tự bóc nát tội t ỷ còn không có phản ứng trước mắt liền biến mất c h ú n g mắt người trước chỉ để lại một đoàn nhàn nhạt h á t vụ na nguyên n g rụa thậm chí đều vô dụng lên tân nặc ngạc nhiên chú ý ở một bên vách tường ở phía trên xuất hiện một cái tiểu nhân đồ án cái này hình tượng cùng tội t ỷ giống nhau ý hệt tiểu nhân ở trên vách tường phảng phất đ ô n g núc ních tựa như là bị vây ở trong vách tường còn có một cái quỷ vật cấp những người còn lại đều là sửng sốt sau đó tại ánh mắt của bọn hán giới một bên cửa lớn từng tia từng sợi h ắ t vụ hội tụ lại xuất hiện một đường màu nâu con mắt bóng đen không chỉ một là hai cái quỷ vực cấp chúng người nhìn xem kinh ngạc ở giữa nội tâm sinh ra mãnh liệt cảm giác nguy cơ thậm chí là tuyệt vọng mắt nâu bóng đen n â n g lên tay quỷ vực xuất hiện ở giữa liền bóp nát một cây trật tự trong đại sảnh tại chấn động nhẹ trên vách tường những cái tia kinh dị vết d ạ đang không ngừng phân nhánh kéo dài đồng rượu dẫn xuống khẩu trang quả quyết lên tiếng chạy đón lấy đối hai đạo bóng đen vừa muốn là dùng lắm lời quỷ năng lực kết quả ra thanh âm biến thành xe r á c khàn khàn đồng thời một ngụm máu tươi từ trong miệng phun ra ngoài một giây sau đồng rượu tại trúng mặt người trước nổ thành một đoàn hát vụ tiêu tán v ơ i t r o n g không khí trẻ nhỏ thanh sơn biến sắc thanh em rơi xuống trong nháy mắt toàn thân hắn cũng nổ thành một đoàn hát vụ tiêu tán v ơ i vô hình ẩm ẩm trong đại sảnh từng cái thân ảnh tại tia sáng bên trong nổ thành hát vụ thi vũ quý nam sơn nhạc mặt ngôn tất cả mọi người đều là không một liệt nơi khác ngay cả cơ hội phản kháng đều không có cuối cùng nhất tần n ữ thi nhìn thoáng qua tần n ặ n vội vàng lên tiếng nhỏ vâng trong thân thể ngươi nói đến một nửa cũng nổ thành một đoàn hát vụ chỉ một thoáng toàn bộ đại sảnh hoàn toàn địa an t ĩ n h lại t ĩ n h mịch bầu không khí mang theo khắc sâu kinh dị chỉ còn lại tần nặc một người đứng ở nơi đó hai đạo quỷ ảnh lúc này để tay xuống trường không có tiếp tục ra tay với tần nặc ý tứ kinh khủng hai cặp con mắt chực câu câu nhìn chằm chằm tần nặc nói cho đúng là đầu kia tay phải lạnh lạnh lên tiếng lão bằng hữu đã lâu không gặp à chúc mọi người thi đại học cố lên chương 677, hai cái lao lục nổi lên c ậ n sóng chương 677, hai cái lao lục nổi lên vận sóng mở tối trong đại sảnh bầu không khí từ từ địa băng lánh trước mặt tần nặc hai đạo bóng đen lóe r a màu sắc khác nhau đồng tử khàn khàn địa lên tiếng bọn chúng xem nhẹ tần n ạ c tồn tại trực câu câu nhìn chằm chằm huyết nhãn quỷ nhãn thần đều cùng lúc trước tiên sinh giống nhau đến mấy phần nhưng không đổi là đối huyết nhãn quỷ sắc ý còn có tham lam huyết ca cựu da của ngươi là thành đoàn tới đi tần n ạ c yết hầu n ú p ních trong hốc mắt dư quang phiết ở một bên trên vách tường gió khô khô nứt trên vách tường mấy khối tường r a rụng xuống từng cái vẽ xấu tiểu nhân nổi lên mỗi người đều mang đặc sắc nhìn kỹ lại đó không phải là mấy dây trước biến mất tần n ữ thi thì vũ hạng một người thật đúng là thành đoàn tới chăm chăm chú ngẫm cái này kinh dị lượng v ư ợ c hình thành chỉ bằng vào cái kia láo lục thế nào tự mình hoàn thành huyết nhãn quỷ nói con mắt một chút xíu âm trầm thế nào không biết bạn cũ mắt nâu bóng đen mở miệng thế nào sẽ hai người cắp ngươi sắc mặt hóa thành cho đều nhớ huyết nhãn quỷ lạnh nhạt lên tiếng cánh gà lao cóc nghe được hai cái này xưng hô hai đạo quỷ ảnh sắc mặt đều là trầm xuống đây đều là đã từng huyết nhãn quỷ gọi thẳng bọn hắn xấu tên mấu chốt nhất là khi đó bọn hắn cho xưng hô như vậy vẫn phải nhịn lấy lựa giận trong mắt tràn ngập hẳn ý dẫn quá thành cười vẫn không thay đổi coi như thành hiện tại này tấm nghèo túng bộ dáng miệng vẫn là giống như cừng rắn mắt xanh bóng đen thì xem ở b ố n phía mang theo nghi hoặc lên tiếng tòa nhà này bên trong không có quỷ sáu khí tước đã giải quyết liền đợi đến các n g ư ơ i đến đâu huyết nhãn quỷ cười lạnh nghe nói như thế hai quỷ á n h ánh mắt ngưng lại bọn chúng không đi để ý quỷ sáu chết đang run sợ l ư ợ n g vực một chút xíu biến mất lúc bọn hắn liền đoán rằng đến một chút xấu kết quả mà là kinh nghi quỷ sáu bị huyết nhãn quỷ giết chết không thể nào là ngươi ngươi b u ộ c g n ị c h tâm cơm ộ t bộ này đối với chúng ta vô dụng bọn chúng là nói như vậy nhưng con mắt xem ở t ầ n nặc trên tay phải t i ê một viên hát sắc giới chỉ viên cũng t i a m ộ t chút xíu khôi phục con mắt màu đỏ ngòm kích thích mắt của bọn chúng cầu là thật là giả ta cần giải thích sao t i u láo lục nổ chiếc n h ậ n trong tay ta đã nói rõ tất cả ta liền biết không chỉ láo lục một cái cho nên chờ các ngươi tới ta đây bất từng cái đi tìm vừa vặn một khối xử lý huyết nhãn quỷ cười lạnh lên tiếng màu nâu bóng đen con mắt lấp lóe không yên ánh mắt l ạ n h lạnh lên tiếng ngươi nằm con mắt không có khả năng giết chết được nó huyết nhãn quỷ miệ mai cười một tiếng ta dốc sức làm như thế nhiều năm thế nào biết không có điểm vốn liếng bản sự lúc trước các ngươi muốn lợi dụng ta tiến cái kia phó bản không có giết ta đây là quyết định sai lầm nhất tân n ắ c nghe sắc mặt có chút biến hóa nội tâm nói với huyết nhãn quỷ khá lắm quả nhiên là đang lừa dối ta còn nói cái này lao lục nổ với ngươi không quan hệ ngớ ngẩn ta đang lừa dối bọn chúng nhìn không ra k i、yeah, u tiên sinh đến cùng thế nào chết tân n ắ c hỏi hỏi chính ngươi một câu nói kia nhường tần nặc ánh mắt nghi hoặc liên tưởng đến m ớ i tần ngữ thi biến mất trước một câu tại nội tâm của hán b ỗ n nhiên toát ra một chút không thiết thực phỏng đoán nhưng dưới mắt tình huống hắn không tâm tư suy nghĩ như thế nhiều bây giờ có thể lập tức lắp đặt cái này cái thứ sáu con mắt cam bọn hắn sao người làm linh kiện đâu ấn lên là được rồi cần mấy giờ huyết nhãn quỷ nội tâm lên tiếng nghĩ biện pháp hù dọa bọn hắn tìm cơ hội chạy chờ ta mở ra cái thứ sáu con mắt có thể cam bọn hắn huyết nhãn quỷ nói tần n ặ c mắt nhìn vách tường kia bên trên từng cái v ế t xấu tiểu nhân bị trên tường vết dạng leo lên ngoại trừ tội tỷ vé số tiểu nhân đang từ từ di động còn lại đều bị dừng lại tại đó một đầu trật ự trực tiếp g i ả n bọn hắn từ ba duy đạt thành hai triệu hai người này sợ là so kia tiên sinh lợi hại một chút thậm chí không ít hai cái dị đồng quỷ ảnh nhìn chằm chằm tân nặc sắc mặt biến địa do dự mặc dù phong thủy luân chuyển nhưng đã từng bị huyết nhãn quỷ chi phối sợ hãi còn khắc và o ở sâu trong nội tâm từ đầu đến cuối không có xóa bỏ rơi huyết nhãn quỷ thấy bọn hắn sợ s ệ t t h ầ n sắc tiếp tục giả vờ bắt đầu đi thử một chút các ngươi có thể chạy hay không rơi chạy không thoát liền xuống đi bồi kia lão lục miễn cưỡng góp một bàn mặt trượt huyết nhãn quỷ con mắt tràn đầy treo tức tựa như là đang quan sát hai cái giữ tại lòng bàn tay con mồi mắt nâu bóng đen ánh mắt không ngừng mắt xanh bóng đen đi theo lên tiếng rút lui trước đi ta không dám đánh cược cái này không giống như là nói đùa d á n g vẻ t r â n trợ ở giữa hai đạo quỷ ảnh đột nhiên biến mất trong đại sảnh t ầ n n ạ c ánh mắt ngoài ý muốn vẫn thật là d ọ a cho hụ chạy như thế xem xét t ầ n n ạ c ngược lại cảm thấy hai người này muốn so huyết nhãn quỷ xuẩn hơn nhiều huyết nhãn quỷ tự tin nói ra ta hiểu rất rõ bọn hắn dù là chỉ có một phần trăm lo lắng cũng không dám động thủ thời khắc đó tại thực chất bên trong sợ hãi viết ngăn lại bọn hắn tân nặc nghe được hơi lỏng một hơi đây cũng là hữu kinh vô hiểm quay đầu xem ở một bên vết tường tần n g ự thi bọn hắn cũng còn vây ở phía trên thế nào giải quyết đi ra ngoài là cái vấn đề hú h ồ nhìn xem không ngừng vỡ tan vết tường tiếp tục như vậy hơn phân nửa muốn xảy ra chuyện thời r a phó bản đây là biện pháp duy nhất huyết nhãn quỷ nói tần nặc gật gật đầu quay người ở giữa toàn thân t r ợ t không h i ể u xuất hiện một cố lạnh leo t h ấ u xương huyết nhãn quỷ đột nhiên đoán được cái gì thanh âm trầm thấp hỏng thật coi chúng ta là đồ đàn a n i ệ m ai giống như thanh âm ở bên thai vang lên tần nặc đống nhiên quay người không đợi ra tay toàn thân liền bị áp chế trên mặt đất chỉ gặp vốn đã rời đi hai đạo quỷ ảnh lại như quỷ mị xuất hiện hai đạo quỷ ảnh con mắt tràn đầy miệng mai huyết nhãn chúng ta đối ngươi quá quen thuộc trước kia chúng ta đối ngươi sợ tác chỗ vì dựa theo tính tình của ngươi nếu như có thể giết ta nhóm căn bản sẽ không cùng chúng ta nói nhảm một câu xuất hiện loại tình huống này cũng chỉ có thể có một cái có thể ngươi căn bản bắt chúng ta không có cách nào đang khi nói chuyện mắt nâu quỷ ảnh một cái tay bỗng nhiên đâm vào tay phải quỷ vực bao trùm tiêm một cánh tay huyết nhãn quỷ phát ra t h a n h em thống khổ tần nặc cũng bên phải trên tay cảm nhận được nỗi đau xé rách tim gan không muốn nhiều lời người mang đi thông đạo phải đóng lại mắt xanh quỷ ảnh nói hắn lập tức sẽ chết tần nặc thần sắc biến hóa bởi vì viết nhãn quỷ hô câu nói này lúc là hướng về phía hắn tê ực vì cái gì đối với mình hô lúc đó tần nặc trong thân thể thơ ma thế giới chỗ xấu nhất h á c bạch tần nặc nằm tại bãi tha ma bên trên t h i cốt từng đống bên trong vớt vớt một viên đầu lâu v ớ t bỏ trong tay khô lâu h á c bạch tần nặc hai tay gối lên sau nao trước n g ắ p một cái lười biếng lên tiếng ta đã nói rồi ta là dựa vào núi nhưng là cái lười ung thư màn cuối chỗ dựa hiện tại nhà không tâm tỉnh ra ngoài nhảy đát nhét lên chân bắt chéo h á c bạch tần nặc vô cùng hưu nhàn tự tại thậm chí ngâm nga điệu hát dân gian gặp tần nặc không có chút nào biến hóa huyết nhãn quỷ mê hoặc mà trên cánh tay trật tự hình thành kim sắc vết dạng đang không ngừng leo lên càng ngày càng mãnh liệt đến đau đớn đồng thời xuất hiện tại huyết nhãn loại này kinh khủng đau đớn nhường tần nặc sắc mặt trắng bệnh đầu đổ mồ hôi lạnh huyết nhãn quỷ bỗng nhiên lên tiếng chờ một chút chúng ta đi theo ngươi chính là bộ kia phó bản ta sẽ để cho các ngươi đi vào trật tự cũng không có cưỡng chế tính thời ra kiêm một phần khế ước nhưng tiếp tục như vậy tần nặc đầu lại nhận tổn thương nghiêm trọng thậm chí não tử vong mắt nâu quỷ ảnh nhìn xem huyết nhãn quỷ nhớ lại lúc trước một màn c h à o phúng lên tiếng huyết nhãn ngươi phải thừa nhận túc chủ là ngươi vĩnh viễn nhược điểm trí mạng kinh hoàng thân sắc xuất hiện ngươi trên mặt thế mà không phải bởi vì vì chính mình mà là bởi vì, vì nhân loại thật là chuyện tiểu lâm người đối với chúng ta hữu dụng nhưng tiểu tử này nhưng vô dụng người thử qua một lần loại cảm giác này không ngại một lần nữa hai đạo quỷ ảnh sông cười lúc trước phát tiết cũng không có đánh tan cựu hận của bọn chúng l ừ a giận mặc kệ mấy lần cũng sẽ không bọn chúng chỉ muốn hưởng thụ tra tấn huyết nhãn quỷ quá trình k i ệ c kinh khủng kim sắc vết dạng không ngừng x é rách trên cánh tay phải huyết đục làng r a bao trùm vai phải bàng phần cổ tân nắc cắn răng cổ nén nhưng ý thức tại một chút xíu mơ hồ đầu tựa như từng khúc xe rách cuối cùng nhất kim sắc vết d ạ n bao trùm trên nửa thân thể mà khi kim sắc vết d ạ n leo lên tại nơi n g ự lúc ai cũng không có phát hiện chính là kia văn tại trên ngực đen trắng yêu dị cánh chim hình xăm đ ỗ n g nhiên nổi lên từng tầng từng tầng nhạt nhẽo dị mang gọn sóng ngày mai thi đại học trúc kim bảng lưu danh thi đại học qua sau ba năm n g ọ t đùi c â y đắng đem vẽ lên dấu t r â m tròn cáo biệt kia đoạn ký ức k h ắ c sâu thanh xuân nhưng tần nặc cố sự sẽ còn đốt dấu phẩy tiếp tục làm bạn các ngươi x u ố n g d ư ớ i vượt qua mùa hè này làm đi vào mới đại học mới hoàn cảnh đón lấy cuộc sống mới có lẽ tần nặc cùng mọi người cố sự cũng kém không nhiều vẽ lên dấu châm tròn nhưng ít ra kinh dị dưỡng thành tại các ngươi nhân sinh bên trong đạp dấu vết qua cái này đối ta tới nói đã đầy đủ còn nữa vẽ lên một cái dấu trầm tròn là vì mới một đoạn chuyện xưa bắt đầu giống như kéo xa trở lại chính để ngày mai sáng sớm tỉnh lại rửa sách mặt quét hết răng k hít sâu một cái sáng sớm nhất không khí thanh tân lấy tốt nhất trạng thái đi ngân chiến không vì kết quả như thế nào chỉ vì ba năm trả giá mười năm gian khổ học tập trông mong tiền đổ như gấm trăm ngày khổ chiến t h ể tên để bằng vàng chương sáu trăm bảy mươi tám khắc tính giá tiền t ử sắc bóng hình xinh đẹp chương sáu trăm bảy mươi tám khắc tính giá tiền t ử sắc bóng hình xinh đẹp trật tự phân hóa kim sắc tính mạch không ngừng trên người tần nặc kéo dài tựa như là dùng nhảm phân lưu sẽ rách thân thể huyết nhãn quỷ trước tiên sử dụng quy tắc lực lượng đi ngăn chặn nhưng ở trật tự lực lượng trước căn bản không có tác dụng rất nhanh liền bị t ă n giã đáng chết huyết nhãn quỷ ánh mắt âm trầm hắn càng không thể lý giải chính là tên k i a thế nào không ra hắn không có khả năng liền như thế nhìn xem tần nặc đi chịu chết mới đúng trước tiên đem tiểu t ử này làm t r o n váng khế ước không muốn cưỡng ép t c h rời mắt xanh quỷ ảnh nói bọn hắn dẫn động tới trật tự đối tần nặc tiến hành thần kinh xâm lấn nửa người trên da thịt một chút xíu vỡ nát ngực hát bạch vũ cánh hình xăm bại lộ trong không khí yêu dị mỹ cảm càng vì đoạt người n h ã cầu hình xăm màu lam quỷ ảnh ánh mắt có chút biến hóa một cái hình xăm có cái gì để ý mắt nâu quỷ ảnh một cái tay dẫn theo tần nặc sau cổ á o chuẩn bị trước mang rời khỏi nơi này cái này hình xăm không thích hợp mắt xanh quỷ ảnh ánh mắt nghiêm trọng hai quỷ ảnh ánh mắt xem ra tiếp lấy đều là biến đổi những cái kia kim sắc vết dạn bao trùm mỗi một tấc làng ra nhưng đụng vào tại kia một đôi hắc bạch vũ cánh hình xăm lúc cái kia kim sắc vết dạn trực tiếp toát ra hỏa tinh bốc hơi sạch sẽ hai quỷ ảnh nhìn xem mỹ mắt đều là nhảy một cái cái này hình xăm là cái cái gì đồ vật có nguyền dồn mùi mắt nâu quỷ ảnh con mắt có chút huyết nhãn q u ỷ cũng đã nhận ra kia hình xăm biến hóa nhìn xem kia hắc bạch vũ cánh dập dờn ra một tầng lại một tầng rõ ràng dị mang g ợ n sóng huyết nhãn chất động lộ ra rõ ràng ánh sáng cái này sẽ không giờ phút này phản phất là bị kim sắc vết dạn g kích thích d u y ê n cớ kia hắc bạch vũ cánh phản ứng càng lúc càng lớn tối sầm một bạch vũ đầu cánh đầu hướng phía hai bên mở rộng những cái kia kim sắc vết dạn g tại loại này kéo dài dưới toàn bộ hóa thành hòa tinh tiêu tán với trong không khí tiểu tự này trên thân thế nào như thế nhiều đồ vật mắt nâu quỵ ảnh nhìn xem bị một chút xíu xóa bỏ xâm lấn thể nội k trật tự đối cái này hình xăm không có tác dụng nhìn xem giống một loại khác khế ước phương thức n g u y ầ n r ù a thức khế ước mắt xanh quỷ ảnh trầm tư mắt nâu quỷ ảnh con mắt lấp lóe hai con quỷ đúng cái này quỷ nhìn xem không tốt lắm khi dễ cuối cùng nhất một câu nói ra hai quỷ ảnh nhãn thần đều nương trọng lúc này muốn bọn chúng từ bỏ là không thể nào cái này bên miệng thì mỡ bọn chúng không biết chờ đợi bao lâu phí hết bao lâu tâm tư chính là thiên vương láo tử tới cũng không thể bùng tay khế ước không thể cởi ra vậy trước tiên giải quyết cái này quỷ lại nói mắt nâu quỷ ảnh lặng lẽ mở miệm hai bọn chúng vị đều là quỷ vượt cấp giai đoạn thứ ba đồng t hai quỷ ảnh bông lỏng da tân nặc hớ hứng nhìn chằm chằm kia kéo dài sức sống càng ngày càng mãnh liệt hắc bạch vũ cánh cuối cùng nhất kia một đôi hắc bạch vũ cánh rời khỏi thân thể nhanh chóng tiêu tán huyết nhãn quỷ huyết nhãn lấp loe không yên nhà đầu kia cuối cùng độ kết rồi nhưng chưa hẳn liền có thể giải quyết dưới mắt cái này nguy cơ tới trước nơi này nó bỗng nhiên nghĩ đến tên kia không xuất thủ chẳng lẽ là dự liệu được một bước này cùng lúc đó khắp một bên cửa máu me đầy đầu rơi quỷ chui ra ngoài đối hoàng nhiễm tiến hành công kích kinh khủng là con quái vật này thế mà cùng hoàng nhiễm đánh cho có đến có vẻ một mặt tường bích sụp đổ hoàng nhiễm dừng bước trên thân nguyên bản hoa lệ mới tinh âu phục bị xé nứt mấy chỗ trước mắt k i a đấm máu quỷ hình thể phi thường dị dạng thân thể cùng tứ chi nhỏ gầy xấu xí đầu lại là dị thường lớn đầu gặp rất nhiều đến từ với hoàng nhiễm thương tích nhưng những n à y kinh khủng thương thế lại càng giống là sự hưng phấn của nó tề khiến cho hắn càng thêm điên cuồng thật sự là khó giải quyết từ đâu xuất hiện q u á vật hoàng nhiễm kéo cổ tay vỡ tan tay á o tiếp lấy li từ đầu đến cuối điểm hư lư, lạnh l nhạt nhìn hoàng xanh còn không có ý định phụ một tay hoàng xanh run lên đ ư a xám lạnh nhạt nói ra ta chỉ là người tài xế phụ trách đưa đón l ã o bản ngươi yêu cầu này tại ta phạm vi chức trách bên ngoài là muốn khác tính toán giá tiền ngươi một người quản lý chức vị sẽ giúp ta kết toán a hoàng n h i ễ mặt m lạnh lấy nhìn xem hoàng xanh hỗ trợ tháng này tiền thưởng người có muốn bao nhiêu hai nghìn quỷ tiền giấy hoàng xanh quả quyết lên tiếng một nghìn quỷ tiền giấy hoàng n h ĩ a một ngụm giảm một nửa một nghìn năm trăm quỷ tiền giấy hoàng nghĩa vặn vẹo hồ neo cánh tay vậy ta vẫn cùng lao bản nói đề nghị hắn thay cái lái xe ngươi người tài xế này không xứng trước hoàng xanh bỗng nhiên bắn r ớ t trong tay lư lư đứng người lên một bên c u ố n lên tay áo một bên nói ra liền thế một nghìn quỷ tiền l i n giấy ân tình giá sau một bên lê đồng đồng cùng nguyên s a m toát ra cái đầu nhỏ nghe được đối thoại hết lên miệng nhỏ biểu thị bất mãn chúng ta cũng hỗ trợ vì cái gì chỉ có ba trăm tiền thưởng ngươi mới là mới vừa vào t r ư ớ c lái xe chúng ta đều là lão công nhân hoàng xanh nói ra chờ các ngươi có ta thực lực này cũng có thể công phu sư tử n g ạ đang khi nói chuyện hoàng xanh đã đứng tại hoàng nhiệm bên cạnh nhìn xem đầu kia càng ngày càng đáng sợ dị giặc quỷ hoàng xanh nói ra hai cái liên thủ cũng khó khăn đối phó Quỷ này hoàn toàn mất k h ô n g chế mà lại là dị dạng một loại rất dễ dàng biến dị hoàng nhiễm không nói cái gì nắm đấm k é p lại quỷ vực bao trùm lên mặt kia dị dạng quỷ cấp tốc hướng phía bên này vào tới hoàng xanh hoàng nhiễm cũng chuẩn bị xông đi lên nhưng lúc này đại môn kia bỗng nhiên rót vào một bộ gió lạnh ngay sau đó một đường t ử sắc bóng hình x i n h đẹp trong không khí di động dị dạng quỷ phát giác được cái gì đột nhiên chuyển biến phương hướng hướng phía kia di động từ sắc bóng hình sinh đẹp đến tới n h a răng trận mắt huyết ủy vầy ra nháy mắt sau đó lại là vang lên một tiếng to lớn tiếng nổ、tung. dị dạng quỷ sưng to lên đấm máu đầu nổ tung to to nhỏ nhỏ khối vụn vẩy ra ở giữa k i a thân thể gầy ốm thì làn n g ệ n ở trên vách tường vỡ nát ra trong nháy mắt miểu sát hoàng n h i ễ m cùng hoàng xanh đều là s ư ơ n g sờ sau một bên lê đồng đồng ba cái cũng là nhìn nước trệ lê đồng đồng mở lớn miệng có thể tắc hạ trứng gà, thật là lợi hại nàng còn tốt xinh đẹp bị dị dạng quỷ như thế tìm đường chết cản lại t ử sắc bóng hình xinh đẹp d ừ n g bước mặc dù trên người diễm lệ y phục không có dính đến cái gì nhưng nhìn xem tia khắp nơi trên đất t h nát tinh mỹ đại mi vẫn là hơi nhữ lên ánh sáng yếu ớt họ phơ lỉn nữ nhu thuận tơ lụa bên trên điểm suýt lấy một đoá đó nở rộ yêu mị nghi ngờ từ la lan thoáng nghiêng tần thủ một t ấ m tinh mỹ tựa như phát ngọc tinh tâm điêu khắc tiểu dung chỉ là sóng mắt bộc lộ ở giữa liền kinh diễm t u y ệ t luân hoàng như thời gian cùng không khí tại thời khắc này ở giữa đều là đỉnh trệ bất động nguyên sam cũng mở ra miệng nhỏ được thật xinh đẹp tiểu t ỷ t ỷ nữ t ử khuôn mặt tất nhiên khuynh thành nạt g tở nhưng hoàng nhiễm hoàng xanh thậm chí lưu thâm nhìn thấy càng nhiều vẫn là kia kinh khủng quỷ khí nâng trong tay liền giải quyết quỷ vự cấp cái này tất nhiên đã thoát ra quỷ vự cấp phạm vi mấy người đều chợ mặc có bật an có ngốc、trệ. hiện ra khác biệt ánh biệt ra mấy ắ t rơi v tên quần t nghe i nữ Bọn tử. ắ sắc n không n đều thực h ậ lời này ngoại trừ hoặc nhiễm còn lại sắc mặt đều là mang theo một tiêu mê hoặc hoàng n h i ễ m nâng đỡ k í n h mắt làm ra bình tĩnh nói ra nhận biết lao bản của chúng ta hắn sản nghiệp dưới nhân viên sao hắn hiện tại ở đâu lạc h â n sắc mặt lạnh nhạt hỏi khả năng này phải cần chính ngươi tìm hoàng n h i ễ m nhìn xem ca o ốc bên ngoài không có tiêu tán kinh dị lượm vực nói ra bất quá ta nghĩ hắn hiện tại có thể có nguy hắn đang nói quay đầu lúc nơi đó đã không thấy lạc h â n thân ảnh lê đồng đồng tại phía sau hỏi cái này xinh đẹp tỉ tỉ hẳn không phải là t ì m lão bản trả thù a một bên liêu thâm nói ra chúng ta chỉ có thể hy vọng không phải nữ nhân này tuyệt đối không phải loại lương thiện lúc đó trở lại một bên khác hai đạo bóng đen mắt thần hoàn xem ở chung quanh lờ mờ nơi hẻo lánh mặc dù trong không khí người không đến một tơ một hào dị dạ nguy n g hiểm bầu không khí nhưng cái này vẫn không có để bọn chúng bông lỏng cảnh giác tầng nặc bên kia bị chui vào trật tự tiêu hao khí lực toàn thân thân thể về phía sau khuynh đào lúc huyết nhãn quỷ trước tiên muốn đi nâng thân thể nhưng c h ậ m một bước một con bàn tay nhỏ trắng l o á n g tựa như là trống rông xuất hiện giống như đưa qua đến đỡ tầng nặc tại tầng nặc bên cạnh không biết thời điểm nào xuất hiện một cái tiểu nữ hải mặc màu tím nhạt nhỏ váy co lại trên mái tóc kẹp lấy đơn giản hai cái màu hồng cái mặc dù linh động nhưng lại bao trùm lấy mấy phần không dễ người thân thiết băng xương phần trang điểm tiêu dung bên trên mang theo vài phần ngây n ô sinh đẹp lạnh nhưng khi nhìn thấy chờ đợi hồi lâu mặt mũi quen thuộc lúc cái này xinh đẹp lạnh lại là tiêu phai nhạt không ít ngươi làm mộng cái nhà đầu kia huyết nhãn quỷ thanh â m cùng nhãn thần đều mang theo kinh ngạc không trách nó lại như vậy thần sắc mặc dù chỉ là m ấ y tháng nhưng bây giờ ngộng cùng trước đó hoàn toàn chính là tưởng như hai người tóc của nàng xén một chút hoàn toàn c n h l tưởng như h n g à n n h ú t t c ă n dung đôi mắt rút đi trước đó thiện n i ệ m n g ộ n đơn thuần nhiều hơn mấy phần thành thục nhưng lại không giống k i ế n g ác miệng mộng như thế băng lanh tà mị nàng nhìn xem trên cánh tay phải huyết nhãn ánh mắt không có nổi lên bao lớn vận sóng huyết nhãn ca đã lâu không gặp ngươi nhìn biến hóa không ít ngươi bây giờ là thiện vẫn là ác mộng lông mày có chút chất động đã không có thiện ác chỉ có mộng huyết nhãn quỷ nói ra như vậy cấp độ xem như thuận lợi không thuận lợi ta cũng sẽ không ở nơi này mộng đem tần nặc t r ầ m rãi đặt nằm dưới đất đứng dậy nhìn về phía phía bên kia nói ra huyết nhãn ca ngươi xem trọng các a để ta giải quyết liền tốt huyết nhãn q u lo lắng mở miệng liền ngươi một cải đến cái k i a giúp ngư ơ i độ kiếp nữ nhân không tới sao nàng tại lao sư c h ậ m một chút ta là thông qua hồn niệm khế đưa ra yên tâm đi chiếu cố tốt ca ca, trên người hắn nguyền r u a bị ta thanh trừ hết nhưng tình trạng cơ thể rất kém cỏi ta nghĩ ngươi sẽ có biện pháp huyết nhãn quỷ nói ra hai cái này là tới tìm ta đều tại quỷ vực cấp giai đoạn thứ ba ngươi không có n ắ m chắc tốt nhất ngẫm lại thế nào mang bọn ta chạy lại hoặc là kéo lên một đoạn thời gian một giờ sau ta c h ừ n g trị nói nhóm ngẫm c mặt lạnh nhạt lên tiếng nói quá phiên t h i huyết nhãn quỷ không ra nó biết mộng hiện tại cũng không phải nhà đầu nốc không có năm chắc sẽ không nói dạng này chỉ nói một câu bọn chúng tới thanh â m rơi xuống trong nháy mắt không khí thậm chí không có tăng lên lưu động tại nàng phía sau liền xuất hiện một đường kinh khủng quỷ ảnh hai cái quỷ ảnh đều đã mất đi tính nhẫn lại huyết nhãn quỷ cùng mộng nói chuyện thiếm tràn đầy vũ nhục tính không có chút nào đem bọn nó để vào mắt nha đầu này có lẽ không đơn giản nhưng ở bọn hắn kinh dị lượng vực nội có trật tự bảo hộ dưới bọn chúng vẫn là phải dò xét một chút hư thật của đối phương huyết nhãn quỷ nói cái gì bọn chúng cũng sẽ không buông tay rời đi dội ra quỷ thủ bao trùm lấy quỷ vực bắt lấy trong đó một cây trật tự ngay sau đó hướng phía m ộ n g nhỏ nhắn xinh xắn thân thể hung hăng vùng mạnh xuống dưới hốt một tiếng m ộ n g toàn thân bỗng nhiên tựa như là gợi lên bồ công anh hóa thành đại lượng màu đen hồ điệp chấn động chiếc cánh này hướng phía bốn phía bay đi đ ầ y trời hồ điệp bay múa tán lạc khắp trời đầy sao giống như điệp sáng kia là p h ấ n hoa mắt nâu quỷ ảnh băng lãnh nhìn xem những cái k i a bay múa hồ điệp mày nhăn lại lên tiếng nói đây là huyễn thuật không đúng đây là trật tự nó nâng lên một chân phóng ra một bước hé miệng lúc miệng to như chậu màu biến thành vực sâu miệng lớn đem những cái tia bay múa hồ điệp toàn bộ nhưng n u ố t những cái kia màu đen hồ điệp lúc nó miệng huyết nhục nhanh chóng nát giữa từng khối thịt náo h rơi xuống đất đồng thời loại này nát giữa địa vết tích còn tại không ngừng l à n tràn còn lại màu đen hồ điệp hóa thành mộng nửa n g ư ờ i nàng rỗi ra tay nhỏ chính là tùy tiện đem trong không khí muốn trật tự khé động đồng thời bóp nát sử dụng một màn này tại mắt nâu quỷ ảnh nhìn ở trong mắt ánh mắt bông dưng biến hóa đây là bọn chúng kinh dị lợi vực nha đầu này ngược lại sử dụng đến trật tự so với chúng nó càng thêm thong rong tự tại người còn phải xem vì sao nha đầu này phi thường khó giải quyết mắt nâu quỷ ảnh một bên bóp nát mình có thể sử dụng đến trật tự một bên quay đầu xem ở bên kia trên người đồng bạn k i a mắt xanh quỷ ảnh thân hình quỷ mị c h ấ p động liền hướng phía m ộ n g bên này đánh tới lít nha lít nhít quỷ thủ theo nó bên trong hắc bào vân ra hướng phía m ộ n g chộp tới mà lúc này tại m ộ n g trên thân một tấm huyết sắc người giấy từ đơn bạc áo sơ mi xuống dưới chui ra ngoài nhảy dụng tại tinh tế trên đầu ngón tay ngay sau đó liền hóa thành một đạo huyết quang hướng phía mắt xanh quỷ ảnh lao đi người giấy mắt xanh quỷ ảnh chân mày kích động quỷ thủ toàn bộ chộp vào người giấy bên trên liền muốn bóp nát lúc vô số quỷ thủ toàn bộ vỡ nát thành mảnh vỡ. cảnh tượng trước mắt mơ hồ chờ mắt xanh quỷ ảnh hoàn hồn phát hiện đã chuyển di tại một cái khác trong đại sảnh huyết s ắ c người giấy rơi vào trên mặt bàn cùng cái tiểu nhân ở phía trên mẹ lên tại trên giấy leo lên ra rất nhiều nhỏ bé màu đen đồ vật nhìn kỹ lại vậy cũng là đầu nguồn người đền rùa tựa hồ là chọn lựa đến nhìn chúng vật phẩm huyết s ắ c người giấy tốc độ n dán tại một người lớn nhỏ thú đông gấu bên trên trong nháy mắt giao phó sinh mệnh một chút xíu đứng dậy còn vỗ vỗ bụi đất trên người quay đầu xem ở mắt xanh quỷ ảnh bên trên vẽ mắt nhỏ nhìn lại là một con cao lớn nữ nhân quỷ ảnh tóc dài bay múa hai mắt thú hoán phát ra thê lương quỷ đạo chụp vào mậu nhỏ gậy trên thân thể nhưng trong n h a y mắt liên bị một đạo hàn quang xé rách thành mảnh vỡ mẫu tay cầm một thanh màu đen cai kéo tay nhỏ nâng lên xuống dưới cắt không khí mắt nâu quỷ ảnh biến sắc rõ ràng cảm giác được trong tay mình cầm hai cây trật tự đều cắt ra nói cho đúng là là bị cắt đ o ậ n mất k i a cái kéo còn có thể cắt nhất định đến trong tay của ta trật tự mắt nâu quỷ ảnh kinh ngạc đồng thời nội tâm bất an càng ngày càng mãnh liệt hắn cảm giác mình đụng phải cái này tấm s á t phi thường c ứ n g rắn sau đó nó lại trông thấy k i a một thanh màu đen cái kéo nâng lên tại mỡ tối l ớ p l ó i hàng quang phản phất trực kích linh hồn của nó làm cái kéo rơi xuống n á y mắt lần nữa cắt không khí mắt nâu bị ảnh trước tiên phát giác không đúng muốn trốn vào h tám kéo dài khoảng cách nhưng vẫn là t r ư ợ nó thối lùi ra phía sau lúc thân thể xuất hiện cảm giác khác thường chờ nó kịp phản ứng lúc mới phát hiện thân thể của mình bị xé nứt thành hai nửa là bị kêu một thanh màu đen cái kéo cắt thành hai nửa chương sáu trăm tám mươi quả quyết từ bỏ thả hổ về rừng chương sáu trăm tám mươi quả quyết từ bỏ thả hổ về rừng thân thể cắt chém cảm giác càng vì rõ ràng mắt nâu quỷ ảnh con mắt tràn ngập không dám tin cùng mệt hoặc thân thể của nó bị quỷ vực bao vây lấy mà bây giờ cách một khoảng cách dưới kia cái kéo hạt mang xuyên qua quỷ vực đưa nó đến thân thể cắt thành hai nửa t h ư n h ư là cắt giấy chương nhất dạng đơn giản t h â nghe thể mặc dù cắt chém, h mặc dù n n ư ý t ứ c còn cây vực, vẫn với nâu ảnh hoàng ở đó. Mắt nâu quỷ hốt hoàng địa đ Mắt nắm lấy một hốt trật quỷ phối hợp lấy tự, m phân lời i tiến cái tiếp nhiên tiếng, ệ t thân thể, một chút trị trở về. Mộng nhìn xem, tiến lên một bước, trong tay cầm cái kéo, muốn tiếp tục ra tay lúc, huyết t chữa nhìn nhãn vách Mộng lên muốn đông lên xem, cầm bước, lúc, xíu quỷ ra về. ư kéo, n Nghe g sắp sụp đổ. l ờ nói m ộ n g q u a y đầu xem ở một bên vách tường trên mặt tường tần ngữ thi thì vũ chở vé sấu tiểu nhân chính ở chỗ này phân liệt vết tích khiến cho vôi không ngừng chóc ra bức tường sắp liền muốn sụp đổ ngộng biết tần ngữ thi đối tần nặc quan trọng do dự một chút vẫn là nâng lên tay lòng bàn tay hiện hiện một cái quỷ vực bao k h ỏ a không khí bên trong một cây trật tự đứt gây địa phương nhanh chóng chữa trị trở về trật tự chữa trị huyết nhãn quỷ nhìn xem một màn này nội tâm dần dần có một cái định số làm trật tự chữa trị nháy mắt thường t i a t h ể cũng hoàn toàn sụp đổ cốt thép xi、si、măng nhấp nô trên sàn nhà nhưng tần ngữ thi hạng một cũng thay đổi trở về nguyên dạng nằm ở mỗi bên còn ở vào hôn mê trạng thái tình n g n g quá mức tiếp tục xem đến mắt nâu quỷ ảnh bên trên mà đối phương thân thể đã chữa trị rét lạnh mà nhìn chằm chằm vào n ộ n g mở mi thù ta nhớ không này Nói xong, kỹ. đồng ợ i sai, tiếp liền mộng mắt một màu lâm thân thể của nó nhanh chóng hòa tan, tàn thành một chỗ màu đen nhần, sàn nhà gạch men xứ trong khét hở. Không gạch ra trực tay, của hòa thể khét chạy. chỗ dịch hở. vào đ xứ thời phi thường quả quyết nó không phải đồ đần ngộng cái kéo dễ dàng liền cắt đoạn mất trật tự vẹn vẹn điểm này nó liền biết hôm nay sẽ không như mình mong muốn đồng thời tại ngộng thể nội nó còn cảm nhận được một cỗ càng đáng sợ đồ vật kia là người liền rủa chỉ là không có sử dụng da nó căn bản không biết đối phương còn bảo lưu lại nhiều ít thực lực mắt xanh quỷ ảnh bị mang đi chậm chạp không có trở về chỉ sợ cũng giữ nhiều l ã n ít huyết nhãn quỷ mang không đi thậm chí có thể mình còn muốn khoác lên bên trong huyết nhãn quỷ không thể không tạm thời bông tay nhưng không có nghĩa là từ bỏ nói cái gì bọn chúng cũng sẽ không bông tay huyết nhãn quỷ cái kia thần bí phó bản bên trong tồn tại đáng giá để bọn chúng liều lên to lớn nguy hiểm đồ vật chỉ có thể về trước tầng kia địa vực tìm tên kia dù sao đã xác nhận tại tiểu t ử này trên thân trung pi là chạy không được chết mất hai tên ra hỏa vừa vặn ít phân canh mấy chén đem càng lớn bánh gạ tổ phân cho tên kia ta không thu thập được quỷ nha đầu này lượng cấp trong khu vực tên kia giải quyết nàng dư xài mắt nâu quỷ ảnh mắt lộ n lệ lúc trước vây quét huyết nhãn quỷ trong chuyện này bọn chúng mấy cái đều chỉ là nhỏ x u ấ t lực đồng l o a chân chính chủ đạo lần kia sự kiện chủ mưu là huyết nhãn quỷ lao tốc địch thần kia địa vực nguyên bản bá chủ sản nghiệp tối cao người trưởng quản phía sau tới huyết nhãn quỷ thực lực của nó cũng không kém với ngay lúc đó huyết nhãn quỷ nhiều ít đau đầu đụng đau đầu ai cũng không rơi vào thế hạ phong á c chiến cuối cùng nhất huyết nhãn quỷ cái kia nguyên tốc chủ tham gia vào cân bằng trong nháy mắt đánh vỡ kia lao tốc địch bị trọng thương hốt hoảng thoát đi trốn ở cái khác địa vực mai táng với nội tâm chỗ sâu nhất báo thù hạt giống từ đầu đến cuối không có bị dội cát sau đó vị tiên nguyên túc chủ vì gì vĩnh viễn lưu tại bộ kia thần bí phó bản bên trong vì gì cùng huyết nhãn quỷ cưỡng ép thời ra khế ước đều thành cho tới bây giờ bí ẩn theo sau mới có bọn chúng lần kia tiêu trừ hành động cơ hội mắt nâu quỷ ảnh thoát đi huyết nhãn quỷ gặp mộng không có muốn đi truy ý tứ lúc này lên tiếng ngươi không truy tên kia chạy liền sẽ còn trở về mộng lạnh nhạt nói ra ta cái kéo có n g u y ê n r ù a n g u y ê n r ù a lưu trên người nó sống không lâu coi như không chết nó lại so với chết còn muốn thống khổ nhưng nó có thể vệ binh huyết nhãn quỷ nói ra có một cái so với chúng nó còn gai góp hơn ra hỏa tiết tuyệt không phải loại lương thiện ngươi đến đuổi theo chém tận giết tuyệt ngoài ý muốn chính là m ộ n g cũng không để ý tới huyết nhãn quỷ ánh mắt đ ạ mạc m trong mắt n g ư ờ i có lẽ khó giải quyết nhưng trong mắt ta tại ta cái kéo dưới kết quả là giống như huyết nhãn quỷ im lặng trong lòng tự nhủ nha đầu này d u n g hợp về sau tính tình cũng tổng hợp rất nhiều cũng biến thành tự phụ không ít m ộ n g nâng lên một cái tay nhẹ nhàng điểm một cái ngay sau đó quay một tiếng tựa như là chống rông xuất hiện giống như một cái bọn người lớn bút bê vải rơi xuống mặt đất trên thân bị xé n ư ớ không ít chỗ đại lượng đông bắn bay ra hai mắt bắn ra huyết quang sẽ rách khoe miệng bày biện ra càng thêm hung hăng ngang ngược tiêu d u n g một bên khác mắt xanh quỷ ảnh nằm d ạ p trên mặt đất toàn thân bị quỷ v ự c bao khỏa cũng có được thương thế xuất hiện ở trên người nó bò người lên lanh lạnh mà nhìn xem bút bê b ả i rét lạnh lên tiếng ngươi cái này đáng chết nói đến một nửa chú ý tới cái gì nó ngạc nhiên xem ở bờ phía tên kia đi đâu ngươi nói là ngươi đồng bạn sao đã chạy hiện tại đến ngươi m ộ n g lãnh đ ạ m nói lập tức hoạch xuất ra trong tay cái kéo không chút nào dây dưa dài dòng đột nhiên ra tay mắt xanh quỷ ảnh cũng vội vàng không kịp chuẩn bị làm phải làm ra phòng n ữ lúc toàn thân liền đã cứng đờ đầu lắc lư một chút. rơi xuống đất trước mắt liền bị cắt xuống tới không đầu thi thể thân thể thì quỳ gục ở chỗ này ngậm thu hồi cái kéo bút bê vải bên trên huyết s ắ c người giấy chui ra ngoài nhảy về tại trên ngón tay của nàng huyết s ắ c người giấy nhảy lên tại phần cổ bãi động sinh động như thật tựa như là nũng nịu đ ồ n g dạng ngậm lộ ra một tia nhạt neo h tiếu d u n g ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái đ ỗ n g nhiên lúc này ngậm phát giác được cái gì nàng quay đầu xem ở phía sau lao sư ngươi đã đến lạc hơn chẳng biết lúc nào xuất hiện tại nó phía sau rơi vào ngậu trên người ánh mắt rất đà mạc ngươi thả đi một cái mộng nói ra nguyền rủa biết giết chết nó giết không chết đâu như con quỷ kia nói chuyển đến cứu binh ra sao thả hổ về rừng cái này hổ chưa hẳn ngươi liền có thể giải quyết ta đã nói với ngươi rất nhiều lần làm một chuyện gì không thể tự phụ xử lý chuyện muốn quá quyết không lưu mảy may thai hoàng n ầ m thế giới này rất tạc gốc lạc hơn thanh em rất bình tĩnh bổ sung nữ tính đặc hữu mị lực từ tính nhưng răn dạy n g a khí lại khí tràn mời ư phần mộng c ú i lâu xuống mới tự phụ thoáng chốc cũng bị mất phản phất ở giữa liền biến thành mềm mại tiểu nữ hải con ngồi giống như thanh em từ miệng bên trong chuyện tới ta biết sai đây không phải ta muốn trả lời lạc hơn ánh mắt lãnh đạm nếu có lần sau nữa ta biết tự phạt mộng tiếp tục lên tiếng xuống dưới không bị lệ nghe nói như thế lạc hơn mới là sơ qua thỏa mãn gật gật đầu lập tức ngọc thủ thon dài nâng lên năm cái thon dài mảnh chỉ xâm nhập trong không khí mộng còn lấy vì muốn trừng phạt mình vô ý thức khép lại mắt hai mí ai ngờ lạc hơn ngón tay một điểm k i a đã thoát đi ra ngoài c h ă m t h ứ c mắt nâu quỷ ảnh trong nháy mắt lại về tới tại chỗ xuất hiện ở trước mắt mắt nâu quỷ ảnh toàn bộ quỷ đều bị choáng vốn dĩ vì chạy thoát nó còn không có kịp phản ứng liền bị lạc hơn hai cây từ chỉ nhẹ nhàng huy động đầu của nó liền cùng bóng ra giống như ném đi ra ngoài chương 681 m ệ n h s á t khác nhau lồng g i a m phá chương 681, m ệ n h s á t khác nhau lồng g i a m phá một đằng máu tươi bắn tung tóe trên sàn nhà đầu nện ở trên tường lan trên sàn nhà không đầu thi thể ngã trên mặt đất làm bao khỏa thân thể quỷ vực biến mất lúc nhục thân tựa như là không thể tiếp xúc không khí mắt trần có thể thấy địa nhanh c h ó n g ăn mòn hòa tan huyết nhãn quỷ nhìn xem viên kia đầu n g á y mắt mấy cái lẩm bẩm nói những nữ nhân này một cái so một cái hung ác thi thể nằm thẳng dưới đất lạc hơn đôi mắt đà mạc mở miệm nói ra cho nên bọn g i a hỏa này đến thế giới hiện thực mục đích là cái gì huyết nhãn quỷ mở miệng nói ra chủ yếu là hướng về phía ta tới sau đó không biết cái nào gân dựng sai còn muốn lấy xâm lấn thế giới hiện thực lúc đến quy mô lớn kết quả lại là một cái đều trở về không được lạc hân nhìn xem huyết nhãn quỷ mở miệng nói ra hai cái quỷ vỡ cấp bước lên như thế đại phong hiểm hướng về phía ngươi tới là cừu hận quá sâu vẫn là trên người ngươi có cái gì mê người đồ vật huyết nhãn quỷ già ngu ai biết được nhưng ta xác thực cừu già không ít những tên kia hận không thể đem ta sẽ thành mảnh ỏ lạc hân tiếu rung lạnh nhạt đôi mắt bộc lộ ánh mắt lại phản phát hiểu do cái gì Tốt, nên có p huyết i ề ề n phức đ giải q u l ạ nhãn quỷ nói ra kinh dị lượng vực sắp biến mất không phải bán quỷ thế giới hiện thực hoàn cảnh là không chứa được quỷ có nhất định ảnh hưởng lúc trước những cái kia hiểm tổ chức thành viên cũng là thông qua tiến vào nhân thể mới miễn dịch thế giới hiện thực khó chịu hoàn cảnh ngộng nghe được chật gật gật đầu lạc hân tiếu dung bình thản ta thời điểm nào đã nói với ngươi ta là quỷ huyết nhãn quỷ cùng ngộng đều là xứ sở kinh dị trò chơi xuất hiện sau rất nhiều người chơi đều thích từ kinh dị trong thế giới kiếm lấy lợi ích văn minh ở giữa khác biệt khiến cho rất nhiều người kiếm b u ồ n đ ầ y bắt đầy thậm chí trường kỳ cư trú ở kinh dị thế giới chỉ cần với thế giới hiện thực người kết nối tốt câu thông cầu nối rất nhiều chuyện bởi vì vì này mà một lần vất vả suốt đời nhàn nhã lạc hân nhìn xem bọn chúng ta chính là loại này người với ta mà nói ta đã hoàn toàn kinh dị thế giới bên kia sản nghiệp sinh hoạt còn có duy nhất người nhà đều ký thác vào bên kia thế giới hiện thực đối với hiện tại ta ngược lại là không thích ứng mộng khuôn mặt mang theo kinh ngạc cái này nàng xác thực không biết lao sư lại là người chơi thế giới hiện thực ta thật lâu không có trở về đi một chút cũng không có cái gì thuận tiện nhìn một chút mấy cái hợp tác đồng bạn còn có đi một cái hồi lâu chưa đi địa phương lạc h â n l ạ n h n h ạ t nói cửa sổ xuyên suốt tiến đến tảng quang rơi vào nàng tình mị không tì vết khuôn mặt bên trên đẹp không dám kinh ngẩn cứ như vậy đi với ngựa xe như nước bên trong không phải, phải là nhiều ít người bán tâm tử hào hào đi theo nơi ca, ca. ngày nào muốn ta cái này lão sư có thể tới nhìn xem ta lạc hân vươn tay giúp mộng đem lạch thủ bên trên thổi rơi vài sợi tóc vén lên treo ở bên hai làm xong những này chính là rời đi mà tại lạc hân rời đi sau đại lượng tia sáng rơi vào bừa bộn không chịu nổi trong đại sảnh chơi gân sáng huyết nhãn bỉ nháy huyết nhãn nhìn ngoài cửa sổ chấm dãi nói tại bao phủ điện đài cao ốc kinh dị l ư ợ n g vực biến mất sau tin sông thị kinh dị l ư ợ n g vực cũng hoàn toàn biến mất bao trùm trên bầu trời mây đen bị tia sáng xuyên thấu tia rủ xuống với trời ngoài rịa trăng tròn cuối cùng là rơi xuống ngân bạch sắc từ một bên khác tươi đẹp t ự a n g trưng lấy sinh mệnh c h i nguyên thần hy sơ dương cuối cùng là một lần nữa rơi vào cái này một tòa t ĩ n h mịch nặng nề thành thị bên trên to to nhỏ nhỏ đường đi hè nhỏ bị xua đổi hè đám những cái kia để cho người ta tuyệt vọng kinh dị hốt hoảng biến mất tựa như là giao phó mới sinh mệnh một tòa sắp chết thành thị tựa như là trong hoang mạc sắp chết người uống đến tinh khiết nhất cam lộ một chút xíu hồi phục lại người những cái kia bị kinh dị lượm vực chế định thành nờ cờ, cờ thành vì chuột chạy qua đường thị dân nhìn thấy quen thuộc ánh năm sau ánh mắt ngốc trệ một loại nào đó vô hình ma lực làm cho tất cả mọi người toàn thân mông lỏng thời gian dần qua tiến vào mượm đẹp bọn hắn chưa hề thử qua như hôm nay dạng này ngủ yên thoải mái dạng này lâu dài đoạn này bóng ma sợ hãi tại bọn hắn tỉnh lại sau có lẽ bị rất nhiều g i ớ i người ý thức xem như một đoạn khó quên ác ngộng bọn hắn đều rất cao nguyện đi tin tưởng đây là một trận ác ngộng nhưng tàn khốc chính là đây là thật đoạn này trong bóng tối bọn hắn thấy được thân nhân bị quỷ giết chết thậm chí xem như đồ chơi đồ ăn vặt tàn ngược sát chết bọn hắn là thành thị chủ nhân nhưng lại chưa bao giờ thử qua dạng này ti h tiện tuyệt vọng đây chính là văn minh va chạm dưới một phương văn minh bị nuốt sau cảnh tượng nguyên bản chuỗi sinh vật biết hoàn toàn bị xáo trộn l huyết nhãn quỷ vừa nói xong liền có âm thanh đi theo nói tiếp nguyên lai là tội tỷ không biết thời điểm nào tỉnh tại sáng tỏ tia sáng giới tội t ỷ toàn thân lộ ra dị thường kinh khủng trên thân không ít băng vải đều d i n ra màu tươi tựa như là một cái toàn thân trọng độ thương tích người mới từ bệnh sảng bên trên xuống tới đồng thời vết thương đều tại chuyển biến xấu mặc dù rất đáng sợ nhưng tội t ỷ mặt không biểu tình đau đớn cảm giác này ở trên người nàng tựa như đánh mất đồng dạng quay đầu mắt nhìn bên kia nằm trên mặt đất vẫn còn đang hôn mê bất tỉnh thì vũ mọi người tội t h quay đầu lại lập tức xem ở mậu trên thân không nghĩ tới còn có giống như ta bất hạnh người mộng chính cha xét tần nặc tình huống nâng đầu nhìn xem tội tỷ ánh mắt mang theo một tia ngoài ý m u ố n tỷ tỷ cũng là theo ta cùng một loại người sao chỉ là ta cảm giác được tỷ tỷ muốn so ta bất hành nhiều mệnh sát quỷ ở giữa có thể có cảm ứng mà mộng rõ ràng cảm giác được tội tỷ thể nội c o n kia mệnh sát quỷ là so với mình còn đáng sợ hơn hơn nhiều nàng bởi vì vì bi thảm khi còn sống diễn sinh ra tới ác n i ệ m nắm giữ nguyền rủa dưới biến thành mệnh sát một trong đây là trên căn bản khác nhau mộng bản thân liền là m ệ n h sát quỷ mà á tội là cùng mệnh sát quỷ trực tiếp tính khế ước mỗi một cái mệnh sát quỷ khi còn sống đều là t ừ n g chịu đựng không cách nào tưởng tượng vận mệnh bi thảm cùng tra tấn loại này quỷ một khi cùng nhân loại khế ước túc chủ cũng muốn tiếp nhận mệnh sát quỷ khi còn sống kia không phải người tra tấn đây là khế ước bên trong trong đó một đầu đối rất nhiều người mà nói là bất hạnh nhưng cũng là phần này bất hạnh để cho ta giành lấy cuộc sống mới c ũ n g đạt được có thể bảo hộ người bên cạnh năng lực không còn giống khi đó như thế bất lực tuyệt vọng tội t ỷ ánh mắt mê ly rút ra phá tàn không còn hình dáng phản khúc đao cắm ở một bên trên mặt bàn nhưng rất nhanh từ cảm xúc bên trong thoát khỏi ra tiếp tục nói ra kinh dị lượm vực là biến mất nhưng tiếp xuống chúng ta muốn đứng trước vấn đề khó khăn lớn hơn dòng dã một tòa thành thị người bị kéo vào kinh dị l ư ợ n g vực bên trong chuyện này sẽ gây nên toàn thế giới chú ý trước kia lần kia bọn hắn trung su cục đều có thể có năng lực đi che giấu nhường không biết phần lớn người tiếp tục sinh hoạt tại tự nhận vì hài hòa ánh nắng hoàn cảnh hạn nhưng lần này căn bản che giấu không được nữa một khi che giấu không được tất cả mọi người đem lâm vào khủng hoảng ở trong nhường dê cam tâm tình nguyện đợi tại trong lồng giam biện pháp tốt nhất không phải nói cho bọn chúng biết phía ngoài sói có bao nhiêu hung tản mà là gia cố tốt lồng giam không cho bọn chúng đi tiếp xúc mà bây giờ lồng giam phá cái này không có quan hệ gì với chúng ta là các ngươi trung su cục nên quan tâm huyết nhãn quỷ lạnh nhạt nói ta biết tội t ỷ nhìn xem tần nặc đối huyết nhãn quỷ lên tiếng tần nặc người trẻ t u ổ i này trên thân cất giấu quá nhiều bí mật có lẽ tiếp xuống chúng ta nên tiến một bước đối với hắn triển khai kế hoạch tội t ỷ trong miệng chúng ta tự nhiên chỉ chính là trung su cục lời này n h ư ô n g huyết nhãn quỷ con mắt lấp lóe nó nhớ tới hắc bạch tần nặc trở về trước một câu nội tâm xuất hiện dối như tơ vỏ ý nghĩ nhìn xem trong lòng bàn tay phải cầm nhãn cầu màu đen huyết nhãn quỷ con mắt thoáng nhau lại cuối cùng nhất bắt định cái nào đó ý nghĩ lập tức đối tội tỷ lên tiếng nữ nhân có chuyện ta cần ngươi hỗ trợ một chút tội t ỷ nhìn xem huyết nhát quỷ lạnh nhạt nói ra ngươi nói chính là chương 682, l r ă m t á ư ợ i h vực kết thúc không thực tế chương 682, l r ă m t á ư ợ i h vực kết thúc không thực tế đang run sợ l ư ợ n g vực một chút x í u biến mất lúc đại sảnh một bên khác hoàng n h i ĩ m nhìn xem càng ngày càng nhiều tia sáng rơi vào bên ngoài đ ố n g nhiên nói ra tốt chúng ta cũng nên trở về nghe lời này lê đồng đồng cùng nguyên sam đều là sửng sốt cứ như vậy trở về a lão bản của chúng ta cũng còn không gặp đâu ta còn muốn cho hắn một kinh hỉ lê đồng đồng liếc qua miệng nhỏ nói liêu thâm hỏi ngươi như thế muốn nhìn đến lão bản vậy khẳng định ta thích nhất l á o bản người lại tốt lại đẹp trai lại lại đang yêu ít đến ngươi chính là muốn theo hắn sách tăng lương chuyện nguyên sam trực tiếp một ngụm vô tình vật trần chẳng lẽ ngươi không muốn lê đồng đồng nhìn xem nguyên sam muốn hoàng xanh nói ra nắm chặt thời gian đi thôi thế giới hiện thực ánh nắng đối với chúng ta có nhất định ảnh hưởng xe của ta bây giờ còn có thể chạy trở về nếu như các ngươi muốn đi gặp l ã o bản ta là sẽ không quay ngược đầu xe nói hoàng xanh cũng không để ý tới bọn hắn hướng phía cửa chính bên kia đi đến hoàng n h i ệ m cùng liêu chấn đi theo sau đầu tăng lương lúc nào đều có thể sách lấy cái gì gấp mau trở về đi thôi ta đói tưởng niệm trong tiệm thơ ngào ngạt ngâm miệng nguyên sắm nói nhường lê đồng đồng bụng nhỏ thèm trùng cũng đi theo kêu lên cuối cùng vẫn là thỏa hiệp đi theo rời đi yên lặng trong thành thị hoang vu địa không có mờ hay một cố cụ nát màu vàng xe cá nhân hành xử trên đường cuối cùng biến mất với trong bóng tối tại xe rời đi giống tất cả thần hy ánh nắng hoàn toàn bao trùm thành thị phía trên sáng sớm ánh mặt trời sáng rỡ chiếu s ạ tại bên cửa sổ một giọt cam lộ từ lán o n bên trên nhỏ xuống thổ nhưỡng lộ ra màu xanh biết g ạ t rào mí mắt nhảy lên mấy lần tân nặc yếu ớ t tỉnh lại chậm rãi ngồi dậy mắt nhìn gian phòng bên trong thói quen rỗi cái thoải mái lưng mỏi ngồi tại sàn g bên trên tần nặc một cái tay nắm lấy tóc liền như thế đại nào đ ứ n g máy nửa phút làm trí nhớ mơ hồ một chút xíu rõ ràng tần nặc biểu lộ cái gì mắt nhìn cửa sổ sán lạng ánh nắng nghi hoặc lên tiếng thế nào chuyện ta là làm một cái rất dài mộng ai nói với ngươi làm mộng rồi bất quá s ắ c thực mộng cái nha đầu kia trở về vừa nói xong một thanh âm đi theo văng lên dĩ nhiên chính là huyết nhãn quỷ thanh âm tần nặc nhìn xem tay phải mở ra huyết nhãn sắc mặt mang theo kinh ngạc kia hai cái lao lục đầu giải quyết kia đều bao lâu chuyện huyết nhãn quỷ lộ ra im lặng ngươi sẽ không đem đầu vóc đều ngủ ng ta ngủ bao lâu thời gian có mười ngày đi nghe được mười ngày tần n ạ c biến sắc trực tiếp một câu n g ọ a tảo từ trong miệng tuôn ra c h ọ n vẹn mười ngày tại tần n ạ c trong trí nhớ thật sự vừa mở mắt nhắm mắt lại chuyện kia hai cái l a o lục ai giải quyết ta mới vừa nói qua nhà đầu kia trở về xem như hữu kinh vô hiểm đi huyết nhãn quỷ nói m n g sao thời háo ra tần n ạ c nhìn xem n g ư ợ c hình xăm hắc bạch vũ cánh nổi lên một chút dị mang ngay sau đó bên thai liền vang lên một thanh âm ca vẫn là đem y phục mặc đứng lên đi buổi sáng không khí vẫn là rất lạnh tần nặc quay đầu nhìn xem mẫu giờ phút này người sau chính nói ngờ đầu đối với hắn lộ ra nụ cười nhàn nhạt t â n nặc muốn mở miệng tiếp lấy nghĩ đến cái gì t h a m dò mà hỏi t h a m ngươi là ác nghiệm vẫn là thiện n h i ệ m n g ộ n huyết n h n quỷ, dùng đ ầ u góc ngấm lại nếu như là ác nghiệm chẳng thèm để ý ngươi không có thiện ác n g ộ n chính là ngộng n g n ó i t â n nặc nghe nói như thế cũng coi là lòng bên trên một hơi sau này đều không có thiện ác nghiệm liền đại biểu cho độ kiếp là thành công như thế dài một đoạn thời gian n g ộ n đều không có tin tức tần nặc còn một mực lo lắng có thể hay không ra cái gì vấn đề nghĩ đến giải quyết ủy thành phố bạn liền về kinh dị thế giới nhìn xem may mả là suy nghĩ nhiều tần n ạ c xoay người xuống dưới sảng mặc vào áo chăm chú đánh giá m ộ n g m ộ n g bị đánh lượn g cũng không thấy cái gì thẹp thủng còn xoay người tử cho tần n ạ c nhìn xem càng toàn diện ca ra sao tốt một lát tần n ạ c gãi gãi đầu mới là nói ra biến hóa nhiều l ắ m không đơn thuần là bộ dáng vẻ ngoài chỉ là hai câu nói công phu tần n ạ c liền cảm nhận được m ộ n g bây giờ tính tình cũng cải biến rất nhiều rút đi trước kia đơn thuần nhiều hơn mấy phần thành thục linh động con người cũng tâm h thúy rất nhiều đương nhiên đây là dung hợp ác niệm mậu nguyên nhân hiện tại mậu chân chính tính tình tần nặc cũng không biết cũng thì như nàng hiện tại cái này một vòng tiêu dùng chỉ là cho tần n ạ c nhường tần n ạ c cảm giác nàng vẫn là trước kia r i ấ c ngọc kia tận lực che giấu nói như vậy kia hai cái lao lục đều là người giải quyết tần n ạ c âm thầm kinh ngạc đây chỉ là độ cái tiếp liền như thế đáng sợ kia hai cái lao lục đều không phải loại lương thiện cũng không phải là kỳ thật không có như thế tùy tiện còn có vận khí thành phần mộng lắc đầu kia hai cái lao lục xuất hiện tại thế giới hiện thực có lẽ là nhận thứ nguyên thông đạo ảnh hưởng đồng dạng không phải hoàn chỉnh thể thực lực có chỗ giảm bớt còn có chính là lão sư cũng tới lao sư là cái kia gọi gọi cái gì tần nặc nhớ lại lao sư gọi là vân bất quá xử lý xong việc sau nàng liền rời đi nói tại thế giới hiện thực đi một chút tân đặc gật gật đầu đưa tay kéo ra màn cửa nhìn ngoài cửa sổ ngựa xe như nước tất cả trong mắt hắn cảm giác quen thuộc nhưng lại lạ lẫm ta ngủ mười ngày nay mười ngày bên trong chẳng lẽ tất cả liền đều biến h ồ i nguyên dạng sao hắn cảm giác rất mậu hảo đồng thời không thực tế trước cửa sổ tân đặc hưởng thụ lấy ánh mặt trời sáng rỡ tắm rửa tại làn da trên lỗ chân lông khiến cho hắn mười phần khó chịu đối với loại tình huống này tần nặc cũng đã quen tựa như là trường kỳ ở tại trong bóng tối người đột nhiên chiếu xạ đến ánh nắng vẫn như cũ tia sáng mười phần không thích ứng trường kỳ ở tại kinh dị l ư ợ n g ư ợ t người thân thể cơ chế cũng biết tại trong bất chi bất giác áp dụng với hoàn cảnh như vậy đột nhiên trở lại nguyên bản hoàn cảnh sinh hoạt cũng biết lộ ra mười phần khó chịu ngay từ đầu tham gia mấy bộ phó bản tần nặc mấy lần trở lại thế giới hiện thực đều là loại cảm giác này nhận vì chính mình thân thể ra cái gì m a bệnh hiện tại xem ra hẳn là rất nhiều người đều có loại bệnh chẳng này xem như bình thường nhìn xem thành thị phốn hoa tần nặc ánh mắt nhất động b ỗ n nhiên phát giác được cái gì nói ra không đúng t ầ n n ạ c xoay người xem ở bên trong căn phòng bố trí nói ra đây không phải gian phòng của ta mặc dù bố trí là giống nhau nhưng ở mấy năm phòng ở t ầ n n ạ c vẫn là cảm giác được ra rất nhiều khác biệt đồng thời cửa sổ đối ngoại đường đi cũng làm cho hắn cảm thấy lạ lẫm quên nói với ngươi ngươi dọn nhà huyết nhãn quỷ lúc này mới bổ sung một câu mới gian phòng còn có mới thành thị ngậu ngồi trên g h ế chăm chú cắt lấy hoa quả nói ra đây đều là tỷ tỷ ngươi nàng ăn bài ngươi hôn mê trong khoảng thời gian này bọn hắn cho ngươi an trí rất nhiều thứ tân nặc nghe biểu lộ thoáng ngưng trọng k i lúc đầu tin xuống thị huyết nhãn quỷ nói ra kinh dị lựa ư vực biến mất sau ánh mặt trời chiếu tiến vào trong thành thị mặc dù cứu trở về thành thị thị dân nhưng cơ hồ tất cả mọi người đều bị trận này kinh dị văn minh nghiêm trọng xâm hại đến tâm lý bọn hắn từ chế định nờ đợ cờ bên trong tỉnh táo lại nhưng ký ức là rõ ràng ngay từ đầu những người kia muốn lấy một trận á c động che giấu chân tướng sự t ì n h nhưng là kết quả là những g á i kia bị quỷ t à n n h ẫ n giết chết người đang run sợ lựa ư vực biến mất sau không có phục sinh chân thực chết đi nhường cả tòa thành thị người không thể nào tiếp thu được thậm chí là nội tâm sụp đổ cho nên bọn hắn quyết định trước phong tỏa tin sụp đổ cho nên bọn hắn quyết định đ ố i trong thành thị tất cả cư dân tiến hành dần dần tâm lý phụ đạo chữa trị thành thị bừa bộn diện mạo huyết nhãn quỷ, trong mắt của ta hoàn toàn là lấy ngựa chết làm ngựa sống tần nặc nghe huyết nhãn quỷ, có chút ngoài ý mớn mở miệng hỏi ngươi thế nào biết đến như thế rõ ràng huyết nhãn quỷ thuận miệng nói n g h e lén tới tần nặc thoáng t r ầ m tư đúng là lấy ngựa chết làm ngựa sống Quỷ t h a n h mặc dù biến mất nhưng tin sông thị nhận ảnh hưởng vẫn như cũ rất lớn chưa có tiếp xúc qua kinh dị mách tính nội tâm đoán chừng đều sẽ lâm vào sụp đổ tham gia qua kinh dị trò chơi mặc dù có nhất định ảnh hưởng nhưng tin tưởng biết đại khái xuất đi ra b vẫn là lần này kinh dị lựa ư vực không có cách nào đi che giấu nay lại khiến cho chỗ chống vực thậm chí hải ngoại người lâm vào khủng hoảng ở trong thì như kinh dị lựa ư vực phải chăng còn biết tồn tại đây mới là nhường trung su cục n h ấ t đầu nhất nhưng là so sánh với cái này hiện tại tần nặc càng chú ý vẫn là bụng của mình cái kia có cái gì ăn sao thật đói tần nặc nói bụng còn đi theo phối hợp của cục lô kêu vài tiếng có tần t ỷ t ỷ mỗi ngày đều biết nóng tốt cơm ở nơi đó chính là sợ ngươi ngày nào tỉnh lại không có đồ ăn mấy ngày nay ngươi ẩm thực sinh hoạt thường ngày đều là những người k i ệ giút ngươi xử lý tần nặc nghe k hoàn e m cảnh giật hai l i t mặc dù đều là xa lạ nhưng đồ ăn là quen thuộc tần ngữ thi làm đồ ăn vẫn luôn là tần nặc nhận vì nhấc mâm miệng đúng rồi thương nguyệt nha đầu kia đâu dùng đến bữa ăn t ầ n n ạ c tiếp tục hỏi tỉnh lại sau giấc ngủ trực tiếp là m ộ ư ơ i ngày sau còn có rất nhiều thứ hắn cần biết rõ ràng nha đầu kia bị cái kia băng vải nữ nhân mang đi trong mắt của ta nha đầu kia giữ nhiều lãnh ít nữ nhân kia cũng không phải loại lương thiện huyết nhãn bị nói t ầ n n ạ c nháy mắt mấy cái không nói gì liên quan với thương n g u y ệ t kết quả tội tỷ cuối cùng nhất cũng nói với hắn nàng đã bị tâm ma chỗ chi phối lúc đầu nàng có lẽ còn không có triệt để bị ăn sạch bị giấu ở nội tâm chỗ sâu nhất trong lồng giam có thể hay không cứu ra có nguyện ý hay không ra là ẩn số hắn không có k h ấ t nợ thương n g u y ệ t cái gì nên làm cũng làm nếu như thương n g u y ệ t cuối cùng nhất sẽ là kia kết quả xấu nhất tần n ạ c cũng sẽ không nói cái gì thậm chí nội tâm bình tĩnh chỉ hy vọng đời sau đường r a sinh tại dạng này vặn vẹo âm u gia đình hoàn cảnh dưới không cầu nhiều hạnh phúc chỉ cầu làm một cái bình thường nữ h à i một lát về sau uống xong một bụng canh tần n ạ c tựa lưng vào ghế ngồi thở một hơi dài nhẹ nhõm biểu lộ thoải mái rất lâu không có như thế ăn no nê n thì ta bọn hắn hiện tại cũng không sao chứ tần nặc hỏi đã đều vô sự n g ộ n h ì n xem tần nặc trần trờ nói ra ca nếu là không có cái gì chuyện ta l i ề mặc dù ta rất muốn đi du nhập ca ca thế giới nhưng vẫn là rất không thích ứng đi về nghỉ trước một chút nếu như ca có cái gì chuyện ta sẽ đi ra có thể người đi về nghỉ trước nói không chừng qua trận ta liền đi kinh dị thế giới bên kia nhường tỉnh mộng đi sau tân nặc đứng người lên dọn dẹp bắt đũa huyết nhãn quỷ lóe ra huyết nhãn hỏi ngươi dự định qua trận lại về kinh dị thế giới như thế gấp gáp tham gia phó bản một bên tắm bắt b ú a tần nặc một bên nói ra cũng không tính là tham gia phó bản về trước ta những cái kia sản nghiệp xem một chút đi dù sao rất lâu không có trở về nói không chừng những nhân viên kia đều quên ta như thế một l ắ o bản tần nặc v u n g lấy trên tay nước đ ọ n g nói ra còn nữa còn có mặt khác hai cái nguyên nhân trong đó một cái là cha mẹ ngươi không cần hỏi huyết nhãn quỷ cũng biết trong đó một nguyên nhân từ phóng b ế t ra tần nặc tiếp tục ăn lấy trên bản hoa quả nói ra bây giờ trở lại kinh dị thế giới chính là mở cấp bảy địa vực cũng chính là ta kia đối phụ mẫu vị trí khu vực phó bản xứng đôi một bộ luân hồi loại hình phó bản rất có thể bọn hắn liền tại bên trong huyết nhãn ủy nhắc nhở gấp gáp ăn không được đầu hũ nóng tân nặc nhai nuốt lấy trong miệng quả tào khối nói ra ta biết ta gấp gáp nhưng ta xác thực khát vọng đạt được đáp án từ vừa mới bắt đầu biết bọn hắn tồn tại cùng mình bí ẩn thân thế đến bây giờ ta càng ngày càng phát hiện bọn hắn cùng ta đều cùng kinh dị trò chơi thậm chí toàn bộ kinh dị thế giới cùng văn minh đều có quan hệ mất thiết nói là dự cảm nhưng thật ra là bất an tân nặc sợ hãi mình khi nhìn đến bọn hắn đối ạ t tất được cả c h â với ngươi trước kia xảy ra cái gì ta trước đó không có ý định hỏi hiện tại cũng không có ý định đi xâm nhập hỏi nhiều nhưng là đi hiện tại ngươi ba cái cựu ra đã để mắt tới ngươi cái khác những cái kia đoán chừng cũng liền khởi hành tương đối mà nói chúng ta thân ở chỗ tối bọn chúng thân ở chỗ sáng rất hiển nhiên ngươi đối bọn chúng rất trọng yếu có không t i ế c b ư ớ c lên bên trên mạng nhỏ dụ hoặc tin tưởng bọn họ lần tiếp theo hành động đều sẽ làm đủ chuẩn bị tân n á c nói đột nhiên hỏi lại nói ngươi đến cùng đắc tội mấy cái cử nhân đến không hết quá nhiều lần này tới ba cái lao lục tại lần kia vây quét ta lúc chỉ là đồng loá còn có một con cá lớn nó sẽ không bỏ qua ta ta cũng sẽ không bỏ qua nó huyết nhãn quỷ n ữ khí rất tùy ý, nhưng l n chứa cựu hận rất dễ dàng liền nghe được đi ra ngươi bây giờ đã tiêu hóa kia cái thứ sáu con mắt đi có thể đối phó sao huyết nhãn quỷ nghĩ cái gì đâu tên kia khó đối phó năm đó ta chín cái trước mắt nó đều có thể theo t a chia bốn sáu trên thực tế là gần như với chia năm năm chỉ là ngại với mặt mũi huyết nhãn quỷ không có nói thật tần đắp nghe sắc mặt nặng nề cho nên nói ta cần trợ giúp ngươi tăng tốc tiến trình tiến vào kinh dị thế giới n h ư ờ n g hoàng nhiệm tìm xem liên quan với ngươi có thể mở phía sau mấy cái con mắt nguyên liệu nấu ăn không thể ngồi mà chờ chết lần này hữu kinh vô hiểm chính là tốt nhất cảnh cáo hắn nhất định phải nhanh g i ú p huyết nhãn quỷ đem còn lại mấy cái con mắt để mở nhưng đối với tần nặc những ý nghĩ này huyết nhãn quỷ biểu hiện rất bình tĩnh một lát về sau mới bình tĩnh nói ra liên quan với chuyện của ta cũng không cần quan tâm quá nhiều người nói những này g lo lắng trong khoảng thời gian này cũng không cần đi lo lắng tên kia sẽ không thế nào nhanh hành động tần nặc nghi hoặc hỏi vì cái gì như thế khẳng định nghe người máu ra là được rồi ta thời điểm nào suy đoán có lỗi qua huyết nhãn quỷ không kiên nhẫn mở miệng tần nặc hỏi ngược lại cái gì không bỏ qua huyết nhãn quỷ trầm mặc bỗng nhiên mở miệng còn có một việc ngươi chú ý một chút cái c gì h u y một, một n Nạc lát sau mới là đi thăm dò nhìn hắn cùng huyết nhãn quỷ ở giữa khế ước liền giải trừ tân đặc nội tâm bỗng nhiên biến thành không hiệu nặng nề trên mặt lại là thoải mái mà cười nói còn thừa lại cuối cùng nhất ba ngày a bất chi bất giác một năm này thời gian trôi qua cũng xác thực thật mau cho nên ba ngày về sau ngươi dự định rời đi sao nói thực ra đây quả thật là cũng không tệ chiến đấu phương diện ta đúng là vương hữu nhưng là đi ngươi đầu não cùng ta so liền không quá đi mặc kệ như thế nào sau này chính ngươi gặp được cái gì chuyện tốt nhất đều đa động động não không phải lại cho hố không ai có thể cho người thêm nhắc nhở t â n nặc còn muốn nói nhiều cái gì nhưng phát hiện mình căn bản không có có thể nói hãn ngữ khí cùng thần thái đều tại tận lực biểu hiện địa nhẹ n h ó m huyết nhãn quỷ lúc này mở miệng nói nếu không nói nói với ngươi xong ta không nói tần nặc người muốn nói cái gì huyết nhãn bị ho nhẹ hai tiếng ta nghĩ tục hẹn mặc dù ngươi ta là không thích nghe nhưng không thể không thừa nhận đầu ta nào xác thực đơn giản phía sau ba con mắt không có ngươi ta chỉ sợ đều khó mà mở ra làm trao đổi ta biết tận lực giúp ngươi tại cấp bảy trong khu vực tìm tới k i a một đôi ngươi cái gọi là phụ mẫu chúng ta bổ sung nối liền k h ế ước tiếp tục hợp tác ngươi cảm thấy ra sao nghe được huyết n h ã n quỷ, tần n ạ c đông dưng nổi lên ánh sáng nhưng sắc mặt vẫn là biểu hiện địa thông dòng ho nhẹ hai tiếng nói ra sách đã đường đường cựu nhãn huyết ca đều như vậy bông xuống giá trị bản thân đến nói chuyện vậy ta không nối liền phần này khê ước chẳng phải là không n g mặt m u i thỏa tân nặc cười hì hì trả lời huyết nhãn quỷ trầm mặc tân nặc chậm chạp không có đạt được bẩm hỏi một câu uy rơi rơi rồi huyết nhãn quỷ lúc này mới lên tiếng thất thần cái gì cho lão t ử mặt mũi được tiện nghi liền mua ngon đi tiểu ra ta hiện tại sáu con mắt có thể giúp ngươi tại cấp bảy đi ngang cũng không nói hoành chỉ ít có thể đi nhẹ nhõm một chút nếu không có ta liền ngươi cái này kinh khủng cấp thái đ i ề u thực lực vừa mới tiến phó bản liền bị nở tở cờ trục chết tân nặc cũng đã quen cái này giọng điệu mở miệng cười a đúng đúng đúng huyết càng đưa bức đổi lại một bộ tương đối mát mẹ q u ầ áo thể thao tân nặc mang lên một đỉnh mũ nói ra ra ngoài đi một chút đi mặc dù hoàn cảnh như vậy rất không thích ứng nhưng không cho mặt trời phơi nắng thân thể này đều muốn mắc lỗi huyết nhãn bỉ nói ra vậy ngươi đi đi ta có thể phải ngủ một chút lại đi ngủ tân nặc khẽ giật mình huyết nhãn bỉ lạnh nhạt nói chỉ là cái thứ sáu con mắt còn có chút không thích ứng muốn thoáng ngủ gật một chút còn có chính là đêm nay nói với ngươi sự kiện xem như rất trọng yếu một sự kiện huyết nhãn bỉ nói tân nặc nhìn xem tính chạm đất bên trong mình coi như có tinh thần hỏi hiện tại không thể nói lấy cái gì gấp việc này không phải hai ba câu có thể nói rõ nói huyết nhãn quỷ khép lại trên cánh tay huyết nhãn cứ như vậy đi ta ngủ trước cáo tử nói xong trên tay phải hiện hiện một điểm thi ban biến mất không thấy tân nặc nắm chặt lại tay phải n ắ m đấm biểu lộ mang theo một tia quá dị nhưng không có quá nhiều để ý tân nặc thay đổi cửa phòng rời đi phòng cho thuê ngoài phòng vừa ra tươi đẹp thậm chí nói có chút ánh mặt trời trói mắt liền trực tiếp rơi vào trên mặt tân nặc nhữ lại con mắt quay người cầm lấy một thanh tre n ắ n g rủ vừa xuống lầu đối diện đi tới hai tên âu phục nam tử lễ phép mở miệng tiên sinh hôm nay mặt trời đ ư gắt không bằng vẫn là trong phòng ở lại tương đối tốt tân nặc cũng đã quen lạnh nhạt cười nói thích uống trà sữa sao thích liền theo ta đi ta mời các ngươi đi hạ thiên viêm nóng đến một chén đáy biển r ử a trà đá cái này không thể so với cả ngày trốn ở trong xe nhìn ta chằm chằm thoải mái hơn hai người đều là sửng sốt tân n ạ c trả lời trong lúc nhất thời để bọn hắn không biết thế nào trả lời há to miệng vừa định muốn cự tuyệt tân n ạ c tiếp tục nói ra các ngươi chỉ trích là chằm chằm ta cùng lên đến không phải cũng là đang chỉ trích phạm vi bên trong ta giống như không mời khách trân quý liền đuổi theo nói xong cũng không cho hai người trả lời cơ hội tân nặc sẽ xuyên qua hai người hướng phía cư xá đi ra ngoài hai tên âu phục nam tử l i ế t nhau cảm thấy cũng không phải không phải không có lý lập tức liền đi theo nửa giờ sau một nhà thương thành bên cạnh lộ thiên trà tranh cửa hàng tân nặc bưng ba chén trà tranh đi lên cho hai người một người một chén đến hành khổ đều cả một chén đón lấy lại đem một tấm trà tiền đầu nhét vào trong tay bọn họ giải quyết một cái âu phục nam tử cầm t r à tiền đầu n h é g t y m ắ t mấy cái n g ư ờ i nói n g ư ờ i mời khách tân nặc hút lấy trà tranh cười cười ta mời khách các ngươi tính tiền không có tâm bệnh a cho nên mới nói ta mời khách rất khó được nha dù sao toan đại đầu không phổ biến chương sáu trăm tám mươi lăm đi gặp, gặp m ộ tân mặt, t bị r nặc uống vào trong tay trà c h a n h lại vỗ tay phát ra tiếng tiếp tục đốt một chén tiếp lấy mỉm cười nhìn trước mắt hai người nói ra đến chúng ta tiếp tục vừa rồi chủ đề một cái âu phục nam t ử sắc mặt có đen một chút nói ra chúng ta đổi một đề tài ra sao vì cái gì tân nặc không hiểu người trò chuyện chủ đề một mực vây quanh chúng ta cùng chung xô cục trong chữ chữ bên ngoài đều nghĩ đến lời nói khách sáo thiên sinh chúng ta bình thường điểm nói chuyện phiếm có thể chứ t â n nặc cầm lấy mới điểm t r à tranh cười hỏi vậy chúng ta ở giữa còn có cái gì chủ đề đâu chẳng lẽ tâm sự gia đình của người việt tư âu phục nam tử há t o miệng bất đắc dĩ nói ra ngươi vẫn là coi chúng ta là thành không khí đi chúng ta giữ yên lặng liền tốt một gã đồng bạn khác gọi điện thoại nói vài câu cái gì tiếp lấy để điện thoại xuống biểu lộ có chút cái gì nhìn xem t â n nặc nói ra chờ một chút có một tổ chức người muốn tới gặp ngươi gặp liên gặp tôi cái này không có cái gì kỳ quái không phải sao dù sao ta tại các ngươi tổ chức xem như hồng nhân tân n ạ c nhún nhún vai đồng bạn thì là hỏi tới cái gì người không biết để chúng ta nghe theo mệnh lệnh nhìn thân phận không thấp âu phục nam tử nói trên thực tế tân n ạ c bọn hắn cũng không có nắm giữ nhiều ít tin tức cấp trên chỉ để bọn họ phụ trách cường điệu g i a n g khống không muốn tùy ý kích thích mục tiêu chỉ cần hoàn thành dám nhìn công việc liền tốt tiếp tục ngồi một h ồ i tân n ạ c lại uống cạn sạch trong tay một chén trà c h a n h cũng không biết có phải hay không nắm bức dù sao chính là khác mắt nhìn chung quanh nói ra thời điểm không còn sớm mặc kệ tới cái gì người ta là không tâm tình các loại trở về hắn vốn là da giải sầu một chút chung su cục muốn chơi đùa cái gì hắn là không quan tâm tân nặc đứng người lên hai tên âu phục nam tử biểu lộ vì khó đi theo thân muốn nói chút cái gì nhưng lúc này hai người đều cảm giác phía sau xuất hiện thấy lạnh cả người lạnh leo thấu xương đ ô n g nhiên q u a n người mới phát hiện phía sau chẳng biết lúc nào đứng đấy một thân ảnh một điểm khí tức đều không có tình h u ố n g dưới hai người giật nảy mình đẩy liền một bước thủ hạ ý thức vươn vào hầu phục bên trong tân nặc sắc mặt lại là khẽ động tội tỷ tội tỷ hôm nay cách c n mặc vẫn như cũ rất kỳ lạ rõ ràng là ngày mùa hè trói trang toàn thân lại hất lên một kiện màu đen bào áo hai tay cắm vào trong túi áo ánh mắt vẫn là như thế không mang theo bất luận cái gì thần thái trên thực tế cũng có thể lý giải nếu như không mặc kiện b à o á o nhường trên thân những cái kia buộc băng vải bại lộ tại c h ú n g mắt người bên trong chỉ sợ là càng thêm khắc loại thậm chí là gây nên khủng hoảng nàng hiện tại bỗng nhiên tìm đến mình làm cái gì tân nặc nội tâm n g h i hoặc các người đi về trước đi tội t h con mắt nhìn c h ầ m c h ầ m tân nặc đối hai tên âu phục nam tử nói hai tên âu phục nam tử trưng mắt nhìn nghi hoặc hỏi người là tới người kia người cái này trang phục cũng không giống như lời còn chưa nói hết a tội một cái tay từ trong túi vân ra trong lòng bàn tay là một khối gô lim bảng hiệu mặt ngoài tựa như là sơn máu đ ồ n g dạng cái này cái gì đồ vật một người sắc mặt nghi hoặc một đồng bạn khác thì là hơi biến sắc mặt e p t o lập tức vội vàng lên tiếng hiểu rõ vậy chúng ta đi trước hai người không có đi hỏi nhiều bước nhanh chính là rời đi e p t o nữ thành viên chỉ có hai cái như thế cách gian m ặ c k h á c loại ánh mắt đáng sợ cũng chỉ có cái kia từ trước đến nay quái g ợ chỉ nghe nói qua e p t o đại tỷ đầu đây chính là ngay cả tổ chức cao tầng cũng không dám trêu trọc thân phận còn tại đó nói cái gì dựa theo đi làm liền đúng không nên hỏi vì cái gì tội thì tìm ta cái gì chuyện muốn uống trà tranh sao ta mời khách tân n ạ c mỉm cười tay lấy ra r ú m gió tiền mặt tội tỷ ngồi xuống lạnh nhạt nhìn xem tân n ạ c không nói gì tựa hồ bởi vì vì nàng ở đây tân n ạ c cảm giác không khí chung quanh đều lạnh mấy phần đồng thời người chung quanh đều cắn g t ơ i ánh mắt khác thường đều cho là là từ hí kịch tổ hoặc là cái nào đó triển l ã m g hạ nỉm ra tân n ạ c từ chung quanh thu hồi ánh mắt vừa vặn lên tiếng tội tỷ liền nói ra ngươi ngủ rất lâu tân n ạ c nhún nhún g bay ta cũng không nghĩ tới liền hôn mê một chút tỉnh lại liền tăng nhanh nhân sinh mười ngày thành tiến độ nay mười ngày xảy ra rất nhiều chuyện tội tỷ nhìn chằm chằm tân nặc con mắt lấp loài nói Kia trong mắt, tựa như là ẩn chứa ý tứ gì khác nhưng tần nặc chưa nói tới tới thì như đâu tần nặc cười nhạt hai lần tội tỷ lắc đầu không có nói tiếp mà chỉ nói uống xong sau đó đi theo ta đi đi nơi nào tần nặc k h ẽ n nhữ mày trong lòng tự đ ủ những cái kia cao tầng không còn như phái tội tỷ đến cưỡng chế cầm tù mình đi cái nhà đầu kia ngươi không muốn gặp mặt sao tội tỷ hỏi ngược lại tần nặc nháy mắt mấy cái biết nói là thương nguyện cái nhà đầu kia s ắ c mặt nghiêm túc hỏi nàng hiện tại thế nào không có cái gì chuyển biến tốt đẹp vẫn là tâm ma đồng thời trong cơ thể nàng con quỷ kia cũng nhận tâm ma ảnh hưởng đang kiểm tra thân thể hiện trường lúc còn thường tổn tới mấy tên nhân viên y tế tóm lại là không thể nào sẽ để cho nàng trở lại bình thường sinh sống tần nặc con mắt lấp lóe mấy lần vậy các ngươi muốn thế nào làm ta sẽ dẫn nàng đi một chỗ ở nơi đó chỉ có hai chúng ta ta biết nếm thử đưa nàng sâu trong nội tâm nguyên chủ tỉnh lại có thể hay không đi ăn hết tờ ma m nếu như thất bại ta sẽ giết nàng tội tỷ nói phi thường trực tiếp cũng rất b ă n g lãnh nhưng cẩn thận suy nghĩ nàng đã hết sức đi cứu thương nguyện đồng thời tại không nguy hại xã hội tình hồ dưới ngươi muốn đi gặp nàng đi theo ta khả năng này là cuối cùng nhất một mặt không lớn cũng là tội ự do của ngươi. t tỷ liếc mắt chung quanh ánh mắt khác thường không có đi để ý biểu lộ lãnh đạo tần nặc đứng người lên nói ra đi thôi nửa giờ sau tần nặc từ một cỗ xe dịp bên trên xuống tới nhìn trước mắt đại lâu văn phòng trong đại sảnh người đến người đi đều là rất điển hình dân đi làm nhìn chính là rất phổ thông xí nghiệp cao út tần nặc q u a y đầu nhìn xem trên xe đi xuống tội tỷ các ngươi t r u n g su cục mỗi cái thành thị đều có tội tỷ hiển nhiên rất không thích nói chuyện chỉ là về một câu chỉ là một cái phân bộ đi vào đại sảnh lui tới rất nhiều người đều lộ ra công vụ quân thân mười phần bận rộn bộ dáng bên trong cùng cửa thang máy tội tỷ cùng tần nặc đi vào những cái tia vội vàng điện báo cửa thang đều lựa chọn hai bên thang máy tiến hành chờ đợi không vào được ý tứ thang máy là đi dưới mặt đất ba tầng làm cửa thang máy mở ra trước mắt họa phong lại là khác biệt với phía trên họa phong tội tỷ không nói một lời đi ở phía trước thông qua thật dài hành lang rất mau tới đến một gian phong bế cửa gian phòng mấy cái nhân viên công tác ở chỗ này trong đó liền bao quát một cái lao bằng hữu cái bóng thế nào người bên cạnh ngươi đều là quái thai ngươi người hàng xóm này bị điên không được cái bóng nói tiếp lấy nhìn trên người tội tỷ nhường hắn đi vào ta cảm thấy không ổn nha đầu kia hiện tại rất nguy hiểm trừ phi tội tỷ ngươi tự mình cùng đi đi vào tội tỷ lạnh nhạt nói ra không cần thiết để bọn hắn hai cái hào hào tâm sự chính là nói ở một bên cầm tờ báo lên phối hợp nhìn cái bóng biểu lộ quái gì, hắn sẽ chết hắn so bất cứ người nào đều an toàn tân nặc đứng tại thép chế pha lê bên ngoài nhìn xem gian phòng bên trong bên trong trống rỗng ngoại trừ một tấm ỉ n ộ t cái ghế cùng cái bản không có những vật khác trên ghế thương n g u y ệ t ngồi ở chỗ đó túi đầu lộ ra phi thường yến tĩnh từng cây màu đen xích sắt quấn ở tứ chi của nàng tại những n à y xích sắt bên trên lóe r a quỷ dị q u ò n mang nhỏ bé chú văn núc ních đâm vào kia sau vai huyết lục bên trong thương nguyện quần áo rách g i ớ huyết nhục còn mang theo ngưng kết đến vết máu đầu tóc rồi bở cái này không rõ tình huống còn lấy vì là người bị hại nữ tính bị trung su cục người lạm dụng chấp hành tiến hành ngược đãi tân nặc cách thép chế pha lê lắc đầu nói ra ta không cần tiến vào cùng một người xa lạ không có cái gì tốt nói chuyện tội tỉ nháy mắt mấy cái lạnh nhạt nói có thể mà lúc này gian phòng bên trong túi đầu t h ư n g u y ệ t đông nhiên nâng ngẩng đầu lên mặt hướng một bên thép chế pha lê phảng phất có thể nhìn thấy bên ngoài gian phòng tân nặc ánh mắt lười biếng tiếp lấy khỏe miệng mang theo một tia nụ cười quỳ quyện tân nặc mặt không biểu tình lúc đầu hắn đến đúng là nghị trò chuyện đôi câu hiện tại xem ra hoàn toàn không cần như thế xoay người đối phía sau tội tỷ hỏi trò chuyện điểm khác ca thì ta đâu cái bóng nói ra nàng không ở nơi này xử lý thất ngôn chuyện thất ngôn tần nặc hồi ức một chút tựa hồ nhớ tới là cái nào tên kia làm phản còn đối với mình người ra tay bây giờ chờ cao tầng bên kia hội nghị quyết định thế nào xử trí cái bóng gắt một cái nói ra ta đã sớm nói tên kia kẻ vô ơn không thể khống những cái kia lão gia hỏa còn muốn lợi dụng hắn làm việc đơn giản buồn cười nói lo lắng đến cái gì mắt nhìn tội tỷ vẫn là chầm ặ c khoe miệng t ê một tiếng cái bóng bởi vì vì vết thương trên người đau nhiễu chặt mày cái này sơ nhạc thật sự là một điểm mặt mũi cũng không cho à ra tay như thế h u n g ác ngươi tại bộ ngực hắn bên trên đánh một cái lỗ thủng tội t ỷ lạnh nhạt nói vấn đề là loại thương thế này hắn bán quỷ một ngày liền có thể nhảy nhót ta một người bình thường kém chút liền không có cái bóng không ngừng kêu khổ tội t ỷ chưa hề nói cái gì nhìn thoáng qua cái bóng cái bóng nháy mắt mấy cái thuận miệng nói ra ta đi ra ngoài hút dễ ư nói xong quay người liền mang theo hai tên nhân viên công tác rời đi tân đặc nhìn xem cái bóng mấy cái rời đi khẽ cười nói không có tay tình hùng giới lẽ ra trôi chạy túi là không có khói rút đến đều là người khác vỗ vỗ ống tay á o bên trên cho bụi tân đặc nói ra nha đầu này ta thấy được không có cái gì chuyện ta liền trở về tội t ỷ nâng ngẩng đầu lên đ ỗ n g nhiên nói ra trên thực tế đây chỉ là cái nhỏ lý do tìm ngươi đến là còn có một việc tìm ngươi tân đặc sắc mặt lạnh nhạt lại đẩy ra cái bóng mấy cái lúc hắn liền đã nhìn ra nếu như chỉ là tìm hắn nhìn hai mắt thư nguyện cũng sẽ không phạm đến lấy tội t ỷ tự mình đến hiện tại chỉ chúng ta hai cái tội t h muốn nói cái gì liền trực tiếp điểm nói đi tân đặc nói tội t h hai tay cầm túi hỏi huyết nhục ghép hình chắp vá mặt người ngươi còn nhớ rõ sao đương nhiên liên tiếp hai cái khác biệt thế giới thứ nguyên thông đạo môi giới tân đ ạ c nói nghi hoặc hỏi kinh dị l ư ợ n g v ư ợ t biến mất sau vật kia còn có thể dùng tội tỷ không có trực tiếp trả lời mà là nói ra ngày đó chúng ta liền đem kia một tấm ghép hình mặt người tìm tới mang về tổ chức nơi này kinh dị l ư ợ n g v ư ợ t biến mất nhưng nó vẫn còn không có hư thối chỉ là tạm thời đóng lại thứ nguyên thông đạo tân đ ạ c lún núi bay cũng không thèm để ý a sau đó đâu mặt người ghép hình quay bế liền không có bên kia quỷ tới cái này lo lắng h ắ n thông qua hệ thống kỹ năng có thể tùy ý đi kinh dị thế giới cũng không dùng được tội tỷ lại còn nói cái này hắn quả thật có chút mê hoặc tội tỷ sắc mặt chăm chú tiếp lấy nói ra nhưng là tại ngươi hôn mê trong khoảng thời gian này mặt người ghép hình lại biến mất nó bị trộm đi tần nặc hơi b i ế n sắc mặt thoáng hít mắt ý gì còn có tàn đảng